Trưng đầu ư người Trưng đưa người a trở trở về, 1, 28, đưa người trở về, đ giờ hợi chiêu dương huyện tất cả còn chưa xảy ra trước đó thành đông quan đạo phía bắc mười dặm một cái lối nhỏ bên trên ba đạo tuổi trẻ thân ả n h đang qua lại rừng rậm ở giữa cầm đầu hai người là một nam một nữ tu vi hiển nhiên cao siêu hơn hai người đang cộng đồng kéo ở giữa người kia chạy về phía trước đường sư minh ta đây là lần thứ nhất đi tiểu đạo sẽ có hay không có quỷ mị quậy phá điền hồng lộ quay đầu nhìn thoáng qua rậm rạp rừng cây n g a khí có chút mang theo chút vẻ sợ hãi không biết rõ ta chỉ ở đi năm năm trước đông dương còn thời điểm đi qua một lần tiểu đạo lần kia là lục trưởng lão dẫn đội chúng ta một nhóm có hơn bốn mươi người kết quả trên đường xuất hiện qua một cái hồ yêu chúng ta hao tổn hơn mười cái người mới thoát ra tìm đường sống điên hồng lộ lập tức cả kinh nói lục trưởng lão đều là tụ sát kỳ tu vi còn đấu không lại một cái bình thường hồ yêu đoạn chính tề gật đầu đề cập đoạn này ký ức lập tức trên mặt lộ ra một k i a sợ hãi năm năm trước hắn mới khai thân thất trọng tu vi lần kia chết hơn mười cái người đều xem như sư huynh của hắn nhớ tới cái k i a hồ yêu quỷ dị quay đầu nhìn thoáng qua rậm rạp rừng cây vốn là ướt đấm phía sau lưng lại lần nữa t o á t ra một hồi mồ hôi hôi đại vũ thần triều l u ô n hãm tập yêu ti hoàn toàn tê liệt thế gian này yêu ma từ đây liền đã mất đi c h ó i buộc lại thêm thiên hạ thập tam châu làm theo ý mình đã qua trong mấy trăm năm lẫn nhau t r i n h phạt không ngừng nhân gian thỉnh thoảng đến một trận đại l o ạ n các nơi sinh sôi yêu ma thì càng nhiều những yêu ma này mặc dù từng cái thủ đoạn q u ỷ dị thực lực siêu tuyệt nhưng có nhiều chỗ cũng là bọn hắn không dám đi tỉ như đại lượng nhân khẩu hội tụ thành thị lại tỉ như cái này đại vũ thần triều thời đại dù n g tuyệt thế yêu ma huyết n ụ c là tài tu kiến q u a n đạo không nói đến những cái kia động một tí tu luyện mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thành tinh yêu ma Chính là bình thường thủ là tà tuệ quỷ mị người họ, trọng, hiểu, người nghe, chỉ đoạn cũng trinh u y ệ t đ giả g tề nhìn Chỉ tụ sát bên g cạnh g t sát, hầu ngọc chấn h n i đoan một cái lập tức trên mặt toát ra một tia hoang đường cảm giác nghĩ như thế nào hôm nay việc này đều cảm thấy tà môn Hắn c từ vừa mới bắt đầu hắn liền đối cái này nhìn như khiêm tốn hữu lễ hầu ngọc đoan để ý cứ việc đối phương mấy lần để lại cho hắn ảnh hưởng cũng không tệ có thể người này dù sao cũng là cái tia thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu lệ đệ, đệ nói cho cùng vẫn là ma đạo bên trong người nếu nói người này tiếp cận sư mội không có ý đồ vậy hắn là vạn vạn không tin nhưng sự thật chứng minh hầu ngọc đoan thật không có ý đồ chẳng những không có ý đồ còn thường xuyên cho hắn mang thuốc chữa thương cho hắn nói phía ngoài tin tức thậm chí còn hứa hẹn nhất định sẽ cùng hắn đại ca hầu ngọc tiêu nói thả bọn họ hai người rời đi lại nhiều lần xuống tới đoạn trinh tể cũng bắt đầu giao động thật đúng là cường đạo trong ổ gia đại thiện nhân cái này hầu ngọc đoan thật cùng hắn phía trên kia bốn cái huynh t ỷ không giống nếu như nói trước đó vẫn chỉ là lung lay như vậy tối nay qua đi hắn liền thật là thừa nhận cái này hầu ngọc đoan thật không phải là người xấu tối nay giờ tuất hầu ngọc đoan trực tiếp chạy đến hai người bọn họ x ư phòng cho hắn cùng sư mọi điền hồng lộ giải độc nói tối nay giờ tuất sau hầu phủ năm người cái kêu mấy cái huynh trưởng cũng không tại để bọn hắn mau t r ố n đi không sai hầu ngọc đoan thế mà trực tiếp thả bọn họ đi sắp đến một đường đi ra hầu phủ ngoài cửa lớn phát hiện hầu phủ thật không a i đoạn chính tề vẫn làm hậu sư m ộ i điện hồng lộ cũng là vẻ mặt vui vẻ nói hầu ngọc đoan quả nhiên không có nốt lời còn vẻ mặt đắc ý nói với hắn sư huynh ngươi nhìn ta liền nói hầu ngọc đoan khẳng định sẽ thả chúng ta đi hắn cùng mấy tên khốn k i ế p kêu huynh trưởng không giống hắn là người tốt cuối cùng đoạn chính tề cũng chỉ có thể tiếp nhận sư mọi lời giải thích thật tin tưởng hầu ngọc đoan không tin cũng không được bọn hắn hiện tại cũng mau rời khỏi u n g châu khu vực đến từ châu hầu ngọc đoan chính là vợ cho quỷ cũng không có khả năng làm đến trình độ này a vị này hầu huynh đệ thật là người tốt đoàn chính tề trong lòng làm nghĩ như thế nhìn xem hầu ngọc đoan ánh mắt cũng càng thêm lưu h ò a điên hồng lộ chính nhất môn tâm tư cùng sư huynh cùng một chỗ kéo lấy ở giữa hầu ngọc đoan đi đường đ ỗ n g nhiên cảm giác trên tay có chút cật lực quay đầu mới phát hiện hầu ngọc đoan chính n h ấ t mặt vô tội nhìn xem chính mình lại túi đầu xem xét lập tức phốc phốc một tiếng bật cười thì ra bị kẹp ở giữa hai người hầu ngọc đoan tốc độ căn bản là theo không kịp hai chân mân mê lấy căn bản cũng không có chạm đất toàn bằng hai người một đường kéo lấy đi ta nói tốc độ thế nào chậm như vậy người cái này vừa nghĩu đi đường thế mà lười biếng hầu ngọc đoan đỏ mặt lên bất đắc dĩ giải thích nói không phải tại hạ lười biếng thật sự là hai vị quá nhanh ta có chút theo không kịp ma tốt sư muội hầu h i n h tu vi hơi kém chút cũng hợp tình hợp lý chúng ta nhanh đi đường hà chỉ kém chừng năm dặm liền ra ung châu khu vực đoạn đường này đi tới không có đụng tới tà ma cũng là may mắn đường cuối cùng mấy dặm đường xảy ra vấn đề được thôi được thôi kia đi đường h vạn nhất đang đụng tới tà ma coi như thảm điên hồng lộ nói xong n ế t miệng nàng phát hiện theo hầu phủ sau khi đi ra sư huynh liền rốt cuộc không nói hầu ngọc đoan cái gì d ắ p tâm hại người loại hình lời nói chương 28, đưa người trở về hai chương 28, đưa người trở về hai trước kia đều là sư huynh nói hầu ngọc đoan nói xấu nàng đến giữ gỉn hiện tại thành nàng nói hầu ngọc đoan đoạn chính tề giữ gỉn lúc này bị hai người mang lấy hầu ngọc đoan mở miệng hắn nghe được hai người đều đang sợ cái gì tà ma dường như có chút không đồng ý mở miệng nói chỉ là nhận không ra người tà ma yêu ma hai vị không cần e sợ như thế không bằng chúng ta chậm rãi đi đường a điền hồng lộ ở một bên lại phốc phốc một tiếng bật cười tiểu tử này rõ ràng chính là đi đường mệt mỏi hết lần này tới lần khác nhắc tới a đường hoàng lệ cớ ngươi mới khai thân ngũ trọng tu vi khẩu khí cứ như vậy lớn thật đụng phải những cái k i a tà ma ngươi khẳng định cái thứ nhất vung chân liền chạy hầu ngọc đoan lập tức nghiêm m ặ t nói quân tử giữ mình tự dưỡng hạo nhiên c h í n h khí mặc dù t r ă m t à khó thích cũng cái này cùng tu vi không có quan hệ tại hạ một thân trinh khí chớ nói tà ma chính là yêu ma tới ta cũng không sợ ha ha ha ha ha đi đi, đi đi người đọc sách liền sẽ k h ó lác nhìn xem điền hồng lộ hi hi ha, ha nợ nụ cười hầu ngọc đoan trên mặt lộ ra một vệ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo hai người một đường chạy hết tốc lực một mực lại đi t r ư ờ n g năm dặm rốt cục nhìn thấy lưỡng địa cột mốc biên l i giới đoạn chính tề đ i ể n hồng lộ hai người lập tức cùng nhau thở dài một hơi bung ra hầu ngọc đoan quay đầu nhìn xem chính mình một đường ghé qua mà đến rừng rậm vẻ mặt may mắn không thôi tống quân ngàn dặm trung tu nhất biệt đoàn sư huynh điền côn ư ơ n g hầu mộ i trước hết đi cáo tử sau này h ư u duyên gặp lại ngươi điên rồi không có chúng ta ngươi thế nào trở về không nên không nên muốn trở về tối thiểu cũng muốn chúng ta đem ngươi đưa đến trên quan đạo lại nói từ châu ung châu chỗ giao dưới năm mươi hầu ngọc đoan một cái khai thân ngũ trọng tu vì yếu gà chẳng lẽ nhường hắn một người xuyên qua rừng rậm trở về điên hồng lộ lập tức liền kinh hô một tiếng tiến lên một thanh liền nắm lấy hầu ngọc đoan sợ hắn thật một người chạy đi mạng nhỏ cho đưa ra ngoài cái này kỳ thật không dối gạt hai vị ta đại ca đã an bài tốt người chờ ta chỉ cần ta một phát tín hiệu bọn hắn liền sẽ tới tìm ta hầu ngọc đoan thuận miệng v i ệ nói n láo nhìn xem hai người rõ ràng một bộ không tin biểu lộ dừng một chút trong mắt lóe lên một tia ưu q a n g dường như làm quyết định gì chuyện cho tới bây giờ ngọc bưng liền thẳng lời nói nói thẳng tối nay giờ sơn nhạc kiếm tông giờ phút này ngay tại tiến đánh chiêu dương huyện thành bốn đoạn chính tề cùng điền hồng lộ sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi ngầm đầu nhìn thẳng hầu ngọc đoan khắp khuôn mặt là khó có thể tin hai vị không tin hầu ngọc đoan khé thở dài một cái đ ỗ n g nhiên mở miệng dò hỏi đoàn huynh điền c ô đương các ngươi có hay không nghĩ tới chính mình vì sao có thể thuận lợi như vậy vượt châu mà đến cho dù vượt châu mà đến về sau lại như thế nào sẽ như thế tùy tiện liền bị huynh trưởng ta bắt lấy đâu cái này tựa như một câu linh hồn thảo vấn đem điền hồng lộ cùng đoạn chính tề hai người tư duy lập tức liền kéo đến nửa tháng trước đó mới vừa đi ra điền lĩnh huyện một phút này. s ơ n nhạc kiếm tông chính là điển lĩnh huyện duy nhất tam lưu thế lực lường trước đối một huyện tri điệu như lòng bàn tay không nói đến điển cô nương vẫn là t ổ n g chủ đích nữ nếu nói đoàn huynh cũng có thể đi ra từ châu không ai để ý tới tại hạ vẫn tin tưởng thật là điển cô nương phản phất là sợ hai người không rõ hầu ngọc đoan dần dần đem lời nói điểm danh mà theo hắn tiếp tục kể ra sắc mặt hai người cũng biến thành càng ngày càng khó coi tại hạ mặc dù không biết tình huống cụ thể nhưng có thể khẳng định nhất định là có người tận lực đem điển cô nương lấy tới ung châu tới kết hợp tối nay lệnh tôn điền lập nông mang môn nhân tiến đánh chiêu dương huyện cử động đến xem người này hiển nhiên là vì tìm một cái thích hợp lấy cớ kích động lưỡng châu chiến tranh mới có thể lợi dụng điền cô nương mà huynh trưởng ta chắc hẳn cũng là nhìn ra điều này mới có thể tại tối nay tối hậu q u a n đầu tận lực dẫn đạo ta thả hai vị rời đi mong rằng hai vị sau này không cần ghi hận ngọc đích s á t huynh trưởng dù sao tối nay thả đi các ngươi là hắn mà không phải ta hai người nghe đến đó sắp mặt trắng bệnh nhất là điền hồng lộ vẻ mặt đại biến trong con mắt lộ ra một tia nồng đậm khó có thể tin trong lòng phảng phất có thứ gì tại sụ đồ c h i ê u dương huyện chính t a đại chiến không có kết quả trước đó ta đoán định từ châu biên cảnh khẳng định có người đang chờ hai vị cho nên ngọc bưng đề nghị hai vị trên đường trở về nhất định phải cẩn thận hầu ngọc đoan nhìn thật sâu vẫn như cũ còn tại trong trầm tư hai người một cái nói xong cuối cùng cẩn thận hai chữ hướng thẳng đến lúc đến đường quay trở về điền hồng lộ cùng đoạn chính tề hai người c h ọ n vẹn tại nguyên chỗ trầm tư gần một khắc đồng hồ mãi cho đến giờ hợi ba khắc đoạn chính tề dẫn đầu đem trong đầu mạch suy nghĩ làm rõ khuôn mặt thoáng chốc xanh xá một mảnh ngẩm đầu mới phát hiện điền hồng lộ thân xác đã lâm vào hoảng hốt sưu ộ i đây chẳng qua là bọn hắn lời nói của một bên. lại không bàn luận hắn nói không hắn tông môn bàn đoạn a n tấn công chiêu dương g là là giả, Coi như thật chiêu c là là i người đang lợi như đang dụng chúng ta, cũng không nhất định chính thật ta, sự có đ là. o chính tề cũng là từ nhỏ đã tiến vào tông môn xuất thân bình thường hắn cùng những người khác quan hệ đều rất bình thường duy chỉ có sư mội điển hồng lộ không chê xuất thân của hắn bằng lòng cùng hắn cùng nhau đùa dỡn thêm nữa còn thường xuyên tại tiền tài bên trên chiếu cố hắn cho nên đối người sư mội này đoạn chính tề là đánh tâm nhãn đ ấ y bảo vệ hắn so điển hồng lộ lịch dệt nhiều hầu ngọc đoan kia lời nói đại biểu cái gì điển hồng lộ đều có thể nghe được hắn há có thể nghe không hiểu cho nên giờ phút này điển hồng lộ phản ứng hắn chỉ có thể an ủi mà không cách nào nói cái gì đ i ề n hồng lộ theo trong hoảng hốt tỉnh lại ngầm đầu nhìn đoạn chính tề lộ ra một k i a miễn cưỡng vui cười thấp giọng nói sư huynh ta muốn về trước đi nhìn xem đoạn chính tề trong lòng có hơi hơi l ắ m nhớ tới vừa mới hầu ngọc đoàn kia lời nói vô ý thức muốn cự tuyệt nhưng nhìn lấy đ i ề n hồng lộ đ ấ y mắt lộ ra vẻ ớt cao hắn vẫn không thể nào cự tuyệt xuất khẩu Tốt, sư cùng ngươi trở Trưng sư sấ ngươi huynh cùng về. Chương 29, vạn dương quận t tam lưu thế lực bên trong sơn nhạc kiếm tông xem như lập nghiệp trễ nhất một cái t ước hơn hai mươi năm trước mới từ một cái bất nhập lưu tiểu môn phái chính thức tấn thăng trở thành tam lưu tông môn như thường lệ lý mà nói lập nghiệp trễ nhất nội tình cũng hẳn là kém cỏi nhất có thể sơn nhạc kiếm tông lại thái độ khắc t h ư ờ n g đưa thân tam lưu ngắn ngủi thời gian hai mươi năm tông chủ điền lập nông mang theo môn nhân chăm lo quản lý dựa vào điền lĩnh huyện cái này một núi lửa nước càng đem tông môn phát triển hừng hực khí thế xa thịnh siêu việt cái khác tam lưu thế lực mà sơn nhạc kiếm tông nhất làm cho người nói chuyện say sưa có hai chuyện cái này chuyện thứ nhất không nghi ng đ i ề n lập nông cầm trong tay tam xích phong kiếm chống thần quyền tôn đồng hồ lại chỉ bại ba chiêu đồng hồ là ai kia là vạn dương quận thiên đỉnh tông thiếu tông chủ một cái nhị lưu thế lực bên trong nhân vật số hai mấy chục năm trước liền leo lên hồ bảng bốn trăm hai mươi mốt vị bao đan k ỳ cực giả cùng hắn giao thủ chỉ thua ba chiêu đ i ề n lập nông chẳng những thuận thế leo lên hồ bảng quy tâm kiếm danh hào cũng trong nháy mắt chuyển khắp lớn giang nam bắc về phần chuyện thứ hai cũng cùng đ i ề n lập nông có quan hệ chính là hắn trưởng từ điện pháp chính điện pháp chính sinh tại tân vũ lịch một nghìn hai trăm chín mươi sáu năm tự nhỏ thông minh đọc thuộc nho gia kinh điện hai mươi hai tuổi năm đó Ngay trong ạ i du lịch h t Châu Bạch lúc nhất thời điền pháp chính chi danh vang vọng từ châu toàn bộ sơn nhạc kiếm tông cũng danh tiếng vang xa cha điền lập nông chính mình vốn là giang hồ nội danh bây giờ nhi tử lại không chịu thuốc kém cho hắn kiếm mặt mũi lớn như vậy vui vẻ không thôi xếp đặt tiến hội ba ngày rất nhiều nhị lưu thế lực nhao nhao đến đây chút điền l ĩ n h huyện sắc màu rực rỡ thật có thể nói là phong quang vô hạn điền hồng lộ từ nhỏ đã biết bất luận là mang theo tông môn đưa t h ầ n tam lưu phụ thân điền lập nông vẫn là tiến vào bạch lộc thư viện ca ca điền pháp chính đều xa so với chính mình muốn ưu tú rất nhiều cho nên mong muốn chứng minh chính mình nàng nhất định phải cố gắng nỗ lực viễn siêu thường nhân cố gắng cứ việc phụ thân điền lập nông đối nàng rất là cương triều có thể đó cũng là một loại đối đại chim hoàng yến thái độ tại điền lính huyện không ai sẽ ước hiếp nàng ở bên ngoài, có sân g nhà kiếm tông phía sau núi dương trúc điền hồng lộ váy đỏ cầm kiếm dáng người tú mỹ ngay tại vung vệ trường kiếm mặc dù khảm có bảy tám khoa bảo thạch nhìn xem ra dáng hàng có thể nàng vung vệ ở giữa lại mũi kiếm lạnh thấu xương lộ ra đạo đạo hà mang điên hồng lộ con người ngưng tụ trường kiếm bỗng nhiên trên không trung liên tiếp vạch ra bảy đạo mũi kiếm trọn vẹn ngưng trệ thời gian ba cái hô hấp dãy núi sừng sững thành hình nàng ánh mắt vui mừng tung người một cái hướng về phía trước trường kiếm trên không trung điểm ra một đạo h à n mang trực tiếp đâm về một quả thúy trúc nhưng mà vẹn vẹn thành hình ba hơi dây núi sau một khắc liền hành quân lặng lẽ không trung điểm hàn quang kia cũng dần dần tán loạn cuối cùng trường kiếm mặc dù xuyên thấu qua thúy trúc lại chỉ là bởi vì lực đạo đem nó vỡ nát mà không phải đâm qua dãy núi quy tâm kiếm quyết phụ thân năm đó theo nhập môn tới tiểu thành chỉ tốn hơn ba năm, thời gian, mà ta tu luyện hơn nửa năm. ngay cả nhập môn cũng còn không thành chẳng lẽ đôi kiếm đạo thật liền một chút thiên phú đều không có a điền hồng lộ thu hồi trường kiếm ánh mắt lộ ra một vệ thất bại nàng đương đường quy tâm kiếm điền lập nông trí nữ nhà mình trấn sơn t u y ệ t học lại ngay cả nhập môn đều không vào được không nói chuyện đi làm trò hề cho thiên hạ chính là nàng mình cũng không cách nào tiếp nhận lô sư h i n h ngươi để cho ta điều tra hầu ngọc tiêu có tin tức chấm tư thật lâu qua đi điền hồng lộ chuẩn bị tiếp tục luyện kiếm nhưng đột nhiên phía sau núi nhập khẩu chuyển đến một đạo thanh em quen thuộc nàng dừng lại động tác trên tay trên mặt lộ ra một vệ giả h o ạ ý cười lặng lẽ meo meo giấu phía sau núi lối vào hai cái thân mang sơn nhạc kiếm tông chân truyền áo t r ắ n g tuổi trẻ nam nhân chậm rãi đi tới cầm đầu nam tử diện mục thanh tú đầu đội một đỉnh màu d a cam r ã núi văn tú gấm mũ phối hợp tuấn lãng thân hình anh tư bất phàm mà vừa mới mở miệng gọi hắn lô sư huynh người kia thì theo ở phía sau chính là đoạn chính tề núp trong bóng tối đ i ể n hồng lộ nhìn thấy đoạn chính tề còn không có phản ứng gì vừa nhìn thấy phía trước đầu kia mang mũ miệng lô sư huynh lập tức trên mặt dâng lên một vệ ngượng ngủng trong ánh mắt yêu thương thế nào cũng không che giấu được lương nguyên hạo sơn nhạc kiếm tông thủ tịch chân truyền đồng thời cũng là phụ thân điền lập nông thân truyền đệ tử trong tông môn sớm có phụ thân muốn đem chính mình gả cho lô sư huynh truyền ôn điền hồng lộ tuổi còn nhỏ ra mặt mỏng đối lô sư huynh càng có h ả o cảm thì càng cố ý trốn tránh hắn dưới mắt bị hai người ngăn ở cổng cũng không dám đi ra ngoài chỉ có thể trốn ở dốc núi đằng sau nghe hai vị sư huynh đối thoại đã có tin tức vậy liền nói một chút đi kiêu hầu ngọc tiêu là chiêu dương hầu ra ngũ t ử bên trong lão đại chỉ là khai thân thập trọng võ giả mà thôi cha hắc viên ma hầu thống coi như có chút danh khí nhưng hai năm trước liền bị giết k i ê hầu thị ngũ tử thanh danh như thế nào quả thực thối không năm người này tại chiêu dương huyện liền đốt sát k i ế p ư ớ c ô nhân thế nữ người xấu thanh danh có thể nói vô pháp vô thiên như thả ta điền lĩnh huyện như thế ác đồ chỉ sợ ngàn đao bầm thầy cũng không đủ vậy ta liền yên tâm vừa vặn ta gần đây vô sự dành thời gian liền đi chém bọn hắn sư minh muốn đi chiêu dương đối phó bọn hắn ừ chỉ là một cái khai thân thập trọng võ giả liền dám xông vào ta sơn nhạc kiếm tông trả lại sư mội kia thất liệt tông hạ dược quả thực gan to bằng trời bây giờ điền lĩnh huyện không ít người trò cười chúng ta nói sơn nhạc kiếm tông miệng cọt gan t h liền một cái tiểu mâu tặc đều nhìn không được Ta chương á i này t ủ thủ, tịch truyền xuất chân chẳng lẽ còn không h n lẽ hai mươi chín sấm xét giữa trời quan g cầu cất giữ hai chương hai mươi chín sấm xét giữa trời quan g cầu cất giữ hai n ú t trong bóng tối điển hồng lộ nghe được lương nguyên hảo nói đối phương cho mình liệt tông hạ dược một chuyện gương mặt lập tức bay lên hai đ o á h ồ n g vân không phải là bởi vì liệt tông bị hạ dược sự t ì n h thẹn thùng chủ yếu là nàng cảm thấy có thể nhớ k ỹ hai tháng trước liệt tông bị hạ dược cái này cái cọc sự tỉnh chứng minh lô sư h u n h đối nàng rất quan tâm vốn là phương tâm ám hứa nàng giờ phút này trong lòng tự nhiên sinh ra vui vẻ đợi nàng tâm tình bình phục lại về sau mới phát hiện phía ngoài hai người đã đi xa hồi tưởng lại lô sư h i n h vừa mới những lời kia đ i ề n hồng lộ ánh mắt càng ngày càng sáng nếu là ta đi đem cái kia hầu ngọc tiêu bắt trở lại chẳng những có thể cho phụ thân cùng lô sư h i n h phân yêu còn có thể là tông môn chính danh chứng minh thực lực của mình tại nguyên chỗ trọn vẹn suy nghĩ mấy chục giây đ i ề n hồng lộ c ắ n răng rốt cuộc quyết định nàng muốn đi chiêu dương huyện bắt lấy cái này đại ma đầu cái kia hầu ngọc tiêu khai thân thập trọng thực lực, bản cô nương tuy nói không sợ hắn nhưng vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt, đoàn tám giờ hợi ba khắc ung t ử lưỡng châu giao giới điền hồng lộ theo sát tại sư huynh đoạn chính tề sau lưng không nói một lời lưỡng châu phân giới bia đã xa xa đập vào mi mắt chỉ còn lại cuối cùng không đến hơn một dặm khoảng cách cùng hầu ngọc đoan phân biệt bất quá mười bốn năm trăm h ơ i thở thời gian nàng cùng sư huynh đ o ạ n chính tề hai người hướng đông cũng mới đi khoảng bốn dặm nhưng vừa vặn hầu ngọc đoan những cái kia ám chỉ cho tới bây giờ còn tại bên thai q u a n quần nhất là làm nửa tháng trước hồi ước hiện lên ở trong đầu điền hồng lộ sắc mặt cũng càng ngày càng bối rối đúng lúc này trước mặt đoạn chính tề bỗng nhiên quay đầu lại hai người bốn mắt đối lập đ i ề n hồng lộ mới phát hiện đoạn chính tề sắc mặt so với hắn còn khó nhìn hơn trong con mắt cũng mang theo một vệt nồng đậm sợ hãi đ i ề n hồng lộ trái tim lập tức co lại biết sư huynh là ý thức được cái gì đang muốn mở miệng hỏi thăm lại không nghĩ rằng đối phương mở miệng trước sư muội cái kế hầu ngọc đâm nói có thể là thật đoạn chính tề sắc mặt khó coi thanh â m nói chuyện cũng hơi có chút rút rỗi y hiển nhiên cùng đ i ề n hồng lộ nói ra câu nói này để trong lòng hắn có thụ dày v ò chúng ta lần này tới t i ề u dương huyện đi thật là bị người lợi dụng ta không biết rõ ai là chủ sử sau màn nhưng tối thiểu nhất ta có thể xác định lô sư h i n h thật lợi dụng ngươi bốn điền hồng lộ sắc mặt khẽ giật mình trong con mắt lộ ra một vệ khó có thể tin tông môn thủ tịch c h â n truyền nàng vô cùng tôn trọng lại lòng mang ái mộ lương nguyên hạo lô sư h i n h làm sao có thể lợi dụng chính mình nàng lập tức lắc đầu liên tục khắp khuôn mặt là không tin vẻ mặt không có khả năng không có khả năng lô sư h i n h sẽ không lợi dụng ta sẽ không nửa tháng trước ngươi trốn ở ngọn núi nhỏ kia sườn núi đằng sau ngay cả ta đều đã nhận ra lô sư h u n h là ngưng cương cảnh võ giả hắn làm sao có thể không biết rõ ta lúc ấy còn một mực hắn vì sao lại ở ngay trước mặt ngươi nói những lời kia bây giờ trở về nhớ tới theo khi đó bắt đầu hắn liền bắt đầu bố cục ta không tin ngươi đừng nói nữa đoàn sư m i n h chúng ta trở về đi chờ trở, trở lại từ châu liền biết không nên ở chỗ này b ẫ n b ậ y lô sư m i n h tốt như vậy hắn sẽ không hại ta đ i ề n hồng lộ thần sắc càng thêm bối rối ngự khi thậm chí mang tới một tia cầu khẩn đoàn c h í n h tề trong lòng run lên bần bật nhìn xem đ i ề n hồng lộ phản ứng hắn hoàn toàn tỉnh lộ lại đồng thời cũng minh bạch sư m ộ i phản ứng vì sao lại lớn như thế chính như hắn vừa mới nói tới loại này việc quan hệ lượng châu hòa bình đại âm ư u lô sư h u n h chỉ là một cái ngưng cường cảnh võ giả tất nhiên là không dám làm phía sau tuyệt đối còn có người sai bảo có thể sai bảo hắn người cũng không nhiều a đoạn chính tề lập tức trên mặt dâng lên khó có thể tin biểu lộ hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi mình suy đoán nhìn xem sư mội đã hơi có vẻ hốt hoảng xuyên qua cột mốc biên giới lập tức trên mặt lộ ra một vệ khẩn trương sư muội chờ ta một chút chúng ta t r ư ớ c đ ừ n g về tông môn nếu như tất cả suy đoán đều thành lập hắn lần này cùng sư mội cùng một chỗ vượt cảnh tới ông châu tất cả đều là một trận âm mưu vì chính là cho tối nay tông môn tiến đánh chiêu dương h u ệ n chế tạo một hợp lý lấy cớ vậy bọn hắn hai người hiện tại nếu là trở về chính là muốn chết p h ả n ứng đoạn chính、tề. hướng phía sư m ộ i điện hồng lộ một tiếng la hét có thể trong lòng đại loạn điện hồng lộ giờ phút này chỗ nào còn có thể nghe tiếng hắn một đường hướng phía phía tây phi nước đại rất nhanh liền chạy có một hai dặm đường đến một mảnh rừng rậm đột nhiên ở giữa một đạo mũi kiếm từ trong rừng rậm đột nhiên vạch ra trên không trung điểm ra một tia sáng về sau quay t r u n g quanh điểm sáng liên tiếp vạch ra mười một đạo mũi kiếm trên không trung hình thành một đạo dây núi hình dáng tiếp theo đột nhiên nhắm ngay điện hồng lộ trái tim chạy nhanh đến kiếm này phong tí mạnh nhưng đến đấy có chút khoảng cách mặc dù còn chưa đâm vào thân thể lại giống như một đạo sấm xét giữa trời qu sắc mặt nàng trắng bệnh lâu dài hình thành thế giới quan tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ trường kiếm về sau lương nguyên hạo thậm chí liền bộ dáng đều không có che giấu trên đầu mang vẫn là kia đỉnh đại biểu sơn nhạc kiếm tông thủ tịch c h â n truyền m à u d a cam d ã y núi văn tú gấm mũ nhìn xem điền hồng lộ trên mặt thảm đạm h ắ n chỉ là lộ ra chút t i ế t nối vẻ mặt sư muội chớ c o i trách ta sư huynh cũng là nghe lệnh làm việc điền hồng lộ thân thể dường như bị lập tức dành thời gian đầu ó c chống rỗng đừng nói chống cự chính là ngay cả động đậy một chút khí lực cũng bị mất cách nàng không xa đoạn trinh tề trông thấy lương nguyên hạo muốn xuất thủ chém giết điền hồng lộ, lập tức cắn răng. hoàn toàn không để ý mình cùng đối phương t r ê n l ệ n h thật lớn trực tiếp liền vào tới ngăn khuất điền hồng lộ trước mặt lương nguyên hạo người giết sư muội tông chủ sẽ không bỏ qua ngươi ngu xuẩn ngươi cho rằng ta đến giết các ngươi là bị ai sai bảo đoạn chính tề căn bản không nghĩ tới câu nói này có thể khiến cho lương nguyên hạo từ bỏ giết bọn hắn chỉ là muốn kéo dài một ít thời gian mà thôi có thể lương nguyên hạo ngoài miệng mặc dù trả lời hắn động tác trên tay không chút nào đều không có chậm lại dãy núi kiếm thế quý nhất mà đến cái kêu đạo cực hạn điểm sáng trong nháy mắt đâm xuyên qua đoạn chính tề b ù n tìm tại bộ ngực hắn lưu lại một cái ba tấc huyết động đoàn s Điền h ư ơ n g ba mươi chiêu n dương thành âm phá vỡ đêm tối cầu h truy đọc hãi. c thêm một chương thế t h bi ư ba mươi chiêu dương thành phá cầu truy đọc một chương ba mươi chiêu dương thành phá cầu truy đọc t như Hô. Hô. nhưng đã mà hai đạo cương cháy mạnh quyền phong theo phía bên phải bất ngờ đánh tới lưỡng nguyên hạo phía sau lương tóc gáy dựng lên con ngươi đột nhiên co giục lại nguyên bản hướng điền hồng lộ cái cổ vạch tới trường kiếm bỗng nhiên thay đổi tuyến đường chuyển hướng ngăn khuất chính mình cánh hộ thể cương khí phun ra ngoài、Phanh. Nhìn、như là năm đấm cùng trường kiếm va chạm kỳ thực lại là hai loại c ư ơ n g khí tại giao phóng trong nháy mắt bốn phía bụi đất tung bay thanh thế dọa người vô cùng lương nguyên hạo lui về sau trọn vẹn ba năm m ngầm đầu nhìn về phía đối diện cái tia tuổi trẻ có chút quá mức nho nhã người trẻ tuổi trong con mắt dâng lên một tia sợ hãi thần thánh phương nào xưng tiên r a tia người trẻ tuổi mặc áo trắng thu hồi nằm đấm tay trái chậm rãi cong ở phía sau ngầm đầu lộ ra một vệt nho nhã nụ cười hiền hòa nhìn xem lương nguyên hạo triều dương hầu ngọc đoan tám giờ hợi ba khắc triều dương thành bình dương ngai đầu nơi đ â y cách đông thành môn có khoảng ba dặm đường đi trung tâm là một mảnh ước chừng hai dặm vông quảng trường giờ phút này quảng trường đang ô ương ương t ề tụ lấy hơn năm trăm người hầu phi xuất lĩnh thượng hầu môn quỵ bộ ba mươi kỵ đứng tại phía trước nhất phía sau là hầu anh hầu thốn hai người xuất l ĩ n h hạ hầu môn mười hai đang lúc nói hơn một trăm người mặc dù không có c ư ỡ i ngựa nhưng tất cả đều thân mang áo đen sắc mặt trăng nghiêm trong đêm tối cũng là khí thế bất phảm mà trong sân rộng ngoại trừ hầu ra người còn mặt khác tụ tập hơn ba trăm người trên người bọn họ tất cả đều nhấp n ô huyết khí khí thế tuy có mạnh có yếu nhưng cũng may đều là vó giả từ ra chúng ta trường ngay lại thêm đông khang n ai còn có thanh lang bang hơn năm mươi b a n g chúng tổng cộng ba trăm bảy mươi hai võ giả tất cả đều ở chỗ này hầu ngọc kiệt nhẹ nhàng gật đầu giờ phút này giữa sân võ giả số lượng hắn chỉ có chút cảm giác một chút có bao nhiêu đạo huyết khí liền biết nhưng nhân viên danh sách tu vi tình huống đều cần hầu phi đi xác nhận khai thân thập trọng võ giả một cái đều không có cựu trọng võ giả có ba bát trọng võ giả có sáu thất trọng võ giả mười ba lục trọng võ giả mười sáu còn lại liền không nói nhất trọng tới tam trọng võ giả nhiều nhất tổng cộng có ba trăm linh tám hầu Ngọc Kiệt l ậ phi tức đứng mẩy, u dương h ở, ở một h ự lực c t bên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ ra chủ để bọn hắn đi tụ tập trong thành vó giả những cái kia võ giả mỗi một cái đều là kiệt ngạo bất tuần chủ sao lại ngoan như vậy ngoan liền tiếp nhận bọn hắn chiêu mộ lại nói giờ phút này ngoài thành ngay tại đại chiến hầu ra triệu tập nhân mã mục đích không cần nói cũng biết những người này lòng dạ biết rõ rất nhiều thậm chí ngay tại thu thập vàng bạc tế nhuyễn chạy trốn căn bản là không có người nghe bọn hắn thế là hầu ngọc kiệt liền giết gà d ọ a khỉ không khoảnh khắc năm người cái này hơn ba trăm biết thành thành thật thật ngồi x u ố n g ở nơi này sao thực lực mạnh hơn không nghe lời có làm được cái gì làm giết liền giết không phải chờ một lúc tới đông thành môn cũng không phải là giúp chúng ta thủ thành mà là cho chúng ta làm luật thêm hầu ngọc kiệt trong mắt có c h ú t hiện lên một tia hàng quang ánh mắt liếc nhìn phía dưới hơn ba trăm người rất nhiều mang trên mặt vẻ giận d ữ người bị hắn một chằm chằm lập tức liền túi đầu xuống ầm ầm ầm ầm đông nhiên mặt đất truyền đến một hồi d ị động mọi người nhất thời quay đầu nhìn lại phi vân nhai nói cuối cùng hơn mười kỵ đang mang theo hơn hai trăm người ô ương ương hướng phía bên này chạy đến dẫn đầu chính là khoái hoạt lầm cao thành cao hồ hai người từ ra phi ương môn còn lại năm mươi hai băng chúng c ộ n thêm chúng ta k h o i hoạt lầm chín mươi tám người lại tính phi vân nhai cùng chúng ta k h o i hoạt lầm phủ cận một trăm năm mươi hai tán tu vó giả tổng số ba trăm linh khai thân thập trọng có một mình ta cựu trọng cao hổ một người bắt trọng võ giả bốn người thất trọng võ giả chín người lục trọng võ giả mười một người còn lại hai trăm bảy mươi sáu người bên trong chỉ có mười chín người là tứ trọng trở lên tu vi mặt khác hai trăm năm mươi bảy người tu vi tất cả đều là nhất trọng tới tam trọng ở giữa thực lực này so trường lạc nhai cùng đông khang nhai cộng lại còn muốn thảm ba trăm linh hai tăng thêm ba trăm bảy mươi hai lại tính cả hầu ra một trăm chín mươi bốn g ư ờ i tổng cộng chính là tám trăm sáu mươi tám người hầu ngọc kiệt đ ứ n g mày quay đầu nhìn phía dưới đám người đại khái trong đầu tính ra tất cả mọi người tu vi tình huống trên mặt lóe ra một tia ưu ám từ ra giờ hợi ba khắc nhanh hơn gia chủ nói không chừng tại đông thành một chở chúng ta là không phải có thể xuất phát nghe được hầu phi tiến lên hỏi thăm hầu ngọc kiệt nhìn một chút bầu trời mặt trăng vị trí trung điệp nhẹ gật đầu hầu phi lập tức vận chuyển huyết khí quay người hướng phía đám người hét lớn một tiếng tất cả mọi người tất cả đều đi đông thành môn những võ giả này vốn là một đám người ố hợp tăng thêm nửa đêm bị tạm thời tụ tập rất nhiều người vốn là tâm không cam tình không nguyện giờ phút này thấy đám người phun trào lập tức liền có không ít lên ý đồ xấu một cái khai thân lục t r ọ n võ giả con đường một đầu đường tắt lúc con ngơi đảo một vòng thấy phía trước hầu ra đám người kia đều cách xa xa mượn bóng ma bao phủ thân hình mẹ lên liền muốn chạy đi phốc phốc thật không nghĩ đến hắn một cái lặn xuống nước lại quấn tới một thanh trên n g u y ễ n kiếm mặt đi cổ trực tiếp bị thọc xuyên thấu trong con mắt liền một tia sợ hãi cũng còn không hoàn toàn dâng lên trực tiếp liền tắt thở rất nhiều thực lực cao hơn hắn cũng cùng hắn có giống nhau tâm tư người thấy cảnh này lập tức một cái giật mình chỉ thấy trong đường tắt k i a bính n g u y ễ n kiếm phía sau một bộ màu đỏ sậm trang phục hầu ngọc kiệt chậm rãi theo trong mơ hồ đi tới lại có ai dám dông hắn dạng này chương ạ y trốn, ta một riêng liền không riêng chỉ cần một mình n chỉ g i m ệ h chiêu cái này n d ư ơ thành ba ê n trong p h mươi là có liên có với n hệ g người, t ấ t cả đều p h ả i chết. Chương c h i ê u dương thành phá cầu truy đọc hai chương ba mươi triệu dương thành phá cầu truy đọc hai hầu ngọc kiệt thanh em hơi có chút lanh lảnh rõ ràng rất nhỏ lại l ự c xuyên thấu mười phần âm n h u ngự khí dường như vang vọng tại tất cả mọi người bên hai tất cả mọi người lập tức thân thể r u lên vội vàng quay đầu đi theo dòng người cùng một chỗ hướng phía đông thành môn tiến đến một bên đổi đồng thời thậm chí còn bắt đầu dò xét lẫn nhau lên người bên cạnh không nghe thấy hầu lao tư nói a một người chạy trốn có q đông, đông thành môn nguyên bản đã tụ tập không ít võ giả hầu ngọc kiệt mang tới hơn tám trăm linh người đứng chung một chỗ huyết khí nồng đậm vô cùng trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người kia là hầu ra người dẫn đội là hầu lao tứ a thế nào có nhiều như vậy võ giả bọn họ chạy tới làm cái gì không phải là thủ thành a nói đùa cái gì như thế chọn người muốn giữ vương sơn nhạc kiếm tông không có khả năng ai nói bọn họ chạy tới là thủ thành nói không chừng hh ắ ắ không thể nào sáu hầu ngọc kiệt nhìn xem bốn phía tối thiểu còn hội tụ có hơn một trăm tên v õ giả hơn nữa phát hiện những người này phổ biến cũng đều là chút tứ trọng trở lên v õ giả lập tức minh bạch vì cái gì bọn hắn triệu tập lại người tu vi thấp như vậy đông thành môn động tĩnh lớn như vậy trong thành phạm là lợi hại chút v õ giả đều thừa dịp bóng đêm sớm sang đ â y xem náo nhiệt từ ra chúng n ộ khó phạt a sau lưng cái này vài trăm người hiện tại trong lòng còn kìm nén lửa đâu nếu là lại đem những người vây xem này cũng đắc tội những người này thực lực hơi mãnh chút vạn nhất dẫn đầu nháo sự sợ sinh bất ngờ làm phản hầu ngọc kiệt nhìn xem vị kia vây xem võ giả vừa mới lộ ra một vệ tắc khốc bên cạnh đoán ra hắn dự định hầu phi liền mở miệng ta biết trước xem tình huống một chút đại ca hẳn là lập tức tới ngay hầu ngọc kiệt lưu lại hầu anh hầu thốn cùng hầu môn cùng khoái hoạt lâm hơn hai trăm n g ư ờ i tiếp tục lưu lại phía dưới nhìn xem đám kia võ giả chính mình thì mang theo cao thành hầu phi hai người cùng nhau leo lên đông thành tường nhìn thấy ngoài cửa thành sơn nhạc kiếm tông kia hơn một ngàn tinh nhuệ môn nhân ba người lập tức trong lòng run lên trong mắt dâng lên một vệ ngưng trọng lục trọng trở lên võ giả hơn trăm còn lại môn nhân tất cả đều tại tam trọng trở lên. giống như ta thập trọng võ giả tối thiểu có ba mươi nhiều cái còn có năm cái nhìn không thấu tu vi tuyệt đối là cương khí cảnh cao thủ đến cùng là tam lưu thế lực quang trước mắt nhóm người này cũng đủ để nghiền ép ta chiêu dương toàn huyện cao thành thanh âm mang theo một tia sợ hãi cũng không phải sợ hãi mấu chốt là cái này lớn như vậy thực lực sai b i ệ t s ắ c thực làm cho người sợ hãi thập trọng võ giả không tính thêm thượng hầu môn kiêm một trăm chín mươi bốn g ư ờ i bọn hắn tổng cộng liền tám trăm sáu mươi bảy người tu vi tại lục trọng trở lên võ giả sáu mươi chín người còn lại bảy trăm hai mươi hai người tất cả đều là tam trọng trở xuống võ giả lại trong đó nhất trọng võ giả chiếm tuyệt đại đa số mà trước mắt sơn nhạc kiếm tông hơn ngàn người võ giả không có một cái nào tu vi là tại tam trọng trở xuống chớ nói chi là lục trọng tu vi trở lên võ giả hơn trăm cấp cao chiến l ự c kia liền càng không cần dựng lên muốn phân ra thắng bại thành nhạc chỉ sợ phải thua hầu ngọc kiệt thanh âm trầm thấp mở miệng cao thành cùng những người khác đều quay đầu nhìn về cửa thành lầu nhìn xuống đi nhìn thấy hai đạo c u ố n quýt lấy nhau thân ảnh tất cả mọi người còn ngươi lập tức lộ ra một vệ kinh dị mũi kiếm tàn ảnh tràn ngập phương viên hơn mười mét ngân quan hiển hách tựa như hùng n ư n g dương cánh kia là điền lập nông vung vùng mới tạo thành thị giác hiệu quả mặt đất cắt bay đá chạy không t r u n g kiếm ảnh t r u n g điệp đang cương sức mạnh chém ra kiếm khí chỉ cần rơi xuống đất chính là một đầu sâu năm sáu m kinh khủng cống rãnh cương khí ba cảnh báo đan kỳ thực lực quá mạnh đây quả thực đã vượt qua phạm nhân phạm vi chỉ sợ là yêu ma quỷ quái đến cũng ngăn không được những này kiếm khí không hổ là hổ bảng cao thủ u y tâm kiếm điền lập đông cương đại như thế mới xếp tại bốn trăm chín mươi sáu vị chính đạo hổ bảng khủng bố như vậy à. thành tư đang thực lực cũng không kém a trong bóng đêm ấ y đạo tiếng thán phục liên tục không ngừng thẳng đến cuối cùng có người nhấc lên giờ phút này đang cùng điền lập nông đối chiến thành nhạc đám người quay đầu nhìn về phía thành nhạc lập tức trong lòng r u lên trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra một vệ kính n ể thành nhạc thần chiếu c ư ơ n g khí mặc dù đã bị điện lập nông đánh tan trên thân cũng xuất hiện không ít thương thế có thể trong ánh mắt o a n lệ không có chút nào tiêu giảm giống như một đầu cô lang đứng ngạo nghễ tại trước cửa thành n g ạ n h kháng hổ bảng cao thủ điện lập nông ba khắc thời gian phần này chết tích đối mới chưa đầy ba mươi tuổi mới c ư ơ n g khí hai cảnh tụ sát kỳ tu vì thành nhạc mà nói đã đủ để chấn kinh giờ khắc này ở trận tất cả mọi người tối nay qua đi ma đạo tân tinh bảng tất có người một tịch điện lập nông tuần sâu kiếm khí dần dần trừ khử phát ra một tiếng từ đáy lòng tá nhưng mà cái này âm thanh tán thưởng lại làm cho thành nhạc con n g ư ờ i bỗng nhiên co r ụ t lại trên mặt lộ ra một vệ trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng điện lập nông cầm trong tay tam xích phong giữa không trung liên vẽ m ộ mươi ba đạo kim sắt mũi kiếm mũi kiếm chắp va thành một tòa kim sắt dây núi hình dáng về sau hư không một chút đang cương sức mạnh theo tia sáng kia điểm bỗng nhiên hướng phía trước vạch ra một đạo hơn mười mét dáng dấp lóa mắt kiếm khí phá không mà đến điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót kiếm quang ánh vào con ngươi đem thành nhạc trên mặt ý sợ hai chiếu dọi nhìn một cái không sót gì đối mặt đôi thân thể vốn là ở vào nỏ mạnh hết đà hắn giờ phút này rốt cuộc sợ hãi thần chiếu cương khí thôi phát cũng không dám lại ngăn khuất cửa thành trực tiếp nhảy lên một cái nhảy lên tường thành giờ phút này không ai dám chế rêu t h à n h nhạc dù sao ở đây tất cả mọi người dám đi trực diện điện lập nông hơn nữa có thể làm được ngạnh kháng ba khắc đồng hồ ngoại trừ t h à n h nhạc không có người nào nữa có thể t h à n h nhạc nhảy một cái lên thành tường đạo kiếm khí kia cũng liền hoàn toàn đã mất đi ngăn cản điện lập nông con ngươi sinh ra một tia hàn mang tam xích phong thẳng tiến không lùi trực tiếp nhắm ngay đông thành môn thiên đoán tinh thiết chế tạo đông thành môn bình thường cương kh có thể hắn điền lập đông như thế nào lại là hạng người bình thường đan cương khí kình thôi phát kiếm quan g mang theo thế như v ạ n tấn ẩm v a n g đánh vào trên cửa thành Phanh. một tiếng nổ vang rung trời đông thành môn ứng thanh ngã xuống đất giờ hợi ba khắc c h i ê u dương huyện môn hộ mở rộng t r ư ơ n g ba mươi mốt ngươi tại cho sủa cái gì cầu cất giữ một t r ư ơ n g ba mươi mốt ngươi tại cho sủa cái gì cầu cất giữ một có huyện c h i ê u dương bách tính khổ ma đạo lâu vậy nay ta sơn nhạc kiếm tông liền muốn thay trời hành đạo sơn nhạc môn nhân theo ta đánh vào triều dương thành giết hết ma đạo tạ tử còn triều dương một cái tươi sáng c à n khôn cần tuân tông chủ tri lệ điện lập nông một phen quang minh lẫm liệt ngữ đ i ệ u vang vọng ở trong trời đêm hơn một ngàn thấp nhất đều là khai thân tam trọng tu vi môn nhân ứng thanh trả lời chỉ một thoáng khí huyết như trụ toàn bộ chiêu dương thành mặt đất cũng bắt đầu lay động đã chiến bại trở lại tường thành thanh nhạc nhìn thấy đông môn bị mở ra lập tức trên mặt lộ ra một vẻ bối rối có thể quay đầu nhìn thấy đông thành môn sau kia hơn tám trăm n g ư ờ i rất nhanh hắn liền chấn định lại trong mắt sinh ra một tia chờ mong chiêu dương dân tâm có thể dùng như thế võ giả thế mà đều tự phát tụ tập đến đây hộ pháp đại nhân những người này không phải tự phát tụ tập tới vừa mới dẫn đầu là hầu gia lão tư hầu ngọc kiệt hẳn là hắn triệu tập những người này tới bốn thành nhạc sắc mặt trì trệ dưới bóng đêm mắt sáng như đuốc liếc mắt liền thấy đứng tại trên tường thành cách hắn chỉ có hơn m ộ mươi mét hầu ngọc kiệt lập tức sầm mặt lại tối nay giờ hợi hắn phát giác được chuyện thứ nhất cũng không phải là sơn nhạc kiếm tông công thành mà là cái tia to gan lớn mật hầu ngọc tiêu vẫn là không vâng lời hắn đối phi ưng môn cùng thanh lang bang hạ thủ đang lúc hắn nổi giận muốn xuất thủ ngăn cả lúc sơn nhạc kiếm tông công thành liền đến hắn không phải không cân nhắc qua hai chuyện này ở giữa tồn tại liên quan nhưng bất luận là lúc ấy vẫn là cục diện bây giờ đều không có thời gian cho hắ nhìn xem sơn nhạc kiếm tông m ô n nhân lập tức liền phải vào thành thành nhạc trong lòng lo lắng và phần không để ý thân thể thương thế lấy ra điện ngục ti tư đang lệ n h bài hướng phía đám người tiếng như kinh lôi từ châu t ạ c tử công thành c h i ê u dương huyện nguy cơ s ớ m tối bản ti đang hiện lấy t h a n h giáo chi danh chiêu mộ toàn thành võ giả theo ta cộng đồng ngăn địch nếu có thể giữ vững c h i ê u dương sau đó t h a n h giáo luận công làm việc thiện bản ti đang hứa hẹn tuyệt không bạc đãi c h ư vị bốn thành nhạc nghiêm nghị la hét lúng túng là phía dưới chẳng những không có một người đáp lại hắn thậm chí trên tường thành hầu ngọc kiệt còn phát ra một tiếng cởi nhạo suy mới tới một cái buổi chiều liền muốn chiêu mộ toàn thành v õ giả nếu là lại để cho ngươi cái này tư đang chờ trên một tháng chẳng phải là có thể kéo cờ tạo phản thành nhạc vốn là có tổn thương mang theo nghe xong câu nói này lập tức khí huyết dâng lên trên mặt hiện ra một vệ t đỏ thám nằm đ ấ m n ắ m c h ặ t rốt cuộc khống chế không nổi l ử a giận trong lòng cách không hướng phía hầu ngọc kiệt mạnh mẽ đập một trường một đạo c ư ơ n g khí trong nháy mắt phá không mà đi đến cùng là tụ sát kỳ cơn ư giả g dù là cách có hơn m ộ mươi mét hầu ngọc kiệt vẫn không thể nào tránh thoát thành nhạc cơm khí bị đánh bay lện vào trên vách tường bả vai lập tức máu thịt bét còn dám nhiễu loạn bản chính bộ thự, định không thông tha thành nhạc một bàn tay đánh bay hầu ngọc kiệt quay đầu lại nhìn xem d ư ớ i t ư ờ n g thành đám người khắp khuôn mặt là h u n g ác thấp giọng nói chiêu dương huyện sách bên trên đều các người có tin tức cặp kẽ hôm nay các người nếu là dám tự mình chạy trốn dẫn đến chiêu dương thất thủ chớ nói b ả n ti đang không tha cho các người t h à n h giáo điện ngục ti một tờ truy nã ung châu toàn cảnh sau này lại không các người dùng thân chỗ mềm không được vậy thì tới cứng như đặt ở bình thường thời điểm thành nhạc chiêu này vừa đấm vừa xoa nói không chừng liền có hiệu quả chỉ tiếp theo giờ hợi sơn nhạc kiếm tông tới bắt đầu trong thành võ giả vốn là tâm tình căng thẳng tăng thêm những người này đều là bị hầu ngọc kiệt cùng cao thành cưỡng ép chiêu mộ tới trong lòng càng là nhẫn nhịn một buồn l ử a giận thành nhạc câu nói này liền c u n g điểm thung dầu như thế dưới bóng đêm tất cả mọi người hô hấp dần dần biến nặng nề trên mặt h i ể n lộ ra vẻ giận dữ chỉ là trong lòng đều kiên kỵ thành nhạc thân phận cùng hắn vừa mới tưởng thành đại chiến t r i ể n lộ ra thực lực giận mà không dám nói gì nhưng mà luôn có hai cái bạo tính tình là bất kể hậu quả chúng ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi cùng một chỗ thủ thành, thành giao chính là cho ta lại nhiều tiền ta cũng phải có mệnh cầm liên thành đều thủ không được còn muốn ngươi cái này tư đang làm gì thành t ư đang buổi chiều tiên nhiệm ban đêm liền ném đi thành thật là huy phong à chuyến đi chỉ sợ người trong thiên hạ đều muốn cười nạo h cũng chỉ dám ngay ở chúng ta những người yếu này mặt quát tháo mới vừa cùng điền lập nông giao đấu chạy so con thỏ đều nhanh còn đúng châu không cho chỉ là một cái tam lưu tông môn đột kích thánh giáo đều thủ không được còn muốn chúng ta những người này hỗ trợ cái này ung châu không đợi cũng được cái gì chó m á điện n g ụ c thi tư đang chính là tính tình lớn bản sự một chút không có sáu hai đạo dẫn đầu thanh nhâm một văn lên trong nháy mắt liền đem phía dưới đám người lựa giận trong lòng tất cả đều dắt đi ra trong lúc nhất thời quần tính xúc động đối t h à n h nhạc đối điển mục ti thậm chí là đối thanh giáo trào phúng chỉ trích phô thiên cái địa mà đến thanh nhạc giờ phút này biểu lộ cứng ngắc mỗi nghe được một câu sắc mặt liền đỏ bên trên một phần nhất là nghe được những người này đối thanh giáo trào phúng trong lòng càng là l ử a g i ậ n n g ậ p trời thậm chí đều muốn nhảy đi xuống đại khai sát giới hộ pháp đại nhân chúng n ộ khó phạm không thể lại kích thích bọn hắn nghe được bên cạnh một cái thuộc hạ an ủi thanh nhạc nắm chắc quả đấm rốt cục vẫn là có chút lòng một chút nhưng nhìn lấy phía dưới đã hoàn toàn vào thành kiếm tông m ư n người trong lòng lo lắng và phần nắm đấm lại, lại lần nữa cầm chặt. hầu ngọc kiệt giờ phút này đã đứng lên bên cạnh hầu phi đã cho hắn trên đầu vai thuốc hai người nhìn xem trong đám người dẫn đầu gọi hàng hầu anh cùng hầu thốn trong nháy mắt liền dẫn tới quần tình xúc động nhìn thoáng qua biểu lộ cứng ngắc thành nhạc lập tức phát ra cười lạnh một tiếng hầu anh hầu thốn vẫn rất cơ linh t h ằ n g ngu này hiện tại đừng nói là để cho người ta giúp hắn thủ thành nếu là lại chọc giận những người này nói không chừng người ta còn muốn giúp đỡ sơn nhạc kiếm tông hầu phi cười trên nỗi đau của người khác đồng thời nhìn xem chỗ cửa thành đã toàn bộ tấn công vào tới kiếm tông môn người trên mặt cũng hiện, hiện một vệ thần sắc lo lắng cái này thành nhạc cũng là tình thế cấp bách bất đắc dĩ. sơn nhạc kiếm tông môn nhân đã toàn bộ vào thành nếu là lại không chống cự đông thành chẳng mấy chốc sẽ ném đi những người này bị chúng ta h uy hiếp tới trong lòng m u ố n là ẩn giấu một bồn l ử a giận bây giờ bị hầu anh hầu thốn một vùng động cái gì đều ném đến sau đầu đi hầu ngọc kiệt nhẹ gật đầu nhớ tới vừa mới hầu phi nhắc nhở hắn chúng nộ khó phạm trong lòng lập tức dâng lên một t i ế n may mắn vừa mới nếu là hắn đối những cái kia vây xem võ giả mở miệng nói không chừng hiện tại đâm lao phải theo lao chính là mình t ứ ra gia chủ còn chưa tới muốn hay không gọi các minh đệ rút lui trước sơn nhạc kiếm tông đã bắt đầu giết người không đúng những người này thế nào so ta còn hung ác c hai ư ơ n g gì cầu cất giữ? hầu g ngươi tại cho sủa cái sủa gì cầu cất giữ?、Hai. Hầu phi một câu nhắc nhở hầu ngọc kiệt túi đầu nhìn lại lập tức giật mình s ơ n nhạc kiếm tông kia hơn một ngàn n u n h â n tại điện lập nông xuất lĩnh dưới đã cùng hàng chức nhất người tiếp xúc lên tứ đại cương khí cảnh cao thủ như vào chỗ không người trong khoảnh khắc liền mang đi hơn mười người tính mệnh hầu anh hầu anh thấy thế không đúng đã đem hầu ra người cùng khoái hoạt lâm người mang theo lùi ra sau nhưng đến cùng thực lực cùng đối phương t r a n l ệ quá nhiều cũng tổn thất mấy người mà càng kinh khủng chính là sơn nhạc kiếm tông môn nhân căn bản cũng không chỉ là nhằm vào võ giả đông thành cũng không ít dân cư bộ phận sơn nhạc kiếm tông môn nhân lại thừa dịp bóng đêm xâm nhập bách tính trong nhà rất nhanh những cái kia dân cư bên trong liền chuyển ra đạo đạo kêu thảm rất nhanh ý thức được không đúng bách tính đều nao nhao cuốn lên vàng bạc tế nhuyễn chạy ra trong nhà thừa dịp bóng đêm hướng tây thành chạy nhưng như thế đến một lần những cái kia kiếm tông môn người mục tiêu thì càng rõ ràng bọn hắn một đường tiến lên gặp người liền, liền giết căn bản không lưu tình chút nào cái gì cho ma chính đạo nói cho cùng cũng là một đám hất lên ra người xài lang hầu ngọc kiệt cười l lập tức liền quyết định muốn t r ư ớ c về sau rút lui những người khác hắn còn không xem ra gì có thể trong tộc những v õ giả này đều là hai năm này một khoản bạc một khoản bạc ném ra tới chết một cái hắn đều muốn đau lòng thật lâu có thể đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng lúc ngoài thành một thanh â m chuyển đến hắn cùng hầu phi cùng phía dưới hầu môn khoái hoạt lâm b ọ n người lập tức trên mặt lộ ra vui mừng sơn nhạc kiếm tông vọng vén chiến hỏa đốt sát kiếp c ước đ ổ thán chiêu dương đi như thế bất nghĩa sự t ì n h lại vẫn tự xưng chính đạo chuyển đi cũng không sợ làm trò hề cho thiên h ạ đông nhiên một đạo sen lẫn cương khí hiên ng lẫm liệt thanh em vạch ph trong đêm tối bất luận là ngay tại đồ sát sơn nhạc kiếm tông môn nhân vẫn là thất kinh chiêu dương thành võ giả bất tính tất cả đều nghe được đạo thanh âm này câu nói này nội dung quá sắc bén trong lúc nhất thời lại nhường sơn nhạc kiếm tông môn nhân dừng lại động tác trên tay đồng thời cũng làm cho chiêu dương trong lòng người dân lên một s ợ i hy vọng bưng lập phía trước nhất điền lập nông nghe được đạo thanh âm này lập tức trên mặt lộ ra một vệ ý vị sâu xa thần sắc quay đầu nhìn về phía đông thành tường phía trên một bộ áo xanh hầu ngọc tiêu đã bưng lập tường thành huyền ma cương khí vây quanh quanh thân dù là thân ở đêm tối nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng tay hắn n tất h ẳ n ắ cả mọi người bao quát hầu ra người giờ phút này nhìn xem đứng ngạo nghệ trên tường thành hầu ngọc tiêu nhất là nhìn thấy bên cạnh hắn quanh quẩn một tầng cơm khí kim màu đen trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra một vệ trấn kinh nhất là bên cạnh hầu ngọc kiệt hầu phi phía dưới hầu anh hầu thốn mọi người t h ấ n kinh sau khi càng là động dung không thôi ta không nhìn lầm kia là cơm khí đúng không Gia c hầu ủ chủ chủ trở thành ta tại lao gia chủ trên thân đột khí cảnh chính khí, khí. Ha ha ha ha ha, gia chủ đột phá. h là là cương cương cương Cái giả. gia gặp gia kia võ kia lao qua, ra người vui mừng như điên không ngừng lọt vào thai phần này vui sướng trong nháy mắt liền kéo theo t r i ề u dương thành những võ giả khác nhìn xem hầu ngọc tiêu trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một tia hy vọng lại không bàn luận t r i ề u dương ác đ ồ bắt đi ái nữ ta khiêu khích trước đây lần này b ả n tôn nhắc lên chiến sự vốn cũng không đến đã mà vì đó chớ nói chi là người t r i ề u dương ma đạo vốn là tiếng xấu chuyển xa người người có thể chu diện ta sơn n h ạ kiếm tông thay trời hành đạo có gì không ổn điện lập nông đến cùng là bao đan kỳ cao thủ đan cương ra chỉ phía dưới âm thanh động như lôi chính nghĩa lâm nhiên khí thế trong nháy mắt liền p h ụ lên hầu ngọc tiêu nói mà không có bằng chứng ngươi hôm nay nói chiêu dương có người bắt đi ngươi hải nữ liền có thể đến công chiêu dương huyện ngày mai nói đồng lăng quận có người bắt đi thê thử ngươi có phải hay không liền có thể đi tiến đánh đồng lăng quận thành dù sao cũng là một tông chi chủ làm việc hoang đường như vậy b u ồ n c ư ờ i ta nhổ vào sáu hầu ngọc tiêu câu nói này vừa nói xong toàn bộ đông thành môn phụ cận tất cả mọi người lập tức đều dừng lại động tác trên tay trong nháy mắt lặng ngắt như tờ hoàn toàn yên tĩnh người ta thành nhạc tốt xấu là thánh giáo môn nhân đinh điện c h i đồ lại có tụ sát kỳ tu vi thực lực càng là không tầm thường hắn vừa mới cùng điện lập nông nói chuyện cũng là cho đủ mặt mũi không dám có chút bất kính n g ư ờ i hầu ngọc tiêu là cái q u á gì một cái vừa mới đột phá trở thành cương khí nhất cảnh ngưng cương kỳ võ giả chiêu dương một cái bất nhập lưu thế lực hầu ra gia, gia chủ cái nào thân phận cũng không đủ trèo chống ngưng như thế đối điện lập nông nói chuyện à, người ta nhưng có bao đàn kỳ tu vi xếp tại hồ bảng bốn trăm chín mươi sáu nổi tiếng thiên hạ cao thủ a ngay cả thành nhạc giờ phút này nhìn xem hầu ngọc tiêu trong mắt đều dâng lên một tia khó có thể tin bất quá thành nhạc vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại phía dưới những cái kia võ giả đa số đều là hầu gia môn nhân nếu như có thể khiến cho hầu ngọc tiêu nghe hắn lại để cho những võ giả này phối hợp hắn thủ thành hẳn là cũng không có cái gì vấn đề hầu ngọc tiêu bản ti đang đã sớm đã cảnh cáo ngươi hầu g i a không cho phép đối phi ưng môn cùng thanh lang bang ra tay ngươi lại vẫn là tự mình ra tay n g ỗ nghịch đ i ể n mục ti không tuân theo thành giáo bất luận cái nào tội danh đều đủ để đ ể ngươi chết đến một trăm lần bất quá nệ tình ngươi là vi phạm lần đầu bản ti đang hiện tại cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội để ngươi h sau đó ta cam đoàn tuyệt không truy cứu như thế nào thành nhạc đầu tiên là uy hiếp một câu trên thực tế nói đến phần sau câu thứ hai thời điểm ngự a khi đã hòa hoãn rất nhiều cũng không phải lo lắng hầu ngọc tiêu thực lực chỉ là một cái ngưng cương cảnh võ giả hắn trên người bây giờ chính là có tổn thương cũng không sợ vấn đề là chiêu dương thành không thể mất đã phạm vào trúng n ộ hắn bây giờ nghĩ nhường chiêu dương thành võ giả phối hợp hắn thật đúng là nhất định phải nể trọng trước mắt hầu ngọc tiêu cho nên thành nhạc tự nhận chính mình ngự khí hòa hoãn nhiều như vậy tăng thêm vừa đấm vừa xoa liệu định hầu ngọc tiêu cũng không dám vi phạm hắn có thể đợi đường à y cũng không chờ đến hầu ngọc tiêu đáp lại thành nhạc lập tức sầm mặt lại thấp giọng q u á t lên hầu ngọc tiêu ta đ a n g tra hỏi ngươi lại đợi một hồi vẫn là không nghe thấy đáp lại hầu ngọc tiêu ta đ a n g tra hỏi ngươi cũng như ngươi loại này tiền nhiệm không đến ba canh giờ liền ném thành phế vật cùng nhau là thánh cô hiệu lực quả thực chính là xỉ n h ụ c trả lại cho ta định tội còn để cho ta lấy công chủ tội ngươi tại chó sủa cái gì ngươi tại chó sủa cái gì À, chương ba mươi hai phục linh ra tay cầu truy đọc một chương ba mươi hai phục linh ra tay cầu truy đọc một ngươi tại chó sủa cái gì toàn bộ chiêu dương đông thành trên không lần i phiêu này ngọc tiêu nói tới h h a n triêu dương thành hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý từ châu điền lĩnh huyện di động còn bên trong cũng sớm đã có tin tức bằng không thì cũng sẽ không đống nhiên phái hắn đến triêu dương thành nhạc từ nhỏ tuổi nhất thiên tư cũng nhất thông minh đệ tử chẳng những phía trên hai cái sư huynh đối với hắn yêu mến có thửa sư tôn đinh điển cũng trưởng kỳ đem hắn mang theo trên người sớm liền dẫn hắn vào thành giáo trở thành đệ tử chính thức năm nào bất quá ba mươi liền có cơ ư n g khí hai cảnh tụ sát kỳ tu vi thân làm đồng lang quận tư thừa thiên vương đinh điện đệ tử thân phận h i ể n hách đến cực điểm toàn quận năm trăm vạn vạn hơn người địa vị ở trên hắn có thể nói ít càng thêm ít đến chiêu dương huyện hắn thấy chính là sư tôn cố ý nhường hắn tại thánh cô trước mặt biểu hiện một phen vì hắn tương lai nhập thánh giáo cao tầng làm công tác chuẩn bị hầu ngọc tiêu đó là vật gì hắn từ đầu đến cuối đều vô dụng nhị tới chỉ như vậy một cái trong mắt hắn nhỏ bé tới không đủ để mắt nhìn thẳng sâu kiến thế mà ngay trước chiêu dương toàn thành võ giả mặt làm nhục như vậy hắn ta làm thì ngươi ta làm thì ngươi vốn là quen sống trong nhung lửa rồi thanh nhạc giờ phút này chỗ nào còn đ ẻ n nén ở thần chiếu c ư ơ n g khí thôi phát thân thể của hắn như là một phát cách thang đạn pháo hóa trưởng làm kiếm trực tiếp nhắm ngay hầu ngọc tiêu đầu nội g i ậ n xuất thủ thanh nhạc hắn vô cùng bức thiết muốn xem tới hầu ngọc tiêu trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhưng mà từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn thấy thậm chí hầu ngọc tiêu còn đối với hắn lộ ra một tiếng m cười lại bị đâm kích một chút t h à n h nhạc lựa giận trong lòng lại lần n ữ a kéo lên liền giờ phút này chiêu dương thành nguy cơ đều bị hắn không hề để tâm không để ý thân thể thương thế nồng đậm thần chiếu c ư ơ g khí phun ra ngoài trong khoảnh khắc q u y ề n phong đã đến hầu ngọc tiêu trước mặt nhưng mà khoảng cách hầu ngọc tiêu mi tâm chỉ còn một t ấ c thời điểm một thanh â m chuyển vào náo hải t h à n h nhạc sắc mặt cứng đờ động t á c trên tay c ũ n g im bặt mà dừng thanh nhạc dừng tay à t h á n h cô có lệnh lấy ngươi phối hợp hầu ngọc tiêu bảo hộ chiêu dương mách tính xua đổi trong thành sơn nhạc kiếm tông môn nhân thanh nhạc lúc này mới nhớ tới vừa mới hầu ngọc tiêu nói qua hắn cũng là đang vì thánh cô làm việc. trong con mắt lập tức dâng lên một tia lòng đố kỵ nhìn xem hầu ngọc tiêu thanh â m trầm thấp vô cùng mà hỏi n g ư ờ i gặp q u a thánh cô vậy được muốn hầu ngọc tiêu lại lộ ra một t i a mệt cười liền canh đều không để ý hắn trực tiếp chào hỏi hầu ngọc thành bọn người một tiếng theo tường thành nhảy xuống cậu t á p trùng cậu t á p trùng thanh nhạc thấy hầu ngọc tiêu lớn lối như thế nghĩ đến chính mình lại còn phải phối hợp hắn thủ thành biểu hiện trên mặt lúc trắng lúc xanh l ử a giận trong lòng n g ậ p trời có thể coi là nắm đấm bóp lại gấp trong lòng của hắn cũng tin tưởng có thánh cô chi lệnh hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp tục ra tay với hắn. Sáu. trên tường thành chuyện phát sinh nhìn như rất nhiều lại cũng chỉ tại trong c h ư ớ c mắt giờ phút này chiêu dương đông thành tất cả mọi người còn đang vì hầu ngọc tiêu vừa mới giận dữ mắng mỏ điền lập nông làm việc hoang đường bẩn cười mà kinh ngạc chớ nói chi là điền lập nông bản nhân điền lập nông mặc dù biểu hiện trên mặt giận không kìm được nhìn như bị hầu ngọc tiêu vừa mới câu nói kia g i ậ n đến nhưng trong con mắt lại mang theo một cỗ nồng đậm âm t r ầ m ba tháng trước hầu ngọc tiêu tại điền lĩnh huyện gặp hắn cùng đồng trưởng lao thời điểm cũng không phải trước mắt này tấm dáng vệ a đồng trưởng lão điền công chủ tiểu nhân cầm tính mệnh đảm bảo đem điền tiểu thư mang về chiêu dương về sau nhất định thích đáng an trí Về sau c hầu ỉ c n đem h y ệ ngọc tôn lừa ạ t thành, tiểu nhân lập tức thông chi các người, cũng đồng thời tụ tập ta thành thả thành, ta tính tươi ra ra nghĩa đưa khỏi khôn. nhân chi hầu phủ nhân, chính chi chiêu bách Hầu người, vào càng cũng đồng môn đông môn, dương sáng n lập các sư mở tiêu lần này nói chắc như đinh đóng cột lời nói điện lập nông còn ký ức khắc sâu có thể giờ phút này hắn trước mặt nhiều người như vậy đối với hắn tức giận trách móc đủ để chứng minh c h i ê u dương huyện cái này nội ứng đã xảy ra vấn đề nói như vậy nữ nhi của mình hắn cũng khẳng định làm an bài khác điện lập nông ý thức được điểm này cứ việc trong con mắt âm trầm càng thêm nồng hậu dày đặc có thể mạnh suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng hồi tưởng vừa mới hầu ngọc tiêu đối thành nhạc nói kia lời nói sẽ liên lạc lại hắn giờ phút này biểu hiện lập tức liền kịp phản ứng đây là tìm tới mới chỗ dựa thánh cô la sát nữ quả nhiên tại triệu dương điện lập nông thầm nghĩ trong lòng một tiếng nâng lên la sát nữ cái tên này lúc trong con mắt lập tức hiện lên một k i a nồng đầm ý sợ hãi trên mặt thậm chí lộ ra do dự nhưng hắn rõ ràng là nghĩ tới điều gì trên mặt do dự trong n g á y mắt liền biến mất không thấy nhìn xem huyện t u n phủ chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia tham lam lại quay đầu nhìn xem hầu ngọc tiêu vẻ mặt quang minh lấm liệt ta sơn nhạc kiếm tông tuy không phải danh môn đại phái, nhưng cũng khó khăn lắm nhập lưu. ta đ i ề n lập nông đường đường một tông c h i chủ sao lại bằng này nói mà không có bằng chứng nữ liệu mạng m g ộ i phá hư lượng châu minh ước chỉ là ngươi là thứ gì bùn tông chủ chuyển động lấy ngươi đến chất vấn vừa mới nói xong đ i ề n lập nông con ngươi hàn mang lộ ra thân hình nảy lên trong tay tam xích phong cương khí hội tụ vạch phá bầu trời hướng phía hầu ngọc tiêu đột nhiên đánh tới hầu ngọc tiêu trong thần s ắ c lập tức lộ ra một vệ ý sợ hãi xoay người chạy đ i ề n lập nông cái này kinh khủng đàn cương kinh khí vừa mới liền thành nhạc đều bị thật lớn đừng nói là chính mình cái này sơ bộ ngưng tụ cương khí hắn liền cùng điện lập nông đối chọi tư cách đều không có. có thể đ i ề n lập nông như thế nào lại cho hắn cơ hội tam xích phong kiếm khí ngạo khiếu bầu trời đêm trong nháy mắt bị vạch ra một đạo ngân quang k i a n g â n quang so hầu ngọc tiêu tốc độ chạy trốn có thể nhanh hơn trực tiếp cũng nhanh hắn một bước tới trước mặt hắn thanh nhạc ở hậu phương ánh mắt che lấp hắn ước gì hầu ngọc tiêu đi chết chính mình lại không thể ra tay nếu là đ i ề n lập nông khả năng giúp đỡ chuyện này hắn cũng không để ý đ i ề n tông chủ con gái của ngươi căn bản cũng không tại ung châu ngươi bây giờ hành vi là tại tự mình sẽ bỏ lưỡng châu m i n ước ngươi đã phạm phải sai lầm mất trời bây giờ quay đầu còn có cơ hội nếu là lại tiếp tục chấp mê bất ng sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp bùn tông chủ, như ngươi loại này dám chuột hai đầu h è n hạ tiểu x u ấ t sinh ngươi cho là ta sẽ không p h ẳ n g một tay à cái mạng nhỏ của ngươi ta mớn chiêu dương huyện ta cũng chắc chắn mớn chương ba mươi hai phục linh ra tay cầu truy đọc hai, hai hầu ngọc tiêu sầm mặt lại phát giác sau lưng kiếm khí đã tránh không thoát trong lòng mặc dù không chắc nhưng bất đắc gì cũng chỉ có thể dựng lên viên ma côn vận chuyển quanh thân c ư ơ n g khí mong muốn ngăn cản hãn viên ma côn là tinh phẩm vũ khí người ta tam xích phong cũng là hơn nữa xếp hạng so với hắn cao hơn lần này nếu là chúng không chết cũng là trọng thương hầu ngọc tiêu trong lòng rất rõ ràng đột nhiên một hồi làn gió thơm chui và o mũi thở hầu ngọc tiêu lập tức trên mặt lộ ra một v ẹ t v ẻ may mắn cô nãi mãi ngươi có thể tính tới một đạo linh lung dáng người ngăn khuất hầu ngọc tiêu trước mặt nàng dung mạo thú mỹ thực lực càng là siêu tuyệt vẹn vẹn chỉ dùng bám vào cương khí bàn tay liền đánh tăng k ê u bính tam xích phong phát ra vài đạo kiềm khí không phải thánh cô là cái kia trước hết nhất được phái ra, tên là phục linh thị nữ một cái thị nữ liên có thể ngăn trở hồ bảng cao thủ dạng này thị nữ nhưng còn có hai cái đâu còn có cái kia thánh cô đâu thị nữ đều mạnh như vậy kia thánh cô thực lực áp đối bảo áp đối bảo hầu ngọc tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu nữ trước mắt cũng không phải là thanh cô được cứu về sau trong lòng cứ việc suy nghĩ rất nhiều nhưng trước tiên vẫn là h i ể u chuyện hướng phục linh cung kính hành lễ cảm kích nói đa tạ cô nãi nãi cứu mạng phục linh quay đầu nhìn xem hầu ngọc tiêu không biết nghĩ đến cái gì hé miệng lộ ra một tia cười khẽ chỉ một thoáng cho đêm tối làm d ạ n g d ỡ không ít người đến người nào xưng tên gia điện lập nông tại thiếu nữ xuất hiện một phút này bắt đầu sắc mặt liền thay đổi nhất là cảm nhận được thiếu nữ trên thân kia cố không kém chính mình đan cương k í khí thấy được nàng lăng không một trượng liền đánh tan chính mình vài đạo kiếm khí càng là lông mày mánh từ châu từ trước đến nay lấy chính đạo tự cho mình là sơn nhạc kiếm t ô n g quy tâm kiếm điện lập đông càng là nổi tiếng thiên hạ chính đạo hồ bảng cao thủ nghĩ không ra vì bản thân tư d ụ n g cũng có thể dung túng môn nhân làm ra cái loại này đốt sát kiếp cấp tiến hành chuyền đi liền không sợ thế nhân chế nhạo a thiếu nữ huyện chuyển thanh linh thanh â m vang vọng bầu trời đêm hầu ngọc tiêu bọn người bị đạo thanh â m này nhắc nhở tất cả đều quay đầu nhìn về phía đông thành lập tức trong lòng giật mình vừa mới cửa thành nơi này đã xảy ra không ít chuyện đã nhanh một canh giờ hiện tại cũng qua giờ tí thời gian dài như vậy bọn hắn chỉ ở nơi này cùng điện lập nông dây dưa căn bản là không có chú ý chuyện khác. trải qua phục linh cái này một nhắc nhở bọn hắn bay đầu nhìn kỹ mới phát hiện sơn nhạc kiếm tông kia hơn một ngàn muôn nhân cũng đã gần đem toàn bộ đông thành đều hai hỏa một lần đông thành không ít ốc xá đã dấy lên đại hỏa trong bóng tối tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, dần dần tại c h i ề u tây thành bên kia khuếch tán trên mặt đất đã trần liệt không ít thi thể thậm chí trong không khí đều tràn ngập lên một cô huyết tinh vị đạo đêm tối hạ số ít theo ốc xá bên trong đi ra kiếm tông muôn người trong ngực cất vàng bạc tế nhuyễn tại ánh trăng chiếu rọi phát ra điểm điểm ngực quang phối hợp vừa mới phục linh kia lời nói bên trong chính đạo hai chữ đúng làm nghĩa mã những n à y sơn nhạc kiếm tông môn nhân căn bản liền phổ thông bách tính đều không công tha chu sát ma đạo có chút ngộ thương không thể tránh được chiêu dương khổ ma đạo lâu vậy ta kiếm tông môn người đến chợ bọn hắn thoát ly khổ hải dương ta chính đạo chi quang công đức chiêu lấy sao lại dẫn thế nhân chế nhạo nhưng mà điện lập nông đối đây hết t h ả đều nhìn như không thấy tương phản ngự khi càng thêm lớn nghĩa nghiêm nghị như vậy trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nghe mọi người nhất thời liên tục nhễu mày phục linh đến cùng tuổi t ắ c còn nhỏ bị lần này lời lẽ vô l ỉ khí không nhẹ đan cương thôi phát lúc vò n g e o giường như gấm giống như một đầu linh xào hát xà hai đại báo đan kỳ cao thủ giao chiến chiến đấu dư ba quét sạch phương viên hơn mười mét hầu ngọc tiêu đám người nhất thời rút lui tới bên cạnh trên người ngươi có huyện tôn lớn nhanh tiến đến huyện nhà nơi đó có kết giới trận nhãn có thể khởi động hộ thành kết giới đem đông thành kiếm tông môn người cách trở mở ta đã để thành nhạc đi hiệp trợ ngươi nhanh đông nhiên một thanh âm c truyền vào n ã o hải hầu ngọc tiêu biến sắc cũng không để ý tới nữa phục linh cùng điền lập nông đối chiến không nói hai lời mang theo đám người một đạo hướng t r i u dương trung tâm bình dương nhai tiến đến bên cạnh thành nhạc nhìn xem hầu ngọc tiêu cán răng trong đầu truyền đến phục linh thanh â m bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo. Sáu, Cha, góc nương, nơi góc đường, một cây á quá i bất b t màu i đỏ ồ n đang vô phương ứng g ghé đối mở mịt vô roi từ đỉnh đầu đánh tới tốc độ khủng khiếp nhường tia kiếm tông môn người căn bản liền tranh né cơ hội đều không có trực tiếp bị trưởng tiên quân lấy cổ trên bầu trời hầu ngọc linh khẽ cắn răng chín hổ chi lực ngang nhiên bộc phát mạnh mẽ trực tiếp đem môn kia đầu người sọ theo trên cổ kéo đức huyết dịch lập tức phun ra xa một trượng trên mặt đất nữ đồng kia còn không biết xảy ra chuyện gì trong lúc đ ố i rối ngẩng đầu muốn nhìn một chút tình huống đ ỗ n g nhiên một cái n u di bưng kín cặp mắt của nàng bên thai truyền đến một đạo dịu dàng giọng nữ ngoan nghe lời không thể nhìn tỉ tỉ dẫn ngươi đi bình dương ngay nhập c ầ u hầu ngọc linh ôm tiểu nữ đồng tung người một cái chạy về phía trước đi hầu ngọc tiêu bọn người tất cả đều đứng ở nơi đó đợi nàng vừa mới một màn kia đám người cũng tận thu đ á n mắt nhỏ như vậy Cái gì bốn、so so、đám người thương nghĩ lúc hầu ngọc tiêu lại tại chú ý trong đầu của mình nghị phẩm thiện ác thần liên vừa mới tiểu nữ h ả i kém chút bị giết chính là hắn nhường hầu ngọc linh đi cứu dưới mắt cái này thiện công tự nhiên là tính tới trên đầu của hắn tới một cỗ nồng đậm màu trắng tiện công tràn vào thần liên phía trên hầu ngọc tiêu phát hiện chính mình đã có thể đem khoản này thiện công như là mảnh thứ hai màu trắng trong cánh hoa hối đoái võ học tiểu h o à n đan đồng thời còn có thể dùng để thắp sáng mảnh thứ ba màu trắng cánh hoa giờ phút này tình huống khẩn cấp hầu ngọc tiêu cũng không có khả năng ngay ở chỗ này đếm thử hối đoái hắn n g mở đầu nhìn t h i ê u dương thành trên không càng thêm nồng đậm mùi huyết tinh trong mắt lập tức hiện lên một tia tinh mang những n à y chính đạo nhân sĩ tiến đến trăng trận như vậy tàn sát ta phải bắt lấy cái cơ hội tốt này chẳng những có thể thu thập đại lượng tiệc công còn có thể cho hầu thị chính danh thu nạp c i ê u dương huyện dân tâm quả thực một công ba việc mỏ cùng ta đi huyện nhà sơn nhạc kiếm tông hướng bình dương nhai xông lên khẳng định cũng biết trong huyện nha kết giới trận nhãn nhanh chương ba mươi ba không phương pháp giới cầu truy đọc chương ba mươi ba không phương pháp giới cầu truy đọc bình dương nhai thánh tâm cư c h i ê u dương huyện nha điện mục ti tam đại thánh giáo sản nghiệp theo thứ tự tọa lạc tại trung tâm nhất vị trí khoảng cách huyện nha còn có hai giảm đường lúc hầu ngọc tiêu liền đã mang theo đám người dừng lại cách ngàn mét khoảng cách xa xa hướng phía huyện nha phương hướng xem xét trong lòng lập tức thở dài một hơi c ò tốt những cái tiêu kiếm tông môn người đều đang bận bị đốt sắt k í c cước tạm thời không ai đi huyện nha đại ca không thể lại để cho những người kia như thế giết tiếp bình dương nhai bên này đã trà trộn vào đến không ít người nếu là lại tiếp tục để bọn hắn xâm nhập gặp nạn liền không ngừng đông thành cái này chiêu dương sau này thật là nhà chúng ta để bọn hắn như thế thai họa kết thúc còn muốn tòa thành này làm gì hầu ngọc thành nhìn xem không ngừng có người á o trắng xông vào các cửa hàng lớn ốp xá bên trong cướp bóc trong con mắt loe ra một tia vội vàng s a o động nếu không phải hầu ngọc tiêu đẻ xuống hắn đã sớm lao xuống đi tránh người những người còn lại mặc dù không có mở miệng nhưng trên mặt biểu lộ cùng hầu ngọc thành cũng kém không nhiều cũng không phải bọn hắn lòng có nhiều thiện mẫu chốt hầu ra nửa đêm trước vừa d i ệ t trừ phi ưng môn cùng thanh lang bang liền huyện tôn nhậm phong đều giết chiêu dương thành chỉ còn lại bọn hắn hầu ra một cái thế lực đám người bây giờ nhìn tòa thành này khó tránh khỏi đều có đối đãi nhà mình tài sản riêng tâm lý tự nhiên không nhìn nổi sơn nhạc kiếm tông môn nhân như thế phá hư bọn hắn còn như vậy luôn luôn xem chiêu dương huyện là hầu ra vật trong túi hầu ngọc tiêu ý nghĩ thế này tự nhiên càng mạnh đừng hoảng hốt chỉ cần chiêu dương thành không mất được những n à y cậu tạp chủng liền thứ gì đều cầm không đi trước cùng ta tiến huyện nhà hầu ngọc tiêu nhìn thấy đã tại hướng huyện nha phương hướng xung kích kiếm tông m ô n người trong mắt hàn quang l ó e lên lại không có để ý tới hơn m ộ ư ơ i hơi thở thời gian liền xuất lĩnh đám người xông vào không có một hai huyện nha huyện nha phủ không thể so với hầu phủ nhỏ hầu ngọc tiêu sau khi đi vào từ trong ngực móc ra nhận phong khối k ê u huyện tốt lệnh cưng k h í c h ầ m dai rút vào ở giữa lệnh bài kia lập tức tản mát ra một hồi cường quang trong lúc nhất thời đám người kinh dị không thôi Sau Hầu một khắc, Ngọc một chỗ giống như cối x a y giống như màu xanh b y đá cũng đang phát tán ra chùm sáng trói mắt cùng hầu ngọc tiêu trong tay huyện tôn lệnh giống nhau như lúc cả hai tản ra tia sáng dần dần trên không t r u n g kết nối hình thành một đạo lục mang tinh đồ án đồ án bên trong một cỗ làm người chấn động cả hồn phách lực lượng ngay tại chậm dại khôi phục cái này hình ảnh kỳ lạ trong nháy mắt nhường đám người tất cả đều ngạc nhiên không thôi đây chính là la s á t t h a n h giáo tụ lạc kết giới hầu ngọc thành bên cạnh cảm thán một tiếng hầu ngọc tiêu trong con mắt lóe ra một đạo tinh mang có quan hệ tụ lạc giới ghi chép tại chiêu dương huyện trí đều có thể nhìn thấy hiển nhiên trước m đều không chút đọc qua qua quyển tia không đáng chú ý huyện trí ung châu ba đạo bát phủ sáu mươi hai quận hơn hai trăm huyện hơn ba trăm tòa thành trì bất luận chiếm cứ như thế nào thế lực cuối cùng đều là thuộc về la sắt thánh giáo tài sản riêng thánh giáo kinh lược ung châu hơn một ngàn năm sao lại thủ đoạn gì cũng không lưu lại hầu ngọc tiêu xem thường một tiếng nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung huyện tôn ấn tiếp tục nói cái này huyện tôn ấn không chỉ có thể trưởng cảnh nội lộ dẫn lưu động càng là khởi động cái này tụ lạc kết giới mấu chốt vật phẩm cái này màu xanh cối say hẳn là chiêu dương tụ lạc kết giới trận n h ã n chỗ nếu như ta không có đ o ạ sai bên trong hẳn là còn có huyền kim cung cấp năng lượng. h u y ề n Kim. T4. n g h h e được u y ề n kim hai chữ tất cả mọi người không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía tiêu màu xanh cối say trong con mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động dân chúng tầm thường đều biết vàng bạc đồng sắt là thông dụng tiền tệ vàng là trong đó giá trị cao nhất nhưng ở võ giả trong mắt lại không phải vàng mà là huyền kim huyền kim tập ngàn vạn kim loại chi hào quang năng lượng ẩn chứa cực kỳ to lớn chẳng những có thể lấy dùng để trèo chống kết giới có thể dùng để luyện khí làm thuốc thậm chí còn có thể bị đỉnh cao nhất tu vi võ giả dùng để tu luyện giá trị không thể đo lường trân quý như thế huyền kim đã định trước theo ra mắt lên cũng chỉ có một số nhỏ người mới có thể nắm giữ sự thật cũng như thế thế gian này tuyệt đại bộ phận huyền kim mỏ đều bị thập đại thánh cấp thế lực một mực n ắ m trong tay mà người bình thường mong muốn thu hoạch được huyền kim còn có cái thứ hai con đường cái kia chính là theo hoàng kim bên trong dung luyện nghe đồn muốn c h ọ n vẹn mười vạn lượng hoàng kim khả năng dung luyện ra một lạng huyền kim đây chính là mười vạn lượng hoàng kim a hầu ngọc thành thậm chí người đều đi về phía trước một bước nếu không phải bên cạnh hầu ngọc tiêu cho hắn một ánh mắt chỉ sợ hắn đều muốn rút đao chém nát kia cối say đem bên trong huyền kim lấy ra la sát kết giới lại tên bất tắc pháp giới, giới có đạo hành âm dương phân biệt đối ứng huyện thành quân thành phụ thành đạo thành bảo hộ ung châu toàn cảnh hơn ba trăm tòa thành thị kia ung châu thành sao không thiết kết giới nghe được hầu ngọc tiêu giải thích lão nhị hầu ngọc thành đ ỗ n g nhiên ở bên cạnh hỏi một câu hỏi xong sau phát hiện xung quanh tất cả mọi người nhìn hắn đều giống như đang nhìn đồ đẩn l ã o tam hầu ngọc linh nhịn không được ho hai tiếng giải thích nói nhị ca châu thành kia là thánh giáo tổng đàn chỗ dưới gầm trời này dám đi thánh giáo tổng đàn làm loạn tổng cộng cứ như vậy mấy nhà thánh giáo nếu là thật bị người đánh tới châu thành muốn kết giới còn có cái gì dùng、6. hầu ngọc thành lập tức lộ ra một vệ cười ngượng ngùng lúc này mới kịp phản ứng hầu ngọc tiêu nhìn xem l á o nhị bất đắc di lắc đầu nhìn xem kết giới đã dần dần tại hướng không trung lan tràn vận chuyển thể nội cơ khí thôi động huyện tôn lệnh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh tụ lạc giới khởi động về sau có thể điểm không thể điểm từ trận nhãn trường khống có thể điểm tụ lạc theo chuẩn một ư ơ i tụ luật mà nói gồm có lấy một m ư i dặm làm danh giới không thể phân biệt tụ lạc theo chuẩn ma ha tăng kỳ luật mà nói hệ lấy hai mươi dặm làm danh giới cái này tụ lạc giới còn có thể chia một m ư i d m hai mươi dặm khu vực khác nhau mọi người nhất thời trên mặt lộ ra một tia kinh dị hầu ngọc kiệt nhanh nhất một cái kịp phản ứng mở miệng nói sơn nhạc kiếm tông m ô n nhân chỉ có một phần nhỏ lăn lộn tới tây thành tới đại ca muốn chỉ mở ra mười dặm kết giới bảo vệ tây thành m á h tính đúng rồi kết giới này cụ thể tác dụng đến cùng là cái gì hầu ngọc tiêu vẫn chưa trả lời lao tứ vấn đề tam lương kế tiếp vấn đề liền n g h ĩ ra nhìn xem ba cái này không đọc sách đệ đệ m u ộ i m u ộ i hắn là thật hoài niệm lên hầu ngọc đoan là ngũ dông dài là dông dài t u t xấu hiểu nhiều lắm không có nhiều vấn đề như vậy kết giới trọng yếu nhất tác dụng tự nhiên là ngăn cách trong ngoài nhường người ngoài vào không được mà tác dụng thứ hai chính là hắn một cái khác xưng hô Bất Bất tác pháp giới. Bất tác pháp giới, ý chỉ tuyệt pháp pháp pháp chỉ chi giới. giới, ý đ nói đúng đó, trong giả là võ giả ở cách h thể sử dụng thân lực lượng, cương khí cương đàn cương một mực cũng không thể ỉ có nục lực cương cương cương mực cũng c Nói sắt một sử sử dụng dụng. lượng, đàn khác tất cả cương khí cảnh võ giả tu vi tại kết giới mở ra một phút này bắt đầu tất cả đều sẽ xuống tới nhục thân khai thân tập trọng câu nói thứ hai hầu ngọc tiêu là có hơi có chút âm trầm ngự khí nói ra được lão nhị lao tam lao tư ba người nghe xong lời này đầu tiên là vẻ mặt xứng sở tiếp theo ánh mắt biến càng ngày càng sàn bốn cách lao tử đại ca nhanh mở kết giới a ta đại đao đã sớm đói khát khó nhịp không có cương khí cảnh tu vi chính là điện lập nồng tới lao tử cũng không sợ hầu ngọc kiệt vẻ mặt tâm trầm nhuyễn kiếm trong tay nhẹ dùng hàn quang lang liệt lao tam hầu ngọc linh nụ cười trên mặt mặc dù vũ mị đến cực điểm nhưng trong con mắt sát ý có thể tuyệt không yếu lại không bàn luận ba người khai thân tập trọng tu vi hầu ngọc tiêu trong khoảng thời gian này thật là phân biệt cho bọn hắn một người một cái võ học tiểu h o à n đan ba người ý nghĩ hầu ngọc tiêu tự nhiên rõ rõ r à n g r i n g trên thực tế hắn theo đi tìm nhậm phong bắt đầu chờ chính là dưới mắt giờ phút này nhìn xem kết giới kia chi quang đã đến tối hậu quân đầu hầu ngọc tiêu cản rằng đột nhiên phát ra toàn thân cơ khí mong muốn hoàn toàn m một cây trường thương theo bên cạnh thân gạo thét mà đến m ú i thương bên trên nồng đậm màu xanh cương sắt nhường hầu ngọc tiêu lông m ả y đột nhiên co lại thân thể trì trệ bất đắc di đem c ư ơ n g khí thu hồi dùng làm hộ thể sau đó thân thể hướng bên cạnh cấp tốc nà di chạy trốn ma đạo tạc tử nghĩ thoáng hộ thành kết giới có ta lục phóng ông ở đây mơ tưởng chương ba mươi b ố chơi không chết người cái này cầu vật cầu truy đọc chương ba mươi b ố chơi không chết người cái này cầu vật cầu truy đọc hầu ngọc tiêu theo trên mặt đất nhảy lên một cái trong mắt lập tức hiện lên một hồi che lấp Màu x mà a ngoại trừ tông chủ quy tâm kiếm điền lập nông như thế bao đan kỳ hổ bảng cao thủ bên ngoài sơn nhạc kiếm tông còn có bốn cái cương khí cảnh tu vi trưởng lão trong đó tu vi cao nhất chính là đại trưởng lão lục phong ông cương khí hai cảnh tụ sát kỳ tu vi cùng thành nhạc tương đối tại sao phải nghĩ đến thành nhạc hầu ngọc tiêu khỏe miệng lộ ra một vệ tâm hiểm cười hắn hoàn toàn không để ý đến trước người lục phong ông trực tiếp quay đầu đối với huyện nha tường viện hô to Còn t không không huyện à n h t nha tường viện một đạo hắc ảnh chạy nhanh đến không phải một mực đi theo hầu ngọc tiêu sau lưng thành nhạc còn có thể là ai thành nhạc một bộ đồ đen đã nhiễm không ít máu tươi đều là vừa mới cùng quy tâm kiếm điền lập nông đối trọi lúc lưu lại hắn giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm ống tay hào dưới năm đấm gần như muốn túa ra máu tươi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hầu ngọc tiêu k h í toàn thân phát run hầu ngọc tiêu chơi ý đồ của hắn quá rõ ràng hắn thậm chí đều không coi che giấu vừa mới nói n h ư ờ n g hắn đi ra ngăn trở lục phóng ông lúc trực tiếp liền giả ra một bộ vẻ mặt vô tội người tên tiểu tạp chủng này tiểu tạp chủng ta ta thành nhạc thân thể run dậy dữ dội ba lần t r ầ m thấp giận mắng vài tiếng về sau lấy ra một cái màu nâu đ a n dược trực tiếp n ư ớ c vào thể nội cương sắt trong nháy mắt liền khôi phục không ít sắc mặt của hắn như c ũ n ổ i giận ngầm đầu thân hình đột nhiên nhảy lên quyền cương giống như một đạo lợi kiếm hướng huyện nha chính sành b ồ nào hầu ngọc tiêu ngươi nếu là còn dám kéo dài thời gian không ra kết giới cuối cùng khiến t h i ê u dương rơi vào không cần đến thành giáo bản t i đang chắc chắn dẫn người san bằng ngươi hầu ra đưa ngươi hầu thị cả nhà đồ làm giết hết một tên cũng không để lại hầu ngọc tiêu ở một bên nghe được thành nhạc câu này phẫn hận ngữ liệu trong mắt hàn quang dần dần lên nhìn xem thành nhạc cùng lục phong ông chiến đấu cùng một chỗ không có trước tiên đi mở ra kết giới thành nhạc câu nói kia nghe được cũng không chỉ hầu ngọc tiêu một người bên cạnh hầu ngọc thành hầu ngọc linh hầu ngọc kiệt ba người nghe được đem hầu thị cả nhà đồ làm giết hết một tên cũng không để lại lúc mắt thần độ dâng lên hà m a n hai tay cũng trước tiên đặt vào binh khí phía trên hầu ngọc thành biểu lộ âm chầm đến cực điểm càng là nhịn không được đi đến hầu ngọc tiêu bên cạnh nhẹ giọng hỏi đại ca nếu không chúng ta liên thủ đi lên làm t h ệ c hắn hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn thoáng qua huyện nha bên cạnh thánh tâm cư lắc đầu nhìn xem thành nhạc sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm dùng vẹn vẹn bốn người có thể nghe được âm lượng âm chầm nói chớ nóng vội thằng ngu này nhảy nhót không được bao lâu lục phóng ông cùng thành nhạc chiến đấu cùng một chỗ đồng thời dư quang cũng một mực tại liếc nhìn hầu ngọc tiêu bên này người ra đời hắn tất nhiên là một cái liền có thể nhìn ra hai người tình huống biết hầu ngọc tiêu đang mượn tay hắn giết người nhưng giờ phút này thành nhạc chủ động tìm tới hắn cũng không thể không tiếp thành nhạc mặc dù nuốt lấy chữa thương đan dược cần phải biết rằng lúc trước hắn giao đấu điền l ậ p đông thương thế trên người vốn cũng không nhẹ giờ phút này giao đấu lại là tu vi tương đối lục phong ông lục phong ông thanh này tuổi tác mới tụ sát kỳ tu vi cùng thành nhạc tự nhiên không cách nào so sánh được có thể thương thuật của hắn tạo nghệ hiển nhiên tương đối cao thêm nữa hắn thấy thành nhạc trẻ tuổi như vậy liền cùng mình tu vi tương đối trong lòng cũng là có chút lòng đố kỵ chuyên nhìn chằm chằm thành nhạc vết thương trên người ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn không hơn chăm hơi thở liền đem thành nhạc ép chật vật chạy trốn. a a cái này tạp t r ủ n g còn đứng ở nơi đó thanh nhạc chật vật chạy trốn đồng thời nhìn xem hầu ngọc tiêu bốn người ở bên cạnh một mực nước đứng đấy bất động thì cũng thôi đi thế mà khoe miệng đều mang một k i a cười lạnh đang nhìn hắn bị lục phóng ông đuổi theo trong nháy mắt khí cấp công tâm ta để các ngươi mấy cái tiểu tạp t r ủ n g đứng tại kia nhìn thanh nhạc thanh â m trầm thấp d ư ờ n g như theo giữa hàm giang gặt ra lục phóng ông trường thương đánh tới hắn đúng là tung người một cái nhảy qua hướng phía hầu ngọc tiêu bọn người đứng đấy phương hướng chạy tới ngươi không phải thích xem a ngươi không phải là không muốn mở ra kết giới a lão tử liền đem lục phóng ông ra không nờ hầu ngọc tiêu đã sớm nhìn ra ý đồ của hắn chờ hắn tới đồng thời cơ ư n g khí lập tức liền rót vào huyện tôn ấn kết giới k i u chi q u a n g trong nháy mắt liền đột nhiên thị phóng thành tư đang kết giới lập tức liền muốn mở ra không thể để cho lục phóng ông tới à nếu không kết giới liền bị phá hư thành nhạc sắc mặt cứng đ ờ cách hầu ngọc tiêu chỉ còn lại không đến năm mét k h o ả n g cách thân thể lại đột nhiên trở về ngăn trở muốn v ọ t tới hầu ngọc tiêu trước người lục phóng ông nhưng mà ngay tại hắn làm ra ngăn cản lục phóng ông động tác đồng thời sau l ư n g h ầ ngọc tiêu lại đem cơ khí cho đã ngừng lại giả ra choáng đầu bộ dáng hầu ngọc tiêu làm bộ ngầm đầu nhìn xem thành nhạc lại cùng lục phong ông chiến đấu cùng một chỗ thân thể lại bị đâm ra hai cái huyết động thấp giọng cười lạnh chơi không chết người cái này cầu vợt hầu ngọc kiệt bọn người ở tại phía sau cười lạnh liên tục nhìn xem hầu ngọc tiêu đem thành nhạc chơi thành cái bộ dáng này trong lòng hạ dẫn không ít đại ca người đến hầu ngọc kiệt đông nhiên một tiếng nhắc nhở nhường hầu ngọc tiêu b i ế n sắc quay đầu nhìn thấy huyện nha bên ngoài sông tới ba đạo áo trắng thân ảnh lại quay đầu nhìn thấy thành nhạc còn không có ngã xuống lập tức trên mặt lộ ra một tia đáng tiếc bất quá chú ý tới thành nhạc thương thế trên người so đông thành môn lúc còn nghiêm trọng hơn rất nhiều trong lòng vẫn là hài lòng không ít không sai biệt lắm đủ lại chơi xuống dưới liền thật làm cho người dễ đi hầu ngọc tiêu nói thầm một tiếng cũng không tiếp tục làm bất luận cái gì kéo dài ở ngoài cửa ba đạo áo trắng thân ảnh còn chưa tiến đến thời điểm trên thân cương khí hội tụ một chút tất cả đều như là tới huyện tôn lệnh bên trong. Lập tức, một hồi phản âm b ô n g nhiên theo chiêu dương thành trên không dâng lên vô số đạo huyền ảo tia sáng trên không trung cấu kết tung hành dần dần đem chiêu dương tây thành hơn mười dặm giới tất cả đều bao phủ trong đó la sát tụ lạc kết giới mở đông thành cùng phục linh còn chưa phân ra thắng bại điện lập đông nhìn thấy kết giới bình t h ư ớ n g biểu hiện trên mặt lập tức khó coi vô cùng trường kiếm trong tay khó tránh khỏi cũng trễ một chút cùng ta đối chiến còn dám phân tâm muốn chết mà cùng hắn tương phản phục linh nhìn thấy kết giới triển khai trong lòng lập tức an ổn h ô n g ít song trưởng như linh xà giang độc giống như xào trá trong nháy mắt ngay tại đ i ể n lập nồng trên thân ngay cả đánh mấy cái đem hắn trên người hộ thể đàn cương đánh liên tục tán loạn trong h u y ệ n nha kết giới triển khai lục phóng ông phát hiện trường thương của mình cương sắt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà cùng hắn đồng bộ thì là thành nhạc thần chiếu cơ ư n g khí cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán hai người chiến đấu mặc dù còn chưa đình chỉ nhưng thanh thế lại quả thực nhỏ đi rất nhiều bên ngoài kêu ba đạo áo trắng thân ả n h trung pi là v t vào nhưng khi kết giới triển khai một phút này bắt đầu bọn hắn liền phát hiện tu vi của mình theo cương khí cảnh trực tiếp rơi xuống tới khai thân thập trọng trong nháy mắt biểu lộ x ư sở trong lòng hiện, hiện một tia sợ hãi ba vị đều là sơn nhạc kiếm tông trưởng lão a tới thật là đủ x ả o a hầu ngọc tiêu thanh n â m có chút mang theo một tiêu nghiền ngẫm đứng tại bên cạnh hắn lão nhị lao tứ còn có tam lương biểu lộ liền càng thêm đặc sắc đều là khai thân thập trọng tu vi lần này trong thành coi như thú vị đ ư u ủng h ộ v ừ a m ớ i b i ế thân thập trọng tu vi lần này trong thành coi như thú vị đều là khai thân thập trọng tu vi lần này trong thành coi như thú vị t r ư ơ n g ba mươi lăm không có chứng đổ con rùa cầu cất giữ t r ư ơ n g ba mươi lăm không có chứng đổ con rùa cầu cất giữ huyện nha chính sảnh không có gì ngoài cùng thành nhạc đang dây d ư a lục phóng ông bên ngoài m ặ t khác tam đại c ư ơ n g khí cảnh trưởng lao giờ phút này cảm thấy đều có chút t ủ n g kinh toàn thân tu vi biến mất không thấy quỷ dị như vậy sự tình bọn h dị như vậy sự tình bọn hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn suy nghĩ kỹ cảng đao kiếm doi ba loại binh khí cách không mà đến đao quang kiếm ảnh doi minh quét sạch chín hổ trí lực hướng phía ba người không ngừng sắc bén thế công chính là tối nay nhẫn nhị hầu ngọc thành mang trên mặt một tia n h a ráng cười khôi ngô thân hình mảy lên mạnh rút r a đ e o ở h ô n g đại đao một đạo bốn tấc đao mang nhanh như tia chớp vạch ra trực tiếp hướng bên trái người kia mà đi người kia bất ngờ trường kiếm trong tay bưng lên đón đỡ hạn tuần sâu cương khí tuy bị kết giới tức đoạn có thể khai thân thập trọng tu vi vẫn còn tại đỉnh phong nhục thân chín hổ chi lực bộc phát trường kiếm cùng đao quang đụng vào nhau lập tức phát ra kim thạch giao thoa tiếng vang phốc phốc có thể hầu ngọc thành đao quá nhanh nhanh đến mức khó mà tin nổi đao quang tại tiếp xúc trường kiếm về sau cũng không đình chỉ chỉ là theo lưới kiếm đi lên x làm sao có thể ta trôi này thanh xương là tinh phẩm vũ khí à, bị phạm phẩm trường đao hạch xuất ra lỗ hổng trường lão kia sợ hãi lên tiếng túi đầu nhìn trong tay mình tinh phẩm thanh xương kiếm lại ngẩng đầu nhìn về phía hầu ngọc thành đại đao trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin g i á c rưởi coi như phối hợp một thanh tinh phẩm kiếm làm theo vẫn là g i á c rưởi hầu ngọc thành cười lạnh một tiếng ngoài miệng mặc dù đang dễu cận đao quang lại không có nửa phần dừng lại x o á t một tiếng ánh vào trường lão kia con ngươi theo cánh lại lần nữa bổ tới đừng phát lên người tiểu từ này rất k h á i t trường, trường hầu ngọc l kiệt dài nhỏ nhuyễn kiếm trên không trung múa ra sao l ố n đốm đầy trời đó cũng không phải là cương khí hoặc là cái khác thuật thuy chính là kiếm thế quá nhanh lưu lại mũi kiếm tàn ảnh một nháy mắt đâm ra mấy chục đạo điểm sáng dày đặc như mưa rơi hướng phía một trường lao công tới mà một bộ váy tím hầu tam nương tuyệt mỹ xinh đẹp dáng người tại vùng vẫy trưởng tiền quá trình bên trong nhìn một cái không sót gì trường tiên bốn phía có một tầng sắc bén ngực lăng một người trưởng lao khác chỉ cần thân thể chạm đến liền sẽ bị lôi ra một đạo vết máu ngay tiếp theo huyết lục cũng bị kéo ra một khối cảnh tượng biểu lộ ra khá là huyết tinh ba người này tuổi tác nhẹ như vậy làm sao có thể làm sao có thể có như thế cao võ học tạo nghệ c u n g thanh nhạc chiến đấu cùng một chỗ lục phong ông vẫn luôn không có bung lòng qua đối bên này cảnh giác nhìn thấy tam đại cương khí cảnh trưởng lao trong nháy mắt liền bị hầu ngọc tiêu kia ba huynh m u ộ i ngăn chặn còn ngươi lập tức hiện lên một tia sợ hãi hắn cảnh giới tối cao nhã lực tự nhiên tốt nhất một cái liền có thể nhìn ra mấu chốt、Hồ. lực đạo sóng nhiệt theo vang lên bên thai lục phóng ông con ngươi co dù lại quay đầu mới phát hiện một cây trượng hứa h ắ t côn quét sạch chín hồ cự lực đã đến bên thai của hắn hắn một mực tại đang chăm chú hầu ngọc thành ba người nhưng lại chưa phát hiện hầu ngọc tiêu cũng một mực tại chú ý hắn một côn này tới lập tức khỏe mắt vô ý thức vận chuyển cương khí mong muốn ngăn cản đột nhiên bừng tỉnh giờ phút này thân ở trong kết giới cương khí không cách nào vận chuyển lập tức khỏe mắt thân thể chật vật chạy trốn nhưng mà hầu ngọc tiêu chờ đợi lâu như vậy cơ hội tốt há lại sẽ tùy tiện bung tha viên ma côn hắn đã đùa n g ị c h hơn hai năm sớm đã thuận Phanh、4. Phanh. lục phóng ông đỉnh đầu máu me đồng địa lỗ thai phát ra một hồi hoang lòng trong nháy mắt con ngươi tối sầm đất trời bốn phía thanh âm tất cả đều nghe không được một hồi cơn đau theo bên thai chuyển đến đúng là bị hầu ngọc tiêu một côn này trực tiếp cho đánh mất t i n h giác cái này còn phải nhờ vào hắn vẫn như c ũ bảo lưu lại khai thân thập trọng lục thân tu vi nếu không phải như thế chỉ sợ một côn này từ xuống dưới hắn toàn bộ đầu đều muốn n ở hoa đ â u mặc dù n ở hoa có thể lục phóng ông thân thể cũng đã sủi lơ trên mặt đất không có chút nào sức chiến đấu có thể nói hầu ngọc tiêu ngươi dám xuống tay với ta thanh nhạc lựa giận mặt trời thanh âm chuyển khắp huyện nha bùn phía hắn nửa bên mặt trái đã sưng thành đầu heo thì ra vừa mới hầu ngọc tiêu một côn đem lục phóng ông b ổ ngược về sau côn thế căn bản là không co dừng lại tiếp theo đột nhiên lại hất lên lại đập vào mặt trái của hắn bên trên hầu ngọc tiêu lập tức lộ ra một vệ thật không tiện đem cây gậy vừa thu lại đầy cõi lòng áy n ấ y chắp tay nói thành tư đối diện không được xin lỗi tại hạ khắc địch sốt ruột chưa kịp thu tay lại thực sự thật không tiện thật không tiện nhìn xem hầu ngọc tiêu kia ra vẻ hoang u ồ n g bộ dáng thành nhạc hận khoe mắt hai tay nắm lấy ra máu nếu là có thể làm được hắn tuy người đi lên a người đi lên a hầu ngọc tiêu giờ phút này trong lòng không ngừng đang kêu gọi lấy hy vọng thành nhạc có thể chủ động tiến lên có thể thành nhạc quả thực là trường hắn hơn mười hơi thở thân thể gần như hướng phía trước cuối cùng nhưng vẫn là đột nhiên q u a n người đi ra bên ngoài t ư ờ n g viện cái này không có chứng đ ồ con r ù a thật không có loại đi ra t ư ờ n g viện thành nhạc nghe được hầu ngọc tiêu câu này khinh thường c h à o phúng thân thể chấn động mạnh một cái lại trọn vẹn dừng lại hơn mười hơi thở không nhúc đích cuối cùng nhưng vẫn là như được hướng phía ngoài cửa rời đi xem ra cũng không hoàn toàn là cái phế vật hầu ngọc tiêu nhìn xem thành nhạc bóng lưng rời đi trong con mắt hàn mang càng tăng lên cùng lúc đó một bên khác sơn nhạc kiếm t ô n g tam đại trưởng lão cũng bị hầu ngọc thành ba người bước đến t u y ệ t cảnh đ ộ n g lên chạy trốn tâm tư chỉ tiếc hầu ngọc tiêu ở một bên nhìn chằm chằm bọn hắn không có một chút xíu cơ hội tam đại trưởng lão lặp lại hầu ngọc thành đao quang lõe lên liền phải chém xuống trước mặt hắn bị kia cầm trong tay thanh xương kiếm trưởng lão một cây t r ư ờ n g côn hướng trưởng lão kia thân thể trước chặn lại cái này bốn cái trước được giết trói lại bọn hắn đông thành bên kia còn không có kết quả đây hầu ngọc thành xứng sở ngầm đầu nhìn trên bầu trời kết giới nghi ngờ nói chiêu dương kết giới đã mở bọn hắn đã thua à, còn có thể lật lên cái gì só cũng không phải là hắn biết chút ít cái gì mà là trong đầu thiện ác thần liên vẫn luôn không có cho hắn phản hồi cái gì công đức lẽ ra triển khai kết giới tối thiểu tây thành bên này bách tính là được cứu thần liên phản ứng gì đều không có vậy thì chứng minh chiêu dương đại chiến còn xa chưa kết thúc dân chúng trong thành cũng còn cũng không thoát khỏi nguy hiểm lại nói còn có nhân vật lợi hại không có đi ra đâu điền lập nông tụ tập nhiều môn như vậy người h i ệ n nhiên là đối chiêu dương huyện trí tại nhất định được làm sao có thể đơn giản như vậy liền kết thúc cuối cùng hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn về phía thánh tâm cư trong con mắt tinh mang hiện lên kia la sát giao thánh cô từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt qua chỉ có thể nói rõ một sự kiện chính là cục diện trước mắt còn chưa không cần nàng ra mặt giải quyết hầu ngọc tiêu trong lòng hiện lên một tiệm n g h i ê trọng quay đầu nhìn về đám người mở miệng mấy người các ngươi đi trước đem chúng ta hầu phủ nhân mã tất cả đều triệu hồi lại mang theo bọn hắn quét sạch tây thành nghĩ cách cứu viện những võ giả khác cùng bách tính tây thành hiện tại trà trộn vào người tới không nhiều sơn nhạc kiếm tông môn nhân có thể không giết liền tận lực không giết tất cả đều cho ta bắt sống lên sau đó đưa đến đông thành phụ cận là đại ca hầu ngọc tiêu phân phó xong thấy hầu ngọc thành đám người rời đi Quay đầu chương o bốn đại t r ba mươi n g m ộ sáu thần quyền tôn kim ngọc giống cầu truy đọc chương ba mươi sáu thần quyền tôn kim ngọc giống cầu truy đ n g hầu ngọc tiêu dùng một sợi dây thừng trói lại bốn đại trưởng lão dắt lấy bốn người vượt nóc băng tường hướng đông thành mau chóng đuổi theo ngẩng đầu nhìn lên trời bao phủ chiêu dương tây thành kết giới chi quang cũng không ngăn trở không t r u n g vầng trăng sáng kia nguyện hơn phân ngược không giờ tí sắp tới rồi toàn bộ chiêu dương thành cũng liền phương viên hai mươi dặm từ trung tâm huyện nha đổi tới đông thành không hao phí bao lâu thời gian vừa mới tới gần xuyên thấu qua kết giới bích trướng hướng phía chiến trường xem xét hầu ngọc tiêu t r o n g con mắt lập tức chiếu ra một vệ kinh h ả i hơn mười m dáng dấp lóa mắt kiếm quang trên không chung tứ ngự tung hành chỉ cần bị kiếm quang xuyên qua úc xá đều trong nháy mắt như bẹ cánh khô giống như bị quét ngang phương viên trăm m ở giữa đã mất một gian hoàn trình phòng ú cả mặt đất đều bị chấn bùn đất tung bay thanh thế dọa người vô cùng đây chính là toàn lực xuất thủ bão đan kỳ võ giả hổ bảng cao thủ điện lập đông quả nhiên danh bất hư truyền nếu như nói cầm trong tay tam xích phong tạo thành như vậy dọa người cảnh tượng điện lập đông còn chỉ làm cho hầu ngọc tiêu cảm thán một câu như vậy như vậy ngẩng đầu nhìn về phía thánh cô thị nữ phục linh hầu ngọc tiêu trong ánh mắt liền tràn đầy c h ấ n kinh cùng hoáng sợ nàng một bộ đồ đen giống như trong bầu trời đem tinh linh mỗi dẫn một chút mặt đất liền sẽ bay lên không mấy chục mét xinh đẹp tư thái giống như linh xào thần rắn mượn bầu trời đem không ngừng né tránh tam xích có thể phục linh đồng thời cũng nhu di hóa trưởng đan cương hội tụ trong lòng bàn tay vung ra từng đạo đen nhánh hơn mười mét t r ư ờ n g phong giống như hai cái r ắ n độc xảo trá công hướng điền lập nông kia quanh thân hộ thể đan cương đó cũng chưa đánh vào điền lập nông trên người t r ư ờ n g phong đánh vào ốc xá cùng trên mặt đất tạo thành phá hư không thể so với điền lập nông kiếm quang nhối nhược bởi vậy có thể thấy được đánh vào điền lập nông trên người những cái kia t r ư ờ n g phong cho mang tới tổn thương cũng tuyệt đối không kém một cái thị nữ có thể đem hồ bảng cao thủ đánh thành dạng này ta lúc này thật sự là tìm tới cái núi dựa lớn Hầu ngọc tiêu kinh hãi Tiêu Ngọc sự a giang u thuộc khi, không khỏi mừng rỡ không không nghĩ chính mình như thánh hạ, thôi, hồ thế giờ coi cái đến cũng trong lòng mừng này trên cô có bây rỡ l c có bối cảnh, không khó lan bối lộn à. Sự thật cũng đúng như hầu ngọc tiêu nhìn thấy như thế đối mặt cường đại thị nữ phục linh đ i ề n lập nông giờ phút này lông mày thấm mồ hôi n ô n g đậm hộ thể đàn cương đã bị đánh tiêu tán không ít ngẩng đầu nhìn phục linh trong ánh mắt cũng mang lên một vệ sợ hãi nhất lưu tuyệt học linh sa trưởng nghe đồn thánh cô tọa hạ có thất tuyệt thị nữ chắc hẳn cô nương chính là người giang hồ xương trưởng tuyệt thị nữ phục linh vốn có nghe thấy hôm nay gặp mặt mới biết có thật hay không danh phó kỳ thực phục linh trong sáng mỹ lệ khuôn mặt nhờ ánh trăng chiếu rọi tản mát ra hóng ánh m c h quang bị điểm phá thân phận tán dương một câu trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa chỉ là quay đầu nhìn xem tây thành trên không kết giới bình t h ư ớ n g lộ ra một vệ yêu kiểu cười điện tông chủ quá khen chiêu dương tụ lạc kết giới đã thành điện tông chủ hôm nay mưu đồ đã thất bại làm gì còn muốn ở đây dây dưa không bằng sớm đi thối lui cũng tốt nhiều bảo toàn chút môn nhân tính mệnh điện lập nông xuyên thấu qua kết giới bình chướng hướng phía tây thành phương hướng nhìn thoáng qua lập tức trên mặt lộ ra một vệ trái lấp cũng không phải cảm thấy mình mưu đồ thất bại mà là kết giới này mở ra về sau hiệu quả. mới vừa tiến vào tây thành kia bộ phận môn nhân chỉ sợ thật là giữ nhiều lãnh ít sơn nhạc kiếm tông thực lực không kém lần này vì chiêu dương huyện tông môn xuất động toàn bộ đều là tam trọng trở lên v õ giả những người này cái nào không phải tông môn hao phí tiền t à i thời gian bồi dưỡng ra được tổn thất một cái cũng đủ để khiến người đau lòng rất lâu húng chi vừa mới tây thành trà trộn vào đi nhiều người như vậy tuy là sơn nhạc kiếm tông tam lưu thế lực gia đại nghiệp đại điện lập nông giờ phút này đều thịt đau không thôi phục linh ánh mắt ngưng tụ nhìn chuẩn điện lập nông giờ phút này hoảng hốt lúc thân hình bỗng nhiên chất động đan cương thôi phát song trưởng t ư ợ n h ư tia chớp vung ra linh trên không trung hướng phía điện lập nông thân thể quấn quanh mấy tuần đột nhiên tới người một tấn nhưng mà điện lập nông đến cùng làm ộ t tông chi chủ cũng là trải qua không ít sóng to gió lớn người phục linh mặc dù ra tay mau lẹ hắn lại phản ứng cũng không chậm chỉ thấy thân hình hắn nảy lên vọt lên cao mấy mét tam xích phong trên không trung bỗng nhiên điểm ra một đạo q u a n mang liên tiếp câu hóa mấy chục đạo k i ế m khí hình thành một tòa kim sắc dây núi dây núi sụp đổ tán loạn lúc tam xích phong theo đạo ánh sáng kia cùng linh xả trưởng gió ngang nhiên va chạm hướng phía phục linh trái tim mau chóng đuổi theo dây núi quy tâm kiếm quyết kim sắc dây núi phục linh trong con mắt hiện lên một t vừa mới điền lập nông lúc đối chiến đối phương s ử suất đều là ngân s ắ c dây núi giờ phút này đột nhiên thấy một màn này lập tức kịp phản ứng cái này điền lập nông thế mà còn lưu lại một tay tận lực chờ tới bây giờ linh x ả biến ngân x ả chiến ti k ì n h một tiếng khét đều, phục linh song trưởng đ ỗ n g nhiên thu hồi thân thể trên không trung thay đổi thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đúng như linh x ả quấn quanh giống như đan cương chi khí đột nhiên thôi phát song trưởng trên không trung đánh ra hai đạo ngân s ắ c bóng rắn hướng phía t i ế kiếm quang ngang nhiên đ ụ đi điện lập nông nết miệng lên một tia cười lạnh linh xà biến là nhất lưu võ học áp đảo hắn dây núi quy tâm kiếm quyết không tệ. nhưng hắn đã sớm đem quy tâm kiếm quyết tu luyện đến đại thành c h i cảnh chính là nhất lưu võ học hắn cũng không sợ húng chi trước mắt phục linh mới bao nhiêu lớn tuổi tác nhiều nhất hai mươi hai mươi mốt võ học tạo nghệ cùng hắn không so được hắn dường như đã thấy phục linh bị hắn chạm dội kiếm đây chính là ma đạo tân tinh bảng bên trên thiên tài nếu là có thể chém giết đối tăng lên sơn nhạc kiếm tông địa vị cùng danh khí có lợi ích to lớn điền tông chủ người mau nhìn nơi này cao thủ đối chiến há lại cho có nửa điểm phân tâm điền lập nông tuổi đã cao người làm sao lại không rõ đạo lý này có thể đạo thanh âm này vừa vặn chính là theo phục linh sau l ư n g chuyển tới lại thật vừa đúng lúc liền đang hướng về hắ lại thêm hắn trước tiên liền nghe đi ra chủ nhân của thanh â m này chính là cái kia rắn chuột hai đầu hầu ngọc tiêu lập tức kìm lòng không được liền hướng phía đối diện phục linh sau lưng liếc một cái liền cái nhìn này lập tức cảm thấy liền x i ế t chặt hầu ngọc tiêu đang đem vừa mới trộm tới bốn người một thanh ném tới trước mặt lại đem bên trong một lão giả nhấc lên thấy điện lập nông nhìn lại trực tiếp một cước đem lão giả kia đá phải giữa không trùng trong tay viên ma côn quét ngang đối điện lập nông lộ ra một tia cởi tả nhọ nghĩa trướng ngươi nếu là dám động lục trưởng lão bù tông chủ hôm nay nếu là không giết ngươi liền thể không l à người điện lập nông giờ phút này khỏe mắt hắn liếc mắt liền nhìn ra lão giả đúng là hắn sơn nhạc kiếm tông duy nhất tụ sát kỳ trưởng lão lục phong ông hắn không biết rõ lục phong ông là thế nào bị hầu ngọc tiêu cho bắt sống nhưng giờ phút này lòng nóng như lửa đốt hắn cũng không lo được nhiều như vậy một cái tụ sát kỳ võ giả bị giết dù là đối sơn nhạc kiếm tông loại này cường đại tam lưu thế lực mà nói cũng là khó mà van hồi tổn thất to lớn hắn lần này mang theo môn nhân đến tiến đánh c h i ê u dương tạm thời còn một chút chỗ tốt cũng không thấy liền hao tổn một nhóm lớn môn nhân vốn là đau lòng không dứt giờ phút này nhìn thấy hầu ngọc tiêu muốn đối lục phong ông ra tay tình thế cấp bách rơi vào đường cùng, giống to lên tiếng. không có người sẽ hoài nghi cái kêu câu nói chân t h tính. Phang. Nhưng ự c mà, h ầ n g c thực i đáp lại n lại là một ư i lạnh, cũng không m ộ tính. chút x u gậy động tác. Một tiếng t lớn phóng ông giống như qua đi, đất. sủi lục chó chết, thất À, nháy phút ngân x à trưởng kinh xuyên qua k i ế m khí trực tiếp khắc ở điện lập nông trên lồng ngực một cỗ xảo trá quỷ dị đan cương chi khí trong nháy mắt rót vào thân thể của hắn tại hắn kỳ kinh bắt mạch bên trong khắp nơi tán loạn điện lập nông thân thể rung động trên mặt l ó e ra một v ệ n đỏ thám tam xích phong huy kiếm động tác c h ậ m khoảng trường bảy thành Hắn, phục linh thừa nãi nãi, hắn bệnh đòi mạng hắn, bạc, cô chậm Phục linh đòi tranh thủ thời gian giết hán, thí gian dịp sinh giờ phút này cũng biết hầu ngọc tiêu nói không sai thân hình nảy lên hướng phía lạc bại chạy trốn điền lập nông đ u ổ i theo đã qua giống bốn một đạo không giống tiếng người gầm rú đông nhiên theo đông thành bên ngoài văng lên phục linh trong nháy mắt biến sắc một c ư ớ c đạp ở một tòa ố c xá mái con g chỗ thân hình đột nhiên triệt thoái phía sau kia úc xá lại chống giống bị tung bay tiếp lấy đằng sau năm sáu tòa p h ò n g ố c tất cả đều bị một cố lực lượng vô hình cho là tung thanh thế dọa người vô cùng hầu ngọc tiêu ở một bên bưng kín lỗ thai lập tức trên mặt cũng dâng lên một vệ kinh hãi hắn còn tưởng rằng là tới cái dị sơn tinh mánh thú nhìn thấy kia lập tức mới hiểu được tới đây là cố ý k i a giống lên một tiếng bên trong thế mà sen lẫn một đạo vô hình sóng ngang bởi vì là bầu trời đêm không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường tới k i a sóng ngang bên trong lận chứa đan c ư ơ n g chi khí không hề yếu phục linh cùng điện lập nông hai người trưởng tuyệt thị nữ phục linh đã tới la sát nữ sao không hiện thân gặp mặt đâu đạo thanh â m này trung khí mười phần hầu ngọc tiêu nghe song sắc mặt lập tức đột nhiên biến đổi nhìn xem từ đằng xa cùng nhau đi tới hai đạo khôi ngô thân ảnh trong con mắt hiện lên một sợi sợ hãi đồng h ồ tới tia một cái khác phát ra sóng âm chính là thần âm môn môn chủ kim ngọc hồng hách liên vô k cùng bản tôn cùng một chỗ lấy cái chết tạ tội cầu cất giữ chương ba mươi bảy cùng bản tôn cùng một chỗ lấy cái chết tạ tội cầu cất giữ nơi xa cùng nhau mà đến hai người dáng người tất cả đều tương đối khôi ngô bên trái người kia một bộ màu vàng cầm b ả o nhìn xem ước chừng không đến bốn mươi mày dậm mặt chữ điển vượt qua thường nhân lớn như vậy n ắ m đấm vẫn ôm trước ngực một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy sát cơn nồng nặc đang gắt gao nhìn chằm chằm trong kết giới hầu ngọc tiêu thân quyền tôn đồng hồ vạn dương quận nhị lưu thế lực thiên đỉnh tông thiếu tôn chủ năm gần bảy mươi lăm tuổi đứng hàng hổ bảng bốn trăm hai mươi mốt vị chính đạo cao thủ một tay thi nghe đồn đối thiên đình thần quyền tạo nghệ ngoại trừ phụ thân hắn tông chủ đồng vô địch bên ngoài thiên đình tông lại không người có thể đưa ra phải phía bên phải người kia thì hình dạng hơi có vẻ g i à n mua dâu tóc hơi bạc ước chừng tại bảy mươi trở lên toàn thân cao thấp tựa như cũng không cái gì đột xuất địa phương nhưng vừa vặn cái kia đạo sóng âm tản ra đa c ư ờ n g lại rõ ràng chính là từ trên người hắn phát ra kim ngọc hống hách liên vô kỵ vạn dương quận vô kỵ vạn d ư ệ n g quận vô kỵ đạo môn môn chủ hổ bảng xếp hạng bốn trăm tám mươi lăm vị thần âm môn cái tên này n h e xong liền biết kỳ tông cựa là lấy sóng âm võ học trứ dan sáu hầu ngọc tiêu tại trong kết rơi sắc mặt có hơi hơi nặng hai người này tại hồ bảng bên trên thứ tự đều là cao hơn điền lập đồng phục linh thực lực mặc dù không tệ có thể nghĩ muốn đồng thời đối phó hai người kia h i ệ n nhiên có chút không thực tế so sánh với đ ố i chiến hướng lo lắng đồng hồ cặp kia rõ ràng muốn sống trà sát ánh mắt của hắn hầu ngọc tiêu cũng là cũng không có để ở trong lòng làm càn ngươi cũng xứng hô tiểu thư tôn hiệu phục linh trên mặt lộ ra v ẻ tức giận nàng h i ệ n nhiên đối la sát nữ xưng hô thế này cực kỳ tôn trọng quản tri đồng hồ chỉ là hô lên ba chữ này nàng cũng không cách nào dễ dàng tha t h ứ song trưởng vận khởi linh xà đạt tương thân hình mẹ hoàn toàn không để ý đối phương tổng cộng có ba người đúng là trực tiếp liền vào tới đồng hồ sắc mặt chầm xuống trưởng tuyệt thị nữ thanh danh mặc dù vang có thể nói đến cùng là bởi vì có la sát nữ quang hoàn mà chính hắn bản thân liền là chính đạo mạnh nhất một nhóm cương khí cảnh cao thủ một trong xếp hạng còn tại bốn trăm hai mươi mốt phục linh như thế xem nhẹ với hắn tất nhiên là nhường hắn sinh ra bị khinh thị cảm giác m u ố n chết quát lạnh một tiếng đồng hồ thân thể rung động vây quanh hai tay đột nhiên mở ra hữu quyền một tầng màu vàng đàn cương chi khí hội tụ cả người trong nháy mắt khí thế biến đổi hữu quyền hướng phía trước hai chân cùng tay trái ở phía sau tựa như một tôn có ba chân c h ố n g đỡ d ư ớ i thần đ ỉ n h kinh người quyền thế trong nháy mắt đấu đã toàn trường hướng phía phục linh c h ấ n đi mà cùng lúc đó hách liên vô kỵ ở một bên con ngươi hơi co lại lồng ngực cao cao một trống đột nhiên hô lên một đạo hồ báo lôi âm giống bốn thanh âm này giống như cách thân đạo tháo hách liên vô kỵ thân thể dường như tiếp nhận cực mạnh sức g i ậ t về sau trọn vẹn rút lui ba bước tiếng giống nhếp hai vang vọng tứ phương khoảng cách một đạo đan cương hội tụ sóng âm gợn sóng cũng theo đó quyết tán hóa thành một đạo hơn mười mét vô hình lợi kiếm h ư ớ n phía phục linh quét sạch mà đi thất tuyệt thị tại la sát nữ kia ít nhiều có chút phất lượng n hách liên vô kỵ con ngươi l ó e ra một vệ tàn khốc lẽ ra đồng hồ đối phó một cái phục linh vấn đề không lớn hắn lúc này ra tay đơn giản chính là muốn một kích chiến thắng hầu ngọc tiêu tại kết giới bưng kín lỗ thai trong con mắt l ó e ra một tia cấp sắc hắn là thật không nghĩ tới hai người này càng như thế vô s ỉ trực tiếp liên thủ đối phó phục linh đường đường chính đạo hổ bảng cao thủ lại cũng đi này lấy nhiều khi ít tiến hành không biết xấu hổ cũng không sợ bị người chế nhạo một đạo sinh sắn âm thanh truyền đến hầu ngọc tiêu trong lòng nhất thời liền t h ỏ a ngẩm đầu nhìn lên hai tên nữ tử áo đen theo phía sau mình vượt qua cầm đầu tay kia nắm xong đoàn đao nữ tử Đúng là mình tại thánh tâm cư bên g cạnh tại t hách c liên vô kỵ thần sắc cũng cùng hắn trên lệnh không xa hết hầu mềm lún lồng ngực trong nháy mắt liền dọa đến chìm xuống ánh mắt cũng hướng phía bốn phía máy nhìn liền ngay tại một bên chữa thương điền lập đồng trong con mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi thân thể nhảy lên lui về sau hơn mười mét là sát nữ hiện thân không thấy được hai cái đều là bao đan kỳ tu vi hẳn là khác hai vị thất tuyệt thị nữ đồng hồ cùng hách liên vô kỵ điền lập nông ba người thấp tiếng nói một hỏi một đáp chờ thấy rõ kia hai thị nữ về sau lập tức trên mặt lộ ra một vệ khó xử quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trong kết giới hầu ngọc tiêu trong con mắt sát cơ vô hạn nương nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm gì ta chiêu các ngươi chọc g i ậ n các ngươi tam đại bao đan kỳ cao thủ nhìn chăm chú chính là cách kết giới hầu ngọc tiêu cũng đã nhận ra trong lòng lập tức oan u ồ n g không thôi mẫu đơn cầm trong tay xong đòn ao nhìn thấy ba người bộ dáng kia cùng bên cạnh thực dược l i ế n nhau quay đầu nhìn thấy hầu ngọc tiêu vẻ mặt không rõ ràng cho lắm biểu lộ một t r ư ơ n g gương mặt xinh đẹp kém chút không có băng ở cười ra tiếng kết giới đã mở ba vị còn không thối lui chắc là có chỗ ý vào không bằng đem vậy theo cầm theo đi ra đại gia cũng tốt so tài xem hư thực lại nhìn t h i ê u dương hôm nay đến tột cùng phải chăng có thể đội chủ như thế nào thực dược một tiếng quát hỏi nhường đồng hồ ba người biến sắc trong ánh mắt lập tức xẹt qua một tia trái lấp hầu ngọc tiêu nghe được câu này trong đầu suy nghĩ một lát ý thức được thực dược ý tứ của những lời này lập tức con ngươi hơi co lại tụ lạc kết giới chỉ nhằm vào c ư ơ n g khí cảnh v õ giả trước mắt tam đại hồ bảng cao thủ tuy mạnh vẫn còn cũng không siêu thoát c ư ơ n g khí cảnh phạm chủ, mong muốn phá mất kết giới là không thể nào nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ rời đi vậy thì chứng minh bọn hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau thực dược ý tứ của những lời này là trước mắt ba vị này hồ bảng cao thủ còn không phải nhân vật chính của hôm nay bọn hắn phía sau còn có mạnh hơn nhân vật không có đi ra thánh cô đều xuất hiện đối phương còn không hiện thân đây là vì cái gì la s á t thánh giáo tại t r i ê u dương cao thủ chính là thánh cô cùng kia tam đại thị nữ trước mắt thánh cô cùng hai đại thị nữ đã xuất hiện liền chỉ còn lại vị kia á o lam thị nữ nghĩ đến kia á o lam thị nữ hầu ngọc tiêu đột nhiên sắc mặt cứng đ ờ nhìn chằm chằm hắn một mực nhận lầm là là thánh cô mẫu đơn nhìn khoảng chừng hơn mười hơi thở đáy lòng hiện lên một cái suy đoán đồng thời theo nhìn thấy mẫu đơn cùng thực dụng phục linh hai người là giống nhau như lúc áo đen trang phục nhớ tới chính mình vừa mới kia âm thanh m ô n g ngựa doa đến đồng hồ ba người như gặp đại địch sau đó lại khôi phục bình thường cái suy đoán này cũng dần dần ở trong lòng n g i vững mẹ nó kia á o lam thị nữ mới là nệ g h tình ngươi n h ư ờ n g tộc nhân tại tây thành b ắ t sơn nhạc kiếm tông m ô n nhân nghĩ cách cứu viện những cái t i ê u bách tính có công phân thượng bản tôn có thể tha ngươi lừa gạt chi tội bất quá lần này t h i ê u dương thành đại loạn vốn là bởi vì ngươi mà lên nếu là thủ không xuống lời nói ngươi liền theo bản tôn cùng một chỗ hướng thanh giao lây cái chết tạ tội à. một đạo không màng danh lợi giọng nữ theo bên thai văng lên hầu ngọc tiêu vốn là cứng ngắc thân thể đột nhiên co lại chậm rãi chuyển qua cổ hướng phía sau lưng xem xét kia một bộ áo lam tay phải ấn kiếm tay trái nắm trải qua tuyệt mỹ nữ tử chẳng biết lúc nào đã yên tĩnh đứng ở sau l ư n g hắng không mang theo một kia tình mang một cảm. kia lần này c hầu ơ i lại phát. h ngọc tiêu đầu góc ông m ộ thanh tiếng, o toàn tỉnh ngộ n lại, c h í âm trước nay chưa từng có kiên định cùng thành kính thân thể phủ phục tại thánh cô dưới chân cung kính vô cùng không cung kính cũng không được cái này thánh cô theo xuất hiện cho đến bây giờ đồng hồ ba người kia bao quát ba cái thị nữ tựa như là nhìn không thấy như thế k h ô n g bố như vậy thực lực đừng nói là trông thấy hầu ngọc tiêu thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua cái này thánh cô nếu là muốn giết chính mình chỉ sợ cả ngón tay đầu đều không c ầ n động t r ư ờ n g ba mươi tám tam phẩm thiện ác thần s e n nuốt công cầu truy đọc t r ư ờ n g ba mươi tám tam phẩm thiện ác thần s e n nuốt công cầu truy đọc nếu như nói trước đó hầu ngọc tiêu nhiều ít còn cất chút cỏ mọc đầu tường tâm tư chuẩn bị tùy thời gấp chằm chằm trận này chiêu dương đại chiến thiên bình có thể thay đổi chính mình lập trường thì càng đổi k hầu ô n liền cuốn dẫn người đi đường. Như vậy hiện g gói thể thay tại, h vậy đổi đi ngọc tiêu là trong h chút ậ t một may đầu lõe lên ý nghĩ này lúc mẫu đơn thực dược phục linh ba thị nữ đã cùng đồng hồ ba người giáo thủ thất tuyệt thị nữ ý là thánh cô giới t r ư ớ n g bảy ai cũng có sở trường riêng thị nữ vừa mới xuất thủ phục linh chính là trong đó t r ư ờ n g tuyệt mẫu đơn cầm trong tay xong đoàn đao hùng hồn đan cương trước người chém ra mười mấy mét màu đen l ư ớ i đao ra tay sắc bén vô s o n g mục tiêu của nàng là trong ba người xếp hạng cao nhất đồng hồ tự nhiên muốn đem hết toàn lực đồng hồ ngẩng đầu ngóng nhìn một chút trong kết giới tây thành trong mắt cứ việc hiện lên một tiêu k i ê n kỵ nhưng vẫn là lệ mang càng nhiều song quyền hội tụ đa cương trước người đánh ra màu vàng quyền phong cùng lao xuống mà đến xong đoàn đao đụng vào nhau thanh thế lại vẫn vượt trên mẫu đơn không ít giống Hách liên vô đ a n cương bám vào sóng âm lại lần nữa hóa thành một đạo vô hình tròn lưỡi đao khuyết tán ra đến thanh thế kinh người vô cùng cầm trong tay dao găm thân hình như quỷ mị giống như linh động thực dược trên không trung liên tiếp điểm ra trên trăm đạo như tinh quang giống như nhọc u a n g đ a n cương hội tụ một chút dường như có thể đâm rách không khí đồng dạng trong chớp mắt liền đem kia vô hình sóng ngang hóa giải thân mang áo đen như chuồn chuồn giống như linh xảo hướng phía hách liên vô kỵ thân thể bốn phía công tới hách liên vô kỵ một thân võ nghệ tất cả ngoài miệm thực dược t i ế p thân công tới h ắ n ngay cả thở hơi thở khoảng cách đều không có cái kia còn có thể thi triển kim ngọc thống. chỉ có thể bằng tu vi chống cự mặc dù rơi xuống hạ p h o n g chống đỡ một thời ba khắc nhưng cũng không thành vấn đề đao tuyệt mẫu đơn lưới đao tuyệt thực dược cậu thêm phục linh linh xà kính lên lại cùng điền lập nông chiến đấu ở cùng nhau lục đại cao thủ tức thì chiến là một m đoàn toàn bộ đông thành lại lần nữa đ a n cương tràn ngập thanh thế dọa người vô cùng ba thị nữ cùng hổ bảng ba cao thủ sáu người chiêu chiêu trí mạng không dám có chút thư giãn mà nhìn xem một màn này hầu ngọc tiêu trong đầu tất cả đều là như thế nào đem chiêu dương thành giữ vững bảo đảm tốt chính mình đầu này mặn nhỏ đồng hồ ba người khẳng định có hậu trường có chút bay đầu liếp trộ một cái bên cạnh mình thanh cô hầu ngọc tiêu đại khái liền có thể đoán ra được đối phương hậu trường là ai dám chủ động n h ấ c lên lưỡng châu chiến sự còn có thể đem chiến hỏa khống chế tốt như vậy giới hạn chiêu dương một c h â u người cũng không nhiều chính như ung châu bên này đồng lăng quận quận thừa cùng tư thừa cũng không có xuất hiện là bởi vì có thánh cô ở chỗ này như vậy từ châu bên kia vạn dương quận ngoại trừ một cái đồng hồ bên ngoài cũng không đến bất kỳ cao tầng đã đủ để chứng minh đối phương phía sau khẳng định là có vạn kiếm thánh tôn g người thánh cô cùng đối phương đều không ra chính là đang chờ sau đó mặt người trước đấu kết quả đi ra giờ phút này a y trước đi ra vậy thì chứng minh p ư ơ n g nào ở thế yếu cái này đi theo sòng bạc bên trên không đến cuối cùng thời điểm hầu ngọc tiêu cũng không dám xem thường ai thắng ai thua dù sao một phe là la sắt thành giáo một phe là vạn kiếm thành tông cả hai đều là trên đời này đỉnh cao nhất thập đại thế lực một trong làm rõ mạch suy nghĩ hầu ngọc tiêu trong lòng có chút hiện lên một kia á t hẳn chiêu dương thành hết hạn cho tới bây giờ bách tính thương vong tối thiểu cũng có mấy vạn trận đại chiến này chính chủ thế mà còn không có hiện thân ba tên i trước mắt này đang đánh sinh đánh chết thần quyền tôn đồng hồ kim ngọc h ố n g hách liên vô kỵ quy tâm kiếm điền lập đông nói cho cùng mới chỉ là chút quân cờ vì người k h á c phục vụ mà thôi những này thánh địa môn nhân thật đúng là cao cao tại thượng a hầu ngọc tiêu trong đầu hiện hiện một cái áo trắng cầm súng thiếu niên trong ánh mắt hận ý dần dần sinh bất luận là đối kia chưa từng xuất hiện vạn kiếm thánh tông môn nhân vẫn là bên cạnh la sát nữ trong lòng đều sinh ra một tia trắng h é t nhưng địa thế còn mạnh hơn người cứ việc trong lòng đối với mấy cái này thánh địa môn nhân như thế trắng h é t hắn vẫn là phải có chút túi đầu xu sợ thánh cô phát hiện trong mắt của hắn hận ý hầu ngọc tiêu đem trong ánh mắt hận ý trốn đi nhìn phía dưới lục đại bao đan kỳ cao thủ đ ố i chiến tiêu động một tí đánh ra hơn mười mét đan cương phi kình sắc mặt có hơi hơi l ấ m muốn nhúng tay dạng này cấp bậc chiến đấu trước mắt hắn khẳng định là không được cứ như vậy đần độn lao ra cùng muốn chết không có gì khác biệt chỉ có thể dựa vào nó hầu ngọc tiêu nói thầm một tiếng lặng yên ngưng tụ ý thức đem l ự c chú ý đặt vào trong đầu của mình chuẩn xác mà nói là trong đầu gốc kia nhị phẩm thiện ác thần liên thiện ác thần liên mười hai cánh hoa vẫn là chỉ có một đen một trắng là kích hoạt tr t r i ê u dương huyện c h i l o ạ n còn chưa hoàn toàn kết thúc toàn thanh bách tính cũng còn chưa thoát hiểm thiện công hầu ngọc tiêu một lát khẳng định là không lấy được nhưng kích hoạt hát sắc hoa biện b ớ i gác phía trước hai năm hầu ngọc tiêu thật là góp nhặt không y ta trước đó một mực chưa kích hoạt mảnh thứ ba hát sắc hoa biện là bởi vì trước đưa mảnh thứ hai màu trắng cánh hoa không có thắp sáng lại thêm tiểu hoàn đan một chuyện sau hầu ngọc tiêu liền một lòng vội vàng báo thù bố trí dưới mắt lại đụng phải từ châu đột kích hắn vẫn đem việc này cho gác lại dưới mắt thực lực không đủ liền nhìn cái này mảnh thứ ba hát sắc hoa biện có thể cho chính mình mang đến cái gì vui mừng. Mảnh thứ nhất mảnh thứ hai màu trắng cánh hoa cho thì là võ học tiểu hoàn đan trước mắt căn cứ hai chức năng này hầu ngọc tiêu suy đoàn cái này thần liên hắc bạch cánh hoa đ ố i ứng cũng hẳn là t h i ệ t ác dịch dung thay hình đ ổ i dạng không lấy chân diện mụ gặp người tính thế nào cũng hẳn là là tà ác công năng về phần tiểu hoàn đan liền lộ ra tương đối bình thường xem như hắn làm việc thiện phản hồi theo hắn chậm dãi dẫn dắt việc gác năng lượng mảnh thứ ba hát sắc hoa biện biến càng thêm nha hát bóng lưỡng một cỗ có chút tà ác khí tức từ đó hiện ra đến cánh hoa hoàn toàn mở ra thị phóng cùng lúc đó hầu ngọc tiêu con người đột nhiên q u vào hắn á t q u g tự hiện a mắt b tại thiếu nhất chính là cái gì chính là tu vi à cái này mảnh thứ ba hát sắc hoa biện thế mà cho hắn mang theo như thế nghịch thiên công năng hầu ngọc tiêu trước tiên túi đầu nhìn về phía bên cạnh sơn nhạc kiếm tông tam đại cơ ư n g khí cảnh trưởng lão trong con mắt hiện ra một vệ thu quang tựa như là nhìn thấy cái gì tuyệt thế mỹ thực đồng dạng rất nhanh ánh mắt khôi phục lại về sau ngẩng đầu nhìn một cái bên ngoài lục đại cao thủ giao chiến hầu ngọc tiêu ánh mắt tập trung tại điện lập nông trên thân khoe miệng có chút câu lên một tia cười lạnh hướng phía bên cạnh thánh cô cung kính túi đầu thánh cô tại hạ đi trước chợ ba vị mãi mãi thủ thành nhìn thấy thánh cô gật đầu khẳng định quan y hầu ngọc tiêu tung người một cái nhấc lên tam đại cơ khí cảnh trưởng lão lại hướng phía chiến trường tới gần một bước bất quá hầu ngọc tiêu rời đi qua đi áo lam thánh cô bình thản trong ánh mắt có chút dâng lên vẻ k h ắ c lạ vừa mới kia là nghiệp trướng chi lực ca t r ư ơ n g ba mươi chín người ta chưa từng gặp mặt cầu cất giữ t r ư ơ n g ba mươi chín người ta chưa từng gặp mặt cầu cất giữ chiêu dương thành không thể mất không đơn giản chỉ vì bảo trụ mạng của mình theo đảm nhiệm hai mươi năm huyện tôn nhập phong bị chính mình tự tay kết thúc một phút này bắt đầu hầu ngọc tiêu cũng đã đem tòa thành này coi là chính mình tài sản riêng đây cũng không phải là si tâm vào tưởng nhập phong sau khi chết coi như quận bên trong lại cắt cử một cái huyện tôn đến bây giờ hầu ra có tự tin cũng có thực lực có thể chấm trụ hắng mà tân nhiệm tư đang thành nạn tiền nhiệm không đến một ngày chiêu dương liền bị đại nạn này tuy nói chủ yếu trách nhiệm thực tế cũng không thể tính tại trên đầu của hắn có thể trung quy chuyện đã xảy ra đảm nhiệm huyện tôn cùng tư đang hai cái này trước vị người cũng khó khăn từ tội lỗi nhâm phong đã chết còn lại một cái thành nạn muốn không có nổi cũng khó hầu ngọc tiêu coi trọng chiêu dương cũng không phải là một ngày hai ngày tại trước mắt hầu ra mà nói chiêu dương tỏa thành này ưu thế quá lớn đầu tiên nó đầy đủ nhỏ yếu nhỏ yếu quận bên trong cũng không nguyện ý hướng nơi này nhìn theo nhiều năm không t i ế t tư chính nhất trước cũng có thể thấy được đến đ t y ế p theo triều dương huyện vị trí địa lý rất cà thủ nó tiếp giáp từ châu cùng chính đạo vẹn vẹn hơn trăm dặm tri cách cho đến ngày nay trên thực tế hầu ngọc tiêu trong lòng đã không có nhiều ít chính tá quan niệm c h i ê u dương huyện nơi này rất thích hợp hắn tùy thời thay đổi lập trường và lại tiếp giáp chính đạo chẳng những nhường hắn có thể tùy thời được biết hai bên đọc tĩnh đồng thời tin tức con đường cũng biến thành càng nhiều cái thứ ba điểm cũng là trọng yếu nhất một nguyên nhân hầu ra từ hắn cha hầu thông bắt đầu liền cắm dễ tại chiêu dương thành đồng thời đem tòa thành này coi là nhà mình tài sản riêng tại kinh doanh hầu thông phía trước những năm này cho nhậm phong nghĩ kế như là chiêu lưu dân phát triển đường đi khai thác quạng sắt chờ một chút trợ giúp nhậm phong đồng thời trên thực tế càng sâu tầng mục đích vẫn là vì nhà mình phát triển phải biết hai mươi năm trước hầu thông mang theo bọn hắn ngũ m i n h hội tới chiêu dương huế lúc gia tộc ngoại trừ cha con bọn họ sáu người cũng chỉ có vương ngũ triệu tứ hai cái người hầu cộng lại liền tám người bây giờ chỉ là võ giả liền có gần hai trăm cái này đều không phải là trống giống mà đến hai năm trước biết được khoái hoạt lâm là người trong nhà một phút này bắt đầu hầu ngọc tiêu trong lòng liền biết qua đời phụ thân hầu t h ô n g đối chiêu dương mảnh đất này bố cục chỉ sợ là theo rất sớm trước kia lại bắt đầu cho nên hắn tiếp nhận ra chủ c h i vị sau giống nhau không có một ngày không nhớ tới biện pháp nhường chiêu dương rơi xuống hầu thị nhất tộc trong tay đương nhiên mong muốn chiêu dương hoàn toàn trở thành hắn hầu thị chi thành đó là không có khả năng đều không cần đến nhắc lên la s á t thánh giáo hắn nếu thật dám làm như vậy đồng lăng quận tùy tiện ra đại cao thủ chỉ sợ đều có thể đem hầu thị cho tươi sống n ê n chết cho dù là thiên cấp thế lực lớn còn đều không có gân này hầu ú n hắn g chi chỉ cái h là một cái hầu thị ư. Coi ngọc h h ư k ô n thành được ta hầu thị chi thành, tối thiểu ta hầu ra cũng muốn tại cái này định đoạn, có thể thủ tuân thủ hầu chi hầu định hay không nhập lưu, liền nhìn lần này thủ không tuân thủ được. Hầu này này cũng muốn đoạn, liền lần n được được. lưu, cái có ra g tiêu nói thầm một tiếng chạy tới kết giới bên liên giới nhìn xem bên ngoài đang cùng phục linh giao thủ điền lập đông c ò n ngươi hiện lên mấy sợi âm âm sách theo sơn nhạc kiếm tông tam đại trưởng lão đang chuẩn bị mở miệng hô to đông nhiên sau lưng một hồi ầm ầm thanh â m chuyển đến hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn lại lập tức trên mặt lộ ra nét mừng tới một nhóm ướp chừng mấy trăm người người đứng đầu hàng hơn bốn mươi c ư ớ cầm đầu chính là hầu ngọc thành hầu ngọc linh cùng hầu ngọc kiệt hầu phi hầu anh hầu thốn xuất linh thượng hạ hầu môn hơn một trăm người thì theo sát phía sau mai n h ư n g hầu ngọc tiêu mặt lộ vẻ vui mừng là tất cả hầu môn võ giả cơ hầu người người trên tay đều áp lấy một cái tới hai người mặc áo trắng sơn nhạc kiếm tông môn nhân bọn hắn đều bị dây gai rắn rắn chắc chắc buộc có chút bất tỉnh nhân sự có chút miệng bên trong thì tại hùng hùng hồ hồ hầu ngọc thành đám người trên mặt còn mang theo c h ư a khô vết máu trên người đao kiếm tạo thành thương thế cũng không ít h i ệ n nhiên đem những người này toàn bộ bắt lại bọn hắn cũng là ở trong thành trải qua một phen khổ chiến đại ca chúng ta đã xem tây thành quét sạch trà trộn vào đi sơn nhạc kiếm tông môn nhân tổng cộng cầm ra đến ba trăm lẻ chín người giết chín mươi tám người còn lại hai trăm mười một người tất cả đều ở nơi này nhìn xem lão nhị hầu ngọc thành không để ý thương thế thật xa liền cao hứng bừng bừng sông lại báo cáo tình huống hầu ngọc tiêu trong lòng có chút x ẹ t qua một tia dòng nước cấm tiến lên dò xét một chút trên người hắn không có gì tổn thương mới yên lòng làm tốt hắc hắc đại ca lão tứ có mới tình trạng nhìn thấy hầu ngọc thành vẻ mặt thần bí bộ dáng hầu ngọc tiêu đưa mắt nhìn sang lão tứ hầu ngọc kiệt lộ ra một v ẹ vẻ nghĩ hoặc không hiểu ý、nghĩa. có thể theo hầu ngọc kiệt thân thể bên ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt, nhạt màu đen khí tức đôi khí tức kia vô cùng quen thuộc hầu ngọc tiêu lập tức con ngươi co rụt lại mặc dù khí tức kia chỉ kéo dài một hồi có thể trên mặt hắn vẫn là lộ ra vẻ mừng như đ i ê n vừa mới cùng sơn nhạc kiếm tông một cái khai thân thập trọng môn nhân đối chiến dưới cơ duyên xảo hợp b ộ t phá bán bộ cương khí cảnh chỉ cần có nguyên cương châu nâng cương cũng không thành vấn đề hầu ngọc kiệt thanh â m cứ việc vẫn là hơi có chút lanh lành nhưng trong giọng nói vẫn là không thể tránh khỏi b ộ lộ vẻ vui mừng tại võ giả mà nói tu vi đột phá tự nhiên là hạng nhất Tốt, tốt. hầu ngọc tiêu nói liên tục ba chữ tốt giờ phút này trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi nguyên bản hắn liệu định hầu ngọc thành ba người muốn đột phá tối thiểu muốn chờ lần này chiêu dương đại loạn kết thúc hắn lại đi mua sắm một nhóm nguyên cương châu mới được nghĩ không ra lão tứ vậy mà trước thời hạn hưng phấn trong lòng đồng thời hắn cũng không quên chính sự quay đầu nhìn thoáng qua bị khống chế hơn hai trăm sơn nhạc kiếm tông m g ô n nhân trong con mắt hàn mang c h ấ p lên những n à y súc vật tại tây thành bách tính trong nhà vơ vét tối thiểu có hơn mười vạn hai bệnh ngân phạm phải huyết á n hơn ngàn lên còn có không ít vọt tới thanh lang bang cùng phi ư môn bị chúng ta trực tiếp làm thịt rồi hầu ngọc thành nói xong trực tiếp cho gần nhất một cái sơn n h ạ c kiếm tông môn nhân hai cái tắt hai có chút phẫn hận phi ưng môn cùng thanh lang bang cao tầng tuy bị bọn hắn giết nhưng hai nhà tài sản bọn hắn còn không có đi tiếp thu kiểm kê nếu không phải kết giới mở ra bọn hắn hầu ra hôm qua cả đêm bên trên liền xem như giúp người khác bận rộn hầu ngọc tiêu nhìn xem đám người này trong lòng sớm đã cho bọn họ phán quyết tử hình bất quá giết những người này trước đó còn phải lại để cho bọn hắn phát huy một đợt nhiệt lượng thừa mới được điền tông chủ ngươi mau nhìn xem trong thành tối nay cầm ra đến hơn hai trăm con, con chỗ nhỏ những người này ngươi có thể nhận ra ngay tại đông thành cùng phục linh giao thủ đ i ề n lập đông đã sớm chú ý tới trong kết giới hầu thị bọn người vừa mới lục phóng ông bị g i ế t liền đã nhường tâm hắn thương yêu không dứt bây giờ nhìn thấy kia tam đại cương khí cảnh trưởng lão cùng hơn hai trăm môn nhân tất cả đều bị hầu ngọc tiêu khống chế trên tay trong lòng đã lo lắng không thôi hầu ngọc tiêu một tiếng này l ệ uống truyền vào trong thai hắn trong nháy mắt liền hiểu ý đồ của hắn trong lòng lập tức tức giận n g ậ p trời thân hình lao vùn vụt ở giữa tránh thoát phục linh một đạo trường phong tìm ra một cái khẽ hở quay đầu lại nhìn chằm chằm trong tết giới hồi tường lại ba tháng trước đó hầu ngọc tiêu nhập vào chính đạo. hầu gia chủ chỉ cần ngươi thả qua ta những ngày muôn nhân bổn tông chủ thể chiêu dương thành phá đi sau tuyệt không làm khó dễ ngươi hầu thị một người đồng thời khắc dâng lên bạch ngân năm mươi vạn lượng coi như chúng ta hai nhà giao hào tình nghĩa như thế nào ba cái cương khí cảnh vó giả cộng thêm hơn hai trăm linh khai thân tam trọng tới cựu trọng khác nhau muôn nhân nhiều người như vậy tính mệnh tất cả đều bóp tại hầu ngọc tiêu trên tay đ i ề n lập nông rốt cục vẫn là phục một chút mềm lựa chọn dùng nhu hòa nhất n g ư khí mong muốn ổn định hầu ngọc tiêu không bằng đ i ề n tông chủ hiện tại liền đem năm mươi vạn lượng ngân phiếu đưa cho ta tại hạ nhất định bung tha ngươi những ngày môn nhân như thế nào đ i ề n lập nông trên cổ gân xanh một bạo cố nén g ầ m thét xúc động n g ư khí tiếp tục duy trì nhu hòa nói hầu g i a chủ nói đùa tại hạ làm sao có thể tin tưởng cho ngân phiếu về sau ngươi liền không giết ta những ngày môn nhân nữa nha xem ra điện tông, tông chủ là cảm thấy ta hầu ngọc tiêu cho váng ta dựa vào cái gì sẽ tin tưởng ngươi đây hầu ngọc tiêu một tiếng c h à o phúng nhường đ i ề n lập nông rốt cục nhịn không được không n ể mặt mũi nguyên bản n u hòa đến cực điểm n g ư khí trong nháy mắt cũng biến thành âm t r ầ m hầu ngọc tiêu ngươi cựu nguyện p h ầ n liền đến điển lĩnh huyện âm thầm đầu nhập vào chúng ta tối nay tự mình đem nhậm phong lửa gạt đi chúng ta mới có cơ hội đánh vào chiêu dương thành làm những sự tình này ngươi sớm đã là thánh giáo chỗ không cho đừng nói hôm nay chiêu dương thành là phá địch rồi chính là thành khước phá ngươi cảm thấy đồng lăng quận bên kia thánh giáo cao tầng sẽ bỏ qua như ngươi loại này rắn chuột hai đầu tiểu nhân còn có ngươi hầu thị kia cả một nhà người sao n g ư ơ i bây giờ bung ô tha ta tông m ô n nhân phối hợp chúng ta đem kết giới triệt hồi đợi ta công phá chiêu dương về sau tuyệt không đối phó ngươi hầu thị bất kỳ người nào đây là bổn tông chủ danh giới cuối cùng đ i ề n lập nông giờ phút này trên mặt có chút dâng lên vẻ đ ắ c ý hãn tự nhận đã bắt lấy hầu ngọc tiêu mệnh môn liền đợi đến hầu ngọc tiêu chịu thua điền tông chủ cơn có thể ăn b ậ y không thể nói lung tung được n g ư ơ i ta chưa từng gặp mặt ta lúc nào thời điểm đi điền lĩnh huyện đầu nhập vào các ngươi huyện tôn tối nay không phải bị các ngươi từ châu đạo trích bắt đi sao nào có cùng ta làm ngươi thế nào chống dông âu người thanh bạch c h ư n bốn mươi vô xỉ lại ngoan độc hầu ngọc tiêu c vô s ỉ lại ngoan độc hầu ngọc tiêu cầu truy đọc hầu ngọc tiêu một tiếng này không thừa nhận nhường điện lập nông sắc mặt cứng đ ờ bao quát cùng mẫu đơn đánh nhau đồng hồ quay đầu nhìn về phía trong kết giới hầu ngọc tiêu cũng là mặt mày co lại tên tiểu x u ấ t sinh này trở mặt không quen biết hầu ngọc tiêu giờ phút này trên mặt mày may b ồ i rối vẻ mặt đều không có tiêu chí như gần giống yêu quái thánh cô đã sớm nhìn rõ tất cả dưới mắt điện lập nông nói ra hắn đầu nhập vào chính đạo sự tình coi là có thể uy hiếp được hắn trên thực tế là nhiều lần một lần hành động chỉ cần thủ hạ chiêu dương thành vị tiêu thánh cô cũng sẽ không trách tội chính mình điện lập nông lại nói hầu ngọc tiêu nhìn thoáng qua đã hóa thành phế tích thành khu trên mặt lóe ra một tia c ở i lạnh chiêu dương thành dưới mắt này tấm thảm trạng nếu nói là chính mình tạo thành hắn vạn vạn không dám đập bừa cựu nguyện phần hắn sở dĩ đi điền lĩnh huyện thứ nhất là đang sắp đột phá vì mua sắm nguyên cương châu thứ hai vốn chính là phát giác được điền lĩnh huyện có số lớn chính đạo nhân sĩ tụ tập sơn nhạc kiếm tông môn nhân bắt đầu di động mới cố ý đã qua tìm hiểu tình huống chính đạo vốn là dự định đối chiêu dương huyện độc thủ bất luận có hay không hắn đều không cải biến được kế hoạch của bọn hắn hầu ngọc tiêu tối nay làm thành sự tình bất quá cùng nhậm phong tam phương báo thủ m à thôi điền tông chủ chỉ cần ba người các ngươi thối lui sơn nhạc kiếm tông cái này hơn hai trăm môn nhân ba vị này c ư ờ n g khí cảnh trưởng lão ta đều cùng nhau thả về như thế nào hầu ngọc tiêu nhìn chằm chằm điền lập nông ba người ngữ khí mặc dù chân thành có thể trong ánh mắt lộ ra một vệ trêu t r ọ n g hắn biết trước mắt ba người này vẫn chỉ là quân cờ phía sau một người khác hoàn toàn có tấn công hay không triều dương căn bản là không tới phiên bọn hắn định đoạt mặt ngoài nhìn tối nay chỉ là một cái tam lưu thế lực sơn n h ạ kiếm tông tiến đánh triều dương chỉ là một chuyện nhỏ nói lớn chuyện ra đây chính là u n g tử lưỡng châu phát sinh một trận mâu thuẫn chỉ có điều song phương cũng còn ở vào khắc chế trạng thái mà thôi việc đã đến nước này muốn cho bọn hắn cứ như vậy xám xịt rời đi khẳng định không thực tế hầu ngọc tiêu cố ý nói như vậy đơn giản chính là muốn t ạ i giết những này môn nhân trước đó ác tâm một phen đ i ề n lập nông châm n g ò i một chút hắn cùng người sau lưng quan hệ mà thôi quả nhiên đ i ề n lập nông nghe xong lời này căn bản liền suy nghĩ đều không có trực tiếp mở miệng bắt lên chỉ bằng ngươi một cái bất nhập lưu gia tộc gia chủ cũng dám nói bừa để chúng ta rút lui người xi nói mộng điện lập nông lời nói vừa dứt một đạo lại một đạo cây gậy đập nát đầu thanh âm liên tiếp theo t r o n g kết giới chuyển đến hắn tập trung nhìn vào lập tức l ử a giận ngập trời trong con mắt gần như sắp thoát ra ánh lửa hầu ngọc tiêu cầm trong tay trường côn tựa như bổ dưa h ấ u đồng dạng liên tiếp liền giết sáu cái sơn nhạc kiếm tông môn nhân hắn giống như ngại chưa đủ n g h i ề n như thế dùng ánh mắt ra hiệu hầu môn bọn người để bọn hắn đem những cái tia sơn nhạc kiếm tông môn nhân tất cả đều bông xuống hoành không đột nhiên một bù lại liên tiếp chém giết m ư ơ i năm người trong đó thậm chí còn có một cái khai thân cựu trọng kiếm tông tinh trên mặt đất hai mươi c ỗ không trọn vẹn thi thể đổ vào một bên cổ phụ cận vàng bạc chi vật chạy đầy đất những cái kia còn lại bị k h ô n g chế lại sơn nhạc kiếm tông m ô n nhân lập tức thân thể cùng nhau lắp một cái không ít vừa mới còn tại tức miệng mắng to người giờ phút này nhìn xem hầu ngọc tiêu trong con mắt trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi có chút nhát gan thậm chí đã bắt đầu run l y bầy hầu ngọc tiêu phần này âm tàn trong nháy mắt chấn nhiếp rồi tất cả mọi người điền tông chủ lần sau mở miệng nhưng phải suy nghĩ kỹ càng hầu mỗ xác thực chỉ là bất nhập lưu tiểu gia tộc gia chủ có thể cái này hơn hai trăm a không đúng là một trăm chín mươi bốn sơn nhạc kiếm tông môn nhân m ệ n h hiện tại đều giữ tại hầu mộ trên tay một bộ áo xanh cầm trong tay trường côn hầu ngọc tiêu chậm rãi quay người nhìn xem đ i ề n lập đông ngữ khí rất là c h ầ m thấp t ấ m k i a có chút tuấn l ã m thanh tú mặt bên cạnh tại ánh trăng làm nổi b ậ t hạ cũng lộ ra âm chầm vô cùng đừng nói là đ i ề n lập đông chính là giờ phút này đứng tại hầu ngọc tiêu bên cạnh hầu ngọc thành thậm chí hầu ra hầu môn cả đám người nhìn xem nhà mình đại ca cùng gia chủ trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia xử sững lao tứ đại ca lúc nào thời điểm biến ác như vậy hầu ngọc thành ánh mắt mang theo một vệ ngạc nhi có chút nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi thăm bên cạnh hầu ngọc kiệt một tiếng hầu ngọc kiệt cũng là vẻ mặt vẻ sùng bái nắm vút nhuyễn kiếm tay có chút run run hiện lộ ra trong lòng không bình tĩnh thấp giọng hồi đáp đại ca một mực ác như vậy à. hầu ngọc linh mặc dù ở một bên trận nhìn hai người một cái bất quá nàng nhìn về phía hầu ngọc tiêu trong ánh mắt vẻ sùng bái cũng rất nồng nặc mà phục linh ba người quay đầu nhìn thoáng qua hầu ngọc tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra không che giấu chút nào vẻ tán thưởng ba người theo tuổi tắc tuy nói đều là thiếu nữ khả năng theo ngàn vạn người bên trong bị chọn lựa g a phục thị tiểu thư ba người nhất là hầu ngọc tiêu loại này nói r ế t liền r ế t quả quyết dễ dàng nhất bị người thưởng thức sáu không đơn giản chỉ có phục linh ba người đang cùng các nàng giao chiến điền lập nông đồng h ổ hách liên vô kỵ ba người trong lòng t h ầ m mắng hầu ngọc tiêu vô s ỉ đồng thời không khỏi cũng vì hắn phần này âm tản sinh ra một hơi khí lạnh điền lập nông giờ phút này đã là đâm lao phải theo lao cứ việc giờ phút này lồng ngực đã bị phẫn nộ lấp đầy có thể hắn cũng không dám lại mở miệng kích thích hầu ngọc tiêu sợ hắn lại tiếp tục chém giết kiếm tông môn nhân lại không bàn luận ba cái kia cơm khí cảnh trường lao chính là kia hơn hai trăm môn nhân cũng là hắn sơn nhạc kiếm tông thật vất vả mới bồi dưỡng ra được. dễ dàng như vậy liền bị giết hai mươi cái hắn người tông chủ này làm sao có thể không đau lòng quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đ i ề n lập nông trong mắt lóe lên một chút do dự vận chuyển cơ ư n g khí l ạ n g y ê n chuyển một thanh âm đã qua ta muốn tế văn phá kết giới lại không ra tay ta ba cái kia trưởng lão còn có hơn hai trăm môn nhân đều sẽ bị tiểu x u ấ t sinh này giết chết tổn thất thảm trọng như vậy coi như nhập chủ chiêu dương cũng phải không đ ế n mất đồng hồ nhìn xem trước mặt mẫu đơn trong con mắt lộ ra một vệ c h e lấp suy tư mấy tức thời gian nhìn xem trong kết giới sơn nhạc kiếm tông môn nhân dường như cũng minh bạch không cách nào ngăn cản điện lập nông chỉ có thể nhẹ gật đầu điện lập nông trong con mắt lộ ra một vệ thần thái quay đầu nhìn trong kết giới hầu ngọc tiêu lộ ra một vệ hạ quan g vừa cùng phục linh giao thủ đồng thời tay trái chẳng biết lúc nào cũng cầm lên một chương bình thường giấy tia cuộn giấy thành một cái quần ống rõ ràng là bình thường chất liệu mỏng như cánh ve hẳn là yếu ớt vô cùng mới đúng có thể bị điện lập nông tay trái gắt gao nắm c h ặ t phải biết hắn nhưng là bão đan h kỳ cao thủ cho dù là nhẹ nhàng một nắm buộc phát ra lực lượng cũng cực kỳ khủng bố cái này giấy không thấy chút nào biến hình hiển nhiên không phải là phạm vận điện lập nông vừa cùng phục linh giao thủ thân thể thì là chậm tìm cơ hội tới gần kết giới bích tr kết giới bên trong cảnh tượng ánh vào tầm mắt của hắn trên mặt hắn lập tức lộ ra một vệ cấp sắc vụ trộm tới gần kết giới động tác biến càng thêm rõ ràng lên hầu ngọc tiêu liên tục giết sơn n h ạ kiếm tông hai mươi môn nhân về sau thế mà còn không có d ừ n g tay chẳng những không ngừng tay hắn nhìn thấy đ i ề n lập nông cùng phục linh lại lần nữa đưa trước tay chém giết tốc độ thậm chí biến càng lúc càng nhanh phá mất kết giới về sau ta nhất định phải đánh chết ngươi tên tiểu tạm trùng này sáu mà cùng đ i ề n lập nông sốt u ruột vạn phần tâm tình không giống chính là hầu ngọc tiêu giờ phút này nhìn xem những cái kia bị hắn chém giết môn nhân không ngừng hóa thành từng đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy hắc khí chui vào mi tâm của hắn tiến vào mảnh thứ ba hát sắc hoa biện những hắc khí kia trải qua một hai hơi lắng đ ọ n g liền sẽ căn cứ nguyên chủ tu vi cao thấp biến thành một cố lại một cố cương khí tinh thuần không bị mất nhập đan đ i ể n của hắn tăng lên tu vi của hắn hắn đầu giờ hợi chém giết nhậm phong sau mới vừa vặn đột phá tới cương khí nhất cảnh ngưng cương kỳ hiện tại giờ tí mới vừa vặn đã qua tu vi của hắn thậm chí cũng còn không có vững chắc tốt có thể theo cố này tinh t h ầ n đến cực điểm cương khí tràn vào thể nội đan điền hơn nữa tu vi cũng đang không ngừng tăng lên phát giác được đây hết t h ể hầu ngọc tiêu trong ánh mắt vui mừng càng phát ra nồng hậu dày đặc nhìn xem những cái kia kiếm tông môn người cũng giống là xài lang thấy được con mồi dần dần biến bóp méo lên dường như có chút không thỏa mãn đồng dạng hắn thậm chí dẫn đầu đưa ánh mắt về phía kia ba vị cương khí cảnh trưởng lão những này khai thân cảnh tu vi người còn như vậy vậy cái này ba cái cương khí cảnh trưởng lão nếu là g i ế t bọn hắn ta có phải hay không liền có thể đột phá tới cương khí hai cảnh tụ sắc kỳ còn có điện lập nông hách liên vô kỵ đồng hồ ba người nếu là nuất lấy ba người này tu vi cảnh giới của ta chẳng phải là hầu ngọc tiêu một bên làm này m u ố n hô hấp chậm rãi tăng tốc trong đầu cô ý niệm này cũng càng thêm mánh liệt lên hắn chưa từng chú ý tới theo đạo thứ nhất h ắ c khí tràn vào trong cơ thể hắn một phút này bắt đầu con ngươi của hắn liền dần dần đang khuếch tán hai con mắt rất nhanh liền tất cả đều bị màu đen cho lấp đầy mà tùy theo chính là một cỗ bạo ngược chi khí theo trong đầu dần dần dâng lên chương bốn mươi mốt lộ ra pháp mặc bảo phá kết giới cầu cất giữ chương bốn mươi mốt lộ ra pháp mặc bảo phá kết giới cầu cất giữ trong trận pháp hầu ngọc tiêu nhìn thấy điền lập nông lại cùng phục linh giao thủ những cái kia võ giả môn nhân đều là hắn sơn nhạc kiếm tông gần đây hai mươi năm qua hao phí đại lượng tiền tải thời gian trong lòng bồi dưỡng ra được hầu ngọc tiêu mỗi cơ gậy một chút tựa như làn nghệ ở trên người hắn thì đau không thôi lòng nóng như lửa đốt phía dưới điền lập nông không ngừng tìm kiếm cơ hội tới gần kết giới bích trướng nhưng mà phục linh rõ ràng là nhìn ra ý đồ của hắn linh xả đàn cương thôi phát trưởng phong càng thêm sắc bén hung ác không ngừng đem hắn ép về phía kết giới nơi xa điện lập nông trên mặt lộ ra một vệt lo lắng ánh mắt có hơi hơi tránh đàn cương quán chú hai chân thân hình nhảy lên hướng phía phía bên phải một tránh phục linh đắc thế không tha người coi là điện lập nông chịu thua n h ư linh xả giống như song trưởng cũng hướng phía bên phải k h ẽ quong tức thì đi theo điện lập nông thân hình không để ý chút nào cùng cái tiêu bính tam xích phong dán thân kiếm hướng phía thân thể của hắn đột nhiên đánh tới nhưng mà đúng lúc này một đạo mãnh liệt quyền cương bỗng nhiên theo phía bên phải đánh tới. phục linh kiểu mặt k h ẽ giật mình lạnh song trưởng lực đạo đánh, đánh ra mượn lực hướng phía sau l ư n g đột nhiên triệt thoái phía sau đồng hồ to con thân thể đấu đá mà đến song quyền đan cương thôi phát đột nhiên đánh, đánh ra quyền ảnh hóa thành một tôn hơn mười m đan cương khí kình ngưng tụ ra ba chân c ự đỉnh hướng phía phục linh gào thét mà đến phục linh con người hơi co lại một cái nhận ra đây chính là thiên đỉnh tông trấn sơn nhị lưu tuyệt học thiên đỉnh thần quyền tôn này ba chân c ự đỉnh bên trong đồng hồ n ắ m đấm quét sạch thế như và tấn t ư n g đạo không khí tiếng nổ chuyển đến để cho người ta không dám chút nào k h i thường linh xà biến kim xá chiến ti kình một tiếng két h đ ư phục linh song trưởng trên không trung huyện hóa ra mười mấy nói linh xảo bóng rắn mà cùng nàng vừa mới thi triển khác biệt hiện tại phát ra tới bóng rắn đều là kim sắc nhất lưu tuyệt học linh xả tam tuyệt trưởng trưởng hóa linh rắn cái gọi là tam tuyệt là chỉ thi triển triển ti k ì n h có ba loại biến hóa phân biệt là ngân xả kim xả thiên xả phục linh lấy không đủ ba mươi tuổi tác liền có thể nắm giữ hai loại biến hóa đủ thấy kinh người thiên tư kiếm ấ y c h ụ c đạo kim sắc bóng rắn trên không trung ốn lượn xoay ba hơi đột nhiên bị phục linh đàn cương thôi động đột nhiên hướng phía đồng hồ đánh ra cái kêu đạo quyền cương quân quanh mà đi hai đại báo đan k ỳ cường giả đột nhiên va chạm trong nháy mắt phát ra một đạo nổ vang dung trời mà giữa không trung bóng rắn giống như như g i ỏ i trong xương đồng dạng c u ố n chặt lại bên trên ba chân cự đỉnh phía trên t r ư ờ n g phong cùng quyển cương không ngừng lẫn nhau làm hao mòn chống cự đồng hồ cùng phục linh hai người trên mặt đồng thời hiện ra một vệ đỏ thắm hiển nhiên mạnh như vậy độ đối kháng tại hai người mà nói đều không phải là cái gì nhẹ nhõm sự t ì n h nhưng mà còn chưa phân ra thắng bại lúc phục linh bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới bị chính mình bước đi điện lập đồng mong muốn bay đầu nhìn lại đồng hồ thanh ấm lại nhanh hơn nàng còn chờ cái gì nhanh tế văn phá mất kết giới phục linh sắc mặt giận dữ lúc này mới ý thức được đồng hồ bỏ qua một bên cùng mẫu đơn đối chiến cố ý tìm đến mình chính là cho đ i ề n lập nông tranh thủ thời gian cầm trong tay song đao mẫu đơn lúc này cũng kịp phản ứng liền đạp đất mặt hai lần bộ pháp lao vùn vụt hướng phía đ i ề n lập nông đánh tới có thể đồng hồ cùng đ i ề n lập nông hai người vốn là lấy hữu tâm tính vô tâm mẫu đơn cứ việc phản ứng đã rất nhanh có thể t r u n g quy vẫn là chậm như vậy một bước không chờ nàng gặp phải điện lập nông liền đã đứng ở kết giới bích chướng trước đó trong tay tấm kia quỷ dị của n giấy cũng bị hắn đột nhiên triển khai mạnh liệt bạch quang theo trên trang giấy phóng lên tận trời. bốn phía ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn cho dù là tại trong giao chiến người cũng không ngoại lệ kia trong bạch quang ẩn chứa một cố cực kỳ khí tức thanh k h i ế t láng động mấy tức về sau một cố nồng đậm mùi mực từ đó phát ra trong nháy mắt tràn ngập ra nhưng mà kia bạch quang đột nhiên trên không trung thịnh phóng kia cố mùi mực khí tức đầu nguồn hóa ra là trên tờ giấy kia một chữ mà thôi một cái đầu bút lông sắp bén đoan chính vô cùng chính khải chữ lớn kiếm bạch quang thịnh phóng qua đi cái kia kiếm chữ liền dường như là sống đến đây như thế nét bút méo mó khúc khúc dần dần phân tán hình thành từng đạo màu đen đầu bút lông. Về sau trong ê n không trung dần dần dung hợp lại cùng nhau, hợp t r lại chấp mắt liền hóa thành một thanh vô cùng sắc trường kiếm. Trường kiếm hóa thành thanh mắt một trường liền bẽn vô kết i m r ư ờ n giới k ế m áo lam thánh nữ nhìn thấy kia xóa bạch quan g xuất hiện lúc khoe miệng có chút câu lên một tia đường cong ánh mắt lộ ra một vệ hiểu rõ thấp giọng lẩm bẩm liền biết là thư viện ở sau lưng dợ t r ò chỉ là một cái kiếm tử hẳn là không lá gan lớn như vậy mới đúng mẫu đơn giờ phút này vừa tới điền lập nông sau lưng nhìn thấy tờ giấy kia đã hóa thành cho t à n chỉ còn lại một thanh trường kiếm hư ảnh lưu tại không trung nàng dường như biết lại hướng phía trước cũng không tác dụng gì cũng không ra tay chỉ là sắc mặt hơi có chút khó coi mở ra miệng nho ra mặc bảo nghĩ không ra điền tông chủ còn mang đến cái loại này độ tốt nho ra mặc bảo bốn chữ lập tức làm cho tất cả mọi người bao quát tại kết giới bên trong hầu thị môn nhân tất cả đều con ngươi co r ụ t lại nhìn xem kêu binh kiếm lúc này mới phản ứng lại thiên hạ thập tam châu cũng không phải là chỉ có võ đạo một đường có thể mạnh lên chỉ có điều đối lập cách khác mà nói võ đạo cánh cửa thấp nhất cho nên lựa chọn người nhiều nhất võ đạo tu hành thiên thiên căn cốt chiếm nhất định tác dụng nhưng lại cũng không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất là ngày mai tài lực chính mình chăm chỉ thậm chí là đối võ học thiên phú mà nho đạo không giống nho đạo tu hành cũng không phải là học bằng cách nhớ đọc sách là được người bình thường lòng có thất khiếu mà muốn đặt chân nho đạo vậy sẽ phải nhất định phải mở ra đệ bát khiếu nuôi ra một chút thư quyền chính khí trở thành nho t ử đây chính là nho đạo cái gọi là tu tâm c h i cảnh đối ứng chính là võ đạo khai thân cảnh mà cùng khai thân cảnh có thập trọng không giống tu tâm chỉ có ba cảnh phân biệt là khai hóa khải mông đọc sách nghe đồn chỉ có khải mông qua đi mới có thể đem đệ bát khiếu một chút chính khí dưỡng thành một ngụm thuần chính nho ra hạo nhiên khí mà tới được giai đoạn này cũng chính là chính đạo nhân sĩ xưng hô nho tự một ngụm hạo nhiên khí đủ để chấn nhiếp tà m yoma đọc sách mới nghiêm túc đọc sách nơi này đ ể bắt khiếu cũng không phải là tất cả mọi người có thể mở ra đây chính là vì cái gì thế nhân phần lớn tuyển võ đạo mà không phải nho đạo nguyên nhân lớn nhất tu tâm ba cảnh qua đi chính là minh biện tam cảnh cái gọi là minh biện tam cảnh phân biệt là minh vận biện t à chính khí tới cái này tu vi liền có thể xưng nho sinh đ ố i ứng chính là võ đạo cương khí ba cảnh nho sinh chẳng những là trong lồng ngực hạo nhiên chính khí nồng đậm hơn nữa cũng vận chuyển tự nhiên có chính khí hộ thân bách ta bất sâm có thể một lời l u địch có thể chịu được phá hư vọng bình thường yêu ma quỷ quái tại nho sinh trước mặt căn bản không chỗ chét hơn mà qua minh biện tam cảnh về sau chính là chính tâm ngũ cảnh đối ứng thì là tu vi võ đạo chân khí ngũ cảnh trùng hợp chính là bất luận là võ đạo vẫn là nho đạo cả hai tại giai đoạn này đệ nhất cảnh đều là gọi hiến pháp nho đạo chính tâm cảnh thư sinh có thể xương tiểu nho hiển pháp cảnh ý chỉ đem tự thân hạo nhiên chính khí lưu tồn ở mặc bảo phía trên có thể chịu được phá hư vọng có thể chạm g i ế t yêu ma mỗi một chương đều muốn hao phí cực lớn tâm lực khả năng đ ú c thành cái này mặc bảo giá trị mặc dù tại mười vạn lượng trở lên có thể đồng dạng tiểu nho đều cực độ yêu quý lâm vũ căn bản liền sẽ không lấy g i bán nay tấm mặc bảo hẳn là điền lập nông là lập trong h hắn cái kia tiến vào bạch lộc thư e o vào tiến viện cái lọc kia t ê n người c trai có được. đ ồ n dạng kết giới căn bản n là g á hầu không được loại này nguy được cấp bậc loại bảo, mà ngọc kiệt nhìn xem trường kiếm k i a bên trên hạo nhiên c h í n h khí đã nhắm ngay kết giới bích trướng sắc mặt nghiêm túc vô cùng quay đầu nhìn thoáng qua đại ca hầu ngọc tiêu lại phát hiện hắn vẫn còn tiếp tục giết những cái k i a sơn nhạc kiếm tông m g ô n nhân hắn theo bản năng liền muốn tiến lên hô một tiếng hầu ngọc tiêu còn không đi t i lên liền thấy hầu ngọc tiêu bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu một cái nhìn về phía bên ngoài kết giới kia bính trường kiếm đại ca ánh mắt chuyện gì xảy ra không đúng đại ca xảy ra chuyện nhưng ầ mà một đạo nổ vang dung trời chuyển đến kết giới bên trong lập tức gió nổi mây phun bích trướng bên trên xuất hiện như mạng nhạy vết dạng tất cả mọi người lập tức biến sát điện lập nông vận chuyển cơ khí không chê kia binh chính khí trưởng kiếm nhìn xem kết giới bích t r ư n g không ngừng vỡ vụn nhìn chằm chằm phía dưới hầu ngọc tiêu cùng hầu thị tộc nhân trong con mắt sát cơ vô hạn tiểu tạp chủng hôm nay không diệt ngươi hầu thị cả nhà Bụt Tông chủ thể không chủ thề l à mắt người trường ngáp Trường ngáp phải rồi cầu truy 42, chó ngáp phải rồi cầu truy truy chó cầu đọc. chó cầu đọc. m thấy kết giới tại dần dần vỡ vụn hầu ngọc thành đám người trên mặt lập tức lộ ra một vệ cấp sắc cũng không phải sợ chết mấu chốt là hầu ngọc tiêu giờ phút này tình huống rõ ràng có chút không đúng hắn hai con mắt đen kịt một màu trên mặt mang một vệ không bình thường cười t à dường như cảm ứng được điện lập nồng kia cỗ sát ý n g ú t trời hắn trực tiếp quay đầu hướng phía bên ngoài kết giới nhìn thoáng qua nụ cười trên mặt càng thêm làm càng lên hầu ngọc tiêu giờ phút này trong đầu một mảnh hỗn độn ý thức cũng tại dần dần mơ hồ nhưng đối bên cạnh tâm tình của tất cả mọi người hắn đều cảm ứ n g rõ rõ rằng rằng đ i ề n lập nông trên thân chuyển đến kia cố mạnh mẽ căm hận tâm tình tiêu cực đối với hắn phảng phất có loại trí mạng lực hấp dẫn hắn biết kết g i ớ i vỡ vụn về sau đ i ề n lập nông liền sẽ lập tức đánh vào đến ánh mắt lập tức lệ mang loé lên cầm trong tay viên ma côn đ ỗ n g nhiên hướng kêu ba tên c ư ơ n g khí cảnh trưởng lao đi đến nghiêng xúc ngươi dám đ i ề n lập nông tiếng kêu sợ h ã i chuyển đến chẳng những không có nhường hầu ngọc tiêu động tác có một tia chần trở hắn thậm chí dần dần bước nhanh hơn viên ma côn h à n h thiên một bổ kia ba tên bất tỉnh nhân sự cơm khí cảnh trưởng lão đầu trong nháy mắt liền mở ra hoa. Nhìn có lẽ cương khí cảnh võ giả cũng không tính cái gì có thể đối bất kỳ một cái nào tam lưu thế lực mà nói cương khí cảnh võ giả đều xem như tuyệt đối nội tình cùng lực lượng là khả năng đứng hàng tam lưu thế lực lớn nhất tiền vốn sơn nhạc kiếm tông tối nay giờ hợi công thành đến bây giờ mới hai canh giờ khó khăn lắm chỉ công phá đông thành liền tổn thất hơn một trăm vị võ giả tứ đại cương khí cảnh trưởng lão tổn thất không thể bảo là không tham trọng điện lập nông giờ phút này lồng ngực lựa giận gần như muốn bạo tạc một bên cuồng hống một bên không muốn sống liền dùng đan cương đánh thẳng vào còn chưa hoàn toàn vỡ vụn kết giới đối hầu ngọc tiêu hận ý ngập trời hiển nhiên đã để hắn có chút đánh mất lý trí mà trong kết giới hầu ngọc tiêu chém giết kia tam đại cương khí cảnh trưởng lão qua đi ba cỗ nồng hậu dạy đặc thuần cương lập tức tràn vào thần liên kia tam đại trưởng lão đều là tuổi tác gần trăm cương khí cảnh võ giả một thân tu vi tinh thuần vô cùng trải qua thần liên chuyển h ó a sau tất cả đều xông vào bên trong đan điền của hắn một vệ không bình thường đỏ thám theo trên gương mặt dâng lên hầu ngọc tiêu con ngươi màu đen lại lần nữa q u y t á n bằng vào trong đầu cuối cùng còn sót lại ý thức vận chuyển lên hầu thị h u ề n ma chân công đem tràn vào trong đan điền dị trùng thuần c hóa thành từng đạo dòng nước cấm tràn vào kỳ kinh bắt mạch tu vi của hắn cũng mắt trần có thể thấy bắt đầu tăng trưởng trong đan đ i ể n cơ ư khí cấp tốc viên m ã n lên tiếp theo hóa thành từng đạo sắc bén cương sát cương là lực rất là phong hầu thị huyền ma chân công ty u chỉ là tam lưu võ học có thể nuôi ra huyền ma cơ ư n g khí dị thường hùng hồn hầu ngọc tiêu thể nội tràn ra huyền ma cơ ư n g khí rất nhanh liền mang theo chết bốn phía tràn ngập ra giống như một đạo kén tầm đem nó thân thể hoàn toàn bao lấy cái này kinh dị một màn trong nháy mắt nhường bên ngoài kết giới điền lập đồng con ngươi co dù lại bao quát đồng hồ cùng hách liên vô kỵ thậm chí phục linh tam đại thị nữ tất cả đều lộ ra vẻ kinh dị. ba ọ n hắn là cương khí là b cảnh cương giả, tháng ự n i ê n là một c i i l ề có thể nhìn、ra. hầu n ra, ọ c trước i giờ tại tiêu giờ hợi khi ê u hầu ngọc phút phá đột tụ t này vấn là là, đề sắc kỷ, ở về vừa khí thức, chỉ đột rõ ràng chỉ là n g mới đột phá n cương kỷ, lúc này g lúc kỷ, m i liền phải bao lâu, hắn liền phải đột phá. Ba tháng trước, tên tiểu súc sinh này mới khai thân thập trọng tu vi tới điền lĩnh huyện mua nguyên cương châu vừa mới qua đi bao lâu liền phải đột phá cương khí hai cảnh kẻ này không giết ngày sau định thành thái họa điện lập nông trên mặt lộ ra một vệ che lấp trong lòng đối hầu ngọc tiêu sắc ý lại lần nữa nồng nặc mấy phần khống chế kia b ì n h thánh kiếm trường kiếm công kích kết giới động tác lại lại lần nữa tăng nhanh mấy phần phanh rốt cục điện lập nông công kích vẫn là có hiệu quả trường kiếm kia bên trên hạo niên h chính khí rốt cục anh mở kết giới bích trứng mà tất cả mọi người chưa từng phát giác được là kia có hạo niên h chính khí công phá kết giới về sau còn sót lại bộ phận tất cả đều c h ả n vào ba o khỏa hầu ngọc tiêu viên tiêu cự hình kén tầm bên trong duy chỉ có kia một mực đứng yên ở bên cạnh áo lam thành n ữ nhìn thấy mặt này trên mặt hiện hiện một vệ như có điều suy nghĩ thân sắc bất luận cái khác kết giới vỡ vụn qua đi toàn bộ chiêu dương tây thành trong nháy mắt liền bại lộ tại điện lập nông trước mắt. hắn không chút do dự nghi tam xích phong kiếm khí não khiếu ở giữa trực tiếp phóng tới hầu thị đám người mục tiêu thình lình chính là còn chưa theo kén tầm bên trong đi ra hầu ngọc tiêu hầu ngọc thành đám người trên mặt lộ ra một vệ k i n h sợ đối mặt đạo kiếm khí này cứ việc trong lòng sinh ra ý sợ hãi nhưng vẫn là nghĩa vô phản cấu ngăn khuất hầu ngọc tiêu trước mặt có thể đ i ề n lập nông đối hầu ngọc tiêu hận ý đã xông phá não hải trong mắt căn bản cũng không có bọn hắn thân hình nhảy lên trực tiếp liền vượt qua bọn hắn tiếp tục ép về phía kén tầm nhưng mà làm điện lập nông khoảng cách kén tầm mất quá mười mét xa lúc mắt thấy là đột nhiên truyền đến một đạo quỷ dị tiếng cười làm cho tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một cỗ cực kỳ cảm giác không thoải mái kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt khạc i ệ t k kiệt kiệt k i ệ thanh t â m này giống như đến từ u minh địa ngục n h ư n g ở đây tất cả mọi người trong lòng sinh ra một cỗ khó chịu tiếp theo dẫn động tới trong bọn họ tâm chỗ sâu tâm tình tiêu cực không ngừng sinh sôi bành trướng điện lập nông tam xích phong chỉ dừng một lát sắc ý trong lòng bị tiếng cười kia câu càng thêm nồng đậm trong con mắt hiện ra một tia h ư n g mang cũng không tiếp tục làm mảy may chần chờ nồng đậm đan cương phun ra ngoài kiếm khí não khiếu hơn mười mét hướng phía phát ra tiếng cười canh Kiếm k đại ca gia n h chủ bốn hầu ngọc thành hầu phi mọi người nhìn xem một màn này tất cả đều khoe mắt nhất là phát hiện tất cả đều không cảm giác được hầu ngọc tiêu khí tức về sau cho rằng hầu ngọc tiêu đã chết bọn hắn thậm chí nhắc lên đao kiếm trong tay không muốn mạng phóng tới điện lập nông điện lập nông há lại sẽ để ý bọn hắn những người này quẹ không ra một tia chỉ là ê n người quay đối m ặ hắn thị g ư ờ i hầu ắ n phá kết giới về s ngọc, ngọc thành bọn người giờ phút này cảm nhận được cỗ khí tức này dừng lại động tác trên tay trên mặt dâng lên một tia mừng như điên tất cả đều mong đợi nhìn về phía vừa mới kia bị bùi đất vùi lấp vị trí khói bùi tàn đi hầu ngọc tiêu một bộ áo xanh cầm trong tay viên ma côn hai cái con ngươi sớm đã khôi phục bình thường nồng đậm huyền ma cương sắt vờn quanh thân thể hình thành một đạo cao ba mét màu đen khí lãng đang nương theo lấy tiếng hít thở của hắn không ngừng chập trùng thân xác hắn tà mị nhìn chằm chằm điền lập đông khắp khuôn mặt là điên cuồng ý cười ha ha ha ha ha. may mắn may mắn thằng ngu này mang theo nho đạo mà bảo vừa mới kia cỗ tà niệm bằng vào thần liên bên trong công đức chi lực căn bản là triệt tiêu không được nếu không phải cái này mặc bảo bên trên hạo nhiên trinh khí chó ngáp phải rồi tiêu trừ thể nội nghiệp trứng ta thần chí kém chút liền minh diệt hầu ngọc tiêu giờ phút này trong lòng tuy có đột phá vui sướng nhưng càng nhiều hơn là nghĩ mà sợ hồi tưởng lại vừa mới chính mình kém chút liền minh diệt thần chí sợ hai đồng thời trên mặt cũng lộ ra một k i a hiểu rõ tiêu mảnh thứ ba h sắc hoa biện thôn công thần thông cường đại như thế làm sao có thể không có một chút xíu di chứng hắn vừa mới một mạch nuốt lấy gần trăm khai thân ba vị cương khí cảnh võ giả tu vi những cái tia tu vi trải qua thần liên chuyển hóa bên trong mang theo một cỗ kinh khủng nghiệp trướng kém chút liền phản vệ hắn mà vừa vặn hắn chứa đựng tại màu trắng trên mặt cánh hoa công đức lại không có nhiều ít nếu không phải đ i ề n lập nông tấm kia mặc bảo bên trên hạo nhiên chính khí kịp thời tràn vào thể nội giờ phút này hắn thật không biết mình kết quả sẽ là như thế nào thằng ngu này như thế giúp ta phải hào hào báo đáp hắn một phen hầu ngọc tiêu ngẩng đầu nhìn trước mặt đ i ề n lập nông cảm thụ được thể nội nồng đậm cương sát chi khí có chút nắm chặt trong tay viên ma côn trên mặt lộ ra một v ệ cười tả nhờ có điện tông chủ nếu không tại hạ còn không có thuận lợi như vậy đột phá tụ sắc kỳ vi biểu c ả m tạng hầu mỗi hôm nay liền cho tông chủ đưa cuối cùng không biết tông chủ ý như thế nào Đỡ đề đại đề đại định đề đổi S, sách sau, sẽ xác khái xác cầu cử, càng chính thực cảm chút, chủ cử chờ cử phục cầu chút cảm, cảm Chương trực cao Cầu c phiếu hoàn hơi thông theo phối hợp khôi bình thường, khoảng thời thông hộ. hổ thủ. thu mới mong muốn một muốn mới mỗi gia gian liền đại gia diện toàn trong ngày này ủng bán yếu tốt, về là ít, tạ vị vị chỉ bằng ngươi cái này vừa mới đột phá tụ sắt kỳ tu vi một chết điện lập nông trong lời nói mặc dù lộ ra m ệ t thị nhưng nhìn l ấ y hầu ngọc tiêu tấm k i a gương mặt trẻ tuổi trong con mắt lại s ẻ t qua nồng đậm k i ê n kỵ hầu ngọc tiêu niên kỷ quả thật làm cho hắn sinh ra một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ hai chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng trong tay hắn tam xích phong trên không trung mang ra chói mắt kim ế quang đ a n cương sức mạnh phun ra ngoài thân hình nhảy vọt ở giữa đột nhiên một cái nào thân phóng tới hầu ngọc tiêu tức thì lại chém ra một đạo hơn mười mét kim khí ấm vang hầu ngọc tiêu cầm trong tay viên ma côn hướng phía trước một khung ngăn t r ở tam xích phong k i ế m khí hai tướng va chạm phía dưới kim thạch giao thoa thanh nhầm vang lên trong bầu trời đêm lập tức đốn lửa bắn tư tung hai người tản ra khí tức khủng bố trong lúc nhất thời tung bay chung quanh không ít hầu thị môn nhân đến cùng là đan cương k i n h khí đ i ề n lập nông kiếm khí x a thịnh hầu ngọc tiêu viên ma côn hắn gần như dùng ra toàn thân cương sát thân thể lại trọn vẹn vẫn là lui về sau ba bốn mét tiểu tập trùng chịu chết đi điện lập nông đắc thế không thang ư ờ i con ngươi sát ý mười phần tam x í c phong xoay chuyển theo viên ma côn kéo một phát lại mang ra một đạo thật dài ánh lửa. đột nhiên huy kiếm hướng phía hầu ngọc tiêu đầu lâu chém ra một đạo quy tâm kiếm khí hai người giờ phút này vốn là gần như là thiếp thân trạng thái hầu ngọc tiêu căn bản không kịp tranh né viên ma côn vừa thu lại bất đắc d ĩ chỉ có thể túi lầu xuống đem trường côn rối thẳng ngăn t r ở cái k i a đạo hướng chính mình cái cổ chạy nhanh đến kiếm khí ấp đúng một tiếng nhìn thấy kiếm khí của mình chỉ ở viên ma côn bên trên lưu lại một cái to lớn lỗ h ồ n g điện lập nông nhìn xem hầu ngọc tiêu trong tay màu đen trường côn lập tức trên mặt lộ ra một vệ kính sợ viên ma côn chất liệu quả nhiên không tầm thường khó trách có thể đứng hàng danh khí bảng chín trăm ba hầu ngọc tiêu chẳng những không có vui vẻ trong con mắt ngược lại hiện lên một vệ c h á lấp theo giờ hợi bắt đầu điện lập nông phân biệt cùng thanh nhạc phục linh đều giao thủ qua đánh tới hiện tại nhanh hai canh giờ nghĩ không ra còn có thể phát huy ra thực lực như thế chính mình cái này h u y ề n ma cương sát tại điện lập nông vậy căn bản coi như không lên cái gì đến cùng là nổi tiếng thiên hạ chính đạo hồ bảng cao thủ dù là chỉ xếp tại bốn trăm chín mươi sáu như thế cuối cùng địa phương hắn thực lực cũng không phải hắn có thể chống lại c h ỉ t i ế c bổ tông chủ cái này bính tam xích phong thân kiếm lấy tài liệu từ lường châu địa giai hàn thiết đứng hàng danh khí bảng sáu trăm tám mươi hai vị n g u y ê viên ma côn còn kém xa suy nghĩ lúc đ i ề n lập nông thanh âm lại lần nữa chuyển đến kiếm khí cũng theo đó mà tới vừa mới dùng viên ma côn đón đỡ tam xích p h o n g lúc hầu ngọc tiêu liền biết giữa hai người không riêng gì tu vi binh khí cũng tồn tại t r ê n l ệ n h giờ phút này trong lòng càng là có chút phát lệnh không dám tiếp tục l i ề u mạng hướng bên cạnh bắt đầu né tránh nhưng mà kêu hơn mười mét kiếm khí há lại hắn nói trốn liền có thể trốn đ i ề n lập nông đối hầu ngọc tiêu s á t t â m quá nặng gặp hắn có chạy trốn chi tâm động tác trên tay càng thêm sắc bén bỗng nhiên trên không trung đâm ra một chụp đạo kiếm khí câu hóa ra một tòa kim sắt dây núi trước làm thịt tên tiểu t ạ m chủng này lại diệt hầu thị cả nhà hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn thấy tòa kia kim sắc dây núi trong con mắt lập tức lộ ra sợ hãi vừa mới hắn cũng là quan chiến thật lâu đối điện lập nông dãy núi quy tâm kiếm quyết ký ức sâu hơn dù sao cũng là nhị lưu võ học chỉ bằng vào hắn một người coi như kháng trụ cũng tuyệt đối là không chết cũng bị thương điện lập nông dường như cũng nhìn thấy hầu ngọc tiêu bỏ mình kết quả ánh mắt xẹt qua một k i a bức thiết muốn tại trên mặt hắn tìm tới vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi nhưng mà hắn lại cái gì không nhìn thấy hầu ngọc tiêu chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng nào cùng thất thố biểu lộ ngược lại còn hướng lấy hắn lộ ra một điện lập nông còn không có kịp phản ứng một hồi trưởng phong theo bên thai v ă n g lên hắn lập tức trong lòng cảm giác nặng nề minh bạch hầu ngọc tiêu kia tiêu miệt cười là có ý gì kết giới bị phá phục linh như thế nào lại ngồi xem chính mình bỏ mình đâu dù sao giờ phút này chiêu dương thành bên trong lớn nhất một nhóm lực lượng chính là hầu phủ m u ô n nhân bao quát cái khác giải rác võ giả cũng trên cơ bản đều chỉ có hắn có thể chỉ huy được phục linh trưởng phong mạnh mẽ bước lui điện lập nông quay đầu lại nhìn xem hầu ngọc tiêu mí môi một cái xào t i ê u nói hầu ra chủ lá gan thật là lớn lần sau đừng lại xúc động như vậy hổ bảng cao thủ cũng không phải ngưỡ như thế con gà liền có thể ứng、phó. hầu ngọc tiêu lập tức biết miệng tiểu thái điều ba chữ không khỏi cũng có chút quá m ạ o phạm bất quá nghĩ đến chính mình cùng phục linh tu vi t r í n h lệch vẫn là cố nén không có cái lại đa tạ phục linh tỷ tỷ cứu mạng cái này đ i ề n lập nông xác thực lợi hại bất quá ta cũng không phải bắt hắn không có biện pháp hầu ngọc tiêu thanh âm hơi có chút châm thấp đang khi nói chuyện khẽ hở ánh mắt của hắn lại bỏ vào cái kia còn bị áp lấy một trăm sơn nhạc kiếm tông m ô n nhân trên thân lộ ra một tia âm t r ầ m còn muốn có tháo ngươi muốn chết điện lập nông vừa nhìn thấy hầu ngọc tiêu ánh mắt liền biết hắn muốn làm gì thân xác nhắc lên một vệ tức giận tam xích phong thả người nhảy lên, nhảy hướng hầu hiển nhiên làm mưu toan m u ố n cứu còn lại kia hơn một trăm vị kiếm tông m ô n người nhưng mà một mực tại bên cạnh chậm đợi tình thế phát triển hầu ngọc thành bọn người cũng không phải loại lương thiện vừa nhìn thấy điện lập nông tới liền biết hắn đánh là tâm tư gì hầu ngọc thành đầu tiên là trực tiếp rút đao kết quả gần nhất một cái kiếm tông v õ giả sau đó quay đầu hướng phía hầu phủ đám người hô to một tiếng giết bọn hắn hầu phủ mọi người nhất thời tất cả đều ngầm hiểu bọn hắn theo áp giải nhóm người này tới bắt đầu liền biết bọn hắn không có đường sống giờ phút này có hầu ngọc thành mệnh lệnh l ậ p tức liền bắt đầu độc thủ điện lập nông gần như đem th còn chưa tới gần chỉ cách đám người không đến hai mươi mét khoảng cách liền chém ra vài đạo kiếm khí muốn ngăn cản những người kia nhưng mà phục linh sao lại nhường hắn thuận nguyện linh xà trưởng gió lại lần nữa như n h giỏi trong xương đồng dạng của tới đ i ề n lập nông theo bản năng nhẹ nhàng vừa trốn nhưng chính là nhẹ nhàng như vậy vừa trốn khi hắn lại quay đầu nhìn lên cả người não hải lập tức một ống con ngươi một mảnh xích h ồ n g thì ra ngay tại hắn như thế vừa trốn khoảng cách hầu phủ đám người giơ tay chém xuống kia bị hầu ngọc tiêu giết chỉ còn lại một nửa gần trăm sơn nhạc kiếm tông n ô n nhân trong nháy mắt toàn bộ mất mạng ta sơn nhạc kiếm tông từ nay về sau cùng ngươi hầu thị không đội trời c h u n g không diệt ngươi hầu thị cả nhà ta điện lập nông thể không làm người điện lập nông thanh âm thậm chí có chút của loạn hoàn toàn không có giờ hợi lúc mới tới như vậy khí độ trong giọng nói chỉ còn lại đối hầu ngọc tiêu hận ý ngọc trời tứ lại cương khí cảnh cao thủ cộng thêm hơn hai trăm môn nhân tất cả đều chết đi lại thêm trà trộn vào tây thành những cái kia môn nhân giờ phút này khẳng định cũng là giữ nhiều lãnh ít hắn sơn nhạc kiếm tông liền một đêm này ở giữa tối thiểu ném đi gần mười nhiều năm vô liếng cái này đều là hắn người tông chủ này từng bước một để g à n h tới tối nay cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bọ giờ phút này đ i ề n lập nông trong lòng đối hầu ngọc tiêu hận ý có thể nghĩ mới như thế chọn người liền tức giận đ i ề n tông chủ khí lượng không khỏi cũng quá nhỏ ngươi sơn nhạc kiếm tông tối nay có hơn ngàn môn n h â n tới hiện tại mới chết nhiều ít nhưng mà đã đứng ở hầu phủ đám người trước người hầu ngọc tiêu không có chút nào bị hắn câu nói này cho hủ sợ ngược lại mang theo hầu ngọc thành bọn người cùng một chỗ đưa ánh mắt về phía đông thành bên ngoài cái nhìn này nhường đ i ề n lập nông lập tức run lên trong lòng hắn biết huyện tôn nhậm phong không tại nguyên lai tưởng rằng tối nay kết giới sẽ không lại khởi động cho nên nhường tứ đại cương khí cảnh trưởng lão cùng kiếm tông một bộ phận tinh nhuệ môn nhân trước trà trộn vào tây thành giết địch có thể vạn vạn nghị không ra hầu ngọc tiêu thế mà lấy được huyện tôn lệnh khởi động kết giới lúc này mới tạo thành nhiều người như vậy thương vong tinh nhuệ đệ tử đều tổn thất rất nhiều đông thành bên ngoài còn lại đều là tông môn thực lực yếu kém một chút môn nhân không có một cái nào cương khí cảnh trưởng lão tại nếu để cho hầu ngọc tiêu giết tiến bảo những cái kia môn nhân chỉ sợ một cái đều sống không nổi tất cả mọi người nghe lệnh vọc tới đông thành bên ngoài san giết sơn nh giết một cái thưởng một trăm l ư ợ n g bạc giết càng nhiều thưởng càng nhiều bên trên không không giới hạn tôn gia chủ kiến điện lập nông sắc mặt x i ế t chặt thân thể về sau đột nhiên vừa rút lui đoạn không thể lại để cho hầu ngọc tiêu mang theo hầu p h ụ đám người tiến lên trắng trợn tàn sát môn nhân sân nhạc kiếm tông tối nay tổn thất quá lớn nếu là lại để cho đám kia môn nhân cũng sẽ ra chuyện hắn gái này tam lưu thế lực nền tảng liền xem như hoàn toàn chơi xong không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục tới nhưng mà hắn đang nghĩ như vậy phục linh, linh xà trường gió lại lần nữa đánh tới n h ư n g hắn không sợ người khác làm phiền hắn một bên né tránh một bên hướng phía đông thành bên ngoài tiến đến đường đường bao đan h kỳ cao thủ tốc độ tự nhiên viễn siêu hầu phủ đám người rất nhanh liền tới đông thành bên ngoài chỉ là đúng lúc này một đạo côn gió bỗng nhiên từ đỉnh đầu chuyển đến đ i ề n lập nông lập tức c o n người co r ụ t lại hắn coi là muốn dẫn lấy hầu phủ đám người muốn đi đối phó hắn những cái kia môn nhân hầu ngọc tiêu lúc này thế mà hướng phía hắn lao đến chín đạo màu đen côn ảnh gào t h é t mà xuống đ i ề n lập nông khỏe miệng lộ ra một vệ k i n h thường dù sao chỉ là cường sát chi lực mong muốn phá hắn hộ thể đa cương đều rất khó càng không nói đến cho hắn tạo thành tổn th tựa như bóng rắn giống như trên không trung ốn lượn xoay quanh hướng phía thân thể của hắn đánh tới đ i ề n lập nông lập tức sắc mặt liền thay đổi phục linh kim xà chiến ti k ỉ n h ở thời điểm này q u n l â y hắn chương bốn mươi b ố một đợi mới vượn đen ma cầu phiếu chương bốn mươi b ố một đợi mới vượn đen ma cầu phiếu hầu ngọc tiêu căn bản liền không muốn đi đối phó đông thành sơn nhạc kiếm tông m g ô n nhân ngoại trừ trà trộn vào tây thành hơn ba trăm người sơn nhạc kiếm tông tối thiểu còn có hơn bảy trăm người tại đông thành tán loạn không nói đến dựa vào hầu ra đám người có thể hay không đem nhiều người như vậy giải quyết chính là có thể làm được nhà mình cũng tổn thất nặng nề được không b ú mất lại nói liền xem như đem những người kia tất cả đều giết sạch đối cục thế trước mặt cũng không có bất kỳ trợ giúp dù sao đều chỉ là một đám khai thân võ giả còn lâu mới có được giờ phút này trước mắt điền lập nông đồng hồ hách liên vô kỵ ba người trọng yếu h ắ n c ố ý xếp đặt ra muốn đi đối phó sơn nhạc kiếm tông môn nhân dáng vẻ chỉ có một cái mục đích chính là muốn mê hoặc điền lập nông quả nhiên điền lập nông trung kế bị phục linh kim xà chiến ti kình trên không trung dây dưa điền lập nông mặc dù có thừa lực chống cự có thể di động làm lại chỉ hoãn rất nhiều hầu ngọc tiêu hướng phía điền lập nông tiến lên trong con mắt hiện lên một tia tỉ mang hắn chờ chính là giờ phút này. chỉ thấy hắn nhảy lên một cái quanh thân cương sắt tại thời khắc này dốc sức mà ra theo năm sáu mét không trung lao xuống thẳng xuống dưới cầm trong tay viên ma côn ở giữa không trung vung vẩy chín mỏng chín đạo màu đen côn ảnh tại gào thét mà ra quần quận cùng l o n g giống như hướng phía điện lập nông thân thể đấu đá mà xuống hắc long thập tam thức cha ngươi hắc viên ma tới còn có chút đáng xem chỉ bằng ngươi theo phục linh kim xà chiến ti kình bên trong tránh r a điện lập nông ngẩng đầu nhìn chín đạo hắc long côn ảnh nhất là chú ý tới côn ảnh bên trong cương sắt chi khí trong mắt lập tức lộ ra một vệ k i n h thường điện lập nông ngoài miệm mặc dù k i n h miệt nhưng trong tay tam x q u n hai thân đ n cương trong nháy mắt đem ống tay đánh trống lên, mắt tay tay reo áo họ h đem mà p ả sang Hai ngọc、tiêu、chín đạo côn ảnh từng kiếm, tiêu cái bài đem đạo hầu trừ.、Hai、loại kinh khí trên không trung gia o hội lập tức nổ vang tư phương hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người trước mắt bao người hầu ngọc tiêu chín đạo côn ả n h tất cả đều bị b à i trừ đại gia trong lòng cũng không có chút nào ngoài ý mớn dù sao cả hai tu vi tranh l ệ n h dòng g ã một cảnh giới cho dù là hầu thị cả đám ngựa giờ phút này trên mặt đều hiện lên ra một tia lo lắng nhưng mà đứng tại phía trước nhất hầu ngọc thành ba huy ngội lúc này lại đột nhiên liếc nhau một cái ba người con ngươi chỗ sâu đều ẩn hàm một vệt nồng đậm vẻ trờ mong điện lập nông bài trừ chín đạo côn ảnh về sau động tác không có chút nào chậm lại đúng là theo mặt đất nhảy lên một cái muốn nhờ kiếm thế phản công hầu ngọc tiêu phúc linh ở một bên hơi lộ ra một vệ giận dữ trong lòng có chút trách cứ hầu ngọc tiêu quá lô mãng đang muốn tiến lên hiệp trợ còn không có đi lên phía trước hai bước đ ỗ n g nhiên biến s á c nhìn xem hầu ngọc tiêu trong con mắt lộ ra một vệ sáng sắc tiểu từ này còn có chuẩn bị ở sau không chỉ là phúc linh điện lập nông giờ phút này cảm nhận được hầu ngọc tiêu thể nội chuyển đến cương sát di động sắc mặt đột nhiên biến đổi tam xích phong động tác trong nháy mắt chỉ hoãn một cái t r ớ c mắt liền trí hoãi hắc long thập tam thức viên ma côn thế hầu ngọc tiêu thấp giọng quát trói thai thể nội huyền ma cương sát giống như biển cả đại dương m ê n h mông cầm trong tay viên ma côn như trận bao giống như hướng phía điện lập nông thân thể tứ phương liên tiếp mánh kích bốn phía bốn đạo gần dài mười mét màu đen côn ảnh ẩm vang đệ n xuống giờ phút này hắc khí bao phủ hầu ngọc tiêu tựa như cầm trong tay kình thiên trụ lớn thượng cổ viên ma hắn v u n g ra màu đen côn ảnh tựa như là bốn đầu hắc long trên không trung b n lượn xoay quanh cùng không khí ma sát tê minh thanh tựa như long ngâm giống như trói t a i bốn đầu hắc long dương nanh muốn vớt quấn sạch lấy ngàn vạn cương sát, trường đ i ề n lập nông con ngươi chúng quy là lộ ra một vệ hãi nhiên dựng lên tam xích phong đón đỡ trước người vận chuyển hộ thể đa cương ý đồ ngăn cản Phang. Bốn đạo Long đồng thời rơi xuống, phát nập, Hát thời thanh âm, nặng hơn hơn cân viên Marcon, tăng thêm hầu thân kích nháy kính hình nhất thời cắt bay đá chạy, khói bùi tràn đập, tất cả người vây xem nhìn xem câu, ra ma ra bay kia Bốn Long đồng xuống, cũng nặng cân viên côn, tăng ngọc toàn cương này trong trên ném bốn đường Trong tràn người bốn trong bộ bùi đạo đất đá đầu sát, cái một tiêu một mắt mặt cắt tất là lúc rơi dài dài xem xem câu. câu, cự cả âm, 10m 10m vây cái này ngũ đại bao đan kỳ cao thủ nhìn thấy một k í c h này trong con mắt đều lộ ra một vệt vẻ kinh dị tam lưu võ học có thể phát huy ra như vậy uy lực h ó a cảnh không thể nghi ngờ kẻ này bằng chứng ấy tuổi liền có thể đem một môn nhập lưu võ học tu luyện đến h ó a cảnh thực sự kinh khủng nhìn không ra tiểu tử này lại còn có thực lực như vậy viên ma c ũ n thế hóa h ó a cảnh hắc long thập tam thức khả năng lĩnh ngộ được tuyệt kỹ giờ phút này hầu ngọc tiêu rốt cuộc hướng ở đây tất cả mọi người triển lộ ra thực lực mạnh nhất của mình bay lên bụi đất quét sạch phương viên hai mươi mét trọn vẹn qua mười mấy hơi thở bụi đất dần dần tiêu tán q u a đi mọi người thấy rõ cảnh tượng bên trong lập tức con ngươi co rụt lại hồ bảng 496 vị sơn nhạc kiếm tông tông chủ uy tâm kiếm đ i ề n lập nông giờ phút này hộ thể đàn cương tất cả đều tiêu tán áo q u ầ n rách nát hai bên bả vai vô lực rủ xuống máu tươi đang từ phía trên chạy xuống ra cả người đã hể vải nửa quỳ trên mặt đất đ i ề n lập nông vẻ mặt hốt hoảng trong con mắt cuối cùng kia xóa sợ hai thậm chí còn chưa tiêu mất hắn bại tự giờ hời lên hắn chiến thành nhạc đấu phục linh thậm chí dùng nho ra m ặ bảo đánh tan chiêu dương tụ l ạ kết giới không tệ hắn hao tổn thật không nhỏ lẽ ra vừa cũng không phải hắn thực lực mạnh nhất có thể dù sao cũng là bao đàn k ỳ tu vi thọ nguyên ba trăm trở chính vào tráng n i ê n cương khí ba cảnh nổi tiếng thiên hạ hồ bảng cao thủ đối mặt chỉ là một cái vừa mới đột phá tụ sát kỳ hầu ngọc tiêu hãn bại mà cùng điện lập nông giờ phút này tâm tình hoàn toàn tương phản là bao quát hầu ngọc thành ba huynh ngụy ở bên trong hầu thị tất cả mọi người bọn hắn nhìn thoáng qua phế tích bên trong điện lập nông sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hầu ngọc tiêu trong thần sắc chấn kinh không che giấu chút nào đại ca đem điện lập nông đánh bại hồ bảng cao thủ điện lập nông thua ở gia chủ trên tay viên ma còn thế kia là lao gia chủ tuyệt ký thành danh、4. theo hầu thị đám người từng đạo kinh hô trên mặt tất cả mọi người trấn kinh dần dần chuyển hóa làm tự hào cùng vui mừng như liên trong bọn họ có hầu thị nhiều năm lão nhân cũng có gần hai năm mới mới gia nhập hầu thị người mới nhưng ở giờ phút này bọn hắn biểu lộ lạ thường nhất trí nhìn xem hầu ngọc tiêu trong thần s á c đều mang không che giấu chút nào sùng kính cùng cuồng nhiệt Gia chủ đi vũ. Trong đám người, không biết là ai trước giống lên một tiếng nhàng trong người vang đi biết ai nói, liên tiếp, lại vui thanh, lên, âm thanh thiên, chủ trước tức nhẹ theo hầu thị thì đám đạo đạo đám vũ. vẻ một một một lên lên, lâm âm, là ly không thể không thừa nhận tự tiên nhiệm ra chủ hầu thông hai năm trước chết đi về sau cứ việc có hầu ngọc tiêu ngăn cơn sóng giữ miễn cưỡng nhường gia tộc tổn tục xuống dưới có thể hầu thị bất luận là địa vị vẫn là thanh danh đều rất xuống ngàn trượng đây là bất tranh sự thật h á c viên ma hầu thông có t r i ê u dương huyện đệ nhất cao thủ danh sưng ơ đồng thời đứng hàng chính đạo tiểu trừ ma bảng tám trăm mười chín vị phần này bảng danh sách có lẽ tại chính đạo nhân sĩ xem ra nổi tiếng xấu có thể tại ma đạo bên trong người mà nói cái tiêu chính là thực sự danh khí là hầu thị dựa vào tại triều dương huyện thậm chí đồng lăng quận sinh tồn vô liếng tối nay chiến đấu điền lập nông có lẽ có một vạn cái lý do đi tranh luận có thể hầu ngọc tiêu chính diện sử xuất hắc long thập tam thức đem hắn đánh thành trọng thương đánh mất sức chiến đấu điểm này hắn vô luận như thế nào đều không thừa nhận không xong đây là giang hồ chỉ có thắng bại không có lý do gì phải biết người kia s ư n g có thể leo lên ma đạo tân tinh bản g thành nhạc tối nay thật là tại trước mắt bao người bị hắn cho đánh bại mà chính diện đánh bại hắn hầu ngọc tiêu chẳng những có tư cách hoàn toàn thay thế hầu thống trở thành chính đạo nhân sĩ trong miệng một đời mới hát viên ma tại ma đạo thanh danh cũng tuyệt đối sẽ nên đón một đợt thu hồi lớn một cái thanh danh đại trấn gia chủ c hầu o h thị ngọc h ấ t tộc m a n tới chỗ tốt, tuyệt thể thị phút mới đối ngợi, giờ điên chỗ cấp không hầu như nhân. Hầu sâu nguyên đây này đo đắng độ lượng, mừng là thành cùng hầu ngọc linh hai người giờ phút này khắp khuôn mặt là nồng đầm vui mừng ngay cả luôn luôn trầm mặc ít nói hầu ngọc kiệt giờ phút này trên mặt cũng là nhấc lên một tia đỏ thám trong con mắt chấp động lên vui sướng chính đạo một phương bên trong đồng hồ hách liên vô kỵ hai người giờ phút này cứ việc đang cùng mẫu đơn thượng dược dây dưa nhưng nhìn lấy hầu ngọc tiêu trong ánh mắt cũng khó tránh khỏi mang tới một vệ ngưng trọng cùng kiên kỵ đ i ề n lập nông tại hồ bảng bên trên xếp hạng so với bọn hắn thấp không có nghĩa là bọn hắn liền có niềm tin tuyệt đối cầm xuống đối phương mà hầu ngọc tiêu lại làm được bọn hắn rất khó không đúng cái này sắp quật khởi ma đạo tân tinh sinh ra ấn tượng khắc sâu mà liền tại tất cả mọi người phản ứng không đồng nhất lúc hầu ngọc tiêu nhìn xem tinh thần hoảng hốt đã mất đi sức đề kháng đ i ề n lập n ô n g trong con mắt hàn mang nhưng như cũng nầm đậm miễn cưỡng vận chuyển thể nội còn thừa không nhiều huyền ma c ư ơ n sát thân hình mẹ lên nhắm ngay điện lập đồng viên ma côn hoành thiên một bù nói cho ngươi tống trung liền nhất định phải cho người đưa lại không bàn luận điền lập nông hôm nay lại nhiều lần đối hầu thị biểu hiện ra sắc tâm liền nhìn người này d ã tâm lớn tới liền nhấc lên lương châu náo động sự tình cũng dám đi làm hầu ngọc tiêu cũng phải bắt cho được cơ hội này giết hắn dù sao hầu thị trưởng không chiêu dương huyện sau này cần phải cùng điền l ĩ n h huyện làm hàng xóm như thế một cái không ổn định hàng xóm hầu ngọc tiêu không nghĩ biện pháp giải quyết sau này khẳng định sẽ có phiền t o á i càng lớn điền lập nông trên mặt lộ ra một vệ hoảng sợ hắn đan cương đã hoàn toàn bị đánh tan mong muốn lại lần nữa ngưng tụ ra cũng là vô dụng nhìn xem trường côn từ đỉnh đầu rơi xuống mắt thấy là phải lấy đi tính mạng của mình hà nội đêm nay tiến đánh chiêu dương huyện sự tỉnh rốt cuộc sinh sôi ra một chút hối hận dừng tay a một đạo phong mang tất lộ thanh â m từ không trung truyền đến theo sát mà tới chính là một cỗ cường đại tới làm cho người kinh hãi khí tức hầu ngọc tiêu vẻ mặt du lên cứ việc trong lòng sinh sôi một tia sợ hãi có thể nghĩ tới người sau lưng vẫn là c ắ n răng trưởng côn đột nhiên nện xuống ngu xuẩn c h ư n g bốn mươi lăm kiếm thư chín tử cổ trần phong cầu cất giữ c h ư n g bốn mươi lăm kiếm thư chín tử cổ trần phong cầu cất giữ dừng tay a bốn ngu xuẩn bốn nơi đây đã là giờ xịu đang chính vào gà gãy thời gian không trung vầng trăng k i a sáng dần dần biến trong suốt ban đầu hà chậm rãi tại phương đông dâng lên liên tục đấu một đêm dù là võ giả tố chất thân thể tiếp qua cừng rắn giờ phút này cũng ít nhiều có chút để b o à i có thể giờ phút này tụ tập tại chiến đấu khu vực tất cả mọi người nghe được cái này hai âm thanh trong nháy mắt thân thể rung động tất cả đều đột nhiên nhắm hướng đông bên cạnh quay đầu nhìn về phía thanh â m đầu n g u ồ n ban đầu hà cuối cùng một vị gánh vác trường kiếm áo trắng tuấn tú thiếu niên tự trong mây đạp không mà đến hắn thần sắc cao ngạo một đôi sắc bén m ả y kiếm xuyên thẳng trời cao một bộ áo trắng cũng không che giấu được thẳng tắp dáng người chậm chạp mà giàu tiết tấu bộ pháp mỗi một bức đều dường như đạp ở trái tim tất cả mọi người ở giữa kiếm khí vây quanh quanh thân trong con mắt tinh quang hiện lên phàm la nhìn thẳng hắn người trong mắt đều sẽ sinh ra một cỗ đâm đau cảm giác sau đó vô ý thức liền rời đi chỗ khác ánh mắt không dám nhận kỳ phong mang cả người hắn liền như là một thanh trong mây bảo kiếm vừa xuất hiện liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người cho dù là đang chuẩn bị động thủ giết người hầu ngọc tiêu cũng không ngoại lệ hắn vừa mới phát ra hai âm thanh n ữ khí đều man p hầu ả n ngay phất thấy h mắt một là liếc cái ngọc tiêu toàn n g m thân lỗ chân lông tại thời khắc này đều đột nhiên mở ra vẻ mặt sợ hai vạn phần cho đến giờ phút này hắn mới ý thức tới vừa mới người này nói ngu xuẩn rốt cuộc là ý gì chính mình lưu toan ở trước mặt hắn c ư ơ n g ép ra tay chém giết điền l ậ p đông căn bản chính là người xi、si、nói n ộ n g ý nghĩ hao huyền kia hư không ngưng liền kiếm khí mang theo một cỗ cực kỳ cổ p h á t ý cảnh hoành không mà đến mang ra gần trăm mét kia quang cho dù là tại hơi sáng bầu trời vẫn như cũ lóa mắt vô cùng giờ phút này mọi người mới phát hiện thì ra vừa mới kia cái gọi là lục đại cao thủ cùng thiếu niên này so sánh kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy trong lòng mọi người như thế tắc tưởng mà trực diện đạo kiếm khí này hầu ngọc tiêu giờ phút này sắp mặt trắng bệnh một trái tim sớm đã chìm đến đáy cốc kiếm khí kia chiếu dọi t i ế n con ngươi của hắn hắn thậm chí đều có thể n gửi được một tia khí tức tử vong thẳng đến một vệt mùi thơm át thay thế cố này khí tức tử vong tiến vào mũi thở hầu ngọc tiêu mới đột nhiên bông lòng xuống một bộ màu lam nhạt q u ầ n trang tay phải ấn kiếm tay trái nắm trải qua thành cô rốt cục xuất hiện nàng chẳng hề làm gì chỉ là đứng ở hầu ngọc tiêu trước mặt ống tay h áo nhẹ nhàng một trống nhuận vật mạnh im ắng giống như liền hóa giải cái kia đạo tại hầu ngọc tiêu xem ra đủ để đưa hắn vào chỗ chết kinh khủng kiềm khí hầu ngọc tiêu thở hồng hộc k h ắ p khuôn mặt là sống sót sau hai nạn vẻ may mắn nhìn xem ngăn khuất trước mặt mình t h á n h cô dù là sớm biết đối phương sẽ xuất hiện nhưng trong lòng vẫn là đã tuân ra một cỗ từ đáy lòng lòng biết ơn ta tưởng là ai có như thế đảm lượng dám chủ động bước lên lượng châu đại chiến hóa ra là kiếm thứ chín tử cổ trần p h o n g kiếm tâm thánh đồng cổ công tử n g u y ệ t nhi cái này toa hữu lễ n g u y ệ t nhi đây là hầu ngọc tiêu lần đầu tiên nghe được thánh cô danh tự hồi tưởng trước đây mới gặp tình hình trong lòng hơi có chút ý động cảm thắn một tiếng người cũng như tên nàng toàn thân đều lộ ra một cỗ trang nhã không màng danh lợi kình trên mặt luôn luôn mang theo một cô giống như là thấy rõ thế sự bình tĩnh thời điểm tản ra làm cho người mong muốn thân cận nhưng lại sinh lòng e ngại khí c h ấ t s á c thực như là trên trời nguyệt nhi đồng dạng cho người ta một loại như gần như xa cảm giác so sánh lẫn nhau hầu ngọc tiêu suy nghĩ lung tung thánh cô thì lộ ra muốn bình tĩnh rất nhiều nàng khẽ không người hành lễ một câu nói toạc ra thân phận của người đến trong nháy mắt nhường chiêu dương thành đám người sôi trào trong lúc nhất thời tiếng nghị luận nhao nhao nổi lên một phía kiếm thứ trí tử vạn kiếm thánh tông cựu đại kiếm tử một trong kiếm tâm thánh đồng cổ trần phong lúc này mới bao lớn đ ặ n không mà đi t ô n sư chi cảnh đây là giã ngu xuẩn cựu đại kiếm tử thân phụ vạn kiếm thánh tông truyền thừa bọn hắn vốn là thế gian đứng đầu nhất nhân vật thiên tài hạ có thể dùng lẽ thường độ chi sáu đám người tiếng nghị luận đem hầu ngọc tiêu suy nghĩ cũng kéo lại hắn quay đầu nhìn về phía cổ trần phong nhìn đối phương tấm k i a tuổi trẻ có chút quá mức tiêu căng gương mặt đứng lơ lửng trên không nạo nghệ g á n g v ẻ lại hồi tưởng vừa mới cái k i a đạo hư không ngưng tụ thành k i ế m khí cương khí ba cảnh là báo đan cái gọi là báo đan cũng không phải là đạo g a kết đan mà là cương sắt ngưng thực tu sinh sôi không ngừng chi đ ă n cương đây chính là vì gì điền lập nông chiến đấu l mà đan cương viên mãn về sau liền phải tham gia cương hóa nguyên n ư ơ n g tụ võ đạo c h â n khí cảnh giới này lại bị thế nhân cứ gọi ngũ khí triều nguyên hay là tông sư c h i cảnh tam lưu thế lực chỉ cần cương khí cảnh võ giả tọa c h ấ n tông sư cảnh cường giả c h ấ n giữ cái k i a chính là nhị lưu thế lực trẻ tuổi như vậy liền đ ă n g lâm tông sư c h i cảnh không hổ là thánh địa truyền nhân a ba trong lúc nhất thời hầu ngọc tiêu trong con mắt có run sợ có c h ấ n kinh có cực kỳ hâm mộ còn có ba một tia che giấu dưới đáy lòng chỗ sâu hận ý tại dần dần phát sinh cũng không phải là chỉ có hầu ngọc tiêu một người như thế hầu ngọc thành hầu ngọc linh hầu ngọc kiệt thậm chí là hầu phi hầu anh hầu thốn ba người giờ phút này nhìn xem cổ trần phong trong ánh mắt làm theo mang theo nồng đậm h ậ n ý lẽ ra hầu thị đám người cùng cổ trần phong hẳn là chưa từng gặp mặt m ớ i đúng có thể khiến cho bọn hắn làm ra phản ứng như thế nguyên nhân cũng chỉ có một cái hầu thị phản ứng của mọi người tạm thời không đề cập tới đứng lơ lửng trên không cổ trần phong nhìn thấy thánh nữ cho mình hành lễ trong lòng nghĩ như thế nào không biết rõ nhưng trên mặt lại rất nhanh lộ ra một vệ trang trọng có chút cung kính không người xuống hoàn lễ ưu nguyện quận chúa khắc khí hai năm trước đại tấn thần đô thánh địa biết võ tư không cô nương một lần hành động đoạt giải nhất phong hoa tuyệt đại lại chịu tấn đế sắc phong làm u đô c h i chủ cổ mỗ một giới bạch thân sao dám chịu quận c h ú a lớn như thế lễ các lớn thánh địa truyền nhân không ra mới khiến cho n g u y ệ t nhi may mắn được chút hư danh mà thôi không đáng nhắc đến quận c h ú a quá khiêm l ư ợ n g bốn hai người hoàn toàn xem bên cạnh mấy ngàn người như không lại cứ như vậy một câu một câu bắt chuyện nếu không phải tối nay số người chết quá nhiều giờ phút này chiêu dương thành còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi huyết tinh nghe thấy hai người này trò chuyện không biết do tình hình chị sợ sẽ còn tưởng rằng hai cái lao hưu tại gặp gỡ chuyện hầu ngọc tiêu sớm đã đem sâu trong đáy lòng hận ý tiếp tục che giấu bắt lấy tất cả chi tiết nghe hai người đối thoại muốn từ bên trong h i ể u được càng nhiều tin tức đại tấn thần đô thánh địa bích võ ứ đô c h i chủ ứ nguyện quần chúa tấn đế sắc phong ngoại trừ hai năm trước đại tấn tân đế đăng cơ mời thiên hạ thánh địa đến đây xem lễ chuyện này hầu ngọc tiêu biết sơ sơ bên ngoài cổ trần phong nói những vật khác hắn đều một mực liền nghe đều chưa nghe nói qua hiện nhiên tư không n g u y ệ t ngoại trừ la sắt thánh giáo thánh nữ cái này một cái thân phận bên ngoài còn có một cái chịu đại tấn sắc phong quần chúa xương hảo về phần kia cái gì đây ạ i Triều chi phôi tấn Thánh phần, h c ba u chi địa, chẳng lực, cũng chứ cứ cái, mặc có cho những là ma đạo hoàn toàn xứng đáng nhất thế lực, đồng thời cũng là thiên hạ thập đại thánh địa bên trong, cứ địa lớn nhất một cái, thế nhân mặc dù không thập thánh hạng, nhưng mạnh, nhập đại tại ngoại đại đại người. địa, đạo đáng đệ đồng địa địa địa đã đ ma toàn xứng bên trong, bàn lớn sáng bên trên cho thập đại thánh địa xếp hạ, nhưng đại tấn lòng là là một sớm xâm xếp â dù chính là vì cái gì tấn đế đăng cơ thiên hạ thánh địa đều muốn đến xem lễ nguyên nhân có thể chịu đại tấn thánh triều sắc phong tư không nguyệt tại ma đạo lục châu địa vị h i ệ n nhiên xa so với hầu ngọc tiêu tưởng tượng còn cao hơn rất nhiều rất nhiều cổ công tử dùng cái gì chủ động bốc lên lượng châu đại chiến không phải là thụ vạn kiếm thánh tông chi mệnh muốn cùng ta la s á t thánh giáo sò cao thấp không thành toàn trường đám người tâm tư dị biết lúc k i a hai cái nhân vật chính cũng giống là hàn huyên kết thúc tư không nguyệt một đạo mang theo chút chất vấn ngự khí thanh âm đem mọi người thu suy nghĩ lại nghe được cái này âm thanh có chút nghiêm túc chất vấn cổ t r ầ n phong trên mặt không có chút nào cảm xúc chấn động ngược lại là có chút dâng lên một tia c ở i nhạt chủ động bước lên gì theo nói lên cổ mô được nghe là triều dương có ma đạo tặc tử đến ta từ châu làm loạn còn bắt điền tông chủ hai nữ điền tông chủ là tìm h i nữ bất đắc dĩ mới cử tông đến tiến đánh triều dương rõ ràng là tri ta t ử châu mới bị động vì đó quân chúa dùng cái gì đổi trắng tay h đen nói là cổ mỗi chủ động bước lên bốn rốt cuộc đã đến hầu ngọc tiêu con n g ư ơ i chỗ sâu loại lên khoe miệng có chút câu lên một tia đường cong nửa tháng trước đem điền hồng lộ mang về một phút này bắt đầu là hắn biết sẽ có hôm nay một màn như thế cũng may hắn sớm làm chuẩn bị cổ trần phong đã xuất hiện vậy thì chứng minh cái này cả kiện sự tình không sai biệt l ắ m m u ố n thu đôi tâm niệm vừa động hầu ngọc tiêu thân thể thoáng hướng phía trước đạp nửa bước mong muốn mở miệng nhưng chính là cái này nửa bước đạp mạnh ra ngoài hắn liền hoảng sợ phát hiện thân thể của mình rốt cuộc di động không được máy may loại cảm giác này tựa như là có một đạo kinh khủng kiếm khí khóa chặt hắn thân thể hầu ngọc tiêu mặc dù không n g ầ n đầu nhưng có thể chắc chắn cỗ này kinh khủng cảm giác c áp bách đầu nguồn chính là giữa không trung cổ trần phong chuẩn xác mà nói là cái kia s o n g kiếm tâm thánh đồng chương bốn mươi sáu không theo đạo lý nào cầu truy đọc chương b ố không theo đạo lý nào cầu truy đọc tối nay vạn dương quận tam đại hồ bảng cao thủ t ế xuất cổ mẫu nguyên muốn d ầ u gì bức q u ậ n chúa trước hiện thân không khó lắm dù sao cái này chiêu dương huyện cũng liền thành nhạt một cái có thể vào mắt nghĩ không ra ta càng nhìn nhìn nhầm còn là ngươi ngươi tên là gì tới cổ trần phong não khí tự nhiên mà thành. hắn g không có tâm tư trả lời cổ trần phong vô ý thức liền muốn mở miệng nói ra điền hồng lộ không tại chiêu dương huyện sự thật còn không chờ hắn mở miệng bên hai chuyền đến tư không nguyệt kia thanh lanh thanh âm cả người hắn trong nháy mắt biến sắc Ta k hầu u suy nếu quyết muốn y nay ê n ngươi đừng nói ra suy nghĩ trong lòng, tại cùng hắn chưa phân thắng không giảng, hắn hôm nay nếu là quyết tâm muốn giết ngươi, ta ngăn không Không giảng. gì giết gì chưa trước được. tại bại cái cái đó, đạo đạo có có có có ra r ta thể hôm thể bất tâm bất t lý là lý Cổ kỳ kỳ n Phong q y ế t tâm m u ố ngọc i ế t Tư mình, không nguyện, ngăn không n Hầu được. g tiêu trong lòng đột nhiên co lại đầu não trong nháy mắt liền thành t ỉ n h không ít lặng lẽ đem huyện tôn lệnh lại lần nữa thả lại trong ngực tư không nguyệt có thể nhìn ra ý đồ của mình vậy thì chứng minh cổ trần phong cũng vô cùng có khả năng biết mình muốn làm gì hắn vừa mới cái tia đạo ánh mắt là đang uy hiếp chính mình hầu ngọc tiêu rất nhanh liền đoàn chính tâm tình của mình xác nhận chính mình trong ánh mắt tìm không ra một k i a dị thường mới k h ẽ ngẩng đầu nhìn xem giữa không c h u n g cổ trần phong lộ ra một vệt có chút mang theo chút sợ h ã i biểu lộ ngựa khí còn hợp thời mang tới vẻ run r u dày thiếu nhân hầu ngọc tiêu cổ trần phong nghe được hầu ngọc tiêu ba chữ này đ ỗ n g nhiên lông mày có hơi hơi ngưng hầu ngọc tiêu hầu ta thế nào cảm giác giống như đã nghe qua cái tên này dường như thật sự là nghĩ không ra cổ trần phong khe khẽ lắc đầu đại khái là hầu ngọc tiêu ở trong mắt hắn xác thực không tính là cái gì liền cũng không suy nghĩ thêm nữa tư không n ệ n cũng không nóng này chờ cổ trần phong không suy nghĩ thêm nữa một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên người mình mới lạnh nhạt đáp lại nói đã cổ công tử đã hiện thân như vậy từ châu tối nay tiến đánh chiêu dương huyện đến tột cùng là chủ động vẫn là bị động liền cũng không trọng yếu nữa cổ trần phong nhẹ nhàng gật đầu lộ ra từ chối cho ý kiến biểu lộ cũng không biết cổ công tử này đến là thật bị người sai bảo muốn đánh vào chiêu dương phá hư lương châu hòa bình minh nước vẫn là chỉ muốn cùng nguyệt nhi luận bàn một hai đâu nghe được bị người sai bảo bốn chữ cổ trần phong trên mặt lộ ra một vệ tinh mang có chút túi người xuống cùng tư không nguyện đứng ở cùng một cái độ cao bên trên lắc đầu nói t r ả trách liền tân đế đều cẳng thắn đương đại la sát nữ mưu trí vô song nghĩ không ra cổ mỗ một chút lo lắng thì ra tất cả đều bị quận chúa cho nhìn thấu cổ trần phong phía sau còn có người giống nhau nghe được bị người sai bảo bố chữ hầu ngọc tiêu con ngươi cũng có hơi hơi co lại trong lòng toát ra ý nghĩ này hồi tưởng lại vừa mới điền lập nông bài trừ kết giới dùng tấm kia nho ra mà bảo lập tức liền có bảy phần suy đoán mà l i ề n tại hắn suy nghĩ lúc cổ trần phong dường như cố ý tránh ra cái đề tài này nhìn xem tư không nguyện ngự khi dần dần biến lăng lệ sớ nghe nói về quận chúa chính là đương đại thánh giáo thiên phú tối cao người. rất được giáo chủ chân truyền bàn luận đối thập la s á t thánh điện tạo nghệ xem thỏa thích thánh giáo trên dưới hơn nghìn năm lại tìm không đến một người có thể cùng bởi mỹ hai năm trước tấn đô thánh địa biết võ ta ngũ sư minh lệnh nguyên đông lấy một triều chi c h i n h l ệ n h tiếp bại quận chúa chi thủ sau liền bế quan đến nay chưa ra cổ m ẫ bất tài hôm nay nguyện l i n h giáo quận chúa cao chiêu mong rằng vui lòng chỉ giáo tư không nguyện đã sớm biết cổ trần phong ý đồ nghe được cái câu nói này cũng chưa lộ ra bất kỳ ngoài ý muốn vẻ mặt chỉ là khé thở dài một cái nói thế nhân đều là tên chỗ mệt mỏi lại không biết những n à y hư danh cuối cùng bất quá là một trận hoa trong g nhìn thấy tư không nguyện không hừng lắm cổ trần phong cũng không để ý ngược lại nhìn về phía sau lưng nàng chiêu dương huyện trong mắt có chút dâng lên một vện c ử i nhạt phá hư lưỡng châu hòa bình minh ư ớ c cổ mỗ là vạn vạn không dám không sai chỉ là một huyện được mất cổ mỗ lại có thể làm được chủ hôm nay nếu là quận chỗ bại cái này chiêu dương liền phải đổi chủ nếu là tại hạ bại sau này cổ mỗ tuyệt không bước vào chiêu dương nửa bước như thế nào tư không nguyện tấm tia tuyệt mỹ trên mặt không màng danh lợi đến nơi đây mới rốt cục hơi hơi nhấc lên một tia gọn sóng nhẹ nhàng ngâng đầu nhìn xem cổ trần phong dường như cũng biết không cách nào cải biến ý nghĩ của hán cái gật đầu này thoáng chốc hai người khí thế đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất cổ trần phong theo xuất hiện lên bộ kia ngạo nghệ dáng vẻ trong khoảnh khắc liền thu liễm lại đi một cỗ s u n g thiên kiếm thế theo trên thân ngưng tụ mà lên hắn hai cái con ngươi cũng phụ lên một tầng nhàn nhạt hình quang kiếm khí từ đó dâng trào đi ra tại thân thể bốn phía vân ư quanh liền như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm nằm ngang ở giữa không trùng khiến cho mọi người mắt không dám xem m à tư không n g u y ệ t tuy vẫn bộ kia bình thản bộ dáng nhưng thân thể bốn phía cũng dần dần quanh quẩn lấy một tầng màu làm nhạc quan mang một cỗ hoàn toàn không giống ma đạo thánh khiết khí tức theo thể nội hiện ra đến t tựa như một tôn thần nữ hai người khí thế cường đại trong nháy mắt bao trùm phương viên hai dặm chi địa bao phủ trong lòng mọi người đừng nói là hầu thị đám người chính là hầu ngọc tiêu thậm chí là h ầ u bảng ba đại cao thủ cùng phục linh ba vị thị nữ chỉ một thoáng đều phân biệt hướng về sau phương lui mấy trăm mét xa toàn bộ chiêu dương thành tham gia náo nhiệt người đều liên cùng hướng về sau phương lui tán nhưng hiếu kỳ tâm vẫn là thúc đẩy bọn hắn cách xa xa hướng bên này nhìn vũ khí triều nguyên đây chính là tông sư cảnh cường giả chân khí áp cỗ khí tức này phía dưới ta chỉ sợ muốn mở miệng nói chuyện đều làm không được làm sao có thể làm sao có thể thực lực mạnh như vậy ta thế nào không có ở ma đạo tân tinh bảng cùng chính đạo hồ bảng bên trên nhìn thấy bọn hắn ngu xuẩn bất luận là chính đạo hồ bảng vẫn là ma đạo tân tinh bảng thu nhận sử dụng đều là cường khí cảnh v õ giả tư không nguyện c ù n g cổ trần phong đều là tông sư cảnh cường giả bọn hắn theo đuổi đã sớm không phải cái này hai phần bảng danh sách vậy bọn hắn nhưng có người đ ă n g bảng cái này ta cũng không biết ta sáu hầu ngọc tiêu giờ phút này đã cùng hầu ngọc thành bọn người đứng chung với nhau nghe được những người kêu tiếng nghị luận cảm thụ được thân thể hai người bên trên chân khí u y áp trong lòng của hắn cũng là nổi lên từng cơn sóng g ợ có chút nắm, chặt nắm đấm. hắn không hề giống những người khác như thế c h â n kinh nghiêm chỉnh mà nói cũng không chỉ có hắn còn có hầu ngọc thành hầu ngọc thành hầu ngọc kiệt thậm chí hầu phi hầu anh hầu thốn ba người giờ phút này trên mặt biểu lộ đều không giống những người khác như thế c h â n kinh chỉ vì bọn hắn đều không phải là lần thứ nhất nhìn thấy thánh địa truyền nhân không chung hai người cũng không nhường tất cả người quan chiến chờ thời gian quá dài dàn qua hơn mười hơi thở về sau cổ trần phong liền không nhịn được xuất thủ trước hắn chỉ ánh mắt có hơi hơi ngưng phía sau kia binh trường kiếm liền phóng lên tận trời mỏng như cánh ve trường kiếm màu xanh mang ra phong mang dù là cách vài trăm mét vẫn như c ũ đem tất cả mọi người ánh mắt dài ba t h ư ớ c kiếm bay vào trong tay cổ trần phong quanh thân kiếm khí nạo g hiếu hướng phía tư không nguyệt lăng không nhất kiếm chém ra chính là một kiếm này trong n g á y mắt liền để hầu ngọc tiêu minh bạch vừa mới tư không nguyệt câu tia không theo đạo lý nào đến tột cùng là có ý gì cổ trần phong chém ra kiếm khí ước chừng trên dưới một trăm m hơn con đường chỗ cắt bay đã chạy kiếm khí thủy chiều quét sạch phòng ốc hơn mười tòa trong khoảnh khắc liền đem tiên một chỗ san thành bình điện thoáng chốc mặt đất rung động không ngừng nhưng còn xa không bằng hầu ngọc tiêu trong lòng chấn động tới mánh l i ệ hơn khó trách, khó trách tại lực lượng kinh khủng như vậy trước mặt đúng là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng trường không i ế giống với điện lập nông một kiếm kia cổ trần phong kiếm khí giống như thực chất núi kiếm vạch phá bầu trời lại xinh xinh chém ra một đạo trăm mét cao khí lãng không chỉ là phong ốc bị san thành bình địa mặt đất bị kiếm khí này lướt qua trong khoảnh khắc cũng là bị tầng tầng nhấc lên toàn bộ trong thành phương viên trăm mét khu vực trong nháy mắt một mảnh hỗn độn cả hai bạo phát đi ra uy lực cũng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc như vậy dọa người kiếm khí không riêng vượt qua hầu ngọc tiêu tưởng tượng chiêu dương thành thấy cảnh này bất luận là lui tản ra sơn nhạc kiếm tông m ô n nhân vẫn là hầu thị đám người giờ phút này tất cả đều là ngây người như phóng biểu lộ toàn trường còn có thể giữ vững bình tĩnh cũng chỉ có kia lục đại bão đan kỳ cao thủ Hiện pháp, thông thần, nguyên khí, địa khuyết, thiên quan, ngũ khí triều nguyên chi cảnh, lại nói tông sư ngũ cảnh, chân khí hiện pháp, kiếm khí ngưng hư hóa thực, chỉ hiện triều lại nói kiếm nguyên quan, ngũ nguyên tông ngũ ngưng công tử, địa đã cổ phong, năm gần có sư sợ trong h hạ chỉ sợ cũng tìm không i ê n cũng sợ tìm a ba phía mấy cái hách cổ đi. Điên liên người, đông, đồng hồ, hách liên vô ba người, nhìn về phía cổ trần lập p vô hồ, h về kỵ mắt thần đô có chút mang tới một cực kỳ hâm mộ. thần chút tới Trong vẹn đô có cực kỳ ba người tuổi tác nhỏ nhất đồng hồ năm nay cũng có bảy mươi nhiều tuổi cái khác hai cái chớ nói chi là bọn hắn tuy là hồ bảng cao thủ cũng coi như vang danh thiên hạ nhưng như cũng còn tại cương khí cảnh phạm trù bên trong nhìn thấy trẻ tuổi như vậy đã đột phá tông sư c h i cảnh cổ trần phong trong lòng rất khó không sinh ra hâm mộ cảm xúc mà phục linh ba người nhìn thấy cổ trần phong một kiếm này trên mặt không có lộ ra một tia lo lắng vẻ mặt hiển nhiên đối nhà mình tiểu thư lòng tin mười phần thứ năm kiếm tử hai năm trước liền thua ở tiểu thư trong tay cái này khu khu kiếm thứ chín tử cũng không biết từ đâu mà đến tự tin muốn khiêu chiến tiểu thư lại đợi thêm một trăm năm a phản phất là để ấn chứng phục linh câu nói này đồng dạng trực diện cổ trần phong đạo này kinh khủng kiếm khí tư không nguyện sắc mặt vẫn như c ũ không hề bận tâm tay phải đoàn kiếm lăng không v ạ c h một cái chém ra một đạo màu lam hình bán n g u y ệ t chân khí mũi kiếm thời hợt liền đem nó ngăn trở nhưng mà lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi cổ trần phong tự trong mây nhảy lên mà đến c h â n khí vây quanh quanh thân tốc độ của hắn nhanh đến tất cả mọi người ánh mắt đều theo không kịp trường kiếm màu xanh vẹn vẹn chỉ là trên không chung một vùng liền vạch phá ra một đạo gần trăm mét không khí vết rách trường kiếm may múa trong nháy mắt diện hóa xuất trên trăm đạo kiếm khí tràn ngập tại phương viên vài trăm mét bên trong kiếm khí trổ đến không có một mặt cỏ mũi kiếm rơi xuống đất chỗ gạch ngói vỡ vụn mà đối mặt bén nhọn như vậy công kích tư không nguyện giống nhau không cam lòng yếu thế nàng vẫn như cũ chỉ dùng tay bên trong tia bính đoạn kiếm đối địch cụ trần phong huy kiếm tốc độ lại nhanh dường như đều không thể trốn qua tư không nguyệt hai mắt đoàn kiếm luôn có thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ tiếp được mũi kiếm của hắn hai người chân khí trên không trung giao phong va chạm dư ba xung kích tới mặt đất nổ ra nguyên một đám cây hố phương viên gần trăm mét tức thì cắt đ u ổ i l ấ y trời vẹn vẹn trăm hơi thở hai người giao thủ bất quá hơn mười chiều có thể dư ba tạo thành phá hư đã vượt xa trước đây lục đại cao thủ trong khoảnh khắc bốn phía rốt cuộc tìm không ra một tòa hoàn hảo kiến trúc la sắt chân khí quả nhiên lợi hại trong tay nàng kia bính đoàn kiếm cũng không phải phản vợn giữa không trung cổ trần phong vẻ mặt ngưng trọng vô cùng hắn cùng tư không đều là h i ệ n pháp kỳ đình phong đây là hắn có can đảm khiêu chiến đối phương lực lượng chỗ trong tay hắn cái này bính thanh ngọc phong thật là thực sự linh khí dù chưa nhập linh binh bảng nhưng cũng là thế gian ít có lợi khí phối hợp hắn tu hành kiếm tâm thánh điện cho dù là ngũ sư h u y n h cũng không dám nói ngạnh kháng hắn nhiều như vậy hạ mà đối phương lại làm được lúc này hắn mới hiểu được đối mặt mình tư không nguyện là một cái cỡ nào cường đại đối thủ toàn thân chân khí nương theo lấy kiếm khí đổ xuống mà ra không dám có chút giữ lại mà theo cổ trần phong không còn bảo lưu kiếm khí đầy trời cường độ lần nữa kéo lên một cái cấp độ thoáng chốc kiếm khí bén nhọn tràn ngập toàn trường thanh ngọc phong là linh khí cái gọi là linh khí là chỉ đồ vật sinh linh có thể cùng chủ nhân tâm ý giống nhau cổ trần phong thân làm vạn kiếm thánh tông kiếm thứ c h í n tử vốn là vạn người không được một trong kiếm yêu nghiệt hai hạng kết hợp phía dưới một thoáng thời gian nhất đạo cổ p h á t kiếm ý theo trên thân phát ra mà liên tại c ổ kiếm ý này sinh ra lúc cách xa xa vài trăm mét bên ngoài vây xem chiêu dương huyện võ giả thậm chí là sơn nhạc kiếm tông m ô n nhân phàm là chỉ cần cầm kiếm người tất cả đều trong cùng một lúc túi đầu nhìn mình trong tay b ộ kiếm trong nháy mắt biến sắc lấy cổ trần phong làm trung tâm phương viên một dặm tri địa tất cả trường kiếm nương theo lấy trên người hắn kia cổ không ngừng rung động dường như thần tử nghe được quân vương triệu hoán thanh thế dọa người vô cùng vạn kiếm thần phục đây là kiếm đạo c h â n ý làm sao có thể không phải nói tới đại tông sư c h i cảnh mới có lĩnh nộ g võ đạo c h â n ý từ cái ta vạn kiếm thần phục đây chính là từ châu vạn kiếm thánh tông truyền nhân bằng chừng ấy tuổi lĩnh nộ g kiếm đạo c h â n ý cái này cái này quả thực không thể tưởng tượng bốn nghe được bốn phía người truyền đến tiếng nghị luận hầu ngọc tiêu trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn xem cổ trần phong tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại thế gian binh khí chủng loại ngàn vạn có thể lĩ có thể nói là ít càng thêm ít hắn đem hắc long thập tam t h ứ c tu luyện đến hóa cảnh cũng bất quá mới khó khăn lắm côn thế nhập môn mà thôi côn đạo c h â n ý cái kia còn cách có cách xa và giảm đem trong lòng kia cũ cảm giác bị thất bại nhẹ nhàng đ è xuống hầu ngọc tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về phía hầu thị trong đám người một đạo màu đỏ sầm thất ảnh hầu ra dùng kiếm người chỉ có hầu ngọc kiệt giờ phút này hắn siết chặt nằm đấm một đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trúng cổ trần phong trong ánh mắt không riêng gì thất bại thậm chí còn có chút trộn lẫn lấy một tia tuyệt vọng Đã biến không đáng giá một đồng, đều Đông đập biến bất bị bàn bờ giá tuổi vi, trinh nhiên vai, kiệt không luận hắn cùng cổ trấn phong trên ngọc trong hoàng hốt tỉnh thực lệch, thực hầu theo hốt tác, quá một một tu tay là lực, lại. vào cổ sự xa. dù sao cũng là thánh địa truyền nhân vạn kiếm thánh tông kiếm tử toàn bộ từ châu cũng liền như vậy chín người chúng ta xuất thân thấp hẻn chính là tạm thời lạc hậu cũng không thể coi là cái gì chỉ cần thận trọng từng bước phấn khởi tiến lên tương lai chắc chắn sẽ có siêu việt bọn hắn một ngày nghe được cái này âm thanh an ủi hầu ngọc kiệt hoảng hốt thần thái tuy có chỗ thu liễm có thể vẻ mặt vẫn còn có chút h ề m n i hiển nhiên vẫn còn có chút không tự tin không muốn đi xem một chút ký châu bên kia phong cảnh a nghe được hầu ngọc tiêu cái này âm thanh trầm thấp hỏi thăm hầu ngọc kiệt con ngươi lập tức đỏ lên trên người hễ vải trong khoảnh khắc quét sạch xanh xanh ngẩng đầu điểm mạnh một cái biết đại ca nhìn thấy lao tứ một lần nữa tỏa sáng đấu trí hầu ngọc tiêu lúc này mới quay đầu trong ánh mắt mang theo một vệ che lấp nhìn về phía không c h u n g còn tại đối chiến hai người cứu hận quả nhiên vẫn là sinh sôi tất cả mạnh nhất động l ự ca bốn phản ứng của mọi người nói đến chậm nhưng trên thực tế lại thoáng qua lên mất cổ trần phong trên thân kia cổ xung thiên kiếm ý kéo lên đến đỉnh cao nhất con người bỗng nhiên chuyển thành sáng ngân s ắ c về sau từ đó nổ bắn ra hai đạo ngân s ắ c k i ế quang cùng thanh ngọc phong dung hội cùng một chỗ ta một chiêu này thánh đồng kiếm ý vốn là là ngũ sư huynh chuẩn bị làm sao ngũ sư huynh bế quan không ra chỉ có thể mời tư không quận chúa thay đánh giá vừa mới nói xong cổ trần phong cùng thanh ngọc phong nhân kiếm hợp nhất trên không trung mang ra một đạo cực hạng kế quang d ẫ động tới ánh mắt mọi người đột nhiên hướng tư không nguyện bay đi một kiếm đã ra phương viên một dạng tri địa bất luận là phẩm đạm phai mờ dù là bọn chúng giấu ở trong vỏ kiếm giờ phút này đều cùng nhau run dậy một chút phảng phất là bị một kiếm này c h ấ n nhiếp phương hoa một cái trước mắt toàn bộ chiêu dương thành trên không được thắp sáng thiên đ ị a phảng phất liền chỉ còn lại một kiếm này thánh đồng kiếm ý v ạ n kiếm thánh tông kiếm thứ chín tử cổ trần phong lại cường han đến thế chương bốn mươi tám bạch lộc thư viện d u ộ n g pháp chính cầu cất giữ chương bốn mươi tám bạch lộc thư viện d u ộ n g pháp chính cầu cất giữ như thế nào ý cảnh ý cảnh tức là cấu kết thiên đ ị a ý chí chi cảnh lấy p h à m nhân thân thể cấu kết thiên đ i ệ ý chí kia là tu vi võ đạo tới chỗ cao thâm mới có bản sự mà lĩnh mộ ý cảnh chính là sớm làm được điểm này nương theo đạo kiếm khí này, thanh ngọc phong phát ra một hồi trói hai tiếng kiếm reo cổ trần phong thể nội tất cả chân khí tại thời khắc này đổ xuống mà ra như bài sơn đ ả o hải hướng phía tư không nguyệt mau chóng đuổi theo giống nhau thánh đồng kiếm y bốn chữ này đạo kiếm khí này ở giữa không c h u n g dường như thật hóa thành một cái thần linh dựng t h ẳ n g đồng t à n mát ra vô tận uy thế kiếm khí vạch phá bầu trời đột nhiên đến tư không nguyệt mi tâm cổ trần phong con ngươi ngưng tụ trên mặt thoáng chốc lộ ra một vệ vui mừng có thể vẹn vẹn cũng liền cái này một vệ vui mừng cũng liền trong nháy mắt này mà thôi một giây sau nét mặt của h ắ n cứng đờ phía sau lưng lông cầm được du đột nhiên hướng về sau phương thấy nước xiết liền lui chỉ vì hắn trông thấy kiếm khí kia tới tư không n g u y ệ t mi tâm qua đi r ố t cuộc tiến thêm không đạt được chút nào không những như thế kiếm khí dường như đụng phải cái gì cầm kỵ đồng dạng hướng phía phương hướng ngược từng bước từng bước tan dã thập la sát thánh đ i ể n thứ nhất kết phược la sát thể tư không n g u y ệ t giữa trời ngâm khẽ dễ nghe thêm hai t h à n h âm lại tựa như che giấu vô tận s ắ c cơ làm cho người không rét mà run vừa mới nói xong nàng toàn thân vốn là quanh quẩn lam quang trong nháy mắt lại lần nữa thị p h n g kia lan quang thánh khiết bên trong lại lộ ra u quang không hiểu kỳ dị đột nhiên một tôn đầu có hai sừng giống như lệ quỷ hư ảnh tự tư không nguyện phía sau trong lam quang đột nhiên ngầm đầu cặp kia khát máu con ngươi chính trực nhìn cổ trần phong thông thần bí cảnh làm sao có thể làm sao có thể cổ trần phong không để ý đến kiếm khí của mình hoàn toàn bị tư không nguyện chân khí thốt vệ t r ợ to mắt nhìn tư không nguyện phía sau la sát hư ảnh khắp khuôn mặt là trần kinh thông sư ngũ cảnh một cảnh nhất trọng tiên Hiện pháp cảnh là bao đàn kỳ góp nhặt đàn cương chi khí hó viên đàn đàn cương mãn, ngưng cương góp là bao kỳ nơi này thông thần cũng không phải là chỉ câu thông thần linh mà là khai thông võ đạo thần đại cô động võ đạo chi linh trước mắt tôn này la sát hư ảnh vừa xuất hiện cổ trần phong lập tức ý thức được tư không n g u y ệ t căn bản cũng không phải là hiện p h á p cảnh mà là thông thần bí cảnh tu vi cho nên hắn mới có thể như thế sợ h ã i đi lùi về phía sau nếu là bình thường thông thần bí cảnh tông sư hắn tuy là không địch lại cũng sẽ không sợ h ã i đến tận đây nhưng vấn đề là trước mắt thật là tư không người ta la sát thánh giáo truyền nhân duy nhất được vinh dự mạnh nhất la sát nữ đại tấn thần đô biết võ quán quân tấn đế tự mình sắc phong u nguyện của chúa đối đầu khủng bố như vậy người hắn nếu là con mưu toan vượt cấp mà chiến quả thực chính là ông cụ thắc cổ hành động này cùng muốn chết không có một chút xíu khác nhau nhưng mà thật vất vả bắt lấy cơ hội này hoặc là nói một mực tại chợ cơ hội này tư không nguyệt sao lại dễ dàng như thế liền thả hắn đi tư không nguyệt con ngươi ngưng lại phía sau tôn này la sát hư ảnh lập tức lộ ra ác cùng nhau màu lam váy đột nhiên rối dài tựa như kia la sát một đôi quỷ thủ trong nháy mắt trên không trung ố lượt lên tiếp theo giống như dây thừng đ ồ n g dạng hướng phía cổ trần phong quấn quanh mà đi cổ trần phong cầm trong tay thanh ngọc phong muốn đem đã quấn lên thân thể bộ phận dây thường chặt đứt chân khí bám vào phía dưới kiếm khí vẫn như cũ sắc bén có thể liên tục huy kiếm ba bốn lần kia lam sắc thẳng tỏa đều không có động tính chút nào hắn lập tức lông mày thấm ra một giọt mồ hôi lạnh l a m bà kết phược la sắc thể tuy chỉ là thánh điện thứ nhất nhưng đối phó ngơi ư cái này khu khu một cái kiếm tử cũng dư xài tư không n g u y ệ t sắc mặt vẫn như c ũ không hề bận tâm dường như giải quyết một cái cổ trần phong nàng mà nói vốn là thưa thất bình thường sự tỉnh m ạ thôi nhìn xem dây t h ư n g đã nhanh muốn đem cổ trần phong hoàn toàn quấn quanh bá kh tay phải đoạn kiếm có chút nâng lên chân khí quanh quẩn trên đó chậm rãi bay tới cổ trần phong trước mặt cổ trần phong vẫn tại đ ế m thử tránh thoát chân khí dây thừng trói buộc thẳng đến cùng tư không nguyệt ánh mắt đối mặt bên trên con ngươi của hắn mới lộ ra một tia sợ hãi nhưng cũng giới hạn trong này không hổ là ưu nguyện của chúa thời gian hai năm đã đột phá tới thông thần bí cảnh khó trách lệnh sư h ì n h cũng bại trong tay n g ư ờ i hôm nay của mỗ cam bái hạ phong n g ư ờ i sẽ không coi là chỉ cần nhận thua bản tôn liền sẽ vương tha ngươi đi tư không nguyệt đạm mạc n ư ớ khí nhường cổ trần phong biến sắc ngẩm đầu vừa vượt tâm ánh mắt đối mặt ở cùng nh điền lĩnh huyện sơn nhạc kiếm tông tối nay dám đến công triều dương không thể rời bỏ ngươi cái này kiếm tử duy trì bản tôn nếu là hiện tại liền lấy chủ động xâm phạm biên giới tội danh giết ngươi ngươi nói vạn kiếm thánh tông là sẽ tới trước tìm ta phiền thoái vẫn là sẽ trước đem ngươi cái này kiếm thứ chín tử cho đổi đi đâu cổ trần phong sắc mặt phát lệnh hắn cái này một thùa chủ động xâm phạm biên giới tội danh liền tự nhiên mà vậy rơi xuống trên đầu hắn cái này cùng chân tướng không sao cả tại thực lực trước mặt không ai sẽ đi quan tâm chân tướng sự tỉnh hắn tự nhiên cũng có hậu đài nhưng vấn đề là hắn có tư không nguyện liền không có a tư không nguyện hậu trưởng có thể so sá hắn là vạn kiếm thánh tông kiếm thứ chín tử không giả nhưng hắn cái này kiếm tử cũng không phải là không thể thay thế thánh tông phía dưới ngóc nghẽ kiếm tử vị trí còn có cái thiên phú này không ít hắn nếu là tài nghệ không bằng người chết ở chỗ này chính như tư không nguyệt nói tới thánh tông tuyệt đối sẽ trước tuyển ra tân nhiệm kiếm thứ chín tử mà không phải báo thù cho hắn cứ việc trong lòng xẹt qua nhiều như vậy suy nghĩ cũng hoàn toàn chính xác sinh sôi ra không ít ý sợ hãi nhưng cổ trần phong trên mặt biểu lộ vẫn như cũ cũng không có quá nhiều lo lắng mà biểu hiện của hắn dường như cũng chưa vượt quá tư không nguyệt dự kiến nghĩ không ra liền cổ h u n h đệ ưu n g u y ệ t quận chúa thực lực quả nhiên kinh người ung châu có thể nuôi ra quận chúa như thế linh tú thiết tử đủ thấy cũng là trung linh dục tú chi địa bảo đ ị a như thế lại từ la sát ma giáo chiếm cứ thật không phải bách tính chi phù ca đúng lúc này một đạo có chút mang theo chút cảm thán thanh âm tự không trung chuyển đến tư không n g u y ệ t cùng cổ trần phong hai người đồng thời lộ ra một tia b u n g lòng b i ể u lộ nương theo lấy đạo này cảm thán âm thanh một đạo màu trắng cường quang tự chiêu dương thành phía đông sáng lên trong tầm mắt của mọi người một cái thân mặc màu trắng nho s a n thư sinh tay trái đặt sau lưng tay phải nắm một quyển sách cổ mặt mỉm cười tự g i không chúng chậm rãi đi tới thân thể của hắn quanh quẩn lấy một tầng trí thuần trí thánh hạo niên h chính khí ngầm đầu đ i ữ a ngực tựa như một cây sừng sững đứng thẳng đầu bút lông một đôi mắt sáng tỏ vô cùng dường như có loại nhìn thấu thế sự trí tuệ giấu ở trong đó toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ tự tin vừa ra trận liền hấp dẫn ánh mắt mọi người ánh mắt của mọi người bên trong đặc biệt điền lập nông cùng sơn nhạc kiếm tông m ô n nhân nhiệt liệt nhất điền lập nông nhìn xem người tuổi trẻ kia mang trên mặt vẻ kiêu ngạo cùng tự hào mà sơn nhạc kiếm tông m ô n nhân biểu lộ thì là cùng nhiệt cùng sùng kính toàn thân cao thấp không có một chút xíu khí tức chấn động nương tựa kiêu cỗ hào nghe được hầu ngọc thành hiếu kỳ thanh âm hầu ngọc tiêu nhìn xem áo trắng nho sang người trẻ tuổi khẽ gật đầu lão ngũ đọc vài chục năm sách cũng không thấy tu thành một chút xíu nho khí cái này muốn để hắn nhìn thấy người trước mắt này còn không nốc hồ hồ s ô n g đi lên b à i sư lão ngũ nho khí cũng không y ta lời này hầu ngọc tiêu chỉ là nói thầm trong lòng cũng không nói ra miệng Điền Pháp chính cũng xuất hiện, vậy thì đại đi. Đ hiện, biểu Viện việc sai biệt phải Chính cũng cũng này hẳn không nhìn Pháp thì Bạch Thư thúc Chỉ thấy Lộc xuất mặt, kết vậy là lắm là ra chính là không nghe một năm cũng phải nghe tới nhiều lần theo điển lĩnh huyện một cái tam lưu thế lực tông chủ nhi tử trực tiếp một bước lên trời trở thành thiên hạ chính đạo khôi thủ bạch lộc thư viện đệ tử cái này điển pháp chính chính là điển hình vùng núi h ẻ o lánh bên trong bay ra ngoài kim vương hoàng đó là cái có thực học người không thể nghi ngờ đ i ề n pháp chính vừa mới mở miệng câu nói đầu tiên liền hiện lộ rõ ràng đưa ra không nhỏ ra tâm hầu ngọc tiêu trong lòng có hơi hơi l ắ m quay đầu nhìn về phía tư không nguyệt dưới mắt hắn nhưng không có cái gì chen vào nói tư cách chỉ có thể nhìn tư không nguyệt xử lý như thế nào chương bốn mươi chín chính tâm tiểu nho ngự văn hai cành cầu cất giữ chương bốn mươi chín chính tâm tiểu nho ngự văn hai c ả n h cầu cất giữ thế gian bảo địa sao mà nhiều nhất u người vũ dũng dự nữ yêu kiểu phần châu chỗ giang bắc diệu thuần hương l a n g liệt một thân phóng khoáng nhiều chí không làm theo cũng bị đại tấn thánh triều chiếm c ư a sao không thấy điển công tử đến đó cảm t h á n hết lần này tới lần khác liền đến ta ung châu đâu khá lắm thoáng qua một chút đem lời cho nói đến đầu đại tấn chiếm nhiều như vậy bảo địa cũng không gặp n g ư ờ i qua bên kia cảm t h á n hết lần này tới lần khác chạy tới ung châu giả vờ giả vịt tư không miệt cái này âm thanh đáp lại không sai biệt lắm tương đương với chỉ vào điển pháp chính cái mùi nói hắn lân yếu sợ mạnh nhìn không ra cái này ngày bình thường một bộ không tranh quyền thế bộ d á n g thánh cô nôn tử càng như thế sắp bén hầu ngọc tiêu lập tức vẻ mặt có chút cổ quái đ i ệ n pháp chính giống như là hoàn toàn không nghe ra ý tứ đồng dạng thần thái vẫn như cũ đoan chính vô cùng một mực lăng không đi tới tư không nguyện đối diện nghiêm mặt nói q u ầ n chúa lời ấy có lý đại tấn thánh t r i ề u như mặt trời ban trưa nhưng cũng khó nén chỉ hạ ba châu ma đạo hành vi chờ sẽ có một ngày ta bạch lộc thư viện gột rửa h o à n vũ định cũng muốn san bằng đại tấn còn bác phương ba châu bách tính một cái tươi sáng c à n h ô n bạch lộc thư viện người đều như thế dung sao hầu ngọc tiêu là thật bị kinh tới nhị Nhìn thấy cái kia vẻ mặt thành kính biểu lộ, nếu không phải người này sát thực có thực lực, hắn thấy phải thực thực thậm chí mặt sát cái có lực, kia biểu vẻ lộ, đại ề u muốn nghi, hoài b c Lộc h Thư v ệ n không chuyên môn bồi dưỡng đần địa phương. có phải hay bồi Đại địa đồ tấn thánh t r i ề u không chỉ có riêng chỉ là ma đạo đệ nhất thế lực đơn giản như vậy thiên hạ hôm nay tổng cộng có mười ba châu cũng chỉ có mười cái t h á n h cấp thế lực nói cách khác theo một cái thế lực chiếm một cái châu điểm còn có ba cái châu là thêm ra cái này thêm ra ba cái châu đại tấn một nhà liền chiếm hai cái không đúng một cái khác châu là bạch lộc thư viện c h i ế a hầu ngọc tiêu bỗng nhiên kịp phản ứng bạch lộc thư viện không nhưng là nhiều chiếm một châu trí địa đồng thời còn là chính đạo khối thủ lập tức vẻ mặt liền thoáng hiểu được đại tấn thánh triều cùng bạch lộc thư viện vốn là một cái chính đạo khôi thủ một cái ma đạo khôi thủ lại thêm lại là lão đại lão nhị quan hệ dưới tình huống như vậy lẫn nhau không hợp nhau vậy thì quá bình thường mà liền tại hầu ngọc tiêu suy tư lúc tư không nguyệt lên tiếng lần nữa điền công tử hào khí phách nói như vậy lần này sơn nhạc kiếm tông dám vượt cảnh đến công t a ung châu là bị điền công tử sai bảo hoặc là nói là điền công tử phía sau bạch lộc thư viện sai bảo không biết nguyệt nhi nói là có đúng hay không điền pháp chính khẽ lắc đầu khẽ cười một tiếng nói cũng không phải là như thế nói đến lần này hai huyện loạn chiến còn cùng tại hạ có quan hệ nói đến đây hắn dừng một chút tiếp theo sắc mặt trầm d i i biến nghiêm túc nghiêm mặt nói xá hội điền hồng lộ mất tích đã có nửa tháng gia phụ là có tin tức s á c thật nàng là bị t r i ê u dương tặc tử bắt đi rơi vào đường cùng cho nên mới có thể mang môn nhân đến công t r i ê u dương mà không phải tại hạ hoặc là thư viện chủ động bước lên chiến sự này lần này từ đầu đến cuối mong rằng quận châu biết hầu ngọc tiêu ở một bên lông mi t r a o lên cố nén mở miệng nói chuyện xúc động trong lòng trong nháy mắt xẹt qua rất nhiều suy nghĩ từ đêm nay giờ hợi điền lập nông hiện thân bắt đầu tới cổ trần phong lại đến trước mắt điền pháp chính những người này bất luận thực lực mạnh cỡ nào bối cảnh bao lớn đúng là không chủ động tới công chiêu dương vấn đề này đều không ngoại lệ tất cả đều là phủ định thái độ điều này đại biểu cái gì đại biểu bọn hắn cũng không dám chủ động thừa nhận là chính mình trước xé bỏ lưỡng châu hòa bình minh ước dù là trên thực tế chính là bọn hắn chủ động hầu ngọc tiêu không tin điền lập nông lần này vì tiến đánh chiêu dương đem chính mình con gái ruột lấy ra lợi dụng điền pháp chính đứa con trai này lại không biết đã hắn biết như vậy cổ trần phong cũng tuyệt đối biết việc này vô luận như thế nào không thể thừa nhận là chính mình chủ động phá hư m i n ước cho nên mới nhường hắn đem điền hồng lộ mang về làm vừa ra nữ nhi bị bắt đi giả hí vì chính là cho mình tiến đánh chiêu dương chế tạo một cái lý do chính đáng bọn hắn đến tột cùng có biết hay không điền hồng lộ đã không tại chiêu dương cảnh nội nhớ tới trước đây chính mình muốn mở miệng nói chuyện bị cổ trần phong uy hiếp sự tỉnh hầu ngọc tiêu trong lòng vừa l ó e lên ý nghĩ này nhìn thấy tư không nguyện một cái lập tức trong đầu l ó e lên một đạo linh quang hắn hiểu được tới bọn hắn cấp độ này là không theo đạo lý nào bất luận là chính đạo một phương vẫn là tư không nguyện một phương đối điền hồng lộ sự tỉnh căn bản liền không có quan tâm tối nay điền lập nông đến công triều dương sau lưng có cổ trần phong cùng điền pháp chính duy trì lợi dụng nữ nhi bất quá là cho mình hành vi thêm một hợp lý lấy cớ mấu chốt chính là hành vi mà không phải lấy cớ h ư ớ n g chỗ sâu nhìn tối nay phát sinh mọi chuyện chính là bạch lộc thư viện cùng vạn kiếm thánh tông liên hợp cùng một chỗ đối ung châu phát khởi một đợt thăm dò cái này sóng thăm dò nhìn như là hướng về phía trước mắt tư không nguyệt tới nhưng trên thực tế nhằm v à o lại là la s á t thành giáo tư không nguyệt đã biết điền hồng lộ bị chính mình đưa tiễn không tại triều dương mình không thể mở miệng giải thích nhưng nàng có thể a vì cái gì đến bây giờ đối phương lại nhiều lần xuất ra điền hồng lộ nói sự t ì n h tư không nguyệt cũng không mở miệng giải thích qua một câu nàng đã sớm nhìn ra ý đồ của đối phương biết chỉ cần mình không cách nào chiến thắng đối phương mặc cho nàng bất luận giải thích cũng sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì điền hồng lộ có hay không tại rất mấu chốt sao một cái khai thân cựu trọng tiểu cô nương không ai sẽ để ý nàng tại cũng có thể khiến nàng không tại nàng chính là không tại cũng có biện pháp nhường nàng tại bất luận là đổi trắng tay đen vẫn là từ không sinh có đ ố i có một ít người mà nói thực sự quá đơn giản trước mắt tư không nguyệt vẫn là cổ trần phong điền pháp chính ba người bọn họ phía sau đều là thánh địa à chỉ cần thắng chuyện gì khó mà nói nghĩ thông suốt đây hết thảy hầu ngọc tiêu lập tức khỏe miệng dâng lên một nụ cười khổ chính mình trước đây an bài lão ngũ đem điền hồng lộ đưa tiễn còn tưởng rằng là đi một bước tiến thối tự nhiên diệu kỳ bây giờ xem ra bất quá là hắn thấy không rõ vấn đề mấu chốt tự cho là thông minh cử động mà thôi thế giới này cuối cùng vẫn là phải dùng thực lực đến nói chuyện người nhỏ yếu là như thế mạnh như thánh địa cũng là như thế nói như vậy la s á t thánh giáo tình huống hẳn là rất không dây hầu ngọc tiêu lập tức bắt lấy toàn bộ chuyện hạch tâm nguyên nhân gây ra trong con mắt l ó e ra một vệ tinh quang ý niệm trong lòng bách chuyển ngàn gãy mà liên t ạ i hắn suy tư lúc tư không nguyệt dường như cũng không muốn cùng điền pháp chính nhiều l ờ i nữa đôi mắt đẹp ngưng lại sau lưng còn chưa tiêu tán la sát hư ảnh trong nháy mắt rung động chân khi đánh chống gieo họ ở giữa lam sắc thẳng tỏa trực tiếp từ bỏ cổ chân phong hướng phía điền pháp chính quét sạch mà đi điền pháp chính đối mặt cường đại như thế thế công không lệ không tránh trong nho đạo chính khí thị phóng cả người tựa như một tôn cổ tùng tươi thắm đứng nạo nghệ giữa không trung bên trong ma đạo thần đài ta nho đạo chính pháp trước mặt làm sao có người quát tháo cơ hội nương theo đạo này nghiêm nghị lời nói đ i ề n pháp chính chấp sau lưng tay trái vừa nhất h ạ o nhiên chính khí làm khoa tay thư không biết ra một cái chữ c h ấ n kia chữ mỗi một họa đều phong mang tất lộ tựa như từ mười mấy đạo kiếm ngấn tạo thành cứng cắp hữu lực sắc đ i ề n pháp chính tay trái một chút chữ c h ấ n trong nháy mắt trên không trung quang mang đại tác tiếp theo hướng phía tư không n g u y ệ t kia làm sắc thẳng t ỏ a ép đi h ạ o nhiên chính khí cùng la sắt chân khí trên không trung giao hội trong lúc nhất thời hai người đúng là ai cũng không làm gì được đối phương cân sức n g a n tải chính tâm ngũ cảnh hiền pháp ngự văn chính thân dưỡ tâm định tâm đặt bút sinh khí đây là ngự văn nhị cảnh tiêu chí đ bốn bên hai truyền đến phục linh ba vị thị nữ tiếng kinh ngạc hầu ngọc tiêu mặc dù đối nho đạo tu vi cảnh giới không quen nhưng chính tâm ngũ cảnh cùng tông sư ngũ cảnh cùng chỗ một cái giai đoạn vẫn là biết như vậy nói cách khác điền pháp chính tu vi lại cùng thánh cô ở vào cùng một cái thủy bình tuyến thượng hầu ngọc tiêu trong lòng lập tức có hơi hơi nặng tham dò là vô bờ bến điền pháp chính nếu là thắng không chỉ riêng này chiêu dương huyện xe ném đằng sau còn không biết sẽ xảy ra cái gì thiên đại sự tình t r ư ơ n g năm mươi đại tấn tòng long vệ thác bạc h o a n g cầu truy đọc t r ư ơ n g năm mươi đại tấn tòng long vệ thác bạc h o a n g cầu truy đọc thiên hạ nho ra ra dương duyện thế gian nho tử ra bạch lộc h a i câu này thường nói đại biểu thế nhân đối nho m ô n một cái trọng yếu ấn tượng thiên hạ phàm là đọc sách người đều hướng tới bạch lộc thư viện cái kia đại biểu nho ra chính thống thánh khiết chi điểm cũng tỷ như nhà mình lao ngũ hầu ngọc đoan cả ngày la hét muốn đi bạch lộc thư viện dường như nơi đó thành hắn duy nhất ký thác tinh thần hầu ngọc tiêu trước kia chưa bao giờ thấy qua nho tu nhiều lắm là cũng chính là tại nhà mình lao ngũ kia hiểu được một chút điểm giờ phút này nhìn thấy điện pháp chính vị này chính thống nho tu ra tay hắn mới chính thức biết nho tu kinh khủng cái kia lăng không gạch ra chữ chấn trong nháy mắt chiếu sáng phương viên trăm mét kia cố hạo nhiên chính khí phảng phất muốn ngăn cản thế gian tất cả tà ác cùng tư không nguyệt la sát hư ảnh tế ra lam sắc thẳng tỏa căng thẳng ở giữa không trung hồi lâu đều không có chút nào để mãi phải biết vừa mới kiếm thứ chín tử cổ trần phong đối mặt cái này lam sắc thẳng tỏa thời điểm thật là không hề có một điểm đáng lo lắng trực tiếp liền bị bắt rồi quân chúa la sát thần đ ạ quả nhiên lợi hại nhưng mà điện pháp chính chẳng những có thể cùng tư không nguyệt đánh lực ngăn nhau thậm chí hắn còn có dư lực mở miệng. chi tiết mọi loại võ đạo thần đài tại nho ra chính đạo trong mắt cũng bất quá là tà ma ngoại đạo mà thôi còn mời còn chúa đón thêm ta một chiêu vừa mới nói xong điền pháp chính ánh mắt ngưng lại tay phải nắm b ú t thư quyển đột nhiên hướng không trung ném đi miệng phun một đạo màu trắng l o á n g khí tức cùng thư quyển hợp hai là một trong nháy mắt trên không trung hóa thành một thanh trinh khí trường kiếm một ngụm chính khí hóa trường kiếm gột rửa hoàn vũ chém yêu tả một tiếng thăng nhẹ chính khí trường kiếm đột nhiên hướng phía tư không nguyện chém xuống ngập trời nho ra kiếm khí khí thế trung tiên thật sự như câu thơ này ầm dạng muốn chém hết thế gian yêu tả một ki trong n g á y mắt chấn nhiếp rồi toàn trường tất cả mọi người trong lòng mọi người thậm chí nhịn không được sinh ra mong muốn quỷ bại xúc động cái này không giống với trước đây cổ trần phong cái kia đạo thánh đồng kiếm ý cái này chính k h í trường kiếm rõ ràng không thực thể nhưng lại cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác nó mang ra vẹn vẹn chỉ là một đạo hơn mười mét bạch quang nhưng tại nơi trốn có người không có một cái có tự tin có thể tiếp được nó thánh điển kiếm thư xem ra kỷ tiên sinh là thật rất coi trọng điển công tử nghĩ không ra liền cái loại này linh binh đều ban cho ngươi nhưng mà toàn trường tất cả mọi người bị một kiếm này cho kinh hãi hồn phi phách t á lúc kỳ như như tiên sinh dương châu bạch lộc thư viện kỷ diễn t h i chính là nhận lấy điền pháp chính vị kia đại nho thánh điện kiếm thư xem ra chính là điền pháp chính đỉnh đầu quyển cổ thư kia tên hầu ngọc tiêu giờ phút này cũng không phải rất quan tâm đ i ệ n pháp chính những sự tình này ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt ở tư không n g u y ệ t trên thân hắn muốn biết vì cái gì cho tới bây giờ nàng còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy rất nhanh hầu ngọc tiêu liền thấy tư không n g u y ệ t tán dương một câu qua đi cũng không có chờ đ i ệ n pháp chính đáp lại mắt thấy kêu b ì n h chính khí trường kiếm đã đến đỉnh đầu nàng đôi mắt đẹp ngưng lại trước tiên đúng là thu hồi chính mình la sắt thần đài phía sau tôn này hư ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó nàng mới đưa tay trái một mực nắm vớt quyển kia kinh quyển nhấc lên một chút kia kinh quyển lập tức l ó e ra một hồi trói mắt bạch mang trong lúc nhất thời đúng là đem kia binh chính khí trường kiếm quan g mang cho phủ lên kinh quyển bên trên bạch quang chẳng những lấn át điện pháp chính chính khí trường kiếm quan g mang càng là chiếu dọi bốn phía và vật một cỗ càng thêm khí tức t h á n h khiết trong nháy mắt theo tư không nguyện trong tay chậm rãi dâng lên quan g mang thịnh phong lúc nàng đúng là trực tiếp ra tay bắt lấy điện pháp chính kia binh chính khí trường kiếm huyện chuyển một nắm dường như không cần tốn nhiều sức xem ra ngơi cái này binh trường kiếm có chút đúng sai không phân a cái này d chỉ nghe thấy tư không nguyệt mang theo t r e o trọng thanh âm vang lên nhưng mà trước mắt bao người kia bính chính khí trường kiếm lại tư không nguyệt trong tay chậm dãi tan giã chính khí trường kiếm đang tan giã có thể trong lòng mọi người c h ấ n kinh cùng h ã i nhiên cũng đang không ngừng kéo lên trong đó mạnh liệt nhất đương nhiên vẫn là phải kể tới trực diện tư không nguyệt điển pháp chính hắn trơ mắt nhìn xem chính mình kia bính chính khí trường kiếm tại tư không nguyệt trong tay tan giã tức thì con người ngưng tụ trên mặt c h ấ n kinh kém xa trong lòng của hắn kinh hãi nồng đậm hắn gái này một sợi chính khí cùng hắn vừa mới mượn nhờ văn tự thi triển ra nho môn chính khí hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đây là hắn tự học nho đọc sách đến nay vẫn luận dưỡng tại trong lồng ngực mượn từ thánh điển kiếm thư chuyển hóa ra cái này binh c h i n h khí trường kiếm thất phẩm trở xuống yêu ma chạm vào tức tử tư không nguyệt bất quá tông sư hai cảnh thông thần tu vi làm sao có thể chống đỡ được điền pháp chính trong con mắt chấn kinh kéo dài đến hơn mười hơi thở dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn đột nhiên nhìn về phía tư không nguyện trong tay quyển kia kinh quyển tiếp lấy lại nhìn một chút nàng trên tay phải kia bính đoàn kiếm hít vào một ngụ khí lạnh trong giọng nói tràn đầy hãi nhiên đây là công đức thiên thư linh minh bảng vị thứ bảy công đức thiên thư. trong đầu cũng trong nháy mắt hiểu được chính mình chính khí trường kiếm vì sao lại dễ dàng như thế liền bị phá chính khí trường kiếm chẳng chính là yêu n g h i ệ t tà ma tà ma ngoại đạo cái này công đức thiên thư có thể thông qua làm việc thiện góp nhặt chúng sinh công đức nguyện lực cầm trong tay công đức thiên thư tư không nguyện chính là công đức hóa thân nguyện l ự c chỗ chính mình chính khí trường kiếm tự nhiên không tổn thương được nàng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cùng chân thực công đức nguyện lực so sánh nho môn hạo nhiên chính khí tới một mức độ nào đó đúng là thấp một cái cấp độ đây cũng là vì cái gì vừa mới tư không nguyện nói hắn chính khí trường kiếm có chút đúng sai không phân nguyên nhân giờ phút này không chỉ, chỉ điện pháp chính, trên thực tế đối chiêu dương thành người mà nói bọn hắn chỉ là nghe nói qua phần này bảng danh sách căn bản cũng không biết kia đại biểu cái gì nhưng cái này cũng không ảnh hưởng trong lòng bọn họ biết linh binh lợi hại toàn bộ chiêu dương huyện trước đây liền hầu thị một cây viên ma côn xếp tại danh phí bảng vẫn là hơn chín trăm i n h vị mà điển pháp chính vừa mới nói tư không nguyện trong tay kia bộ gọi công đức thiên thư kinh quyền xếp tại linh binh bảng vị thứ bảy hầu ngọc tiêu giờ phút này cùng mọi người vẻ mặt cũng kém không nhiều nhưng hắn chấn kinh cũng không phải tại đ i ể n pháp chính hô lên công đức thiên thư cái này linh minh lúc mới bắt đầu theo tư không nguyệt ném ra ngoài kia bộ kinh quyền thịnh phóng ra bạch q u a n g lúc hắn nhận ra công đức chi lực thời điểm trong lòng của hắn liền đã phiên giang đạo hải hắn nguyên lai tưởng rằng công đức nghiệp trướng như thế huyền ảo đồ vật ngoại trừ nắm giữ thiện ác thần liên chính mình bên ngoài sẽ không có người thứ hai biết mới đúng có thể tư không nguyệt bộ này công đức thiên thư có thể nói là lập tức liền đẩy nã hắn ý nghĩ này không những như thế người ta còn có thể dụng công đức đến đối địch cái này có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều lắm cái này tư không n g u y ệ t quả thực lại yêu người ta hầu ngọc tiêu đông nhiên sắc mặt cứng đờ đông nhiên hồi tưởng lại chính mình từng ngay trước tư không nguyệt mặt dùng công đức chi lực dịch rung đổi mặt trong lòng trong nháy mắt lạnh một nửa ngẩng đầu nhìn về phía tư không nguyệt bóng lưng trong lòng dâng lên vẻ hoảng sợ nữ nhân này chỉ sợ theo lần đầu tiên nhìn thấy chính mình liền cái gì đều rõ ràng tư không nguyệt dường như cảm ứng được hầu ngọc tiêu ánh mắt đem trước mặt đã sắc mặt như cho tàn điển pháp chính một bàn tay đập tới mặt đất quay đầu cùng hầu ngọc tiêu lặng yên liếp nhau một cái k h o miệng có chút khơi gợi lên một tia tuyệt mỹ độ quang cặp tia thanh có thể hầu ngọc tiêu vẫn là không có từ trước đến nay thân thể r u lên tuy nói ngày xưa tấm kia bình tĩnh không lay động trên mặt khó được nổi lên vẻ tươi cười có thể hầu ngọc tiêu căn bản liền không có cảm thấy cảnh đẹp ý vui ngược lại trong lòng từng trận thật lạnh ánh mắt của hai người đối mặt cũng liền một sát na mà thôi tư không nguyệt quay đầu lại một bộ áo lam l ă n g l ă n g độc lập giữa không trung nhìn xuống phía dưới cổ trần phong cùng điện pháp chính hai người trong ánh mắt không có một tia chiến thắng hai người vui sướng sắc mặt vẫn như cũ bình thản không gợn sóng đang lúc tư không nguyệt mong muốn mở miếng lúc đ ô n nhiên một chùm á n h liệt hắc quang đ ô n nhiên theo phía đông hướng xuống đất kia hát quang bên trong là một cây ước chừng hơn một t r ư i n g trường kích sắc bén trường kích c u ố n sạch lấy nóng nảy chân khí công bằng hướng phía điển pháp chính c ù n g cổ trần phong hai người đánh tới tốc độ nhanh đến mức cực hạn điển pháp chính c ù n g cổ trần phong hai người trong nháy mắt sắc mặt đại biến phân biệt ngưng tụ còn x u ấ t lại chân khí cùng chính khí nhanh chóng hướng phía bốn phía t r á n h n ẽ cái này đột nhiên phát sinh tình biến trong nháy mắt sợ ngây người toàn trưởng tất cả mọi người duy chỉ có tư không n g u y ệ n dường như sớm có đoán trước đồng dạng nhìn thấy kia bực hát quang nàng ngược lại thở dài một hơi thân thể có chút vông lòng không ít đường, đường thông sư lại cũng đi n ả y phía sau tập kích bất ngờ tiến hành các hạ liền không sợ xấu thanh danh a cổ trần phong né tránh về sau quay đầu lại nhìn xem kia buộc còn chưa dừng lại hát quang sắc mặt hơi có chút khó coi còn bên cạnh điền pháp chính thì là mặt mày ngưng tụ nhìn xem đạo hát quang kia như có điều suy nghĩ trong lòng dường như đã có suy đoán chơi đùa đi đ ừ n g nhỏ mọn như vậy dù sao cũng là cái gì chó má kiếm thứ chí tử khí lượng phải lớn một chút ngươi nhìn bên cạnh ngươi cái kia phế nho liền so ngươi biết nhiều chuyện hơn hát quang truyền ra một đạo mang theo khinh bạc tuổi trẻ thanh â m chỉ có điều cái này mới mở miệm liền cùng lúc đắc tội hai cái th hiển đại n là cố tấn tòng long vệ tháp bạc hoang vừa dứt tiếng thành khu một phía trong nháy mắt hoàn toàn yên tính t h ư ơ n g năm mươi mốt gây sự đại tấn cầu cất giữ theo r ư c cầu gây giữ. sự đại tấn cầu cất giữ. Đại tấn cất tấn n long vệ, thác bạc hoang. Tê tụ ở trong thành quảng trường、chiêu、Dương g vệ, thác Tê tụ Chiêu huyện bạc ở Giả, Võ được đ ạ thanh âm này, trên mặt ít, hoặc nhiều hoặc a này, n âm m đều mang tới một tia chết lặng theo giờ t ớ một chết thần sát. Theo kia i lạng g hợi quy tâm kiếm điền lập nông đánh tới bắt đầu lại đến thần quyền tôn đồng hồ kim ngọc hồng hách liên vô kỵ chỉ là ba cái này hồ bảng cao thủ đến liền đầy đủ nhường chiêu dương huyện người thổi bên trên một năm tròn phải biết trước đó chiêu dương huyện nổi danh nhất người chính là hầu gia tiền nhiệm gia chủ đứng hàng chính đạo tiểu trừ ma bảng tám trăm m ư ơ i chín vị hắc viên ma hầu thông theo ừ c vừa dứt tiếng về sau hắc quang cũng dần dần cởi tán một đạo lạnh lùng thân ảnh dần dần hiện lên ở trước mắt mọi người hãn thân mang một bộ tơ vàng thu bên cạnh màu đen phi ngư phục đầu đội nhất định kim sắc nửa tháng quan cầm trong tay một bính dài hơn một t chiếc ích một trương anh tuấn mặt hơi có chút bất cần đời hương vị mặc dù hắn đang quét mắt đám người biểu lộ hơi có vẻ nặng lớn có thể trong lúc giơ tay nhấp chân vẫn như cũ có loại tự nhiên mà thành quý khí vừa xuất hiện liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người thác bạc hoang trọn vẹn quét mắt đám người một vòng cuối cùng mới đem ánh mắt nhìn về phía tư không nguyệt dường như là một chút cân nhắc mới chậm rãi đi lên trước không người nắm kích hướng phía tư không nguyệt ủy thân túi đầu thác bạc hoang tham kiến u nguyệt của chúa nhận được tấn đế gọi ta nguyệt nhi liền có thể quân chúa gây sát tại h ạ n thác bạn hoang đối mặt tư không nguyện thời điểm khó được đem khinh bạc trên mặt biểu lộ b ấ t phong túng đi một chút hai người hàn huyên v à i câu hắn liền đưa ánh mắt về phía điền pháp chính cùng cổ trần phong hai người điền pháp chính vẻ mặt coi như thoáng bình thường một chút cổ trần phong vừa mới nghe được thác bạn hoang báo ra thân phận lúc sắc mặt liền đã hơi có chút biến hóa ánh mắt có chút chấp động mấy lần trong lòng không biết suy nghĩ cái gì cổ trần phong điền pháp chính tự dưng bước lên vượt châu đại chiến bản tôn không để ý tới hiểu sai các ngươi vạn kiếm thánh tông cùng bạch lộc thư viện đây là chủ động sẽ bỏ lỗng châu hòa bình minh nước thác thậm chí là tư không nguyệt ba người trong nháy mắt biến sắc hầu ngọc tiêu nghe được lời nói này lúc đầu trên mặt còn không có bao lớn biến hóa nhưng khi nhìn thấy tư không nguyệt tấm kia lạnh nhạt trên mặt cũng lộ ra một tia che lấp biểu lộ hắn lập tức xứng sở trong mắt lóe lên v ẻ không hiểu đại tấn thánh t r i ề u là ma đạo khôi thủ hắn nguyên bản cho rằng thác bạc hoang xuất hiện hẳn là giúp tư không nguyệt trên thực tế giờ phút này thác bạc hoang lần này chỉ trích cũng đúng là tại giúp tư không nguyệt vậy tại sao tư không nguyệt sẽ là phản ứng như vậy thác bạc h u n h nói quá lời xám hội bị chiêu dương tặc tử làm hại cha ta vì cứu người bất đắc gì mới vượt ch sao là tự dưng bước lên l ư ợ n g châu chiến sự mà nói chủ động xé bỏ minh ước càng là lời nói vô căn cứ điền pháp chính nghiêm sắc mặt lại lần nữa đem lời nói này nói một lần bên cạnh cổ trần phong cũng hợp thời nói bổ sung chiêu dương tặc tử khiêu khích trước đây sơn nhạc kiếm tông đúng là bị ép vì đó mong rằng thác b à c linh nói cẩn thận ai cũng không muốn thừa nhận là chính mình chủ động xé bỏ minh ước điểm này hầu ngọc tiêu là có thể hiểu được bất luận lúc nào thời điểm đại nghĩa danh phận tác dụng vẫn là rất mấu chốt nhất là càng cường đại thế lực liền càng xem bên trong cái này chiêu dương trận đại chiến này hắn là tự mình tham dự lại kinh nghiệm người hắn biết rõ đây là từ châu vạn kiếm thánh tông cùng bạch lộc thư viện liên hợp lại đối ung châu một vòng thăm dò vì cái gì nói là thăm dò từ đối phương từ đầu tới đôi chỉ xuất động một cái tam lưu thế lực sơn nhạc kiếm tông điểm này cũng đủ để nhìn ra mong muốn thăm dò nhưng lại nhất định phải một hợp lý lấy cớ cho nên mới có điển hồng lộ một chuyện chuyện này hầu ngọc tiêu tự mình cầm đao hắn tự nhiên là nhất thanh nhị s ợ việc này n g u y ệ t nhi cũng là có châu nghe thấy tối nay sơn nhạc kiếm tông mặc dù vượt châu đến công nhưng n i ệ m điển tông chủ đau mất ái nữ trước đây bản tôn cũng có thể thông cảm cái này tình huống như thế nào vừa mới nhìn thấy tư không nguyện biệu tình biến hóa hầu ngọc tiêu đáy lòng liền đã đủ kinh hãi giờ phút này đột nhiên nghe được tư không n g u y ệ t thế mà đang giúp điển pháp chính c ù n g cổ trần phong nói chuyện trong nháy mắt cảm giác chính mình đầu góc có chút không đủ dùng vừa mới còn đả sinh đả từ ba người lúc này làm sao nhìn giống như đứng ở một đầu trên chiến tuyến đi chỉ dựa vào giải rác hai lần đối tư không nguyện tấn tượng hầu ngọc tiêu tin tưởng vững chắc nàng đã làm như vậy nhất định có nguyên nhân nàng tuyệt đối là nhìn thấy cái gì chính mình thấy không rõ đồ vật đại tấn thánh triều ma đạo đệ nhất thế lực tình huống không đúng la sắt thành giáo từ châu vạn kiếm thành tông bạch l ộ thư viện chính tả trận doanh thăm dò khiêu khích đại cùng tấn h t căn bản h cũng không phải là đến giúp la sát thanh giáo chỉ cần quyết định cái tiền đề này dưới mắt thác bạn hoang nói những lời này cùng tư không nguyệt lần này biểu hiện k h á c thưởng h n g ngọc tiêu lập tức liền suy nghĩ kỹ càng thác b ạ n hoang vì cái gì vừa lên đến liền cho đ i ề n pháp chính cùng cổ trần phong hai người chụp một đỉnh chủ động sẽ bỏ lưỡng châu minh ước chủ mũ nói nhỏ chuyện đi là tại kích thích la s á t thánh giáo cùng vạn kiếm thánh tông mâu thuẫn nói lớn chuyện ra cái k i a chính là đang tận lực bước lên chính tà đối lập một khi mâu thuẫn bị kích thích la s á t thánh giáo cùng vạn kiếm thánh tông thật ra tay đánh nhau thân làm ma đạo khôi thủ đại tấn thánh triều chẳng những có lý do chính đáng n ú n g tay chính tà chiến sự còn có thể thuận thế đem chiến trường bày ở ô n châu có thể nói là kiếm bụng ô n g lỗ đến lúc đó nhất thua thiệt là ai làm rõ mạch suy nghĩ sau hầu ngọc tiêu nhìn xem tư không nguy Nữ nhân này, là thật thông minh không, không để cập tới n hầu ngọc b i tiêu trong đầu rất nhiều suy nghĩ một bên khác tháp bạn hoang nghe được tư không nguyệt là điện pháp chính hai người giải thích trên mặt cũng là không có lộ ra bất kỳ ngoại ý muốn biểu lộ ưu nguyện quận chúa trí tuệ l i ê n tân đế đều là khen ngợi có thừa hắn cũng không nghĩ tới chính mình cái này điểm tâm nghĩ có thể giấu giếm được hắn bất quá trước mắt điền pháp chính cùng cổ trần phong hai người muốn nhẹ nhàng như vậy ngay tại hắn nơi này h ư ớ qua liền không có đơn giản như vậy các bạn hoang ngẩng đầu nhìn điền pháp chính lộ ra một tia cười t à cái này đúng dịp bản t ô n lối đi nhỏ điền lĩnh huyện thời điểm trùng hợp liền đụng phải một nam một nữ trong đó kia nữ liền tự xưng điền hồng lộ điền tông chủ không phải nói ái nữ bị chiêu dương tặc tử bắt đi à con gái của ngươi làm sao lại xuất hiện tại từ châu cảnh nội đâu điền pháp chính lúc này biến sắc chẳng biết lúc nào chạy tới bên cạnh hắn điền lập nông giống nhau sắc mặt khó coi dường như nghĩ tới điều gì hắn quay đầu nhìn về phía trong thành khu vực tìm được người rồi nhóm phía trước nói hiệu nói vượng t h á c bạt đại nhân tuy mạnh nhưng cũng không thể như thế chống r ô n g ô ta thanh bạch tại hạ m ặ c dù không phải đại nhân vật gì nhưng cũng sẽ không lấy chính mình nữ nhi đến lung tung b i ế t văn t r ư ơ n g lúc này đ i ề n lập nông làm sao lại không biết rõ chính mình chỉ cần dám thừa nhận dù là có nhi t ử tại hắn cái mạng này liên quan toàn bộ sơn nhạc kiều tông tuyệt đối đều muốn bồi ra ngoài dù sao việc quan hệ lưỡng châu minh ước đừng nói tam lưu thế lực chính là nhất lưu thế lực cũng chỉ có làm bịa đỡ đạt phần nhưng mà t h á c bạt hoang lại không t h n g tha k h ỏ miệng ý cười càng thêm nồng nặc long sát chỉ thấy hắn vươn tay hướng phía chiêu dương thành bên ngoài hô lớn một tiếng phía đông lập đông t ứ chương vang lên một đạo Tuấn n một Mã m T đạo i t năm mươi hai dùng đỏ lộ cái chết cầu truy đọc chương năm mươi hai d u n g đỏ lộ cái chết cầu truy đọc á i chết con ngựa kia vừa ra trận liền hấp dẫn ánh mắt mọi người nó vai cao chừng chớ nửa trượng thân dài một trượng nửa toàn thân lông bầm đen nhánh tỏa sáng bởi vì phi nhanh đón gió tung bay quả nhiên là thần tuấn bất phàm không riêng như thế nó quanh thân còn vây quanh lấy một tầng hát sắc ma khí tản ra khí tức lại không kém chút nào bao đan kỳ v õ giả hơn nữa hắn chở đi hai người một đường phi nhanh tới thác bạn hoang trước mặt đôi ngựa hất lên đem hai người kia trực tiếp cho vung ra trên mặt đất nếu chỉ đơn giặc này còn chưa tính mấu chốt là nó lại hướng phía thác bạn hoang là một cái khinh bị biểu lộ cái này long sắt là vào phẩm cấp yêu mã đặt vào giã ngoại hoang vu chính là một tôn có thể đối đầu bao đan kỳ võ giả cựu phẩm yêu ma đại tấn tòng long vệ xem như tấn đế cẩn thần dự tuyển tiêu chuẩn cực kỳ khắc nghiệt trong đó có một đầu chính là tại đột phá tông sư cảnh trước đó đi săn một tôn cựu phẩm yêu ma cho nên p h à m là bất kỳ một gã đại tấn tòng long vệ trên tay đều ít nhất dính một tôn yêu ma máu hầu ngọc tiêu ánh mắt một mực tập trung ở đằng kia thất hắc mã trên thân đã thối lui đến bên cạnh hắn phục linh còn tưởng rằng hắn là đứa con ngựa kia cảm thấy hứng thú có thể nói xong sau nàng phát hiện hầu ngọc tiêu ánh mắt căn bản cũng không có một chút biến hóa theo ánh mắt của hắn nhìn sang mới biết được hắn nhìn không phải thắc bạn hoang ngựa mà là trên lưng ngựa cái kia bị trói lấy áo trắng nho nhãng ư ờ i trẻ tuổi phục linh nhãn lực vẫn rất tốt hướng phía kia người trẻ tuổi mặc áo trắng mặt nhìn một hồi lại quay đầu lại nhìn một chút hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc thành bọn người lập tức liền kịp phản ứng hầu g i a ngũ n g tử người kia không phải là ngươi ngũ đệ hầu ngọc đ o n a hầu ngọc tiêu sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu hắn giờ phút này căn bản cũng không có tâm tình nghe phục linh nói chuyện là ngũ thế mà bị thác b ạ n hoang đại biểu đại tân t h á n h triều cố ý cho từ châu chủ mũ chính là muốn kích thích la s á t thánh giáo cùng vạn kiếm thánh tông ở giữa mâu thuẫn điền lập nông một giây trước còn tại nói mình nữ nhi bị ung châu ma đạo hại một giây sau thác b ạ n hoang liền đem điền hồng lộ đặt tới trước mặt hắn tới không riêng gì trần trụi mà làm mất mặt cũng tương đương với hoàn toàn đẩy ngã l ô i nói của hắn ngươi không phải nói con gái của ngươi bị hại sao vậy cái này là ai hầu ngọc tiêu sắc mặt có hơi hơi nặng hắn đột nhiên ý thức được tối hôm qua giờ hợi điền lập nông tới thời điểm hô lên chính là hắn nữ nhi bị bắt đi vừa mới điền pháp chính nói lại là mọi của h một cái bị bắt một cái ngộ hại hai cái này khác nhau ở chỗ nào t r i ề u dương chi loạn theo cổ trần phong cùng điền pháp chính hai người lần lượt thua ở tư không n g u y ệ t trên tay qua đi trên cơ bản liền đã tính tới cuối đổi loại thuyết pháp chính là lần này vạn kiếm thánh tông cùng bạch lộc thư viện liên thủ đối ung châu thăm dò đã thất bại thác bản hoang s u ố i rục một khi thành công đối ung châu cùng từ châu đều bất lợi tư không n g u y ệ t đã nhìn ra điền pháp chính cùng cổ trần phong hai người khẳng định cũng đã nhìn ra cho nên hai phe thống nhất đường kính đều biểu thị lần này đại chiến cũng là bởi vì điền hồng lộ sự tỉnh coi như không phải thật sự giờ phút này nhất định phải là thật mà bị bắt cùng bị hại khác nhau chỉ có một cái cái kia chính là cái trước còn có cứu vãn chỗ trống cái sau vậy coi như là không có chứng cứ hầu ngọc tiêu đột nhiên giật mình tới trầm mặc thật lâu mới đưa ánh mắt nhìn về phía đã bị thác bạt hoang sách xuống tới điền hồng lộ ánh mắt lộ ra một vệ đồng tình đại ca lão ngũ làm sao bây giờ bị hầu ngọc thành một tiếng hỏi thăm cắt ngang suy nghĩ hầu ngọc tiêu quay đầu lại phát hiện lao tam lao tứ đều như thế trên mặt thần sắc lo lắng nhìn xem chính mình chớ nóng vội trước nhìn tình huống lão ngũ thông minh sẽ không có chuyện gì sau khi nói xong hầu ngọc tiêu mang theo ba người có chút hướng phía trước tới gần một chút mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng nhìn hướng hầu ngọc đoan trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vệ thần sắc lo lắng、6. Các xem, cô có Thác bạc cười, chỉ Lộ, chính cùng Thử, trọc có chút Pháp người điên nương này không Điền Hồng hoang khuôn trên Điền Hồng nhìn Điền Điền nông thanh mang ràng Điền Hồng này giờ thiểu phải đất đã xem, xem theo mặt âm mặt tử, trều phút hay khắp phụ ho là vào Lập Lộ? Lộ, Lộ ý ý vị. vẻ rõ trong mắt lóe lên v ẻ bất nhẫn mong muốn mở miệng nói chuyện nhưng trong lòng cũng biết bây giờ không phải là chính mình nói chuyện thời điểm chỉ có thể thở dài một hơi đ i ề n lập nông nhìn thấy đ i ề n hồng lộ một khắc k i a trở đi trong con mắt liền lập tức lóe lên một tia che lấp được nghe lại thác b ạ n hoang hỏi thăm trong đầu không biết suy nghĩ cái gì qua hồi lâu đều không có mở miệng trả lời thậm chí còn tận lực né tránh nàng ánh mắt mà bên cạnh hắn đ i ề n pháp chính chỉ là có chút túi đầu hướng phía đ i ề n hồng lộ nhìn thoáng qua hắn giống như là không thấy được điện hồng lộ ánh mắt mong đợi giống như nhìn người xa lạ như thế chỉ một cái liền lập tức ngẩu lên nhìn thấy phản ứng của hai người điền hồng lộ sắc mặt trắng bệnh b ở m ô i run nhẹ nhẹ hai lần trên mặt lộ ra một vệ thê thảm nụ cười kỳ thật theo sư huynh đoạn chính tề chết một phút này bắt đầu điền hồng lộ trong lòng cũng sớm đã có đáp án hầu ngọc đoan theo lương nguyên hạo trong tay cứu nàng mang theo nàng tại điển lĩnh huyện bốn phía chạy trốn trên đường cũng không chỉ một lần nói qua nhưng vô luận như thế nào nàng đều không nguyện ý t i n tưởng mình bị cha ruột điền lập nông lợi dụng cho nên nàng năn nghỉ h ầ ngọc đoan mang theo nàng đến triều dương nàng muốn đích thân đến xác nhận đây rốt cuộc là không phải thật sự hầu ngọc đoan không có bằng lòng nàng nhưng tránh né lương nguyên hạo thác bạn hoang xuất hiện thác bạn hoang hiển nhiên cũng có hướng về phía nàng tới trực tiếp liền đem nàng cùng hầu ngọc đoan cùng một chỗ trói lại mang theo hai người bọn họ một đường tới t r i ê u dương làm nàng chính thay nghe được kính yêu hình trưởng đ i ề n pháp chính thanh âm nghe được đ i ề n pháp chính chính miệng nói ra nàng đã bị hại sắc mặt của nàng liền bắt đầu hoảng hốt trong lòng cũng mơ hồ có nhiều thứ chậm rãi tại buông lỏng đ i ề n lập nông ánh mắt tranh lẽ đ i ề n pháp chính bộ kia như trông thấy người xa l ạ đồng dạng biểu lộ xem như hoàn toàn đánh sụp trong nội tâm nàng tia hy vọng cuối cùng giờ phút này điện hồng lộ hoặc mất vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì, vì cái gì? Vì cái gì? một cỗ nồng đ ậ m đoán khí theo trong mắt dâng lên điền hồng lộ tuyệt vọng tất cả đều chuyển hóa thành đ oán hận nàng không biết mình đã làm sai điều gì vì cái gì cha ruột ruột t h ì thương trưởng muốn như thế đối với mình điền hồng lộ khàn cả giọng tiêu khóc trong thanh â m kia cố trùng thiên đoán giận cùng căm hận nhường toàn trường tất cả mọi người trong lòng khe r u lên nhìn thấy điền lập nông cùng điền pháp chính hai người vẫn như cũ không hề lay động thác bạt hoang trên mặt lộ ra một vệ tâm trầm ý cười đưa ngón trò ra lặng lẽ dùng chất khí mở ra trói lại điền hồng lộ dây từng vì cái gì các ngươi nói cho ta đến tột cùng là vì cái gì các ngươi nói cho ta c h a ca ca nữ nhi đã làm sai điều gì muốn để các người đối với ta như vậy vì cái gì vì cái gì b điền hồng lộ giờ phút này cảm xúc đã hoàn toàn mất khống chế nàng rút ra kia bính phụ thân đưa cho nước của mình trường kiếm màu xanh lam chỉ vào điền lập nông cùng điển pháp chính hai người một lần lại một lần chất vấn thanh âm khi thì s ắ c l ạ n h the thé lại khi thì c ầ u t h ẩ n có thể đối mặt như thế thê lương kêu khóc điền lập nông cùng điển pháp chính hai người vẫn như c ũ mặt không đổi sắc không n ú c nhích chút nào điền cô nương hầu ngọc đoan đi lên trước mong muốn an ủi nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu cuối cùng cũng chỉ có thể ngừng chân ở sau lưng nàng nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng Đông nhiên, c h ó i mắt quan mang, đống nhiên theo điển pháp chính trong tay phi nhanh m à ra quan mang kia trên không trung hóa thành một đạo kiếm quan g tại tất cả mọi người bất ngờ trong ánh mắt đột nhiên xẹt qua điển hồng lộ c á i cổ điển pháp chính ngươi dám tháp bạt hoang gầm t h é t một tiếng hắn toàn lực bộc phát tốc độ nhanh hơn tất cả mọi người ánh mắt trường kích vạch ra một đạo chân khí màu đen mong muốn ngăn trở điển pháp chính đạo kiếm quan g kia suy c h ỉ t i ế c hắn vẫn là c h ậ m một bước sáng hội sớm đã chết ở u n g châu dám giả mạo tại hạ muội muội người thật to gan t hầu ngọc tiêu ở bên cạnh nhìn vẻ mặt chính khí điển pháp chính một cố khí lạnh xông lên đỉnh đầu trong lòng rung động không thôi đừng â y c nói hầu ngọc tiêu chính là nhanh nhất kịp phản ứng thác bạc hoang hiển nhiên đều không ngờ rằng biện pháp chính thế mà lại trực tiếp tới chiêu này nhìn xem điền gia phụ từ hai người trong ánh mắt cũng nổi lên một tia gần sóng hắn dám đem điền hồng lộ mang đến chính là xác định nàng chính là điền lập nông nữ nhi hắn thậm chí còn nghĩ tới phải dùng điền hồng lộ đến uy hiếp điền gia phụ tử kết quả không nghĩ điền pháp chính lại tự mình đ ộ u thủ không hổ là chính đạo khôi thủ thư viện chân truyền a điền minh thủ đoạn này có thể so sánh lao tử ác hơn nhiều không bằng tới ta đại thấn nhất định có thể đến đế quân thưởng thức tháp bản hoang vẫn là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ đối với điền pháp chính nói ra một câu trào phúng ý vị mười phần lời nói an nói khéo léo điền pháp chính lần đầu tiên không để ý đến hắn cái này âm thanh trào phúng mà là nhắm mắt đứng yên không biết suy nghĩ cái gì điền hồng lộ cái cổ hiện lộ một đạo vết đỏ huyết dịch chậm rãi từ bên trong chạy ra ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nhắm mắt h u y n h trưởng đ i ề n pháp chính mang theo mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g cùng p h ẫ n hận chậm rãi n g ã xuống điền cô nương toàn trường tất cả mọi người trong lòng bất luận làm gì m u ố n giờ phút này tất cả đều chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem đ i ề n hồng lộ n g ã xuống duy chỉ có hầu ngọc đoan một người kinh hô một tiếng qua đi vọt thẳng đi lên hắn tiếp được ngã xuống đất điền hồng lộ trên mặt còn mang theo một tia vội vàng không kịp chuẩn bị biểu lộ những người khác nghĩ không ra điện pháp chính sẽ trực tiếp ra tay hắn càng không nghĩ hầu ngọc đoan trên mặt tràn đầy tự trách trong lòng ngày nay không thôi chỉ một thoáng nước mắt cũng bừng lên điền cô nương ngươi nếu là nghe ta gì đến nỗi này gì đến nỗi này a điền hồng lộ nguyên bản trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m điền lập nông phụ tử ánh mắt nghe được câu này về sau chậm rãi bung lỏng ánh mắt chuyển hướng ô m chính mình hầu ngọc đoan nhìn xem hầu ngọc đoan nước mắt trên mặt trong lòng không h i ể u phun lên một hồi ấm áp ít ra còn có hầu ngọc đoan sẽ vì chính mình thương tâm chuyện cho tới bây giờ nàng cũng coi là thấy rõ chính mình là một con cờ một cái cho phụ thân cùng huynh trưởng tiến đánh triều dương cung cấp lấy cơ con cờ tháp bạn hoàng xuất hiện nhường nàng gái này quân hưng cờ biến thành con rơi ta thật hận điền hồng lộ đầy ngập h à n k h í tại thời khắc này đạt đến đ ỉ n h p h o n g một mạch phun lên trong cổ g ắ t gao nắm chặt hầu ngọc đoàn tay mười bảy mười tám tuổi tuổi trẻ khuôn mặt vặn vẹo tới cực h ạ n chỉ tiếc nàng càng là như thế p h ẫ n hận càng là tăng nhanh sinh cơ trôi qua nói xong ba chữ kia qua đi sinh mệnh cũng rốt cục tới cuối cùng chỉ là dù là tắt thở cặp kia p h ẫ n hận ánh mắt vẫn như cũ không thể khép lại điền cô nương điền cô nương hầu ngọc đoàn phát giác được trong ngực điền hồng lộ đã tắt thở trong lòng bia ý bỗng nhiên nhảy lên tới cực điểm đại khái là biết mình không có khả năng đánh thức đ i ề n hồng lộ hắn chỉ hô hai tiếng về sau một cỗ tức giận ở trong lòng chậm d ã i dâng lên quả thật hắn cùng đ i ề n hồng lộ nhận biết thời gian cũng không dài hết hạn đến bây giờ cũng mới nửa tháng có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn đem đ i ề n hồng lộ xem như chính mình bằng hữu chân chính sinh ở ma đạo trì hạ chiêu dương huyện đối từ nhỏ yêu thích vũ văn lộ mặc tâm tính hiền lành hầu ngọc đoan mà nói là phi thường bất hạnh ở trong môi trường này hắn liền như là một cái dị loại một cái không nhận tất cả mọi người chào đón dị loại loại tình huống này từ khi hai năm t r ư ớ c cái kia từ nhỏ đã duy trì hắn truy cầu chính mình yêu thích cổ vũ hắn đọc sách viết chữ phụ thân bị g i ế t về sau biến càng thêm nghiêm trọng hai mươi tuổi hắn liền một người bạn đều không có cho dù là phụ thân sau khi chết hắn ngoại trừ hiệp trợ đại ca lo liệu tộc vụ bên ngoài thời gian còn lại phần lớn đều trốn ở trong phòng đọc sách huynh trưởng cùng tỷ tỷ quan tâm bảo vệ tự nhiên cũng có thể ấm áp một chút hắn có thể kia là thân tình thân tình cố nhiên là vị thứ nhất thế nhưng bỏ đi không được hắn đối hữu nghị khát vọng nửa tháng trước một bộ váy đỏ điện hồng lộ lần thứ nhất ghé vào tường viện thượng khán hắn đọc sách viết chữ. Cặp k i theo n lung liếng t r n g một khắc kia trở đi chỉ so với hắn nhỏ hai tuổi điện hồng lộ tựa như là một ngọn đèn sáng chiếu vào hắn sinh hoạt hầu ngọc đoan biết được sơn nhạc kiếm tông tối nay đến tiến đánh chiêu dương một phút này liền biết đ i ề n hồng lộ chỉ là một cái dùng để cung cấp lấy cớ con cờ nếu là con cờ vậy thì mang ý nghĩa bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ném bỏ h ắ n tự mình đem điền hồng lộ đưa đến lương châu giới bi chỗ không t i ế c bại lộ thực lực vì nàng ngăn trở lương nguyên hạo biết được điền hồng lộ mong muốn về chiêu dương lúc ngăn lại không cho nàng trở về hắn làm đây hết thảy nói cho cùng không đơn thuần là vì bảo hộ nàng đồng thời cũng vì bảo vệ mình hai mươi năm qua thu hoạch phần thứ nhất hữu nghị bị thác bạn hoang bắt lấy thời điểm hầu ngọc đoan suy nghĩ không ít hắn suy đoán điền hồng lộ sẽ bị tử vong điền lập nông cùng điền pháp chính vì ngồi nhìn tiến đánh chiêu dương lấy cớ chắc chắn sẽ không nhận hắn nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ đến điền pháp chính thế mà trực tiếp ra tay giết người hắn vĩnh viễn không thể quyết được điền hồng lộ lần thứ nhất tự nhủ lên bạch lộc thư viện trong l ô n ngữ tràn đầy đối huynh trưởng sùng kính cùng tình yêu nói điền pháp chính là một cái như thế nào chính trực như thế nào y ê u tú người nói về ba năm trước đây điền pháp chính bị đại nho kỷ diễn tri thu nhập thư viễn lúc càng là cùng có vinh yên khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào lời nói ở giữa điền pháp chính nghiễm nhiên là một vị hoàn mỹ vô khuyết huynh trưởng càng là nhớ tới những này hầu ngọc đoan thì càng minh mạch điền hồng lộ vì cái gì trước khi chết sẽ có mãnh liệt như vậy và hắn giận vì cái gì chết không h n ắ một m mực hai n mắt v nhắm chặt điền pháp chính nghe được câu này lập tức mở mắt vừa mới cho dù là rét điền hồng lộ hắn đều liền một tia sám hối vẻ mặt đều không có có thể nghe được hầu ngọc đoàn trào phúng bạch lộc thư viện giờ phút này hắn trong con mắt sắc cơ trong nháy mắt nồng đậm tới cực hạ n thật ở chiêu dương cái loại này tàng ô nạp cấu chỗ có thể biết hai câu tiên thánh trâm n ôn ngươi cũng coi như khó được chỉ là dám can đảm ở trước mặt ta vọng đàm luận nho môn chỉ trích thư viện là ai mượn ngươi lá gan một đạo bạch quang tự điền pháp chính trên thân h i ệ n lên kiếm quang đống nhiên ngưng tụ thình lình cùng cái kia vừa mới chém giết điền hồng lộ cảnh tượng giống nhau như đúc lão ngũ ngọc bưng bốn thấy cảnh này hầu ngọc tiêu hầu ngọc thành bốn người lập tức sắc mặt đại biến cái gì cầu sinh dục cái gì ẩn nhẫn. trong khoảnh khắc tất cả đều bỏ đi sau đầu bốn người kinh ngạc thốt lên tất cả đều hướng phía hầu ngọc đoan phương hướng phóng đi cho dù là bọn họ biết chính mình căn bản là ngăn không được điển pháp chính đạo kiếm quang này Còn chuyển ngọc tức Cũng được, có có cản. chính ngã ngớn thanh âm đến, hầu ngọc tiêu trái tim lập tức buông lòng xuống. Cũng may, bọn hắn ngăn không được, có người lại có thể ngăn cản. Vừa mới nhường điển tới, một tiêu trái tim thể thủ lại mới lại âm may, đạo đắp để đen bạc hoang, cho tháo, đem pháp lại. Vặn, hầu pháp thác há thể hắn Vừa ra, quát màu lần trường rôi lập kích này dễ ngăn khuất phía sau mình nhìn hàm hàm trước mắt đ i ề n pháp chính cổ trần phong hai người trong ánh mắt không có nửa phần ý sợ hãi dù là thường thường khoác lác nhất là lý trí hầu ngọc tiêu tại thời khắc này đều không ngoại lệ đ i ề n pháp chính nhìn thấy của mình kiếm quang bị thác bạc hoang hóa giải trên mặt cũng không để ý ngược lại nhìn về phía nhìn hàm hàm chính mình hầu ngọc tiêu bốn người suy tư chốc lát sau lập tức trên mặt dâng lên một vện có chút hăng hái biểu lộ c h m ngâm m ở miệng chiêu dương hầu thị chiêu dương hầu thị hắc viên ma hầu thống ta nhớ không lầm hai năm trước mưu toan leo lên cầm kiếm sơn trăng cái tia vô xỉ tiểu tộc chính là các ngươi không sai à. một câu nói kia hầu ngọc tiêu hầu ngọc thành chờ năm người đột nhiên ngẩng đầu nhìn điện pháp chính một c ỗ hận ý ngập trời theo trong lòng dâng lên còn ngươi lập tức xích hồng trên mặt càng là lộ ra giống như là muốn vệ nhân biểu lộ trong đó hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc linh hai người càng là hận ý t r ù n g tiên trong đầu dường như nhớ tới thứ gì thậm chí thân thể đều không cầm được run dày lên mà lúc này đứng tại điện pháp chính bên cạnh cổ trần phong cũng vỗ đầu một cái giống như là tựa như nghĩ tới điều gì đối mặt hầu ngọc tiêu năm người cảm xúc biến hóa hắn hoàn toàn không quan tâm lộ ra một vệ mệt cười ta nói cái tên này thế nào như thế quân hay hóa ra là các ngươi ha ha, ha. nghe triệu sư huynh nói cái kia hầu thông gan to bằng trời dùng một tờ mụy tạo hô nước như toàn cùng hắn kết thân leo lên cầm kiếm s ơ n trang quá buồn cười ha ha ha ha cổ trần phong tiếng cười nạo trói tài không ngừng t r e o chọc lấy hầu ngọc tiêu thần kinh trên cổ hắn nổi gân xanh trong tay háo nắm chặt nắm đấm bởi vì quá mức dùng sức đã chảy ra m g u t ư ơ i sau lưng hầu ngọc thành hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoan phản ứng đều cùng hắn không sai b i ệ t lắm lao tam hầu ngọc linh một đôi mắt đẹp bên trong sớm đã chứa đầy nước mắt thân thể run r u y càng thêm kịch liệt năm người trong đầu kia phần nghĩ lại mà hầu thông cái chết cầu truy đọc chương năm mươi b ố hầu thông cái chết cầu truy đọc liên quan tới đã qua hầu ngọc tiêu trong đầu có hai phần khác biệt ký ức cái này hai phần ký ức xảy ra khác biệt tiết điểm ngay tại hai năm trước tân vũ lịch một nghìn ba trăm mười chín năm ngày hai mươi lăm tháng m ộ ư ơ i hai ngày đó một phần là hắn đi vào thế giới này trí nhớ lúc trước mà đổi thành một phần nghĩ lại mà kinh ký ức chính là liên quan tới hai năm trước hầu thị nhất tộc nhận trận kia thương tích cho đến ngày nay hắn đã hoàn toàn thích ứng thế giới này hai phần ký ức cũng đều cùng hắn hòa thành một thể đều trở thành hắn đã qua bốn hầu thông không phải một nhân vật đơn giản điểm này Là hai u đều y ệ n hơn người nhận, bởi lên bảng, t r ê u mươi n huyện nay, n g thể hôm thể có hôm nay, có có ó h o à năm toàn vào nhờ hắn. n trước hầu thông mang theo hai cái gia nô cộng thêm năm cái lớn nhất mới năm tuổi con cái hết thể tám người chuyển đến t r i ê u dương thời điểm huyện thành nhân khẩu cộng lại mới hơn năm vạn đều đừng nói quận bên trong chính là huyện bên người đều trướng mắt nơi này toàn huyện liền phi ưng môn cùng thanh lam bang nhìn chằm chằm con môi lớn như vậy điểm đồ vật đấu ngươi tới ta đi được không khoái hoạt hầu thông đến một lần tình huống liền thay đổi hắn thuyết phục huyện tôn nhậm p h ò n g thu nạp xung quanh thôn trấn b á c h tính đồng thời còn chính mình bỏ tiền thu giữa một nhóm người lớn phía sau hắn ở trong thành mở ra một đầu phố mới nói dẫn đầu từ bỏ cửa hàng tiền lớn đội thu tiểu ngạch phí bảo hộ lập tức liền kéo theo chiêu dương kinh tế tại giai đoạn này chiêu dương lại ấp ra khoái hoạt lâm như thế thế l ự c mới về sau hắn lại phát hiện nam lĩnh sơn quảng s á t chủ động cùng thanh lam bang phi ưng môn khoái hoạt lâm cùng huyện nhà ngũ phương cùng một chỗ hợp tác chế tạo ra chiêu dương huyện đặc hữu quảng sắt sản nghiệp mang theo đoàn người kiếm lời đồng tiền lớn hầu thông khởi xướng dạng này cử động còn có rất nhiều rất nhiều chiêu dương huyện chính là tại trên tay hắn một bước như vậy bước phổ linh cho đến ngày nay toàn huyện ngoại trừ còn thiếu khuyết một cái tam lưu thế lực toa c h ấ n có thể nói bất luận là kinh m ộ nhân khẩu đều đã không kém gì đồng lăng quận cái khác hai huyện một người như vậy lai lịch của hắn là không thể nào đơn giản dầu gì nhìn xem hầu thông chính mình lại nhìn hầu ngọc tiêu năm huynh đệ tướng mạo đều biết cái này toàn ra xuất thân là tuyệt đối không thể thấp hầu ngọc tiêu ngũ huynh hội ngoại trừ lão nhị hầu ngọc thành hơi hơi ngay thẳng một chút cái khác bốn cái đều là quỷ tinh quỷ tinh làm sao có thể nhìn không ra cho nên từ nhỏ đến lớn bọn hắn thích nhất làm sự tình chính là không ngừng thăm dò hầu thông muốn tử trong miệng hắn dò ra nhà mình xuất thân lai lịch tiểu ra chim khách tự nhiên là chơi không lại lao gà tặc hầu thông đấu bọn hắn năm cái đây còn không phải là như chơi đùa không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn một lần cũng không lĩnh hội xính hai năm trước hai mươi tháng m ộ mươi hai một ngày này hầu thông đem bọn hắn năm người gọi vào cùng một chỗ mặt mũi tràn đầy vẻ ư u sầu lấy ra một chương hô nước k i ê u hô nước phía trên đánh dấu năm là tân vũ lịch một nghìn hai trăm tám mươi chín năm hai mươi lăm tháng m ộ ư ơ i hai phía dưới có hai cái lạc khoản một cái triệu bắc quyền một cái khác chính là phụ thân của bọn hắn hầu thông Cái này, triệu bác triệu này hầu u y ề n hiện nhiên h là ra. Hầu thông nói u năm t ư cho ả bọn hắn triệu bác huyền sinh một đứa con trai gọi triệu phá nô cho nên theo năm đó ước định lao tam hầu ngọc linh liền phải cùng người này thành hôn hai năm trước hầu ngọc linh còn không giống như bây giờ bị hầu thông sùng thượng thiên nàng tính tình đi lên đó là ngay cả cha ruột cũng dám đ ổ i ta không gả đều niên đại gì cha còn tới c h ỉ phúc vi hôn một bộ này muốn gả chính ngươi gả đi ta mới không gả đâu nghe được chính mình mơ mơ hồ hồ liền phải lấy chồng lúc ấy liền không vui hầu ngọc tiêu bây giờ trở về nhờ tới phụ thân lúc ấy nghe được hầu ngọc linh lời nói biểu lộ rất là phức tạp có vui vẻ càng nhiều hơn là thất lạc trầm mặc hồi lâu cuối cùng mới thản nhiên thở dài một hơi ngươi cũng làm m ố n gả người ta cũng muốn chịu c ư ớ i a lúc ấy ngũ huynh hội đều nghe không hiểu nhưng sau năm ngày bọn hắn liền biết tân vũ lịch một nghìn ba trăm mười chín năm hai mươi lăm tháng mười hai cũng chính là tấm kia hôn ước kỳ đ ờ y này hầu thị nên đón hai cái khách không ngợi mà đến kia là một đôi không giống phàm trần bên trong người tuổi trẻ nam nữ nam tử á o trắng như tuyết cầm trong tay dài hơn một trượng thương bên cạnh đi theo chính là một cái giống như t i ê n tử nữ tử váy trắng trên thân hai người đều có loại không dính trần thế khí chất siêu phảm trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị do quý khí ngày ấy hầu thông cùng bọn hắn ngũ huynh nguội cung kính đem hai người nên tới hầu phụ phòng khách chính khó trách sơn trang mật thám khổ tìm hai mươi năm đều không tìm được nghĩ không ra hầu thế thúc lại vùi ở loại địa phương nhỏ này triệu phá nô mặc dù xưng h dáng vẻ lại không có chút nào khách khí trực tiếp mang theo kia nữ tử váy trắng ngồi xuống chủ tọa nhìn chăm chăm hầu t h ô n g trong thần sắc tràn đầy tiêu căng từ nhỏ kính nể phụ thân hầu ngọc tiêu năm người trông thấy cảnh này đều khó tránh khỏi trên mặt lộ ra một tia nộ khí bất quá phụ thân không có mở miệng năm người tự nhiên cũng không dám nói chuyện hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc thành lúc ấy đều là khai thân thất trọng tu vi ánh mắt hai người vẫn luôn đặt ở triệu phá nô trên thân nhưng vô luận thấy thế nào bọn hắn đều nhìn không ra tu vi lao tứ hầu ngọc kiệt cùng lao tam hầu ngọc linh ánh mắt đều ở đằng kia nữ tử váy trắ tia nữ tử váy trắng chú ý tới lao tam láo tư ánh mắt của hai người có chút bộ dạng phục tùng hướng phía lao tam hầu ngọc linh gương mặt kia nhìn ba bốn hơi thở vẻ mặt tảm đạm không biết đang suy nghĩ gì triệu phá nô nhìn ra năm người không c a m l ò n g đồng thời cũng chú ý mang theo bên cạnh nữ tử váy trắng vẻ mặt khoe miệng hơi lộ ra m ỉ m cười chẳng hề làm gì dường như cũng không thèm để ý thế t h u ố c danh sưng vạn không dám nhận công tử gọi thẳng ta tên hầu thông liền có thể bác huyền minh bây giờ đã t o ạ nguyện đưa thân trở thành trang chủ cần gì phải tìm ta đâu hầu thông ngữ khí có chút mang theo một tia bất đắc dĩ khi đó hầu ra ngũ huynh m g ụ y còn chưa không rõ ràng trang chủ hai chữ ý vị như thế nào coi là chẳng qua là sơn vùng đồng nội bên ngoài nhỏ trang tự c h i chủ đúng là bĩu i n g ô i khinh thường bác huyền huynh ba chữ dường như lập tức xúc động triệu phá nô cái gì chốt mở hắn đột nhiên đứng người lên một cây trường thường tự trong tay chống r ô n g xuất hiện trên thân đông nhiên ngưng tụ lại một cỗ khí thế kinh khủng hướng phía hầu ra đám người đấu đá mà đến xem ra ngươi là nằm mơ làm đã quen ngươi cho rằng chính mình là ai lại vẫn dám như thế xưng hô ta cha muốn chết hầu ngọc tiêu năm người trong nháy mắt sắc mặt thảm bại bất quá khai thân lục thất trọng tu vi bọn hắn tại c ố khí thế này hạ liền mở miệng nói chuyện đều làm không được những này cũng là thứ yếu mấu chốt là cái kia ngày xưa trong mắt bọn hắn vô địch phụ thân lại cũng bị c ố khí thế này cho chấn áp xuống dưới hầu thông hiển nhiên cũng không ngờ tới triệu phá nô lại đột nhiên nổi lên sắc mặt có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cố nén khó chịu mở miệng nói công tử này đến chẳng lẽ không phải vì hôn ước một chuyện a đây là muốn làm gì nghe được hôn ước hai chữ triệu phá nô còn chưa lên tiếng trông thấy bên cạnh kia vẫn không có mở ra miệng nữ tử váy trắng trên mặt lộ ra một vệ không thích lập tức vệ mặt tâm trầm tới cực điểm Hầu t bốn triệu, triệu phá nâu nghe được lời nói này lập tức vẻ mặt khẽ giật mình hiển nhiên là không ngờ tới hầu thông thế mà lại trước đưa ra giải trừ hô nước xứng nét mặt của hắn lập tức liền biến đâm trầm lời này vong tới người mà nói a tại hầu ngọc tiêu năm người kinh hãi gần chết trong ánh mắt triệu phá nô trường thương rung động đánh ra một cỗ sức mạnh cách không đem hầu thông trực tiếp quanh làm một mịn cha phụ thân ta l i ề u mạng với n g ư ơ i t r ư ơ n g năm mươi lăm ti tiện t i ể u tộc thiếu hiệp chê cởi cầu cất giữ t r ư ơ n g năm mươi lăm ti tiện t i ể u tộc thiếu hiệp chê cởi cầu cất giữ cái thứ nhất xông đi lên hầu ngọc tiêu bị một thương đâm xuyên tim phổi trực tiếp bỏ mình hầu ngọc thành cái thứ hai xông tới bị triệu phá nô một bàn tay đập bay tiết lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn đánh xương sọ vỡ vụn bất tỉnh nhân sự kém chút mất mạng lao tứ a phía m cầm Hầu、ngọc、Linh cả người đã hoàng hốt, chỉ hướng phía không huyết vụ, không Ngọc người trung đoàn nước nở hô phụ thân, tràn bàng cả được lệ, đã hoàng cùng hoàng mặt phụ kia hô rơi đầy vụ, vẻ sợ. cùng liền không nói ngày xưa tỉnh táo nhất bình tĩnh lào ngũ hầu ngọc đ o à n giờ phút này cũng nhịn không được hai mắt xích hồng xông tới muốn tìm triệu phá nô liều mạng kết quả tất nhiên là không cần nói cũng biết triệu phá nô bắn ra hai đạo chân khí phân biệt đem hai người hai chân xuyên qua trực tiếp quỳ d i ả m xuống đất không hề có lực hoàn thủ bọn hắn năm người thực lực quá yếu yếu triệu phá nô liên sát bọn hắn chạm thảo trừ căn d ụ vọng đều không phải là rất mấy liệt coi là trốn đến loại địa phương nhỏ này sơn trang liền không tìm được ngươi triệu i ể u t ma ê n thông, ma thống, ha ha ha ha ha ha ha. hầu t r i phá nô dường như nghĩ tới điều gì trong tiếng cười tràn đầy trào phúng trên mặt đất nằm hầu ngọc tiêu bốn người hắn thậm chí đều vô dụng nhìn tới ánh mắt trực tiếp liền đặt ở hầu ngọc linh trên thân lục sư muội chính là nàng lục sư muội cũng chính là một mực đi theo triệu phá nô bên cạnh cái kia nữ tử váy trắng chậm dại đứng người lên đi tới hầu ngọc linh trước mặt nhìn xem nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp hai đầu lông mày dần dần mang tới một tia g h n é t ba một tiếng thanh thúy cái tắt vang vọng hầu ngọc linh khỏe miệng lập tức bị đánh ra máu tươi nàng ngẩng đầu nhìn nữ tử một đôi mắt lê hoa đ á i vũ tràn đầy sợ hãi có thể cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu kia lục họ nữ tử ngay tại hầu thị phong khách chính ngay trước hầu ngọc thành đám người mặt từng cái từng cái đem hầu ngọc linh quần áo l ộ t sạch nàng hẳn là đang tìm cái gì cuối cùng nàng cũng toại nguyện tìm tới nàng dùng chân khí xuyên qua hầu ngọc linh mi tâm mạnh mẽ từ bên trong đào ra một đoạn lớn chừng ngón cái x ư ơ n g cốt từ nhỏ bị hầu thông nâng ở trong lòng bàn tay nung triều từ bé hầu ngọc linh vừa tận mắt nhìn thấy phụ thân chết ở trước mặt mình lại gặp một phen như thế dọa người tra tấn t i n h thần cùng n h ụ thể gặp song trọng đ tha cho ta đi tha cho ta đi đại ca nhị ca cứu ta cứu ta nàng khan cả giọng lời nói không có mạch lạc kêu khóc chỉ tiếc đều không thể nhường kia nữ tử váy trắng mềm lòng một chút cho dù là nghe được hầu ngọc linh tiếng cầu xin tha thứ kia lục họ nữ tử ánh mắt vẫn như c ũ không hề lay động lúc ấy hoàn toàn thanh tình người chỉ có lao t ư hầu ngọc kiệt cùng lao ngũ hầu ngọc đoan hai người bị triệu phá nô c h â n áp nằm trên mặt đất cứ như vậy trơ mắt mắt thấy đây hết thảy bọn hắn mong muốn lên liều mạng mong muốn đem kia lục họ nữ tử chém thành muôn mảnh có thể đây hết thảy đều là si tâm vọng tưởng Lại triệu phá nô trên mặt lóe i ra một i nói n vệ n mầu lạnh chậm rãi đi đến bên cạnh hắn cố ý triệt hồi chân khí của mình huyết áp hướng phía hắn hạ âm một cước đặt xuống h i ệ n nhiên triệu phá nô là vì nghe được hầu ngọc kiệt thống khổ g à o t h é t mới cố ý triệt hồi h u áp nhường hắn tốt có thể mở miệng chỉ là không nghĩ tới gặp kịch liệt như thế thống khổ cùng n ụ c nhã hầu ngọc kiệt đều gắt gao cắn hẳn r ă n g dù là bờ m ô i bị cắn phá cốt cốt chảy ra máu tươi hắn đều không có phát ra một chút xíu thanh em thống khổ người vẫn rất kiên cường h i ệ n nhiên hầu ngọc kiệt phản ứng nhường triệu phá nô có chút ngoài ý m ớ n hắn cười khẩy về sau trong ánh mắt hàn quang l o ạ lên trường thương trong tay một lần hành động muốn lấy tính mệnh của hắn dùng bốn chữ này đổi một con đường sống bọn hắn ngũ huy nguội không có một cái nào có thể còn sống sót triệu phá nô cùng nữ t ử kia trên thân kia c ố tự nhiên mà thành q u ý khí cùng thực lực cường đại như vậy đều không nghi ngờ gì đại biểu xuất thân của hai người cực kỳ cao quý hầu ngọc đoan biết rõ người loại này thiên phú thực lực xuất thân hậu trường thậm chí là trí tuệ đều là viễn siêu thường nhân bọn hắn gần như không có cái gì nhược điểm duy nhất có thể lấy ra lợi dụng điểm chỉ có một cái đó chính là bọn họ ngạo khí cho nên hầu ngọc đoan hô lên ngươi sợ chúng ta bốn chữ hắn cũng không có nghĩ qua như thế vụng về phép k í c h tướng triệu phá nô hai người sẽ nhìn không thấu hắn chính là cượng cực, cực hai người này trong lòng ngạo khí hiểu ý cam tình nguyện bên trong hắn khích tướng pháp ha ha ha ha ha quả nhiên triệu phá nô rõ ràng nhìn ra hắn đang dùng phép khích tướng nhưng vẫn là giống như là nghe được thế gian nhất nghe tốt cho cười như thế phát ra một hồi c ù n g tiếu cuối cùng triệu phá nô như hầu ngọc đoan mong muốn không có giết bọn hắn nhưng cũng căn bản cũng không cùng bọn hắn nói bất kỳ lời nói chỉ cấp năm người một cái khinh miệt vô cùng ánh mắt mang theo kia nữ tử váy trắng cùng một chỗ trực tiếp rời đi lưu lại một cái cảnh hoàng tàn khắp nơi hầu ra bao quát đã hoàn toàn dung nhập cỗ thân thể này hầu ngọc tiêu chính mình cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hai năm trước trong lòng kia cố cùng loạn hận ý đầu tiên tấm kia hôn nước không thể nào là giả bởi vì hầu thông đã sớm biểu đạt ra hầu ngọc linh cùng triệu phá nô hai người địa vị t r ê n lệch quá lớn không có khả năng thành hôn ý tứ húng chi hắn còn chủ động đưa ra giải trừ hôn nước tiếp theo triệu phá nô giết hầu thông tuyệt đối có nguyên nhân khác hầu thông mang theo bọn hắn năm người trốn ở chiêu dương loại địa phương nhỏ này rất có thể cũng cùng nguyên nhân này có quan hệ hầu thông đại khái là biết kia sơn trang mật thám lợi hại cho nên biết mình bị tìm ra về sau cũng không có chạy trốn mà là lựa chọn dùng chủ động từ hôn đến hơi thở sự tình chỉ là không nghĩ tới kia triệu phá nô sẽ trực tiếp đ ộ n g thủ cuối cùng chính là hầu ngọc linh bị đào đi viên kia s ư ơ n g cốt cũng liên lụy tới cái gì trọng yếu bí ẩn chỉ là hầu ngọc tiêu bọn người thực lực quá yếu còn không biết mà thôi huynh hội bọn họ năm người tại t r i ê u dương huyện thanh danh hoàn toàn chính xác không được tốt lắm nhưng vấn đề t r i ê u dương bản thân liền là ma đạo t r ì hạ thanh danh người tốt cơ hồ liền không tồn tại nhược nhục cường thực quy tắc ở chỗ này bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế thống chi bọn hắn ngũ huynh hội vẫn là hầu thông cái này đệ nhất cao thủ con cái thanh danh chính là nghĩ kỹ cũng không có khả năng trên thực tế có hầu trong hai năm qua năm người đều ăn ý chưa từng từng n h ắ t lên trận kia biến cố nhưng trong lòng cất dấu hắn hận chưa từng trừ khử qua một phần giờ phút này biện pháp chính củng cổ trần phong hai người lại cố sự nhắc lại không thể nghi ngờ là trần trụi đem bọn hắn vết sẹo cho để lộ hơn nữa hai người nói bọn hắn mưu toan dùng kia giấy hô nước đi leo lên cầm kiếm sân trang hiển nhiên cũng là kia triệu phá nô đổi trắng tay h đen năm người trong lòng o à n khí càng lớn hầu ngọc tiêu là trong năm người cái thứ nhất ánh mắt khôi phục thanh minh hắn siết chặt nắm đấm quay đầu lao nhị lao tứ liền không nói luôn luôn tỉnh táo nhất lao ngũ hầu ngọc đ o a n giờ phút này đều là con ngươi xích h ổ n g cảm xúc đều mơ hồ hơi không khống chế được mà nhìn thấy hầu ngọc linh giờ phút này trong mắt chứa đầy nước mắt thân thể càng là không cầm được phải người tra tấn chờ mặc thật lâu hắn không hề nói gì trực tiếp đi lên trước đem hầu ngọc linh ôm vào trong l ự c giống an ủi tiểu hài tử như thế vỗ nhẹ phía sau lưng nàng tam lương đừng sợ đều đi qua đừng sợ nhìn thấy hầu ngọc linh cảm xúc dần dần đạt được k h ô n g chế hầu ngọc tiêu có chút nhẹ nhàng thở ra đem trong ánh mắt hàn mang tất cả đều cất kỹ bảo đảm sắc mặt mình bình thường mới quay đầu nhìn cổ trần phong cùng điện pháp chính hai người cầm kiếm sơn trang cùng ta hầu ra một cái trên trời một cái dưới đất hai năm trước đúng là gia phụ ngu m g ộ i si tâm vọng tưởng mới chọc chuyện cười lớn đắc tội thiếu trang chủ cũng là chết chưa hết tội ti ti ệ n tiệu tộc nhường hai vị thiếu hiệp chê cười không ai nhìn thấy cứ việc hầu ngọc tiêu nói ra lời nói này lúc trên mặt còn mang theo một tia ti tiện nụ cười có thể hắn tay hào dưới năm đấm đã túa ra máu bao quát phía sau hắn hầu ngọc thành bọn người nhìn xem điền pháp chính cùng cổ trần phong hai người hiển nhiên cũng đã ý thức được cái gì nghe đại ca lời nói tất cả đều cúi đầu không nói một lời cổ trần phong nhìn xem hầu ngọc tiêu dáng vẻ trên mặt lộ ra một tia mệt cười toàn không thèm để ý quay đầu đi mà điền pháp chính lại cùng hắn không giống hắn chỗ sâu trong con ngươi l o ạ ra một sợi con chạch nguyên bản trong ánh mắt khinh thường cũng là thoáng giảm bớt một chút đương nhiên cũng chỉ là thoáng giảm bớt một chút mà thôi. Đợt, đổi văn. Phản hồi quá nhiều, đoạn này quá k ị chương năm mươi sáu t r i ê u dương c h u y ể n cầu truy đọc chương năm mươi sáu triệu dương c h u y ể n cầu truy đọc điền pháp chính c ù n g cổ trần phong hai người nhục nhã rõ ràng chỉ là vô tâm trí ngôn cũng không phải là cố ý gây nên cứ việc nhìn ra hầu thị ngũ huynh nội phản ứng rất không tầm thường nhưng hầu ngọc tiêu cái này giống như bông đồng dạng đáp lại vẫn là để hai người cảm thấy thẻ nhạt vô vị không riêng gì hai người bọn họ bao quát thác b ạ t hoang cũng nhìn ra hầu ngọc tiêu lập nhẫn nhưng nói thật ba người đều cũng không cảm thấy hầu ngọc tiêu lập nhẫn có thể lên cái tác dụng gì hai mươi lăm tuổi tụ sát kỳ tu vi thả địa phương khác coi như không tệ nhưng tại bọn hắn những n à y thánh địa truyền nhân trong mắt nhiều nhất chỉ là miễn cưỡng có thể nhìn mà thôi huống chi cựu nhân của bọn hắn vẫn là ký châu triệu phá nô đây chính là tại một đám thánh địa truyền nhân bên trong cũng trói sáng vô cùng nhân vật ta toàn trường cũng chỉ có tư không nguyệt một người nhìn xem hầu ngọc tiêu ánh mắt có chút sen lẫn chút không giống đồ vật đ i ề n pháp chính giết nhau hầu ngọc đoan hiển nhiên cũng không có bao n h i ê u trách nhiệm chỉ là ghé mắt quét mắt nhìn hắn một cái liền ngẩm đầu nhìn tư không nguyệt ôm của nói còn chúa thực lực hơn người chuyện hôm nay liền đến n à y kết thúc ngày sau nếu có cơ hội p h nhảy lên, nhảy lên đế quân biết ông châu chính vào thời buổi dối loạn chúng ta nhắn cho quần chúa nếu có cần tùy thời mở miệng đại tấn phong vân các bắc đình tư thậm chí ta tòng long vệ tam đại cơ cấu đều có thể tùy ý quận chúa điều khiển tư không nguyện có chút nhăn hạ lông mày mới nhẹ dọn ngồi đáp một chút việc nhỏ thánh giáo một mình xử lý còn không thành vấn đề bất quá nguyệt nhi vẫn là phải đà tạ tân đế hậu ái dường như đã sớm biết tư không nguyệt sẽ nói như vậy t h á c bạn hoang nhẹ dọn cười một tiếng cũng chưa trả lời phục vỗ nhẹ tia thất long sát cái chán tia ngựa hí minh một tiếng lập tức hóa thành một đạo hắc quan g hướng phía bắc phương rời đi tiểu thư người đều đi chúng ta là không phải cũng muốn rời đi chiêu dương phục linh ba thị nữ gặp người nhẹ dọn hỏi thăm một câu tư không nguyệt ánh mắt lộ ra một vệ m ệ n mọi thái nhìn xem cảnh hoàng tản khắp nơi chiêu dương thành khé thở dài một cái nói không vội về trước thánh tâm c g ứ nghỉ n ơ i một chút ta ba thị nữ lập tức đi theo phía sau nàng cùng một chỗ hướng phía thánh tâm cư đi trở về vắng vẻ trong thành lập tức chỉ còn lại hầu ngọc tiêu huynh mội năm người hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn quanh một tuần nhìn xem đã rách nát không chịu nổi chiêu dương đông thành trong mắt giống nhau lộ ra một vệ m ệ t m ỏ i thái trên thực tế theo giờ hợi đ i ề n lập nông mang theo sơn nhạc kiếm tông môn nhân tiến đánh chiêu dương bắt đầu đến bây giờ cũng bất quá một đêm thời gian nhưng một đêm này cho chiêu dương thành mang tới biến hóa quá lớn lúc này đã sáng sớm đại khái là náo động kết thúc tin tức t r u y ề n ề n n ra trong thành phán khôi phục chút sinh khí chỉ có trong thành liên tục không ngừng một đạo tiếp lấy một đạo thê lương tiếng la khóc. xác minh lấy đêm qua gặp trận kia cực khổ sân nhạc kiếm tông đi lưu lại một tòa tràn đầy vết thương chiêu dương thành cùng một trung tâm thành bên trong tràn đầy cựu hạng người nhìn xem hầu ngọc thành bốn người còn còn nắm chặt nắm đấm trong con mắt phẫn nộ không có chút nào giảm bớt hầu ngọc tiêu hít thở sâu một chút trước đ ê m dòng suy nghĩ của mình hoàn toàn bình phục lại sau đó mới ngự khí trầm thấp mở miệng nói chuyện phẫn nộ vô dụng các ngươi đã sớm biết không phải sao một câu nói kia liền đề tình bốn người ngay cả tính tỉnh táo bạo nhất hầu ngọc thành giờ phút này đều bình tĩnh lại chớ nói chi là cái khác ba cái bốn người tất cả đều ngẩu nhìn hầu ng t r i ê u dương thành thủ xuống tới đồng thời từ nay về sau liền chúng ta hầu thị một nhà huyện tôn chạy thành nhạc chịu tội khó thoát có thánh nữ tại lại thêm chúng ta gìn giữ đất đai q có công quận bên trong cũng sẽ không làm khó chúng ta sân nhạc kiếm tông lần này hao tổn hơn ba trăm môn nhân tứ đại cơ ư n g khí cảnh trưởng lão tất cả đều chết nguyên khí đại thường trong thời gian ngắn điền l ĩ n h huyện đối với chúng ta cũng không tạo được g uy hiếp hầu ngọc tiêu ngữ khí có chút mang theo chút hưng ơ phấn hán khổ hao một đêm bước lên nguy cơ sinh tử khí lực va chạm điền lập đông trợ giút thánh nữ g i vững triệu dương thành nói cho cùng vẫn là vì nhà mình dưới mắt chính là hái quả đào thời khắc hầu ngọc thành bốn người cùng vừa mới vây tới hầu phi hầu thốn hầu anh cao thành cao hổ còn có hầu môn cả đám người nghe được hầu ngọc tiêu lời nói này tiếng hít thở tất cả đều có chút nặng nề một chút trên mặt cũng lộ ra hưng phấn vẻ mặt hầu ngọc tiêu đang nhìn xem đám người phản ứng đ ỗ n g nhiên một cỗ nồng đậm màu trắng công đức trí lực đ ỗ n g nhiên tràn vào trong đầu nhường trên mặt hắn biểu lộ càng thêm hưng phấn t r i ê u dương huyện hoàn toàn được cứu hắn hành động tốt công đức cũng tới sổ đây chính là cứu vớt toàn bộ hành trình mấy chục vạn người công đức xa so với hắn trước đây chịu qua công đức trí lực muốn bao nhiêu mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần nói không chừng mảnh thứ bốn màu trắng cánh hoa hắn đều có thể kích hoạt cứ việc trong lòng đã nhao nhao muốn thử bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm hầu ngọc tiêu vẫn là cấp tốc bình tĩnh lại quay đầu nhìn xem đám người mở miệng nói chiêu dương xong chuyện đông thành đã biến thành phế tích trong thành địa phương khác cũng là cảnh hoàn g t á n khắp nơi đã huyện tôn chạy chúng ta liền phải chủ động gánh chịu trách nhiệm lão nhị ngươi mang theo cao thành, cùng một chỗ, trước đêm trong thành tất cả võ giả tập trung nói do với bọn họ chiêu dương chủ kiến nhất định phải để bọn hắn phối hợp chúng ta hầu ra cùng một chỗ phàm là có không đáp ứng ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý t lão tứ ngươi trước mang cao hổ cùng một chỗ kiểm kê đêm qua toàn tộc thương vong sau đó đem những n à y sơn nhạc kiếm tông môn nhân trên người gia sản đều cho vơ vét đi ra kiểm kê sau khi đi ra giao cho lão ngũ mặt khác đêm qua trong thành thương vong quá nhiều triệu mộ dân phu hiệp trợ bách tính cấp tốc đem tất cả thi thể tập trung cùng những n à y sơn nhạc kiếm tông môn nhân cùng một chỗ tất cả đều vận chuyển đến ngoài thành an táng để tránh sinh sôi ô n lịch lão tứ ngươi liền mang hầu phi đi đem phi ưng môn cùng thanh lang bang gia sản tất cả đều kiểm kê đi ra cùng nhau giao cho lão ngũ hầu anh hầu thốn hai người các ngươi dẫn người đi tiếp thu nam lĩnh sơn thiết q u ả n trường trước đây phi ư môn thanh lam bang k h ó i hoạt lâm cùng chúng ta hầu thị bốn nhà phạm vi tất cả đều hợp lại cùng nhau tất cả quán g nâu cũng tất cả đều tập trung bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục quãng sắt khai thác công việc lão ngũ nhiệm vụ của ngươi liền chọn một chút ngươi mang lên người kiểm kê trong thành tất cả thương vong về sau theo bị hao tổn trình độ khác biệt cho bọn họ một chút ngân lượng thăm hỏi mặt khác trong thành đêm qua khẳng định sẽ thêm đi ra không ít cô nhi ngươi đ e m bọn hắn tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ sau này liền từ chúng ta hầu ra đến nuôi dưỡng hầu ngọc tiêu dừng một lát cho đám người một chút thời gian đi tiêu hóa r i ê n phần mình nhiệm vụ về sau ngẩm đầu đạo m ngựa khí trịnh trọng nói chư vị hơn hai mươi năm trước phụ thân ta đến t r i ê u dương huyện lúc tình huống so hiện tại còn k h ô n g bằng có thể vậy thì thế nào t r i ê u dương huyện còn không phải như vậy phát triển hôm nay chúng ta điểm xuất phát có thể so sánh khi đó cao hơn bây giờ toàn huyện liền chúng ta hầu thị nhất tộc t r ù n g kiến t r i ê u dương chính là t r ù n g kiến chúng ta hầu thị chỉ cần chư vị đồng tâm đông đức ta hầu ngọc tiêu cam đoan trả lại cho các ngươi một cái mạnh hơn t r i ê u dương cùng một cái mạnh hơn hầu thị chúng ta cần tuân ra chủ chi lệnh lòng của mọi người khí trong nháy mắt bị nhấc lên hầu ngọc thành bốn người dẫn đầu hướng phía hầu ngọc tiêu cúi đầu những người còn lại tất cả đều đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ không người cúi đầu ba bốn trăm khí huyết tràn đầy võ giả cùng một chỗ hò hét trong nháy mắt thanh thế c h ấ n thiên v u v h i chiêu dương huyện dường như lại lần nữa tỏa ra mạnh hơn sinh cơ một đoàn người tất cả đều riêng phần mình đi làm việc chuyện của mình hầu ngọc tiêu nhìn xem vẫn như c ũ ô m điền hồng lộ thi thể không nhúc ních lao ngũ k h ẽ thở dài một cái đại ca ta đi đem điền cô nương trước càn táng trở lại hỗ trợ hầu ngọc tiêu đương nhiên sẽ không ngăn cản nhìn xem hầu ngọc đ a n đem điền hồng lộ thi thể một thanh ông ấ y hướng tây thành đi ra ngoài, khẽ thở dài một cái. có chút hối hận lúc trước không nên đem điền hồng lộ đặt vào tây sương phong ở n h ư ờ n g nàng cùng lão ngũ sinh ra tình cảm chương năm mươi bảy huyết ma bóng đen cầu cất giữ từ châu cùng ung châu cột mốc biên giới chỗ giao hội điền pháp chính không cùng sơn nhạc kiếm tông môn nhân cùng một chỗ trở về mà là cùng cổ trần phong cùng một chỗ đứng tại cột mốc biên giới chỗ điền pháp chính sắc mặt bình tĩnh hướng phía ung châu phương hướng nhìn bên cạnh cổ trần phong trên mặt lộ ra một vệ cắm kích hướng phía điền pháp chính có hơi hơi mái tấn đô thánh đ i ệ biết võ lúc tư không nguyện mới bất quá bao đan định phong tu vi nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian hai năm đã đột phá đến thông thần nếu không phải đ i ề n hình tại hạ lần này chỉ sợ thật là muốn mời được sư môn khả năng bảo toàn tính mệnh lần này còn muốn đa tạ đ i ề n hình đ i ề n pháp chính khẽ lắc đầu nói người ta cùng thuộc chính đạo một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến lại nói ta cũng đánh không lại tư không nguyệt nếu không phải thắc bạn hoang h i y ệ t h â n người ta chỉ sợ đều không có dễ dàng như vậy trở về cũng không phải nếu không phải tư không nguyệt ý có công đức thiên thư đ i ề n hình sao lại địch nàng b ấ t quá nghĩ không ra la s á t thánh giáo liền cái loại này chí bảo đều ban cho nàng xem ra là thật đối vị này la sắt nữ ký thắc kỳ vọng nghe được cổ trần phong l ờ i nói đ i ề n pháp chính trong mắt lập tức lộ ra một sợi tinh mang lắc đầu khẽ cười nói cái nhìn của ta ngược cùng ngươi không gặp nhau nói cho cùng n g ư ơ i ta cũng còn bất quá là thánh địa truyền nhân lần thăm dò thử này cũng chỉ là điểm đến là rừng thánh giáo lại ngay cả công đức thiên thư loại bảo vật này đều lấy ra đối với ngoại giới thăm dò phản ứng càng mãnh liệt thì càng giải thích rõ la s á t thánh giáo bây giờ nội bộ tình huống càng ngày càng kém t h á c bạn hoang đại biểu đại tấn hiện hơn xem ra đại tấn cũng không nhịn được muốn đối ông châu có ý tưởng cổ trần phong suy tư một lát rất nhanh cũng kịp phản ứng trong mắt lập tức lộ ra một vệ sáng sắc tiếp theo vẻ mặt mịt mờ nói kia như thế nói đến chúng ta không riêng gì tại chiêu dương chôn một tay áo kỳ cái này vòng t h a m dò cũng coi là thành công đương nhiên tư không nguyệt lần này đem ngươi ta sợ quá chạy mất thời gian ngắn trong vòng khẳng định cũng sẽ không lại đem ánh mắt đặt vào đồng lăng c ủ a tới hơn nữa theo ta được biết tịnh châu huyết linh thánh tông ngay tại cử hành thánh tử t u y ể n bạc nghe nói đã nháo đến đung châu thượng nguyên đạo cựu lãng phủ tư không nguyệt lần này khẳng định là muốn đã qua chủ trì đại cục ít nhất cũng phải ở bên kia nghỉ ngơi một năm nửa năm cơ hội trời cho à vậy chỉ cần chờ huyết ma một đến lúc đó chúng ta lại hưng nghĩa quân nhất định có thể một lần hành động cầm xuống cổ trần phong ngữ khí hưng phấn không thôi nói đến đây đột nhiên lại dừng một chút dường như nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra một vệ mất tự nhiên nói chỉ là lần này hy sinh điền huynh m u ộ i m u ộ i có chút đáng tiếc điền pháp chính sắc mặt trang nghiêm sắc mặt tràn đầy chính khí đại nghĩa lâm nhiên nói ta đi nho đạo trong lòng trang là thiên hạ thương sinh có thể đổi lấy đồng lăng quận mấy trăm vạn sinh linh thoát ly ma đạo liền để cho tại hạ đi chết cũng ở đây không chối tử chỉ là một người muộn muộn hà túc đạo có thay cổ trần phong ở một bên nghe nói như thế lập tức trên mặt lộ ra một tia kính、ý. có c h ú t không n g ư ờ i xuống hướng phía đ i ề n Pháp u y n nghĩa, vạn phần h hiểu phủ. Chiêu đại bội rõ cổ mổ dương huyện tây bắc bên cạnh quan đạo mặt phía bắc hai dặm có một chỗ tên là h ắ c quỷ lĩnh dốc núi sườn núi nhỏ không tạo lắm chỉ có bốn năm mươi mét có thể thắng ở diện tích rất lớn liên miên dọc theo trong vòng ba bốn dặm tầm mắt có chút k h o á n g đạn hướng nam biên nhìn chính là q u a n đạo xa xa xem xét cũng là vẫn có thể xem là một chỗ nơi tốt nhưng nếu là xích lại gần chút nhìn cũng là người ta có chút không rét mà run Tổng cộng bất quá trong vòng một chút nhìn xem niên đại xa xưa cũng mộ bốn phía cỏ dại rậm rạp hoang vu vô cùng dù là giữa ban ngày cả tòa núi sườn núi cũng bởi vì những ngày mộ bia nhiều hơn mấy phần trăm chầm càng đừng đề cập thỉnh thoảng còn thổi qua một hồi âm phong càng là làm cho người sợn hết cả gai úc ai tới chỉ sợ đều phải cảm thán một tiếng hắc quỷ lĩnh ba chữ thực chí danh quy dốc núi góc tây bắc chỗ cao hầu ngọc đoan theo chính mình tự tay đào ra cái hố bên trong này ra đi đến bên cạnh trưng bày một câu mới tinh quan tài bên cạnh vẻ mặt bi thương nhìn xem nằm tại bên trong điền hồng lộ mặc dù điền hồng lộ mặc trên người vẫn là món kia cùng hắn mới gặp lúc váy đỏ có thể bộ dáng lại cùng khi đó có cách biệt một trời bởi vì trước khi chết mất máu quá nhiều mặt của nàng tựa như là lau một tầng m ạ c h phiến tìm không ra một tia huyết sắc nàng trợn mắt tròn xoe biểu lộ còn duy trì sinh tiền đoán hận hai tay nằm chảo lồng ngực còn thoáng hở ra chỗ cổ cái kia đạo kinh khủng vết máu giống như là tại lên ăn lấy chính mình nội tâm đoán giận cùng hận ý. Ai có thể nghĩ tới? trước mắt cố này diện mục dọa người thi thể mười lăm ngày trước chính là cái kia ghé vào tường viện bên trên chuyển động một đôi đen lung liếng ánh mắt nhìn lén hắn viết chữ mười tám tuổi tiểu cô nương hầu ngọc đoan vẻ mặt bị thương c h ấ m mặc hồi lâu cuối cùng vẫn thở dài hắn đầu tiên là kéo xuống chính mình một đoạn tay áo tiến lên trước nhẹ nhàng vây quanh ở điện hồng lộ trên cổ ngăn trở cái kia đạo dọa người vết thương sau đó lại dùng tay đưa nàng vặn vẹo biểu lộ có chút b u n g lòng xuống dưới cuối cùng mới nu hòa khép lại cặp mắt của nàng chỉ là điện hồng lộ một giây trước khép lại ánh mắt một giây sau lập tức lại đột nhiên mở ra hầu ngọc đoan cũng không có sợ hãi. nhớ tới hai năm trước hầu thông chết lúc bọn hắn ngũ huynh mội đối mặt triệu phá nô hai người trong lòng kia cố tuyệt vọng cùng bất lực lại nhìn điền hồng lộ hắn chẳng những không có sợ hãi ngược lại càng thêm thông cảm nàng thật so sánh điền hồng lộ kinh lịch so với bọn hắn năm người còn muốn thảm điền cô nương ta biết trong lòng ngươi có hóa khí yên tâm đi ngươi là ngọc đích xác người bạn thứ nhất ngọc b ư n g tuyệt sẽ không để ngươi như vậy chết t o à n một ngày kia ta nhất định phải dùng đ i ề n pháp chính p h ụ từ máu tế điện ngươi vô hồn một trận gió thổi tới nhường hầu ngọc đoan vốn là chắc chắn ngữ khí biến càng thêm thành kính hai tay của hắn xoa lên điền hồng lộ cai ch lần nữa đem ánh mắt khép lại ngựa khí biến nu hòa lên việc đã đến nước này người coi như chấp nghiệm lại sâu cũng là vô dụng còn không bằng thật tốt rời đi tiếp sau chuyển thế đầu t h a i lại tìm người bình thường nhà a hầu ngọc đoan câu nói này phảng phất có ma lực đồng dạng lần này thật không có mở ra thấy cảnh này hầu ngọc đoan mới có chút nhẹ nhàng t h ở ra chính mình một người đem quan tài khép lại đem quan tài đặt vào chính mình đào xong trong hố lại cho điền hồng lộ dựng lên một khối bia vi Bi văn thượng thư bằng hữu điền hồng lộ chi mộ làm xong đây hết thảy bóng đêm đã giáng lâm hầu ngọc đoan tại nguyên chỗ đứng lặng thật lâu cuối cùng hướng phía mộ bia bái ba lần mới quay người rời đi hắc quỷ lĩnh mộ bia san sát dạ mạc bao phủ xuống vốn là có chút làm người ta sợ hãi ngẫu nhiên trận trận âm phong thổi qua thỉnh thoảng sẽ còn truyền ra một chút sơn dạ tinh vật thê lương tiếng thê càng lộ v ẻ thê lương âm trầm đột nhiên một đạo xương đỏ trong lòng đất phun trào đi ra tựa như một đầu tiểu xà giống như tán loạn nó chuyên tìm một chút ngôi mộ mới mỗi khi hấp thụ ra một sợi khói đen k i a xương đỏ đều dường như hân hoan nhảy câm giống như tại nguyên chối nhảy lên thẳng đến nó đi tới điền hồng lộ trước mộ phần tia xương đỏ giống như là đã nhận ra cái ngôi mộ này là vừa và lập tại trước mộ phần ngừng ch trong như là c trong. Trong quân mục cặp kia bị hầu ngọc đoan khép lại thê lương hai mắt đ ỗ n g nhiên mở ra chương năm mươi tám thánh cô triệu kiến cầu truy đọc chương năm mươi tám thánh cô triệu kiến cầu truy đọc tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi mốt năm ba mươi tháng mười hai hậu phủ phòng khách chính hầu ngọc tiêu đang nhắm mắt quanh chân ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên thân thể đang tản ra một tầng sắc bén màu đen cương sát cái chán thấm ra một tầng mồ hôi dị cương khí cương sát đan cương là cương khí ba cảnh nói cho cùng ba cái này giai đoạn cũng còn chưa từng thoát ly cương phạm chủ, bất luận là cương khí cương sát vẫn là đan cương đều cần liên tục không ngừng huyết khí tinh hoa đến nút thành nói cách khác mỗi một lần tu luyện đều muốn hao phi rất nhiều tinh lực tinh hoa xem ra giai đoạn này tu luyện khí huyết bồi bổ cực kỳ trọng yếu đây là muốn bắt đầu tốn tiền a thật lâu qua đi hầu ngọc tiêu mở hai mắt ra nhìn xem trong cơ thể mình dần dần biến phủ phiếm khí huyết khẽ thở dài một tiếng võ giả bồi bổ tự nhiên không thể rời bỏ đan dược mà đan dược lại không thể rời bỏ kỳ chân linh dược làm vật liệu thế gian này linh dược tự nhiên là năm càng dài ẩn chứa khí huyết tinh hoa liền càng cao vì vậy thế nhân cũng dựa theo năm đem những linh dược này chia làm sáu cái cấp bậc m t mươi năm tới năm mươi năm thuộc về cấp thấp nhất tam đẳng linh dược năm mươi năm tới hai trăm n ă m tính làm nhị đẳng hai trăm năm tới 500 năm trăm n ă m nhất đẳng địa cấp linh dược năm vậy sẽ phải tại năm trăm năm trở lên thiên cực đã ngoài ngàn năm về phần thánh cấp cái kia chính là trong truyền thuyết loại này thế g i a n g kỳ chân phạm lá xuất thế thánh địa đều muốn đoạt phá ra đầu những người còn lại cũng đừng nghĩ hầu ngọc tiêu than nhẹ nguyên nhân dĩ nhiên chính là những linh dược này giá tiền nói chung một gốc khó khăn lắm nhập cấp m ộ ư ơ i năm dược liệu giá thấp nhất đều tại năm mươi lượng bạc trở lên cực hạn năm tam đẳng dược liệu càng là tại năm trăm hai tà hữu có thể nói là cao không hợp t h ó i thưởng chỉ là dược liệu đều mắc như vậy đừng nói là trải qua những dược sư kia luyện chế sau đan dược hầu ra cho tới bây giờ dùng qua đan dược người cũng chỉ bọn hắn ngũ huy ngụi cùng tương đối tuổi trẻ hầu phi hầu anh hầu thốn ba người hơn nữa còn là rẻ nhất khai thân đan không nên hiểu lầm nơi này tiện nghi là đối lập khai thân đan tên như ý nghĩa là khai thân cảnh thập trọng võ giả tu luyện sử dụng thuộc về là cấp thấp đan dược bên trong thường thấy nhất một loại nhưng chính là cấp thấp nhất một cái giá cả cũng cao đến một trăm hai hầu thị ngoại trừ bọn hắn tám người bên ngoài còn lại một trăm chín mươi bốn người tu luyện dùng đều chỉ là một loại tên là khai thân tán bất nhập lưu dược vật một phần giá trị vẹn vẹn năm l n g bạc thật không phải hầu ngọc tiêu cái này ra chủ keo kiệt hầu ra người nuôi nhiều tăng thêm hai năm trước tiền thu quá ít chỉ đủ trèo chống dạng này chi phí bất quá cuộc sống như vậy hẳn là lập tức liền muốn đi qua diệt thanh lang bang phi ưng môn sau này ngoại trừ bình dương nhai bên ngoài chiêu dương ba đầu đường đi vào hết tay ta độc tài toàn bộ nam l ĩ n h sơn lại thêm nhậm phong đưa cho ta cái kia t i ể u kim mỏ nói thế nào kế tiếp trong tay cũng biết dư giảm một đoạn thời gian rất dài còn tốt còn tốt trèo chống ta tu luyện tăng lên tộc nhân đãi ngộ nên vấn đề cũng không lớn hầu ngọc tiêu kết thúc trạng thái tu luyện ngồi trên ghế đế, nghĩ đến tình huống lập tức liền muốn cải thiện có chút nhẹ nhàng thở ra không suy nghĩ thêm nữa những sự tình này hôm qua hắn ăn bài tốt đám người đi làm việc về sau chính mình liền trở về hộp phủ một đêm chiến đ mấu chốt là hắn phát giác được thân thể của mình tình trạng đã rất tồi tệ cho nên vội vã trở về bế quan xem xét tình trạng cơ thể theo ngưng cương kỳ đột phá tới tụ sắc kỳ hắn dựa vào là thần liên thôn công năng lực trực tiếp h ú t khô kia tam đại cương khí cảnh trưởng lao suốt đời tu vi lúc ấy hắn chỉ có bộ phận công đức căn bản cũng không đủ để triệt tiêu cái kiệt như thế khổng lồ tu vi mang tới nghiệp trướng chi lực nếu không phải tấm kia mặc bảo hạo nhiên chính khí hắn lúc ấy hẳn phải chết không nghi ngờ ngẫm lại cũng là người ta tân tân khổ khổ tu luyện cả đời tu vi ngươi một mạch liền cho n ư ớ mất nếu là một chút di chứng đều không có vậy thì thật bình Đều có thể giúp ta triệt tiêu nghiệp hầu ngọc i tiêu trầm ngâm một câu qua đi đem tâm thần quay lại chính mình náo hải nhìn xem trong đầu đoàn kia khổng lồ màu trắng công đức lập tức trên mặt lộ ra nụ cười có thể nếm thử mở ra mảnh thứ bốn màu trắng cánh hoa cũng không biết nhiều như vậy có đủ hay không kích hoạt mảnh thứ bốn màu trắng cánh hoa hoặc là ta cũng có thể dùng để hối đoáy một nhóm lớn võ học tiểu h o à đan tăng lên gia tộc võ giả thực lực tổng hợp cứu vớt một thành mấy chục vạn bách tính công đức nhiều lắm nhiều đến hầu ngọc tiêu trong lúc nhất thời cũng không biết dùng như thế nào hầu gia chủ thanh cô triệu kiến đang lúc hắn trầm tư lúc bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một đạo quen thuộc giọng nữ chính là tư không n g u y ệ t thị nữ phục linh hầu ngọc tiêu vội vàng đứng dậy mong muốn nên đón chỉ là đối phương dường như chỉ là đến t r u y ề n lời đi ra hầu ngọc tiêu chỉ thấy phục linh bóng lưng thần s á c hắn có chút chấp lên một cái trực tiếp đi theo bốn bình dương n g ai thánh tâm cư lầu hai hầu ngọc tiêu hơi có chút bức dứt nửa quỷ tại tư không nguyện trước mặt cứ việc mới lần thứ hai gặp mặt hắn lại đánh tâm nhạn đáy đối nữ nhân này cảm thấy có chút e ngại theo trông thấy tư không liền công đức đều có thể dùng một phút này bắt đầu hầu ngọc tiêu liền biết chính mình tại nữ nhân này trước mặt cơ hồ không có bí mật gì để nói loại này bị người lột sạch cảm giác nhường trong lòng của hắn rất là t h ấ t t h n g a n h nay nói thật ít ra cho tới bây giờ nữ nhân này ở trong mắt hắn ấn tượng cũng không tính xấu ngoại trừ biết quá nhiều bên ngoài cái khác đều rất tốt hầu ngọc tiêu cứ như vậy quỳ một chân trên đất hắn không cần ngẩng đầu đều có thể cảm giác được tư không nguyệt ánh mắt đang đặt ở trên người hắn đến cùng là tông sư hai cảnh tu vi công nhân cảm giác á c bách vẫn là không lời nói hầu ngọc tiêu cũng không lo lắng tư không nguyệt sẽ đối với hắn bất chắc lần này có thể giữ vững c h i ê u dương suy cho cùng vẫn là bởi vì có tư không nguyện tại điểm này không thể nghi ngờ nhưng hầu ngọc tiêu phát huy tác dụng cũng không tính nhỏ hắn đánh bại điện lập nông tiên một chút trước bức ra kiếm thứ chín tử cổ trần phong tuy nói đặt vững không được thắng cục nhưng lại nhường tư không nguyện tại cuộc động l o ạ n này bên trong chiếm tiên cơ trên tay gió đây cũng là cổ trần phong vì cái gì về sau đối với hắn rất có phê bình kín đáo nguyên nhân về phần tư không nguyện tại sao phải triệu kiến mình hầu ngọc tiêu trong lòng đã sớm có đại khái suy đoán lần này triệu dương thủ thành hắn có công cuộc động đoạn này bên trong hắn cũng cho thấy thực lực không tầm thường cùng thủ đoạn kết hợp với hắn trước đây suy đoán ra chính đạo cái này vòng thăm dò rất có thể là bởi vì la sát t h a n h giáo tự thân tình huống xảy ra không đúng thư không nguyện tới tìm mình mục đích rất rõ ràng t h a n h giáo chính vào lúc dùng người a t h a n h giáo chính vào lúc dùng người bốn một âm thanh êm ái chuyển đến hầu ngọc tiêu lập tức nhịn không được kinh ngạc ngầm đầu vừa vặn đối mặt tư không nguyện cặp kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt thân thể lại là l ắ p một cái bận địu túi đầu ngay cả mình suy nghĩ gì để biết còn có cái gì đồ vật là nữ nhân này không biết rõ sao ngươi đánh lấy trùng kiến chiêu dương danh n g h ĩ nhường trong thành tất cả võ giả đều nghe ngươi hầu thị hiệu lệnh xem ra dạ tâm không nhỏ à. hầu ngọc tiêu cung kính hồi đáp thánh cô minh giám huyện tôn nhậm phong đêm qua đã chạy trốn bây giờ trong thành rắn mất đầu tại hạ không thể không mặt dạy trên đỉnh chiêu mộ những võ giả này cũng là hành động bất đắc dĩ chỉ dựa vào những cái t i a phổ thông mách tính chỉ sợ một năm nửa năm chiêu dương đều khôi phục không được nguyên khí h ắ n tự nhiên là không có khả năng nói thật nhưng ngay sau đó tư không nguyện một câu nhường sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi ngươi hầu ra muốn trở thành nhập lưu thế lực gần như không có khả năng chương năm mươi chín thánh giáo trăng non tư cầu thu chương năm mươi chín thập tam châu p h a m là bất kỳ một nhà mong muốn thăng cấp vào lưu đều nhất định muốn có đi lên cấp một quận thừa cùng tư thừa liên danh giới thiệu đề cử sau đó từ phủ doãn định đoạt lưu danh tạo sách phát xuống chính thức tấn thăng phê văn mới xem như chân chính nhập lưu đến lúc đó các người mới có tam lưu thế lực có thể hưởng thụ được thuế má giảm miễn tiến cử danh n lệch lộ dẫn phát hành chờ một chút đặc quyền thuế má giảm miễn tiến cử danh n lệch lộ dẫn phát hành tư không n g u y ệ t miệng bên trong nói ra ba cái này danh tử nghe được hầu ngọc tiêu trong mắt lập tức toát ra một tia khát vọng thuế má giảm miễn giống hầu gia dạng này bất nhập lưu thế lực đều là phải hướng địa phương huyện nha nộ Mà chỉ cần t r ở thành tam l ư u l i ề nói c thể g ả m miễn thiên à n h t ớ nhất lưu thế lực, càng là chỉ cần nộp thế chỉ lưu lực, là l trên một t h à n h thuế m Về p h ầ nay hạng thứ h i i t ế võ giả hoành lạch, thì c â u hành u bất luận vị trí nào cá nhân võ lực đều rất mấu chốt nhưng dù sao việc quan hệ một chỗ dân sinh cùng kinh mậu còn dính đến địa phương an toàn Hành chính quan chẳng những phải trưởng quan cùng có cổ tay nguy vì ọ trọng n dân cũng như vẹn vẹn chỉ có vũ lực, đương nhiên là không g tâm cực chỉ có lực, vũ kỳ yếu, v là đủ.、Vì、vậy tại quận huyện hành chính trưởng quan bổ nhiệm bên trên thánh giáo dùng chính là tuyển bạn mà không phải trực tiếp bổ nhiệm cái này tuyển bạn không riêng luận võ lực trí tuệ danh tiếng thậm chí là kinh doanh năng lực các mặt đều sẽ liên lụy tới mỗi năm năm cũng sẽ ở phủ cấp đơn vị tiến hành một lần mà có thể đi tham dự tuyển bạc nhân tuyển chính là cái này cái gọi là tiến cử danh lệch tam lưu thế lực mỗi lần đều có một cái tiến cử danh lệch nhất lưu cũng liền ba cái địa cấp thế lực lớn có năm cái thiên cấp thế lực lớn có bảy Ngắm lại nhầm phong láo giả này, 20 năm giả lại láo tại triêu qua đương nhiên đây cũng là có hạn chế tỷ như tam lưu phát hành lộ dẫn một quận thông hành thông suốt nhị lưu chính là một phủ nhất lưu thì tại một đạo địa cấp một châu mà thiên cấp chỉ cần không phải quan hệ quá mức gác liệt châu cơ hồ cũng có thể thông hành thuế má giảm miễn là lợi ích du quan tiến cử danh lệch là giai t ầ n g nhẹ v ọ n lộ dẫn phát hành thì thì là tự do quyền hạn ba cái này trọng yếu nhất điều khoản xem như ngũ đẳng thế lực chế cái này chế độ tạo dựng cơ sở cũng là thiên hạ thế lực kích phá đầu mong muốn nhập lưu thậm chí là tấn thăng hạch tâm nhất nguyên nhân ngũ đẳng thế lực chế cũng không phải là chỉ là một câu hư thoại nó là một hạng chế độ chịu thập đại thánh cấp thế lực nhất trí tán đồng lại đã thụ hơn một ngàn năm khảo nghiệm chế độ ngươi có thể nói cái này chế độ không công bằng cũng c ó thể nói nó là thập đại thánh địa dùng để chi phối thiên hạ công cụ nhưng sự thật chính là thiên hạ bất luận nhà ai thế lực chỉ cần ngươi không có tới thập đại thánh địa trình độ kia nhất định phải chiếu vào cái này chế độ đến p h a m giang hồ nhân sĩ đối nhập lưu đều có thể nói là có trách nhiệm đã dung nhập vào thế giới này hầu ngọc tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ tam lưu thế lực cánh cửa cũng không tính cao chỉ cần có cương khí cảnh võ giả toại chấn liền có thể hầu thị có hầu ngọc tiêu cái này đánh bại điền lập nông tụ sát kỳ võ giả tăng thêm cái này vòng thống nhất chiêu dương h u ệ n võ giả môn nhân nói ít cũng có thể đạt mấy ngàn người cánh cửa khẳng định là đã mò tới hiện tại vấn đề chính là, mong muốn chính là thăng cấp vào lưu nhất định phải đồng lăng quận quận thừa cùng tư thừa liên danh giới thiệu sau đó từ hưng nam phủ phủ doãn tới quay tấm quyết định cái này cứng nhắc quy định hầu ngọc tiêu tránh không khỏi hầu ngọc tiêu đã sớm biết chuyện này đồng thời tư không nguyện câu kia hắn hầu thị muốn trở thành nhập lưu thế lực gần như không có khả năng là có ý gì hắn cũng rất rõ ràng đồng lăng quận quận thừa gọi phàn long hạc mà điện mục ti tư thừa thì gọi đinh điện đinh điện có ba cái đồ đệ nhỏ nhất đồ đệ gọi thành hạc phan long hạc người này ta nghe nói qua hắn phẩm tính coi như không tệ chỉ cần ngươi theo quy củ đem nên đánh điểm chuẩn bị tốt hắn hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. vấn đề ngay tại đinh điện trên thân ngươi đem thành nhạc đắc tội thành dạng này muốn cho hắn cùng phạm long hạc cùng một chỗ liên danh tiến cử hiện tại ngươi hầu thị nhập lưu ngươi cảm thấy có thể sao phanh t h á n h cô minh xét hầu mỗ đối thánh giáo đối ung châu một mảnh chân thành c h i tâm thiên địa c h ừ n g d á m hầu mỗ hôm nay cả gan tỉnh cầu thánh cô cho tại hạ một cái là thánh giáo hiệu mệnh cơ hội sau này thánh giáo nhưng có thúc đẩy phó núi đao xuống biển lửa hầu mỗ tuyệt không chối tử nhìn xem hầu ngọc tiêu biểu lộ ra vẻ chân thành tha thiết nói ra như thế một phen quỷ đều không tin lời nói tư không nguyện trong mắt hiện ra mỉm cười cùng người thông minh nói chuyện chính là bất、việc. ta có thể có giúp người ơ ngươi i giải đinh điện kia, nói hai nói, điều giúp lưng ngọc cũng năng gì g khả bản quyết câu đây. thậm ta thể tôn đề, đỡ được vấn nam phủ phủ doán bành ngọc hồ bên kia. Ta cũng có thể nói lên n chí phủ phủ hồ chỉ có điều người khả năng giúp đỡ bản tôn làm có có ư thông minh như vậy người hẳn là sẽ không cho rằng an không răng trắng một phen liền có thể đổi lấy lớn như thế chỗ ta hầu ngọc tiêu đương nhiên sẽ không cho là tư không nguyệt sẽ tin chính mình một phen chuyện ma quỷ tư không nguyệt muốn cái gì hắn biết rõ đây mới là hắn có lực lượng tìm tư không nguyệt làm chỗ dựa nguyên nhân hầu mẫu nguyện dùng tính mệnh đảm bảo chỉ cần có ta hầu thị nhất tộc tại tuyệt đối ra sức bảo vệ chiêu dương huyện tấp đất không mất nếu có sai lầm cái mạng này thánh cô chi bằng lấy đi hắn phát hiện bất luận là thành nhạc vẫn là trước mắt tư không nguyện thậm chí bên người nàng ba cái k i a thị nữ những người này đối la s á t thành hình giáo đều có tuyệt đối trung thành cũng tỷ như nói thành nhạc đêm hôm đó tại huyện nha mở ra kết giới lúc bị chính mình chơi tới loại trình độ kia hắn vẫn là đem mở ra kết giới xem như thứ nhất sự việc cần giải quyết dù là biết rõ bị chính mình buộc địch hắn vẫn là lựa chọn đi quân lấy lục phong ông. lại tỷ như nói ba cái k i a thị nữ vì giữ vững c h i ề u dương cùng điền lập đông đồng hồ hách liên vô kỵ ba cái hồ bảng cao thủ cũng đều là lấy mệnh tương bác mà tư không nguyện loại này bất luận là bối cảnh vẫn là thiên phú Cơ hồ đã ở vào trong h đỉnh ế gian c vấn đề này hai người đích thật là nhất trí cho nên câu nói này hầu ngọc tiêu nói chân tâm thật ý đích thật là không có một chút xíu qua loa có thể đợi đường này hắn cũng không đợi đến tư không nguyệt nói chuyện đang lúc hắn không nhịn được muốn ngẩng đầu nhìn một chút tình huống lúc tư không nguyệt đ ố n g nhiên mở miệng hai năm trước đại tấn thần đô thánh điệu biết võ lúc ta phát giác được các châu thánh địa đều tại di động về ung châu tổng đ ằ n sau liền sáng lập thánh giáo tân nguyệt tư ý tại giám sát các châu động tĩnh giữ gìn ta ung châu cảnh nỗi yên ổn tư không nguyệt lời nói có vẻ hơi lột ngột nhưng tâm linh thần hội hầu ngọc tiêu trên mặt đã lộ ra nụ cười hưng phấn hầu ngọc tiêu bản tôn hiện tại chính thức thu ngươi gia nhập ta thánh giáo tân nguyệt tư bổ nhiệm ngươi chiêu dương tư đang vừa nói chuyện tư không nguyệt một bên trống rỗng lấy ra hai dạng đồ vật theo thứ tự là một trường kim s ắ t giấy một cái đồng chất lệnh bài hầu mô bái tạ thánh cô lọt mắt xanh hầu ngọc tiêu ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang cung kính tiến lên tiếp được hai dạng đồ vật nhìn cũng không nhìn hướng thẳng đến tư không nguyệt túi đầu ngựa khi vô cùng cung kính la sắt bất diệt thánh giáo và cổ chiêu dương tư đang hầu ngọc tiêu k h ấ u kiến thánh cô cái này túi đầu hầu ngọc tiêu trong lòng một khối đá lớn mới xem như chân chính rơi xuống đất theo hắn hô lên câu nói này bắt đầu tư không nguyện tòa này nối rửa lớn liền xem như chân chính ổn đừng nói tăng ngày sau tấn thăng nhị lưu thậm chí là nhất lưu vấn đề đều cũng không tính lớn chương sáu mươi công đức kim trang cầu truy đọc chương sáu mươi công đức kim trang cầu truy đọc hầu ngọc tiêu cuối cùng rời đi thánh tâm cứ lúc mặt mày hớn hở cưỡi lên ngựa hướng phía hầu phủ phương hướng trở về gặp qua hầu gia chủ hầu đại nhân văn an hầu đại gia bốn trên đường đi phàm là biết hắn võ giả cùng b á c h tính gặp hắn đều nhao nhao không mình hành lễ theo tư không nguyện kia thu hoạch hẹn bọn lại từ những người này trên thân bù trở về hầu ngọc tiêu trong lòng vẫn là có chút thoải mái、6. ngay tại vừa rồi tư không nguyện thế mà đáp ứng hầu ngọc tiêu không cho quận bên trong phái xuống huyện tôn cùng tư đang tới chiêu dương cái này tại ung châu thật là cùng một chỗ tiền lệ đều chưa từng từng có sự tình phục linh không khỏi có chút không thể tưởng tượng la sắt thánh giáo nghiêm không ung châu toàn cảnh dựa vào là cái gì không phải liền là các địa phương nha môn cùng điện ngục thi a chiêu dương huyện đều không cần còn đến mức nào tư không n g u y ệ t một bộ áo lam ngừng chân tại phía trước cửa sổ nhìn xem ngay tại trên đường phố cùng người đi đường chào hỏi hầu ngọc tiêu trên mặt ý cười nói ngươi cảm thấy loại người này hiểu ý cam tình nguyện cho thanh giáo bán mạng a hoặc là nói hắn vừa mới những lời kia ngươi cảm thấy có mấy phần tin được phục linh cũng theo ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua hầu ngọc tiêu lắc đầu nói đương nhiên sẽ không hắn dám cùng chính đạo cấu kết quay người lại có thể là tiểu thư làm việc chứng minh hắn mặc dù thông minh cũng không có lập chừng gì chính là vô lợi không dậy sớm chân tiểu nhân đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện là thanh giáo làm việc vậy ngươi nói muốn cho loại người này bán mạng ngươi nói dùng cái gì biện pháp đương nhiên là cho đầy đủ chỗ tốt thiểu thư nói đến đây phục linh đã kịp phản ứng ánh mắt lập tức sáng lên tiểu thư ý là đem chiêu dương không giữ lại chút nào ban cho hắn nhường hắn đem chiêu dương coi là hầu thị tài sản riêng hắn liền sẽ càng khăng khăng một mực đợi ở chỗ này tư không nguyệt nhẹ gật đầu nói h ắ n tử vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm chiêu dương cái địa phương này cái kia chạy trốn huệ tôn ta hoài nghi sớm đã bị hắn giết đã mong muốn ta liền cho hắn cái này chiêu dương huyện cũng quá bình không được bao lâu có thể giữ được hay không liền xem bản thân hắn phục linh nghe được câu này lập tức hiếu kỳ nói tiểu thư không phải đã đánh bại đ i ể n pháp chính cùng cổ trần phong a chẳng lẽ bọn hắn còn muốn đến nếu là thăm dò vậy thì không có khả năng chỉ có một lần ta ngày ấy vốn là muốn ra tay chém giết hai người dễ giết gà dọa khỉ không có nghĩ rằng liền t h á c b ạ n hoang c n g tới làm rối loạn kế hoạch của ta nghĩ không ra bây giờ liền đại tấn đều đúng ta ung châu như hổ dình mồi ai thấy t ư không mệt k h ẽ thở dài một cái phục linh lập tức lộ ra một vệ thần sắc lo lắng hạ nguyên đạo bên này phiền phái còn không có giải quyết thượng nguyên đạo cựu lĩnh phủ bên kia lại có tin tức xấu tiểu thư nếu không vẫn là để tổng tư không nguyệt lắc đầu nói ta là thánh giáo đương đại truyền nhân những phiền toái này phần lớn đều là cái khác thánh địa truyền nhân làm ra chỉ có thể từ ta ra mặt đi giải quyết tổng đàn những người khác phần lớn không có năng lực này số ít có năng lực như thế người bối phận lại không thích hợp thiểu thư đi các ngươi chuẩn bị một chút ta chúng ta lập tức rời đi đi thượng nguyên đạo tuân mệnh tám toàn bộ chiêu dương huyện đều tại khu a chiêng gõ chống trùng kiến hầu ngọc tiêu dạo phố tốt về sau liền một đầu chui vào phòng khách chính đem tư không nguyệt cho hai dạng đồ vật đặt vào trên mặt bản nguyên bản thần sắc kích động chậm rãi bình hòa xuống tới nghĩ không ra tư không nguyệt liền không phái huyện tôn cùng tư đang loại yêu cầu này đều đáp ứng xem ra thánh giáo là thật không người có thể dùng a biết ta cùng điền l ĩ n h huyện quan hệ đã không cách nào h ò a hoãn trên danh nghĩa là đem chiêu dương đưa cho ta trên thực tế chính là lợi dụng ta thật tốt giữ vững nơi này cao minh đúng là cao minh trận này chiêu dương chi loạn hầu ngọc tiêu mạnh mẽ giết sơn nhạc kiếm tông tứ đại cương khí t r ư ở n g lão còn có mang tới gần nửa m g ô n nhân song phương nếu như lại phát sinh cái gì đại chiến hắn chính là muốn thay đổi ném từ châu khả năng cũng không lớn bất quá hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới lại cải đầu trận danh hồi tưởng lại cổ trần phong cùng điền pháp chính cho hầu gia nhục nhã hầu ngọc tiêu t r o n g con mắt hiện lên một sởi hàn mang đây mới là hắn nhìn ra tư không nguyệt ý đồ nhưng như cũng vui vẻ tiếp nhận hạch tâm nguyên nhân hắn nguyên bản liền ngấp nghẽ chiêu dương huyện rất lâu một huyện tri địa phóng nhãn toàn châu tính không được cái gì có thể tại hầu thị mà nói quá trọng yếu nhất là dưới mắt cái này sắp thăng cấp vào tốc độ dòng chảy lực trong lúc mấu chốt hầu ngọc tiêu trước đem viên kia làm bằng đồng lệnh bài cầm lên lệnh bài kia chính diện viết tân nguyệt hai chữ đằng sau thì là một bộ rất có ý cảnh tinh không tản nguyệt đồ thánh giáo tân nguyệt tư tuy chỉ là tư không chỉ cần có cái này mai tân nguyệt lệnh một khi đụng phải tình huống khẩn cấp có thể hiệu lệnh thánh giáo cùng cấp bậc một nhân cùng nắm tân nguyệt lệnh hai người khoảng cách không cao hơn mười dặm liền có thể lẫn nhau cảm ứ n g được cái này tân nguyệt lệnh công hiệu cũng là tiếp theo chủ yếu là hầu ngọc tiêu hiện tại chân chính xem như la s á t thánh giáo người mặc dù không có đặc biệt tình huống hắn cũng không thể chủ động công khai nhưng tối thiểu an toàn cũng coi là có một tầng bảo hộ dù sao u n g châu cảnh nội dám trắng trận đối phó la s á t thánh giáo người bình thường đều là ngại chính mình mệnh quá dài đem lệnh bài thu nhập trong tay áo hầu ngọc tiêu cường điệu đem ánh mắt đặt vào thứ hai dạng vật phẩ lúc này sắc mặt mới chính thức là phun lên một c ỗ hưng phấn từ không nguyện xuất ra tờ giấy vàng này thời điểm hắn liền đã phát giác được trên giấy kia cố mỏng m a n h công đức chi lực bây giờ bóp trên tay trong đầu màu trắng công đức chi lực lập tức liền cùng tờ giấy vàng này bắt đầu dung hợp bất quá hai ba hơi kia giấy vàng liền hoàn toàn hòa tan tại lòng bàn tay của hắn cùng những cái kia màu trắng công đức chi lực một đạo tràn vào trong ố c công đức kim hiệt đây là có thể xem xét chính mình công đức cùng nghiệp trướng phân biệt có bao nhiêu hầu ngọc tiêu con nơi g ư ngưng tụ lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như liên bất quá hắn vẫn là cấp tốc bình tĩnh lại đem lực chú ý đặt vào trong đầu tâm t i ê u kim hiệt bên trên công đức ba trăm hai mươi sáu nghiệp trướng một trăm ba mươi chín thật cụ hiện số lượng hầu ngọc tiêu đem công đức chi lực r ó t vào mảnh thứ hai màu trắng trong cánh hoa nhìn xem công đức giảm bớt m ộ ư ơ i năm điểm mới ra ngoài một cái v õ học tiểu hoàng đan tuy nói có chút thì đau nhưng chờ hắn tiếp tục thử cái khác hai mảnh cánh hoa công năng sau lập tức liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng biết rõ ràng công đức trị số chỉ là một chuyện nhỏ vấn đề là kêu mảnh thứ ba hát sắc hoa biện thôn công năng lực mang tới to lớn nghiệp trướng hắn không biết rõ muốn hao phí bao lớn công đức khả năng triệt tiêu có thể ảnh hưởng đến tính mạng đồ vật ta bây giờ ba cái công năng phân biệt cần bao nhiêu công đức mới có thể sử dụng hắn cuối cùng là đều rõ ràng biến thân công năng chỉ cần một điểm nghiệp trướng tiểu hoàn đan m ộ ư ơ i năm công đức một cái cũng không tính quý thôn công năng lực phát động cần nghiệp trướng xem đối phương tu vi mà định ra cơ n g khí cảnh ít nhất phải m ộ ư ơ i điểm nghiệp trướng đáng lưu ý chính là thôn công về sau mang tới nghiệp trướng là hao phí trị số gấp trăm lần nói cách khác hắn dùng mười điểm nghiệp trướng đi nuốt mất một cái cơ n khí cảnh võ giả tu vi thể nội nghiệp trướng liền sẽ tăng vọt một ngàn điểm sau đó tại giai đoạn này tiến hành tiêu nghiệp cũng chính là xóa đi cái này sóng tăng vọt nghiệp trướng cần hao phí cung cấp công đức mà khi trong cơ thể hắn công đức cùng nghiệp trướng tỷ lệ thấp hơn một hai mươi cũng chính là nghiệp trướng chi lực quá cao hắn liền sẽ giống ngày đó như thế nhẹ thì thần trí mất đi n ặ n g thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cái này kêu là ác giả ác báo a chức năng này nhìn biến thái chính là không cho phép hắn tùy tiện dùng linh tình a hoặc là hắn có đầy đủ công đức dự trữ bằng không hắn liền phải hợp lại dùng nhìn xem cái này kim hiệt lập tức biết do hắn công đức nghiệp trướng cùng thần liên cánh hoa công năng tiêu hao hầu ngọc tiêu vui vẻ sau khi trong đầu đ ỗ n g nhiên lại hiện ra cái k i a đạo áo lam thân ảnh chỉ một thoáng tâm tình liền không có tốt như vậy t r ư ờ n g sáu mươi một hầu thị thu hoạch lớn bên trên cầu cất giữ t r ư ờ n g sáu mươi một hầu thị thu hoạch lớn bên trên cầu cất giữ thiên hạ thập tam châu bởi vì vị trí vị trí địa lý khác biệt các châu nhỏ đến mặc quần áo cách căn mặc dân lớn đến ngày lễ khánh đ i ệ n dân phong tập tục đều rất có khát lạ tỷ như ông châu người vui lấy kính y đ o n đạ mà từ châu nhân ái mặc bạch di lý ở dương duyện lượng châu bởi vì chịu bạch lộc thư viện hú đúc dù là không phải người đọc sách cũng thích mặc trường sam ký châu ở vào bắc phương thiên hàn khu vực thu háo gia cầu được hoan n ê n nhất mà tại trọng đại ngày lễ bên trên kia liền càng khác biệt tỷ như năm mới cái ngày lễ này chính đạo bảy châu chỉ hạ b á c h tính phần lớn tuân theo trước đại vũ thần triều lưu lại tập tục qua tân xuân bắt đầu vạn vật đổi mới hàng năm mùng một tháng một năm mới khánh đ i ệ n đều phi thường trọng thị mà ma đạo liền không giống tứ lại thành cấp thế lực chi phối dưới sáu châu không có một cái nào không có nghĩa là bọn hắn không quan hệ ngày bọn hắn đều có chính mình trọng yếu nhất ngày lễ tỷ như đại tấn thánh triều trì hạ u dự phần ba châu coi trọng nhất ngày lễ là mỗi năm tháng riêng mười lăm tết nguyên tiêu nhỏ đến bách tính cưới t a n g gà cưới lớn đến hoàng thất đăng cơ vào chỗ phàm là chuyện trọng đại đều sẽ lựa chọn tại một ngày này đi hoàn thành lại tỷ như huyết linh thánh tông trì hạ tịnh châu bọn hắn coi trọng nhất ngày lễ là mỗi năm hai mươi mốt tháng sáu gọi máu sinh nhật ma hầu ngọc tiêu chỗ ông châu Coi trọng nhất ngày lễ là mỗi năm ba mươi tháng bảy l à s á t tiết hàng năm lúc này các nơi quận huyện cũng sẽ ở nha môn bảy ra la s á t vương tự thần bách tính cũng sẽ ở một ngày này thay đổi bộ đồ mới tiến về b ã i yết cầu phúc xem như náo nhiệt nhất thời điểm tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm hai mươi tám tháng một triều dương tri l o ạ n đã qua một tháng tại hầu thị điều động toàn thành hơn ngàn tên võ giả hiệp trợ hạ một mảnh hôn độn chiêu dương thành đã khôi phục bảy tam phần ngoại trừ gặp phá hư nghiêm trọng nhất đông thành còn có chút ốc xá không xây hoàn hảo bên ngoài địa phương khác đều đã không sai bị lắm đông khang phi vân trường lạc hầu phủ t hầu ra là căn này liền huyện nha đều chiếm không muốn sống nữa a hầu lao đại không sợ quận bên trong phái người xuống tới hỏi tội không ngừng huyện nha bên cạnh điện mục ti bảng hiệu cũng bị rút lui đây là làm gì hầu ra muốn tạm phản bốn thì ra bình dương ngay chính trung tâm huyện nha đại môn bảng hiệu chẳng biết lúc nào đã bị đổi lại hầu phủ hai chữ mà bên tay phải điện n g ụ c ti b ằ n g hiệu càng là trực tiếp bị lấy xuống tới u n g châu các nơi tam đại thánh giáo cơ cấu chỉ có bên trái thánh tâm cư còn tại cái này từ chiêu dương lập huyện đến nay vẫn là đầu một hồi cũng khó trách đám người khiếp sợ như vậy thậm chí còn có người phát ra hầu ra muốn tạo phản luận điệu đ ỗ n g nhiên một hồi tiếng võ ngựa r ồ n dập theo bình dương nhai đầu chuyển đến nguyên là hơn mười cưỡi người áo đen mang theo sau lưng chừng một trăm người ẩm ẩm từ đằng xa chạy nhanh đến đám người nhìn ra dẫn đầu hai người là hầu thị hầu thốn cùng hầu anh vội vàng né tránh hầu anh hầu thốn hai người dừng ở c nhìn thấy hầu phủ tấm biển đã phủ lên huyện nha đại môn lập tức liếc nhau một cái trên mặt lộ ra một cố vẻ hưng phấn toàn bộ xuống ngựa theo ta vào phủ gặp mặt gia chủ là ngăn đầu hưng phấn không chỉ là hai người kia đằng sau đi theo hơn một trăm hạ hầu m ô t người giờ phút này cũng đều vẻ mặt hưng phấn liền trả lời thanh âm đều vô cùng vang dội hơn trăm tên võ giả trên thân khí huyết tràn đầy vô cùng cái này một hô lập tức liền c h ấ n nhiếp rồi bên cạnh rất nhiều vây xem b á c h tính một mực chờ tới hầu anh hầu thốn dẫn người tất cả đều tiến vào hầu phủ mách tính mới dám nghị luận phi ưng môn cùng thanh lang bang đều bị diệt ngay đồn đêm đó huyện tôn cũng chạy. Còn bên trong vậy làm sao bây giờ à hầu g i a kia một đại ba người cũng không phải loại lương thiện a nhất là hầu lao đại về sau chúng ta chiêu dương có phải hay không không có một ngày tốt lành qua tạm được tháng trước hầu g i a không phải còn lệnh cưỡng chế trong thành vó giả giúp chúng ta trùng kiến q u ố t xa a Ta nguyên h ị đại i tại a h ầ thị nghe hầu h làm việc, nghe nói hầu ra ngũ u ra n giống như đang chuẩn bị nhường thăng Thăng n h hầu thị thăng cấp vào lưu. Thăng cấp vào lưu, thật hay mội, giả. g lưu. lưu, cấp cấp u bị vào vào y huyện nha chính sảnh cũng chính là bây giờ hầu phủ phòng khách chính ước chừng hai mươi m vương phòng khách chính bên trong hầu ngọc tiêu ngồi ngay ngắn chủ vị hai tay đặt ở cái ghế trên lan can đang nhắm mắt trầm tư phía dưới cách hắn gần nhất chính là hầu ngọc thành bốn người lại sau này là cao thành cao hổ hầu phi ba người bảy người trên mặt đều mang rất là nồng đậm vui mừng hai mươi m vương phòng khách chính tám người cứ như vậy đ ư n g đấy cũng không nói chuyện hơi có vẻ chống trải Bất quá theo quá hai đứng ạ o t i lên h đi đã người đều đến đông đủ vậy thì bắt đầu nói một chút một tháng này các ngươi phụ trách sự tỉnh cùng riêng phần mình thu hoạch từng bước từng bước đến chủ toàn ngươi trước cái thứ nhất bị điệp danh hầu ngọc thành đi về phía trước hai bước khôi ngô hình thể tăng thêm bên hông cái kia thành có thể so với cánh cửa đại đao lại thêm đã đạt đến khai thân thập trọng tu vi quanh thân khí huyết hùng hậu vô cùng vốn là có chút hưng phấn mới mở miệng lập tức tiếng như tiếng sớm bầm đại ca chiêu dương toàn huyện trừ gia nhà ta cùng khoái hoạt lâm tổng cộng võ giả có bảy trăm linh chín người trong đó phi ư n g môn thanh lang bang tàn đảng ba trăm linh hai người huyện nha cùng điện n g ụ c ti giải tán sau có một trăm ba mươi người lại thêm tán tu hai trăm bảy mươi bảy người một tháng trước đại ca để cho ta đem bọn hắn tập trung lại phối hợp hiệp trợ chiêu dương trùng kiến công tác Mới đ hơn bảy trăm tên võ giả tăng thêm hầu thị cùng khoái hoàn lâm nói cách khác toàn bộ chiêu dương huyện tổng cộng võ giả cũng liền hơn một ngàn người hầu ngọc tiêu lập tức lắc đầu lại không sách tu vi chỉ là số lượng này liền có thể nhìn ra chiêu dương huyện là thật rất yếu đi liền lập nông tiến đánh chiêu dương thời điểm mang tới môn nhân liền có hơn ngàn mà toàn bộ chiêu dương mới như thế điểm đại ca có phải hay không đều có thể đem những võ giả này hợp nhất tiến ta h ậ u thị hầu ngọc thành trong mắt thần thái s a n g láng hắn đem những võ giả này tụ tập lên lần đầu ra lệnh thời điểm trong lòng liền đánh cái c h ủ ý này đương nhiên mấu chốt là hắn cũng đã nhìn ra đại ca hầu ngọc tiêu khẳng định cũng có ý định này không nội ngươi nói trước đi nói những người này t u vi đều thế nào nghe hầu ngọc tiêu hỏi tu vi hầu ngọc thành lập tức sắc mặt liền không có dễ nhìn như vậy rồi những người này tu vi quả thật có chút không đáng chú ý cựu trọng trở lên võ giả không có thất trọng có võ giả có một mươi năm người lục trọng võ giả có hai mươi bốn tam trọng trở lên lục trọng trở xuống tổng cộng bốn mươi năm còn xuất lại sáu trăm một mươi chín người tam trọng võ giả một trăm tám mươi chín còn lại bốn trăm ba mươi người tất cả đều là nhất nhị trọng võ giả tam trọng trở lên võ giả toàn huyện thế mà chỉ có chín mươi người hầu ngọc tiêu lông mày có hơi hơi nhau bất quá nghĩ lại nghĩ đến không tính cả k h ó i hoạt lâm hầu thị nhà mình tam trọng trở lên võ giả trước mắt cũng m ớ i bốn mươi mà thôi trong lòng liền không có như thế không thoải mái những người này khẳng định là muốn hợp nhất nhập ta hầu thị bất quá trước không đội tam n ư ơ n g ngươi nói một chút đêm đó đại loạn ta hầu thị cùng huyện thành tình huống thương vong hầu ngọc tiêu trầm ngâm một lát sau khi nói xong đem ánh mắt đặt vào hầu ngọc linh trên thân chương sáu mươi hai hầu thị thu hoạch lớn bên trong cầu truy đ ả o chương sáu mươi hai hầu thị thu hoạch lớn bên trong cầu truy đỏ tính cả k h o i h o ạ lâm kia chín mươi tám người gia tộc võ giả tổng cộng hai trăm chín mươi hai người đêm đó bắt sơn nhạc kiếm tông m g ô n nhân tuy có chúng ta dẫn đội nhưng cũng thương vong có ba mươi bảy người các nhà tiền trợ cấp một trăm l ư ợ n g đều đã đưa qua c h i ê u dương huyện toàn huyện nhân khẩu ba trăm hai mươi bảy tám trăm hai mươi mốt người đêm đó chết có hai mươi ba chín mươi mốt người người bị thương gần m ộ ư ơ i vạn đặc biệt đông thành nghiêm trọng nhất trước mắt trong thành còn có nhân khẩu ba mươi vạn những cái kia sơn nhạc kiếm tông m g ô n nhân một đêm vơ vét tiền bạc bảy mươi tám hai trăm m ư ơ i hai có thể tìm bên trên c h ủ ta đều trả lại còn thừa lại ba vạn lượng đều giao cho lá ngũ hầu ngọc linh ngữ khí tuy tốt dường như hời hợt có thể nói tới trong thành số lượng thương vong trong con mắt vẫn là loẹ lên một tia rõ ràng nặng nề trong vòng một đêm liền chết hơn hai vạn người hầu ngọc tiêu lông mày có hơi hơi nhau kiếm tông m ô n người đột kích võ giả hay còn có chút sức tự vệ gặp nạn cơ bản đều là tầm thường nhân ra mà có thể phấn khởi chống cự những cái tia võ giả phần lớn lại là nam nhân những n à y chết đi nam nhân rất lớn một bộ phận đều là trong nhà trụ cột hơn hai vạn người rất có thể liền mang ý nghĩa hơn hai vạn cái gia đình có thể nghĩ tới những thứ này tự nhiên không ngừng hầu ngọc tiêu một người n hầu ữ ngọc ư ờ i k h tiêu nhẹ nhàng gật đầu việc này hắn cũng là tin tưởng một tháng này hắn điểm công đức theo ba trăm hai mươi sáu đã tăng tới ba trăm chín mươi hai đa số đều là thông qua hầu ngọc linh dẫn người cứu chữa người bị thương lấy được sau đó hắn lại đem ánh mắt đặt ở lao tứ hầu ngọc kiệt trên thân khi ưng ơ môn cùng thanh lang b a n g tài sản đều đã kiểm kê kết thúc hai nhà mang trong kho tổng cộng có bạch ngân m ộ ư ơ i tám vạn bảy nà lượng khác đến hai quyển tam lưu võ học theo thứ tự là phủ đồ đao quyết cùng lang độc trưởng trừ cái đó ra còn có phàm t r ở chân phẩm binh khí một cái đoạn hồ đao bình thường p h à m binh chín mươi bảy bính phần lớn lấy đao kiếm làm chủ n g h e đến đó hầu ngọc tiêu cùng những người khác trên mặt rốt cục n ở một nụ cười m ộ ư ơ i tám vạn lượng bạc tăng thêm hai quyển tam lưu võ học tam lưu võ học giá trị ít nhất cũng tại m ư ơ i vạn lượng trở lên nhưng hành tẩu giang hồ kỹ nhiều không ép thân võ học loại vật này tiết lộ ra ngoài người biết càng nhiều đối với mình lại càng bất l cho nên trừ phi gặp phải cái gì đặc biệt tình huống không phải có rất ít võ giả đem nhập lưu võ học xuất ra đi bán nói chung nhập lưu thế lực ít nhất phải có ba bộ tam lưu võ học c á p đáy hòm cái này hai quyển lại thêm nhà mình hắc long thập tam thức hầu ra liền xem như đã sơ bộ hài lòng thăng cấp vào lưu điều kiện phàm chờ chân phẩm binh khí giá cả đều tại một vạn lượng tà hưu bình thường phàm binh mặc dù chỗ đê đ ẳ n g nhất nhưng cũng là có thể dùng để đối chiến giết người lợi khí một thanh giá cả cũng đều tại một trăm hai tà hưu lúc trước cho gia tộc võ giả phối loại này phà binh lúc hầu ngọc tiêu cũng không có thiếu đau lòng lần này liền đến chín mươi bảy kiện hắn tự nhi mấu chốt là hầu môn lập tức liền muốn mở rộng những binh khí này mặc dù không đủ tối thiểu cũng có thể giải quyết một bộ phận nhu cầu tiết kiệm không ít bà ca hầu anh thiết khoáng trường bên kia tình huống như thế nào hầu anh vẻ mặt phân chấn tiến lên áp chúng ta trước đó đi tiếp thu lúc tứ đ ạ i quặng mỏ khai thác đi ra còn chưa mua bán thiết đ ỉ n h liền có hơn tám nghìn khối theo trước mắt sáu lượng giá thị trường cái này giá trị bốn vạn tám ngàn lượng một tháng thời điểm ta đã để bốn nhà quặng mỏ sắp nhập trước mắt quán nô tổng cộng có hơn hai ngàn người mỗi tháng thiết đĩnh lượng khai thác tại năm ngàn khối tả hữu bốn thành thuế má gia chủ phát chúng ta phát mỗi tháng năm ngàn khối thiết đĩnh sáu lượng giá thị trường cũng chính là ba vạn lượng bạc mỗi tháng một năm nhưng chính là ba mươi sáu vạn lượng a đây chẳng phải là nói chính là chụp tới chi phí cùng bốn thành thuê má chỉ là thiết khoáng t r ư ờ n g cái này một hạng chúng ta hàng năm cũng có thể kiếm gần hai mươi vạn lượng bạc a hầu ngọc linh cầm ra chỉ, nhẹ giọng t á c h ra tính toán một cái đám người nghe được nàng nói ra được số lượng lập tức đều nuốt nước miếng một cái còn ngươi trận lao đại một năm hai mươi vạn lượng bạc bình tĩnh điểm bình tĩnh điểm xem xét liền không có qua qua cái gì tốt thời gian hầu ngọc tiêu đứng người lên đi hai bước nhìn thấy đám người một bộ kích động bộ dáng nhịn không được mở miệng cười trêu ghẹo đám người một câu đại ca riêng này một hạng chính là một năm hai mươi vạn a ngươi không kích động sao ta là gặp qua việc đời người cái nào cùng các ngươi dường như vậy ngươi chân dùn cái gì khu khu hầu ngọc tiêu chừng mắt liếc hầu ngọc thành có chút ước chế một chút kích động trong lòng k h ô n g chế một chút hai chân cuối cùng đem ánh mắt đặt ở ngươi kia ngươi nói một chút tình huống cụ thể xem bọn hắn còn có hay không cái gì bỏ sót hầu ngọc đoan đến cùng vẫn là người đọc sách t h ầ n s ắ c bình tĩnh rất hắn đ ố i tiền thái độ s á c thực đồng dạng đây cũng là hầu ngọc tiêu yên tâm nhường hắn để ý tới tiền nguyên nhân vừa mới mọi người nói đều đã không sai bị lắm ta liền báo tổng nợ lại đem bọn hắn bỏ s u ấ t nói một chút đi đầu tiên là hiện ngân phi ưng môn cùng thanh lang bang kia một trăm tám mươi bảy phẩy không không h a i tăng thêm đại ca cho ta chín vạn lượng lại tính cả hôm nay huyện tôn trong phụ tìm ra tới sáu mươi ba phẩy không không hai cùng trong tộc trước đây còn s u ấ t lại ba vạn năm ngàn hai chúng ta trước mắt trên tay hiện ngân tổng cộng ba trăm bảy mươi lăm phẩy không không h a i lại có là có thể quy ra thiết đỉnh nam l ĩ n h sơn q u ạ n g mỏ tổng cộng mang về có một vạn bảy nạn khối tổng giá trị là một trăm linh hai phẩy không không không hai tam lưu võ học ngoại trừ lang độc trưởng cùng phù đồ đao quyết bên ngoài còn có hai môn theo thứ tự là song tuyệt thủ cùng lạc vũ kiếm pháp lại tính cả chúng ta nhà mình h ắ c long thập tam t h ứ c tổng cộng chính là ngũ môn trừ cái đó ra còn có phi ưng môn cùng thanh lang bang trung ngựa lưu lại tổng cộng có sáu mươi chín thớt h ắ c lân c ầ u tính cả nhà mình bốn mươi hai thớt còn có khoái hoạt lâm hai mươi sáu thớt trước mắt gia tộc tổng cộng có một trăm ba mươi bảy thớt đều là giá thị trường một trăm ba mươi bảy thớt đều là giá t h trường một trăm lượng hát lân câu t ă nhiều g t ê m có thể dễ dàng đ ổ thành bạch n g tiền h như vậy nhiều tiền như vậy bốn mươi bảy vạn ta đã lớn như vậy đừng nói thấy chính là liền nghe đều chưa nghe nói qua một khoản tiền lớn như vậy à. còn không có tính cả những cái kia tam lưu võ học còn có ngựa binh khí còn có phi ưng môn cùng thanh lang b a n g rất nhiều tài sản riêng nếu như quy ra thành tiền tải thì càng nhiều giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng t r á c không được người ta đều nói như vậy nghe được đám người một tiếng lại một tiếng cảm thán hầu ngọc tiêu giờ phút này khỏe miệng cũng là không cầm được dâng lên lại khẽ ngẩng đầu hướng phía nam lĩnh sơn phương hướng nhìn thoáng qua khỏe miệng nụ cười càng thêm làm cắn lên đang vì một khoản tiền lớn như vậy mừng như điên hầu ngọc thành đông nhiên chú ý tới hầu ngọc tiêu ánh mắt đông nhiên thân thể rung động đúng rồi đúng rồi còn không chỉ chừng này tiền không chỉ có những chuyện này tiền a nam lĩnh sơn bên trên nhưng còn có một tòa tiểu kim m ọ đang chờ bọn h ắ n a ở trong đó vàng phỏng đoán cẩn thận giá trị đều tại một trăm sáu mươi vạn trở lên nói không chừng còn càng nhiều a hầu thị này tốt lành thật muốn tới cơ hồ phòng khách chính bên trong tất cả mọi người trong đầu đều loé lên ý nghĩ này chương sáu mươi ba hầu thị thu hoạch lớn hạ chương sáu mươi ba hầu thị thu hoạch lớn hạ chớ cao hứng trước sớm như vậy ta vừa chỉ nói thu còn chưa nói chi tiêu tình huống chờ ta nói xong các ngươi lại vui vẻ cũng không muộn nhân g i a n thanh t ỉ n h hầu ngọc đoan lại mở miệng đám người bao quát hầu ngọc tiêu ở bên trong tất cả đều ngoan ngoãn nghe hắn nói tiếp tam tỷ vừa không phải nói à lần này đại loạn chết hơn hai vạn người dựa theo mỗi nhà năm lượng tiêu chuẩn ta hết thể phát ra ngoài tiền trợ cấp mười vạn mặt khác đại loạn về sau cô nhi tổng cộng có chín trăm tám mươi lăm ta đã đem bọn hắn tất cả đều an trí tại đông khang hai ngoại trừ mời người chiếu cố bọn hắn bên ngoài còn dùng tiền mướn người dạy bọn họ bắt đầu tập võ sơ kỳ tốn hao cũng sẽ gần một vạn lượng còn có trong tộc võ giả thương vong ba mươi bảy người tiền trợ cấp tổng cộng ba nghìn bảy trăm hai đêm đó thụ thương càng là vô số kể cho bọn họ chữa thương tổng cộng bỏ ra bảy nghìn ba trăm hai cái này một hạng cộng lại cũng có một vạn một ngàn hai vừa mới tính toán tiền trọn vẹn đi nhanh một năm tư mọi người nhất thời đều có loại bị cắt một đao cảm giác t ý n h k h í nóng này hầu ngọc thành càng là nhịn không được mở miệng nói những sự tình này đều hẳn là huyện nha nhóm nên làm coi như nhậm phong bị ta khu khu chạy vậy cũng hẳn là từ quận bên trong ra mặt đến an u ổ i b á c h tính chúng ta giữ vững chiêu dương có công quận bên trong không cho ít bạc ngợi khen coi như xong thế nào còn lấy lại những người còn lại lập tức đều nhẹ gật đầu trên mặt đều mang chút toán giận vẻ mặt dù sao một khoản tiền lớn như vậy tiêu xài không đau lòng đó là không có khả năng quận bên trong sẽ không quản không riêng hôm nay về sau cũng sẽ không quản chiêu dương đại ca ngươi có phải hay không cùng kia tư không nguyện đạt thành giao dịch gì cho nên mới dám trực tiếp đem huyện nha bảng hiệu cho đổi hầu ngọc đoan là nhanh nhất kịp phản ứng câu nói này hỏi một chút đi ra mọi người thấy hầu ngọc tiêu lập tức lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin bọn hắn một tháng này đều có riêng phần mình nhiệm vụ đều là hôm nay bị hầu ngọc tiêu triệu tập tới nơi này huyện nha đổi lại hầu phủ bảng hiệu bọn hắn tự nhiên đã sớm thấy được trong lòng đã sớm đ è ép một bụng nghi ngờ hầu ngọc tiêu nhìn xem đám người nổi lên một chút ngữ khí thấp giọng nói la ngũ đoán không sai từ nay về sau chiêu dương cũng sẽ không tiếp tục thiết huyện tôn cùng tư trình ngay ngắn câu nói này vừa nói xong ở đây chín người lập tức ngay sau đó trên mặt lộ ra nét mừng vẻ mặt càng ngày càng kích động hầu ngọc thành càng là nhịn không được trong lòng kích động run r ậ y nói đại ca ý là sau này cái này chiêu dương huyện đều là chúng ta hầu ra định đoạt mọi người nhất thời chuyển hướng hầu ngọc tiêu nhìn thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mừng như điên hầu anh hầu thốn hai người thậm chí nguyên điệu bước đi thong thả lên bước những người khác coi như không có gì tứ chi phản ứng trên mặt nhưng cũng tràn đầy hưng phấn h i ệ n nhiên đám người giờ phút này tâm tình kích động đều khó mà nói nên lời theo hầu thị gặp đại biến gần như dị vong tới hầu ngọc tiêu xuất lĩnh bọn hắn từ đó nhiều mặt hòa giải cầu sinh đ ồ tồn tới nửa năm trước hầu thị mới rốt cục đứng vững góc chân lại đến một tháng trước mượn sơn nhạc kiếm tông đ i ê n công bọn hắn diệt phi ưng môn thanh lang bang đấu thanh nhạc giết nhầm phong đến bây giờ hầu ngọc tiêu nói cho bọn hắn hầu thị đã nhảy lên trở thành chiêu dương thành c h i chủ toàn huyện hoàn toàn xứng đáng bá chủ thế lực ai có thể nghĩ tới mới thời gian hai năm hầu thị biến hoa thế mà lại lớn như thế đáng người quả thực t ự như là giống như nằm mơ kia tư không nguyệt cần chúng ta làm cái gì ở đây trong chín người có thể nhanh như vậy liền khôi phục tỉnh táo bắt lấy vấn đề mấu đề c hầu ố t cũng liền h ngọc đoan một Bất người. quá con â u này cũng hỏi tham, h t á g người h ư ờ n đám n g bình tĩnh một chút, h một ầ u ngọc tiêu t r o n g mang ắ t c loại ệ n lên lập tức liền ý thức được cuộc giao dịch này tầng dưới chót thắng khớp cảm thán đồng thời tiện t hầu ể ngọc cho đám n linh mở miệng nói cứ như vậy ăn không răng trắng nhường chúng ta thủ thành a chẳng lẽ ngoại trừ không phái huyện tôn cùng tư đang còn lại chỗ tốt gì cũng không cho dĩ nhiên không phải tư không nguyệt mặt khác còn đáp ông ta nàng cam đoan ta hầu thị thăng cấp vào lưu sự tỉnh quận thành cùng phủ đài cũng sẽ không khó xử nghe được một câu nói kia mọi người nhất thời cùng nhau thư hoán một mạch hầu ngọc n linh tiều a m ỵ hiệp lực, như k c hoa giả t quay đầu nhìn thoáng qua hầu ngọc kiệt nói lao tứ lập tức liền có thể đột phá cương khí cảnh đến lúc đó chúng ta hầu thị liền có hai tôn cương khí cảnh cao thủ đồng lăng quận bảy tam lưu thế lực bên trong Có vượt qua hai vị cương khí cảnh cao ó v thành lúc này lại lắc đầu ánh mắt lộ ra một vệ tinh còn nói xa không chỉ lên đài mặt đơn giản như vậy gia chủ chiến bại hồ bảng của o thủ điện lập đông hẳn là sẽ tiếp nhận lao gia chủ leo lên chính đạo tiểu trừ ma bảng trước đây liền có nghe đồn thành nhạc sẽ leo lên ma đạo tân tinh bảng lần này triều dương chi chiến hắn thanh danh thất bại thẳng hại đăng bảng khẳng định không đùa thương phản gia chủ lần này triều dương chi thư khiêu chiến hiện trói sáng rất có thể cũng biết nhập dự bị nói đến đây cao thành liền dừng lại nhưng nghe hắn nhắc lên hai phần bảng danh sách đám người tiếng hít tở không khỏi đều nặng nề mấy phần chính đạo tiểu trừ ma bảng c ò n tốt phàm là nhập lưu trong thế lực cơ hồ đều có đăng b ả n g người m ẫ u chốt là kêu phần tân tinh bảng ma đạo lục châu nhân khẩu mấy tỷ thô sơ giản lược chút tính võ giả tối thiểu cũng là lấy ngàn vạn m à tính năm mươi tuổi trở xuống võ giả coi như hắn mấy trăm vạn nhưng có thể leo lên phần này bảng danh sách cũng không phải dễ dàng liền có thể leo lên ngẫm lại cũng là phần này bảng danh sách bao dung phạm vi cũng không chỉ là ung châu được rồi được rồi đừng có nằm động thành nhạc mạnh như vậy cũng mới bị người khen câu có đăng bảng chi tư ta lần này có thể đánh bại điền lập đồng cũng không phải là chính diện nói cho cùng vẫn là nhạc được tiện nghi muốn đăng bảng gần như không có khả năng chính mình có bao nhiêu k ế n l ư ậ n g hầu ngọc tiêu trong lòng vẫn là hiểu rõ lần này chiêu dương c h i loạn hắn có thể lên chính đạo tiểu trừ ma bảng liền đã rất tốt ma đạo tân tinh bảng vẫn là đường suy nghĩ gia chủ vậy chúng ta lúc nào thời điểm đi quận bên trong thăng cấp vào lưu tự nhiên là trước muốn đi tìm quận thừa báo cáo chuẩn bị hầu phi giờ phút này thần tình kích động vô cùng trực tiếp tiến lên hỏi thăm trước không đ ổ i ngươi trước dẫn người đi trường gặp nay giúp ta chuẩn bị ít đồ ta muốn gặp trong thành tất cả võ giả mặt khác lao tứ cái này năm mai nguyên c ư ơ n g châu ngươi lấy trước đi mọi người thấy hầu ngọc kiệt tiếp nhận nguyên công châu lập tức trên mặt đều lộ ra một tia hâm mộ vẻ mặt chương á i sáu mươi bốn đưa các huynh đệ đoạn đường cầu cái nguyễn phiếu a chương sáu mươi bốn đưa các huynh đệ đoạn đường cầu cái nguyễn phiếu a trường n g c mai nguyên hầu phụ luyện võ trưởng một tháng hầu lao đại hôm nay rốt cục thấy chúng ta ngươi chờ gặp hắn làm gì nói nhảm cái này chiêu dương thành chỉ còn lại hầu ra còn không tranh thủ thời gian thay đàn đổi dây đầu hầu thị về sau còn thế nào chiêu dương huyện lấp vào ngươi trước kia là nhà nào ta thanh lang bang a người đây ta phi ưng môn ta cũng là sáu không tính lớn luyện võ trường bên trong đứng đây chín mươi quần áo khác biệt tuổi tác không đồng nhất võ giả ngay tại xì xào bàn tán bọn hắn những người này khí tức đều xa xăm kéo dài trên thân còn thỉnh thoảng có khí huyết phun trào dựa theo khí huyết cường độ điểm trước sau hai đợt đứng đấy phía sau một đợt người khá nhiều đồng thời cũng khí tức yếu kém nhưng này sợ là những này yếu kém võ giả người gân xanh đều so người bình thường muốn thu bên trên hai tới ba thành hiển nhiên đều là khai thân tứ trọng sinh cân kỳ hạ thủ trước mặt kia một đợt tổng cộng có sáu người sáu người này huyện thái dương cũng hơi hở ra chính là khai thân bắt trọng dưỡng thần kỳ cao thủ tiêu chí trong đó năm cái thoạt nhìn là bốn mươi năm mươi tuổi trung niên bộ dáng chỉ có ngoài cùng bên trái nhất một cái nhìn xem chỉ có ngoài ba mươi hơi có vẻ tuổi trẻ sáu người đối sau l ư n g tiếng nghị luận đều mắt điếc thai ngơ ánh mắt tất cả đều hội tụ tại luyện võ t r ư ở n g phía trước hầu thị phòng khách chính bên trong vẻ mặt khác nhau Vũ vừa vội ra khai, huynh chủ chết không tháng, này phi vu long huynh đệ, đoạn khai người ông đệ, mới cái các cũ có không chút khách khí về t r à o nói chuyển động lấy ngươi xen vào việc của người k h á c ca ta không phải xen vào việc của người k h á c ca ta sợ các ngươi đầu hầu ra chờ không có hai tháng quận bên trong phái cao thủ xuống tới các ngươi lại phải đổi chủ tử ba người nghe vậy lập tức sắc mặt biến hóa trong lòng lõe lên một chút do dự một tháng trước bọn hắn tổng cộng hơn bảy trăm v õ giả đều bị hầu ngọc thành tập trung lại nói muốn để bọn hắn hiệp trợ t r i ê u dương thành chủ kiến đều là chút c o vũ lực người ai nguyện ý làm nhưng vấn đề là tính tình mãnh liệt nhất hầu lão nhị ra mặt ai dám phản kháng đâu một tháng trôi qua bọn hắn cũng coi là thấy rõ cái này chiêu dương thành sau này khẳng định là hầu gia định đ o ạ n cho nên hôm nay hầu ngọc tiêu đem mọi người tụ tập ở chỗ này mục đích vu phi ba người đều lòng dạ biết rõ đối bọn hắn mà nói thay cái đông gia không tính là gì nhưng vấn đề là hầu gia không hiểu thấu đổi đi huyện nha chiêu bài hành động kia đúng là để cho người ta có chút lo lắng hầu gia thủ thành lập được c ô n g c ô n g giả huyện tôn nhậm phong chạy án thậm chí kia tân nhiệm tư đang thành nhạc cũng không thấy những tình huống này đều không sai có thể ngươi đem huyện nha chiêu bài thay đổi hậu phủ đó là cái có ý tứ gì mấy ngày nay trong thành đều đang đồn hầu thị có thể muốn tạo phản vì vậy vu phi ba người vừa nghe đến hùng nộ đào nói quận bên trong phái người trong lòng không khỏi thật lén lút nói thầm nói như vậy ngươi cùng trương không là không có ý định ném hầu ra nghe được vu phi hỏi như vậy hùng nộ đào suy tư một lát lắc đầu do dự nói ta tuy có ý nghĩ này nhưng chủ yếu vẫn là phải xem người ta bây giờ trong thành tất cả cũng đều phải nghe hầu ra lời này xem như đúng trọng tâm r ấ t vu phi lại lắc đầu hầu ra đã đem bọn hắn tụ tập ở chỗ này mà không phải trực tiếp đem bọn hắn hợp nhất vậy thì chứng minh khẳng định là có lựa chọn hùng nộ đào ý tứ này chính là hắn không ném hầu thị vô phi chú ý tới bên cạnh trẻ tuổi nhất tô ly vẫn luôn nhắm mắt lại giống như là không nghe thấy đối thoại của bọn họ một cái lập tức hiếu kỳ nói tô huynh có ý nghĩ gì bọn hắn sáu người có thể chia ba đợt trong đó vu phi chính mình cùng vu long còn có đoạn không đều là thanh lang bang đường chủ chứ không cùng hùng nộ đào hai người là tà tu mà tô ly thì là nguyên phi ưng môn người nhìn xem tô ly l ẻ loi trơ trọi một người vu phi trong lòng ba người đều có chút may mắn đêm hôm đó hầu thị đồng thời d i ệ t bọn hắn thanh lang bang cùng phi ưng môn nhưng bởi vì phi ư n môn là từ hầu lão nhị cùng hầu lao tứ phụ trách cuối cùng khiến cho cũng chỉ sống tô ly một người nghe nói vẫn là xem ở hắn tuổi trẻ phân thượng nếu là đêm hôm đó phụ trách hầu lão nhị hầu lao tứ phụ trách diệt thanh lam bang chỉ sợ bọn họ ba người cũng không sống được đến bây giờ tô h u n h tô ly giống như không có hứng thú để ý tới hắn vu phi kêu tiếng thứ hai hắn cũng không có bất kỳ đáp lại vu phi lập tức vẻ mặt có chút thú ấm còn muốn mở miệng cứ gọi tiếng thứ ba lúc tô ly b ỗ n g nhiên động lại không phải trả lời hắn mà là đứng t h ẳ n g người nghiêm mặt nhìn về phía phòng khách chính vu phi quay đầu nhìn lại lập tức cũng thân thể một mực ngay tiếp theo luyện võ trưởng bên trên tất cả mọi người đều xác mặt trang nghiêm đứng thằng người ồn ào tiế phòng khách chính bên trong một bộ áo xanh mặt mỉm cười hầu ngọc tiêu ở giữa hầu ngọc thành cùng hầu ngọc kiệt thì một trái một phải đứng tại phía sau hắn một đạo chậm rãi đi tới chúng ta b á i kiến hầu gia chủ đám người chăm miệng một lời hướng phía hầu ngọc tiêu không mình hành lễ chư vị không cần phải k h á c h khí mau n g i lên mau n g i lên hầu ngọc tiêu nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm đưa tay ra hiệu đám người lên không thể không nói so sánh tính khí nóng n ả y hầu lão nhị h u n g ác nham hiểm quái l ệ hầu lao tư mà nói bộ dáng t u lang mặt mỉm cười hầu ngọc tiêu cho đám người giác quan là thật muốn tốt rất nhiều hầu ngọc tiêu nhìn xem đám người ánh mắt chớp động một chút nói lần này hầu mộ đem chư vị triệu tập ở đây có hai chuyện thứ nhất là cảm tạ chư vị một tháng này có thể nghe hầu thị điều khiển hiệp trợ bách tính trùng kiến chiêu dương nói xong hầu ngọc tiêu không người c u ố i đầu đám người thấy thế lập tức liên tục khoác tay sắc mặt sợ hãi nhao nhao biểu thị không dám chịu hắn đại lễ đều là chính mình phải làm thứ hai chư vị đều là ta chiêu dương võ giả tài tuấn mà ta hầu thị bây giờ lại chính vào lúc dùng người hầu mộ ở đây thành m ớ i chư vị gia nhập hầu thị cùng ta đồng mưu đại sự không biết chư vị ý như thế nào hầu ngọc tiêu một câu nói xong đám người yên lặng ba bốn hơi thở về sau lập tức phát ra liên tục không ngừng hưởng ứng thanh â m ta bằng lòng ta cũng nguyện gia nhập hầu thị ta cũng bằng lòng sáu t i ê u dương thành ngoại trừ hầu thị bên ngoài võ giả tổng số lượng là hơn bảy trăm n g ư ờ i nhường những cái kia khai thân tam trọng trở xuống võ giả gia nhập hầu thị cơ hồ không có độ khó trước mắt cái này chín mươi mới là hầu ngọc tiêu chân chính tranh thủ đối tượng nhìn phía d ư ớ i hưởng ứng nhân số đã qua nửa hầu ngọc tiêu lại đợi một hồi thấy còn lại ba mươi bốn mươi người đều không có mở miệng trên mặt đều mang chút thất p h n g bận bịu đi lên trước cười nói chư vị yên tâm nếu là thành người vậy dĩ nhiên là tôn trọng các vị ý nguyện không muốn gia nhập chỉ còn nói hầu mỗi t u y ệ t không hai lời hầu gia chủ lời ấy coi là thật vu phi hướng phía trước đứng một bước ngựa khí hơi có chút thấp t h ỏ g bên cạnh vu long cùng đoạn không hai người cũng đi theo hắn đi về phía trước một bước hắn cùng ngọc long là thân huynh đệ lại thêm đoạn không ba cái bắt trọng cao thủ thật không lo chỗ nếu là chiêu dương sau này không có địa phương la n l ộ t cùng lắm thì đi quận bên trong chính là đây là hắn nguyên bản liền có ý nghĩ tăng thêm vừa mới hùng nộ đào trêu chọc giờ phút này cũng là cả gan đi tới hỏi một câu hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn ba người bọn họ vừa ra tới sau l ư n g lập tức lại cùng đi ra hơn mười cái người đều là chút khai thân tứ trọng v õ giả chầm mặt một lát khắc khuôn mặt là nụ cười gật đầu nói hầu m ỗ u một lời tứ mãn nam truy vu phi cùng hai người khác liếc nhau một cái hướng phía hầu ngọc tiêu ô m g vừa nói vậy thì xin hầu g i a chủ thứ l ỗ i ba người chúng ta tại t r i ê u dương thời gian ở lâu cũng nghĩ ra đi bên ngoài sông s á o sông s á o liền không gia nhập h ầ u thị hầu g i a chủ thứ l ỗ i ta cùng vu đường chủ ý nghĩ như thế chúng ta năm người cũng là ta cũng là bốn vu phi vừa mới nói xong sau l ư n g lập tức lại đứng ra mười hai người bọn hắn rõ ràng đều là nguyên thanh lang ba người hùng i nộ đào cùng chương không hai người liếc nhau một cái trong thần sắc tràn đầy ý động hai người cách không nhẹ gật đầu đang muốn tiến lên một bước ngu xuẩn đ ỗ n g nhiên một đạo thanh â m rất nhỏ chuyển vào hùng nộ đào trong t a i hắn phát hiện người nói chuyện là vẫn đứng ở bên cạnh trầm mặc tô ly đầu tiên là lộ ra một vệ không hiểu về sau nghĩ tới điều gì giật mình một cái vận điệu kéo lấy bên cạnh đang muốn đi lên phía trước chương không chương không đang nghi hoặc không hiểu lúc hầu ngọc tiêu tiếng cười k h ẽ từ tiến phương chuyển đến mọi người nhất thời cùng nhau ngẩm đầu nhìn qua đã ba vị đường chủ mang theo chư vị huynh đệ m u ố n k h ắ c lưu đường ra hầu mỗi liền cũng không bắt buộc lão nhị lao tứ các ngươi đi đưa cái này m ớ i làm vị huynh đệ đoạn đường a、6.